trước một trực tiếp bắt chuyện mỹ nữ hỏi ta nàng dâu đẹp mắt không thủ kinh thị một nhà quán cà phê bên trong lục vũ nhìn lắc đắc không có mấy trực tiếp mưa đạn bất đắc di thở dài k h á c phòng trực tiếp nói ít vài trăm người nhiều thì trên v à n người ta phòng trực tiếp làm sao mới có ba người chẳng lẽ là ta lớn lên không được lục vũ nhìn một chút trong màn hình mình không có mở mỹ nhan vẫn như cũ xoáy khí mười phần sờ lên bụng t á n g khối cơ bụng một khối không ít đến cùng chỗ đó có vấn đề đâu ta quá cho xuyên việt giả tiền bối mất mặt phải lục vũ là cái xuyên việt giả Một tuần trước, Lục Vũ xuyên việt đến cái này thế giới song song. Thân kỳ là, cái thế giới này cùng kiếp trước cơ bản tương đồng, mặc kệ là nhân văn lịch sử vẫn là giải trí thói quen, đều không kém bao nhiêu. Khác biệt là, cái thế giới này rất lớn. Không sai, đó là to bằng hành tinh rất lớn, lạ thường đại. Tại Lục Vũ một tuần này đến dung hợp ký ức bên trong phát hiện, cái thế giới này tối thiểu là kiếp trước tinh cầu lớn gấp ba, thậm chí không chỉ điều này sẽ đưa đến tài nguyên phong phú, trình độ khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt, mà mang theo trí nhớ kiếp trước Lục Vũ, không có chút nào ưu thế, vậy mà tìm không thấy bất kỳ công việc gì. n g ư ờ i nói có thể mô phỏng khác xuyên việt giả khai phát áp. sáng tác bài hát cũng đừng náo loạn. Lục vũ kiếp trước đó là cái phổ thông sinh viên đại học. Kiếp trước các loại app một thế này toàn đều có, không chỉ có như thế, công năng càng sâu trước đó. Liên nói đơn giản nhất thức ăn ngoại áp, đồ ăn từ chế tác đến đưa đến khách hàng trong tay, toàn bộ hành trình video giám sát hoàn toàn trong suốt hóa xử lý để người mua vui vẻ, an yên tâm. Về phần sáng tác bài hát thì càng không cần nói, nhập môn cánh cửa cao, cần chuyên nghiệp sáng tác soạn phần mềm, ngươi chỉ là biết hử hử mấy thủ khúc, căn bản không người sẽ để ý đến ngươi. rơi vào đường cùng chỉ có thể nương tựa theo mình coi như không tệ n h a n trị, mở ra trực tiếp chi lộ. thế nhưng là mở ra trực tiếp sau mới phát hiện nhớ bằng vào mình n h a n t r ị lục vũ bị càng lớn đả kích trực tiếp phần mềm mỹ n h a n kỹ thuật đơn giản đăng phong tạo cực một con chó đều có thể cho người mỹ n h a n thành một cái x o a y ca lục vũ phòng trực tiếp tiêu đề không có mỹ n h a n không có kính lọc nguyên bản xoáy ca căn bản cũng không có người tin tưởng dạng này ngạnh đều bị các đại võng hồng trò chơi còn lại mà xem như xuyên việt giả thiết yếu kim thủ chỉ lục vũ đến nay còn chưa phát hiện hắn thử qua các loại biện pháp ví dụ như điện giật đến miệng sùi bọt mép uống nhiều quá độc tại bên lề đường nằm thi gặp phải nguy hiểm bị cầu đuổi năm cái n à y Cuối cùng Lục Vũ đều muốn đi tìm cái chi c h u cắn một cái, nhưng là cân nhắc đến mình điều kiện kinh tế, vạn nhất chúng độc, khả năng thật liền bất trị bỏ mình, trở thành lịch sử nhất khổ cực xuyên việt giả. Sở Trệ ạ mẹ tại sao không nói chuyện? Thật n h a n chán, rút lui, rút lui, rút lui. Theo phòng trực tiếp còn sót lại ba người cũng rời đi. Phòng trực tiếp nhân số về không. Lục Vũ trong đầu đột nhiên nhớ tới k e n một tiếng. Một đạo thanh t h y âm thanh, đột nhiên vang lên, vang ở Lục Vũ chỗ sâu trong ó c Tôn kính ký chủ, Khêu Chiến hệ thống đã mở ra. Lục Vũ giật mình, Khêu Chiến hệ thống. Sau đó, Lục Vũ một trận c ũ n g hỉ. Lão tử cuối cùng có kim thủ chỉ. Kiếp trước văn học mạng thật không lừa ta. Sau khi xuyên việt tất mang kim thủ chỉ. Tương lai sinh hoạt đó là cưới bạch phú mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Tốt đẹp ngày mai đang tại hướng tăng g ắ c Bất quá khiêu chiến hệ thống là cái gì đây? Khiêu chiến không có khả năng. Khiêu chiến không thực hạ. Khiêu chiến tương lai chiến sĩ. Vẫn là khiêu chiến siêu s ả y đ ạ Lục vũ lắc lắc đầu. Thật ra những này không thực tế ý nghĩ. Một giây sau, lục vũ tâm tư chìm vào não hải hỏi. Khiêu chiến cái gì? Hệ thống căn cứ chủ nhân đo thân mà làm. sẽ t h ấ y chủ nhân là không a n sở t r a mẹ. Hệ thống sẽ ban bố trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ, trợ giúp sở trẻ a mẹ trở thành sở trẻ a mẹ bên trong đ ầ u bài, chỉ cần hoàn thành trực tiếp nhiệm vụ, liền sẽ có rút thưởng cơ hội. Không mang theo mảy may tình cảm âm thanh tiếp tục tại lục vũ trong đầu vang lên. Trực tiếp nhiệm vụ, rút thưởng cơ hội. Lục vũ từng câu từng chữ phân tích lên. Trực tiếp nhiệm vụ ngược lại là có thể lý giải, cái này cùng chơi game làm nhiệm vụ một dạng, vẫn rất có ý tứ. Cái kia rút thưởng cơ hội đâu? Cái hệ thống này nói rất mơ hồ. Lục vũ suy nghĩ một cái, tiếp tục trong đầu hỏi. Rút thưởng đều có thể rút đến cái gì? Hoàn thành lần một nhiệm vụ liền có thể rút thưởng lần một ta. không tình cảm chút nào hệ thống âm thanh trong nháy mắt hồi phục giải thưởng bên trong ban thưởng cái gì cần có đều có tiền tài đồ ăn các loại kỹ năng bí tịch võ công khoa kỹ kỹ thuật trở chỉ có ngươi nghĩ không đến không có hệ thống làm không được nói đến đây lục vũ khinh thường trả lời còn có tiền tài ta nếu là trở thành đại chủ bá còn kém tiền bất quá khác ban thưởng vẫn là rất tuyệt p h ả n phất nghe thấy được lục vũ trả phúng hệ thống âm thanh hơi có một tia thẻng lại không có ý tứ chủ nhân rút thưởng tốn hao đó là người trực tiếp khen thưởng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đem tiêu hao ngươi tất cả khen thưởng tiến hành rút thưởng trực tiếp bên trong khen thưởng điểm tán càng nhiều rút ra ban thưởng càng tốt ngọa tảo nghe được đây lục vũ vô ý thức miệng phun hương thơm hệ thống ngươi chơi ta ta làm trực tiếp chính là vì kiếm tiền ngươi đem khen thưởng tiền đều khấu trừ ta ăn cái gì mặc cái gì ở cái gì cho nên chủ nhân ngươi nói không đúng giải thưởng bên trong có tiền tài vẫn là rất trọng yếu mặc dù hệ thống âm thanh không tình cảm chút nào nhưng lục vũ làm sao đều lưỡn ra t r à o phúng hương vị ác tốt ta mặc dù cùng kiếp trước văn học mạng bên trong hệ thống hơi có khác biệt nhưng có hệ thống dù sao cũng so không có cường cái kia Hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ là cái gì? Lục Vũ Hiếu kỳ hỏi. Lúc này, Lục Vũ trước mắt xuất hiện một khối hư không bảng hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ. Trên đường bắt chuyện một vị siêu cấp mỹ nữ, thu hoạch được c à i chặt, sau đó phát cho nàng một tấm m i n h tinh ảnh, hỏi cái này ta bạn gái đẹp mắt không? Chú, toàn bộ hành trình không thể giải thích, không thể hư giả, bảo đảm chân thật. Nhớ kỹ, trực tiếp đầu thứ nhất, chân thật ngàn vạn r a n g o a t ạ o Lục Vũ lần nữa miệng phun hương thơm, lặp đi lặp lại nhìn hư không bên trong bảng, Lục Vũ thật muốn hỏi hỏi một chút hệ thống, ngươi có phải hay không gần nhất trạng thái tinh thần có vấn đề? Người đây là khiêu chiến, người đây là tìm đường chết đi. Lục Vũ nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ nghĩ c h à n g cảnh này. Sấu Hổ dùng chân trên mặt đất móc ra bốn phòng và một phòng khách. Nếu như tìm một cái không ai địa phương đi làm cái nhiệm vụ này, Miễn Cương vẫn là có thể tiếp nhận. Cùng lắm thì khiêu chiến xong lập tức nói xin lỗi a. Nhưng là, đây hắn meo là trực tiếp khiêu chiến, với lại nhất định phải chân thật, toàn bộ hành trình không thể giải thích, không thể xin lỗi. A, Lục Vũ Sấu Hổ Ung Thư đều muốn phạm, cái kia muốn hay không làm nhiệm vụ đâu. Lục Vũ rơi vào trầm tư đồng thời không ngừng dùng chân trên mặt đất chụp hắn biệt thự sang trọng. h i ể n nhiên lúc này lục vũ bốn phòng và một phòng khách là không thỏa mãn được người hắn làm lục vũ nhìn một chút phòng trực tiếp nhân số ý nguyên là không hạ quyết tâm đã có hệ thống liền muốn lợi dụng lên mặc dù mình hệ thống không giống kiếp trước văn học mạng hệ thống như vậy người tiên nhưng là n ó như thế nào đây n g ạ c tóm lại vẫn là tính nghĩ không ra cái gì tốt từ hình dung ta cái hệ thống này nghĩ đến đây lục vũ cầm điện thoại di động lên sửa đổi phòng trực tiếp danh tự trực tiếp khiêu chiến thêm mỹ nữ hay chát sau đó phát cho nàng mình tinh ảnh hỏi cái này là ta bạn gái đẹp mắt không trương h a lan được rồi đổi xong phòng trực tiếp danh tự lục vũ thở phào một hơi nhưng là cái này mới là mở ra trực tiếp khiêu chiến bước đầu tiên khiêu chiến thành công không trọng yếu trọng yếu là sau khi thành công mặt rút thưởng đây là cần dân mạng k ế t thưởng nhìn phòng trực tiếp nhân số y nguyên là không lục vũ quyết định chắc chắn làm hôm nay trọng yếu nhất một cái quyết định ngón tay đưa về phía màn hình điểm một cái gọi đấu thêm nhấn tay cầm lập tức trên điện thoại di động phương đi ra một đầu tin tức thành công tốn hao 100 nguyên thẻ bên trên số dư còn lại còn thừa 20 nguyên hô lục vũ nhìn thấy cái tin này thật sâu thở ra một hơi Phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng là trên màn hình tin tức thật lâu không có rời đi. Nhìn số dư còn lại, trói mắt 20 nguyên. Lục Vũ thương tâm khóc. Người ta hệ thống đều đưa tiền. Ta mẹ nó, vì hệ thống làm nhiệm vụ làm sao còn cần dùng tiền đâu. Đây mẹ nó quá h ô cha. Không biết là Lục Vũ đầu đấu thêm nguyên nhân, vẫn là Lục Vũ phòng trực tiếp tiêu để nguyên nhân. Lúc này phòng trực tiếp nhân số đang điên cuồng dâng lên, chỉ chốc lát liền lên đã tăng tới 100 người. Ai, đây sở trẻ mẹ không phải muốn bắt chuyện mỹ nữ a? Làm sao ngồi s ồ m trên mặt đất khóc? có phải hay không chúng ta tới chậm, sở t r ạ mẹ đã bị mỹ nữ cự tuyệt, không thể đi, chẳng lẽ sở t r ạ a mẹ là tiêu để đảng? đây nếu là thật, ta trực tiếp đưa 10 cái lao thiết 666. cái này tiêu để có ý tứ, thêm mẹ chặt hỏi ta nàng dâu đẹp mắt không? ha ha ha, ta nhìn khóc thương tâm như vậy, không phải là bị cự tuyệt đi, hẳn là bị đánh a. đó là nếu là có nam nhân hỏi như vậy ta, ta khẳng định đạp hắn háng. nhìn thấy đầu này mưa đạn, không thiếu nam dân mạng lập tức dưới đ ú n g quần mắt lạnh, càng thêm hiếu kỳ lên sở t r ạ mẹ bắt chuyện hành trình. dù sao xã hội bây giờ, bắt chuyện vốn chính là một kiện rất có phong hiểm. Hiện tại nữ nhân tự cường, tự lập, với lại thân thể khỏe mạnh, thật muốn đến bên trên một cước, cảm giác kia tuyệt đối sảng khoái. Mà lúc này, chính ngồi trồn hổm trên mặt đất một bên gào khóc, một bên họa cái vòng vòng nguyền rủa hệ thống l ừ vũ. Dư Quang nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, phải đưa lao thiết 666. đây chính là 66. 6 0 ư ơ i nha, mười cái đó là 666 nha, liên tính bình đài trụ một nửa, vậy cũng có 333 n g ư i nha, trong nháy mắt liền hồi vốn. Mặc dù hồi vốn không phải tiền mặt, nhưng là rút thưởng bên trong có tiền mặt nha, vượt qua 100 khối tiền, ta liền kiếm lời. nghĩ đến đây, lục vũ tiếp tục hướng trên điện thoại di động nhìn, phòng trực tiếp, thời gian thực online, 2 a i người, đây là lục vũ trực tiếp ba ngày, chưa từng có đạt đến qua độ cao, vậy mà vượt qua ba chữ số, lập tức lục vũ hưng phấn lên, vội vàng đứng lên, sửa sang lại một cái mình y phục điều chỉnh tâm tính, tìm kiếm lên bắt chuyện mục tiêu, nhìn đường phố bên trên thưa thớt người đi đường, lục vũ nhất thời có khó khăn, hiện tại chính là giờ làm việc, lục vũ chỗ địa phương lại là ký túc xá căn cứ, đừng nói hiện tại mỹ nữ khó tìm, đó là nữ nhân cũng không quá dễ tìm n h à với lại cái này mỹ nữ hai chữ rất ý vị sâu xa, là hệ thống bình phán mỹ nữ. vẫn là lục vũ cảm thấy đẹp là được, vẫn là phòng trực tiếp đám dân mạng cho rằng mỹ nữ. lục vũ vừa đi vừa nhìn, tâm lý không ngừng tính toán. tốt nhất phía trước có thể có cái cửa hàng loại hình địa phương, đây đều là nữ nhân yêu đi địa phương. với lại bên trong có thẩm mỹ viện, còn có kiện thân quán, còn có cấp cao nhà hàng. mà lúc này phòng trực tiếp dân mạng phảng phất không có kiên nhẫn. tiêu đề đảng xác định không thể nghi ngờ, hủy theo dõi. nếu không phải nhìn sợ trệ a mẹ còn có chút tiểu xoáy khí, ta đã sớm rút lui. 10 cái lao thiết 666 đều đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền cho ta nhìn cái này. các ngươi nhìn cái này tiêu đề. thêm mỹ nữ hay chát, sau đó phát minh tinh ảnh hỏi ta bạn gái đẹp mắt không, tên này nhớ cũng không phải là người bình thường, cho thêm bệnh tâm thần điểm cơ hội, ha ha ha ha. tại dân mạng không ngừng thảo luận bên trong, lục vũ thật đúng là tại phía trước nhìn thấy một cái cửa hàng, mà lúc này cửa hàng cổng vừa vặn đi ra một cái xinh đẹp nội tử, cô em gái này lại khái t r ừ n g 20 tuổi, mặc một thân tinh x ả o yoga phụ, c đem thường xuyên rèn luyện dáng người s á c hiện rơi tới tận cùng, cao cao bím tóc đuôi ngựa tại hất lên hất lên, khỏe mạnh lại ánh nắng, đằng sau có một cái kiện thân ba lô, tản ra vận động sau sống đợt đáng yêu khí tức, xem xét việc này đợt bộ dáng. liền cho người ta mười phần thân cận cảm giác, khẳng định không thể cự tuyệt ta. Chỉ nàng, lục vũ hướng phía vận động mỹ nữ đi tới. n g o a tạo, các ngươi nhìn. ai? bắt đầu. thật đi, cái này mỹ nữ dáng người thật tốt, sở trẻ ạ mẹ nhãn quang không t ể n h à phòng trực tiếp dân mạng nhìn lục vũ hướng phía vận động mỹ nữ đi tới. trong lúc nhất thời phòng trực tiếp lang âm thanh nổi lên bốn phía. không phải sở trẻ hạ mẹ không hành động, là trước kia m u tử, sở trẻ hạ mẹ đều không coi trọng n h à đây xem xét đó là nữ thân phạm, sở trẻ hạ mẹ đây thật là khiêu chiến. sở trẻ á mẹ n h a n quang không tệ, cái này xem xét đó là chân lực lượng cường hãn, ta đã lấy điện thoại ra, 120 lập tức tới ngay. sở t r ệ á mẹ khiêu chiến, ta chỉ làm hiếm thấy nhất. sở t r ệ á mẹ quá n g ư bức, dạng này nữ thần trong hiện thực nhìn thấy, đừng nói muốn m ẹ chát, đó là nhìn nhiều hai mắt ta đều không có ý tứ. đúng thế, khí chất này cũng không phải chúng ta người bình thường có thể tiếp xúc. tại dân mạng nghị luận bên trong, lục vũ chạy tới vận động mỹ nữ bên người. khu khu, lục vũ mời hắn i ọ n g sau đó lộ ra một cái tự nhận là rất hòa thuận mỉm cười. xin hỏi, lan, được rồi. Lục Vũ không quay đầu lại, quay người nên ngang rời đi. Mà lúc này, phòng trực tiếp quan sát trực tiếp dân mạng đã cười lên rồi. Toàn bộ hành trình năm cái chữ có thể vẫn được. Lan, có ngay. Ha ha ha ha quá đùa. Ha ha ha, sợ trệ hạ mẹ quá đùa, cái này được rồi trả lời thật nhanh, thật triệt để. Sợ trệ hạ mẹ đây là nói đi là đi, không mang đi một tháng m â y Cái này mỹ nữ xem xét liền cao l á n h sao có thể để sợ trệ hạ mẹ dễ dàng như vậy bắt chuyện? Đó là chết cười ta. Ha ha ha, không nghĩ tới mỹ nữ cự tuyệt như vậy dứt khoát. À, tốt xấu hổ. nếu là ta là sở c h ệ a mẹ khẳng định phải tìm một cái lỗ để chui vào ta đã xấu hổ nhắm mắt lại nhưng là vẫn rất muốn nhìn sở c h ệ a mẹ b i ể u lộ làm sao bây giờ ta cũng là ta cũng là một ta cũng là hai ta cũng là 1006. m à lúc này lục vũ đã nhanh chân đi đến đại lâu chỗ rẽ sau đó đứng ở tại chỗ một mình đứng tại trong bóng tối xấu hổ lại b ằ n g hoàng t h ư ơ n g ba không có ý tứ đây là máy nhắn tin chiến hôi đưa ra lão thiết 660-60. nhân gian m ộ t lệ đưa ra tiểu hồng tâm 10 miss đưa ra kẹo que m ư lục vũ xấu hổ để đám dân mạng hơi mang theo một điểm đau lòng, nhưng đau lòng qua đi, càng muốn nhìn hơn lục vũ bắt chuyện kế tiếp mỹ nữ. ai? lục vũ bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể vây quanh cửa hàng tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. chỉ trong lát, một cái mỹ nữ bóng lưng xuất hiện tại lục vũ trước mắt. tóc đen dài mái tóc, theo phong quét, trên dưới bay xuống. một thân màu đen quần da áo da, g ợ i cả bên trong mang theo một điểm cổ dã. t r o n g điểm là cái này mỹ nữ ngồi trồn hổm trên mặt đất, bả vai một đứng thẳng hơi dựng n g ư lên, giống như đang khóc. lục vũ nhìn thấy đây, tâm lý có một cái không quá thành thụ ý tưởng nhỏ. trước an đuổi gào khóc bên trong nội tử. sau đó lại muốn ngoại t r a n nhất định có thể thành công. mà phòng trực tiếp đám dân mạng, nhìn thấy m ọ i tử bóng lưng cũng kinh sợ. s ợ chế ạ mẹ, cái này có thể, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng đó là mỹ nữ. một đứng thẳng một đứng thẳng bà bay, khẳng định đang khóc, để cho nhân tâm đau. s ợ chế ạ mẹ nhanh đi an ủi, cái này dám chắc được, không phải là cái bóng lưng sát thủ a, khẳng định không phải, tối thiểu có thể đánh 90 phân. lục vũ lấy hết dũng khí, đi tới sau lưng mỹ nữ, dùng ô n nu nữ khí nói ra, xin hỏi ngươi tại, ân, một đạo thu kệ tiếng nói tiếng vang phá phòng trực tiếp. anh em, người nói cái gì? nhưng thấy một cái d â u ria sồn o ò m trên mặt thô kệch nam nhân lấy xuống d â u ở màu đen trong mái tóc bờ lù t o t t h a i nghe nắm lấy một n g ụ m đông b ắ t nói quay đầu đối lục vũ hỏi lục vũ m g t bước nhìn p h ò n g trực tiếp dân mạng m g t bước p h ò n g trực tiếp trong nháy mắt t i ế n tĩnh xin hỏi ngươi đang đi vị a lục vũ khiếp sợ đến vô pháp phản ứng nhưng là vô ý thức vẫn là đem mình cảm thụ nói ra ngươi đ ạ p mã có bị bệnh không 6, 7. ta kéo mẹ nó cức 7 dừng n t tóc đen dài nam hải đứng lên đến vóc dáng vậy mà so một lục vũ còn muốn x u ấ t nửa cái đầu tại một đoạn đối với lục vũ người nhà hữu hảo ân cần thăm hỏi sau tóc đen dài nam hài l ắ p l ắ p h ă n mái tóc bay người mà đi vóc người này tinh tế bóng lưng c ũ n g có phải hay không bay đầu nhìn về phía lục vũ cùng g i ã khuôn mặt tạo thành tươi sáng so sánh tại một đoạn lâu dài trong trầm mặc dân mạng bạo phát ha, ha ha ha ha ha ha lại là cái nam người đang đi bị sơ c h ệ ạ mẹ làm sao không hỏi người là đang đốt ta ha ha ha đây đối với so cũng quá máy liệt ta đã nôn chán tại nhà vệ sinh người ta trực tiếp nói đùa người đây trực tiếp trò đùa mở người nhà đây là trực tiếp hiệu quả a nhưng cũng quá đùa nhìn sở t r ệ a mẹ biểu lộ không giống nha toàn bộ internet chân thật nhất đây nếu là giả ta trực tiếp đ ấ t cước cái này là bóng lưng sát thủ đây mẹ nó là bóng lưng thích khách a đau lòng sở t r ệ a mẹ một phút đồng hồ sở t r ệ a mẹ quá khó khăn đó là sở trợ a mẹ làm chúng ta không dám làm sự tình cố lên tiếp tục bắt chuyện chúng ta còn muốn nhìn lục vũ chậm rãi từ mọi bức bên trong k i ị m phản ứng đây đều chuyện gì nha lục vũ hắc ám nghi đến chẳng lẽ là hệ thống ăn bài hệ thống đang chơi ta bất quá lục vũ hiển nhiên là cái không chịu thua người đã nhiệm vụ cũng bắt đầu làm l i ề n không có từ bỏ lẫn tranh đến đạo lý, trọng yếu là nhìn thấy phòng trực tiếp khen thưởng kim ngạch đều mẹ nó quá ngàn, bốn chữ số nha, đây là lục vũ xuyên việt đến về sau chưa từng gặp qua khoản tiền lớn nha, một lần nữa tỉnh lại tiếp tục tìm kế tiếp, cái thứ ba mỹ nữ lục vũ liên tục xác nhận là cái nữ nhân sau, chào ngươi có thể thêm cái m h ẹ cha ta, ta không có điện thoại, vậy ngươi trên tay là lục vũ không có nhãn lực đọc đáo hỏi, không có ý tứ đây là máy nhắn tin, nói hoàn mỹ nữ còn ị c h n g ợ học được b b b b p h ò n g trực tiếp dân mạng từng cái đều cười không được. vô số cái miễn phí tiểu hồng tâm phối thêm tiểu lễ vật tại phòng trực tiếp bay lên lục vũ nhịn không được vuốt vuốt mình đầu ai cái trực tiếp này khiêu chiến nhiệm vụ khó thực hiện nha bất quá nhìn thấy phòng trực tiếp lễ vật bay đ ờ i trời lục vũ vẫn là kiên định mình quyết tâm tiếp tục tìm kiếm lên s ợ chế a mẹ cố lên nha khẳng định còn sẽ có mỹ nữ nếu không đừng tìm mỹ nữ tìm nam cũng được ha ha ha nam cái quỷ gì vừa rồi không liền tìm một cái a ha ha ha đừng đề cập hắn muốn nói h mẹ nhanh c h ế cười đánh bại không vui nha s ợ chế ạ mẹ quả thực là xã châu bỏ nha sấu hổ chờ ta dùng chân chỉ móc suất 3 phòng ngủ một phòng khách, nguyên lai like ta chủ suất là ta cùng cờ ít cờ phòng cưới. sở trẻ hạ mẹ thật chân thật, cứ như vậy chân thật c h ọ c cờ ư i hiệu quả mới lợi hại. ai? sở t r ệ hạ mẹ, phía trước sở ta b ú t ngươi thấy được ga? bên trong uống cà phê lẫn tránh m ộ i tử thật xinh đẹp. đầu này mưa đạn lập tức đưa tới dân mạng chú ý. sắp thực nha. sở t r ệ hạ mẹ nhanh đi bắt chuyện. đây cũng quá dễ nhìn, tốt có khí chất. sở t r hạ mẹ yên tâm, uống cà phê dùng là t a n hoa, khẳng định là nữ. cẩn thận dân mạng nhắc nhở đến. nhìn thấy đây là vũ, không khỏi hướng phía sở ta b ụ t nhìn lại. xuyên thấu qua sở tạ bột lau trong suốt cửa sổ. Lục Vũ nhìn thấy một cái cách ăn mặc nhàn nhã mỹ nữ, chính uống vào cà phê, chơi lấy điện thoại. Bước nhanh tới, đi đến sở tạ một trước. Lục Vũ vừa cẩn thận quan sát một cái, tự đủ, không có vết hầu, khẳng định là nữ. Đây là mới nhất quả táo điện thoại, không phải máy nhắn tin. Chỉ nàng. Mặc dù Lục Vũ đang lầm bầm l ộ b ầ u nhưng âm thanh vẫn là thông qua mị r ộ p h ồ n c truyền đến phòng trực tiếp bên trong. Sở Trệ ạ Mẹ đây là bị trước hai cái đả kích đến hoại nghi nhân sinh đi. Sở Trệ ạ Mẹ tốt g ấ m anh, hiện tại nhà ai không có điện thoại, đó không phải là cự tuyệt ngươi biên lý do. sở t r ệ à mẹ vậy mà tưởng thật, ha ha, nếu là ta một mực bị cự tuyệt, ta cũng muốn cẩn thận như vậy cẩn thận. o a chăm thất chăm sành ngay tại dưới chân. Cầu cứu, ta thật đang hợp, nhìn sở t r ệ ạ mẹ trực tiếp bật cười, lao bản hỏi ta cười cái gì, ta trả lời thế nào. Ha ha ha ha, ngươi cũng tốt đùa, hôm nay ta muốn cười s u ấ t nếp nhăn. Tại phòng trực tiếp điên cuồng trong màn đạn, lục vũ đẩy cửa vào, vẫn chưa đi đến muội tử bên người, lục vũ liền thấy rõ muội tử hình dạng, lập tức hơi kinh ngạc đen s ầ tóc, mang theo một tia g ẩ n sóng, đơn giản đâm vào sau đầu, mày liêu, anh đào miệng, ửng đỏ còn màu nhiễm má đỏ. Sơn Thác Muội Tử cổ điển một dạng mỹ lệ, cho Lục Vũ cảm giác phảng phất nhân gian phú quý hoa đồng dạng minh diễm vẻ đẹp đây quả thực là Lục Vũ tại trong hiện thực gặp qua đẹp nhất nữ tử. Mà phong trực tiếp đám dân mạng đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Sơ chế a mẹ, muội tử hệ chặt ta muốn là cái gia liên hoa, dẫn đến đều không dùng được. Ta nói, đây muội tử đẹp, thỏa đáng minh tinh phạm. Sơ chế a mẹ cố lên, chính là nàng nhất định phải thành công nha. Đồ trang sức trang nhã đều đẹp mắt như vậy, nếu là hóa trang điểm so minh tinh còn đẹp nha. Ai, đừng nói, đây muội tử giống như đó là. Lục Vũ không ngừng tới gần muội tử. không ngừng nhìn phòng trực tiếp mưa đạn, nhìn phòng trực tiếp nói phải đưa 10 cái ra liên hoa, lúc đầu không đến hy vọng lục vũ, lại lần nữa g â y lên một tia đầu trí, cái k i a mỹ nữ, muội tử đẹp có chút kinh người, lục vũ thực sự có chút khẩn trương, đập nói lắp ba hỏi, ta nhìn ngươi có điện thoại, có thể thêm cái mẹ chả ta, trương n g ư ơ i nhìn ta bạn gái đẹp mắt không, lục vũ một câu liền cho muội tử làm động, làm sao ta có điện thoại, liền muốn cho ngươi thêm mẹ c h t dựa theo cái này lo d p có phải hay không ta c i ô tô, liền muốn cho xe của ngươi chìa khóa, ta có phòng ở, có phải hay không muốn cho nhà ngươi chìa khóa, muội tử như mày. một mặt để p h ò n g hỏi ngươi có ý tứ gì, lục vũ gãi gãi đầu không có ý tứ nói ra, ta liền muốn thêm cái hỏi chặt, â n cũng bởi vì ta có điện thoại, ngụy tử giống như bị lục vũ nốc g manh cho cười, k h ỏ e miệng có chút dương lên, hỏi ngược lại, không có cử tuyệt, lục vũ nghe được ngụy tử nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, đây là có hy vọng nha, không phải không phải cũng là bởi vì cảm giác ngươi đặc biệt đẹp đẽ, liền muốn thêm bạn ư ờ i chặt, lục vũ cuốn quít giải thích, bởi vì quá khẩn trương, mang theo chân tay l u n u ố n g dùng tay không ngừng chụp lấy c á c b ạ n ngụy tử bị lục vũ bộ dáng cho cười, ha ha ha. Tay đừng chụt, cẩn thận đem cái bản c h ụ hỏng, sợ tạ buồn cần phải tìm người bồi. Tiếp lấy muội tử lấy điện thoại di động ra, lấy ra hệ chặt mã hai triệu. Người quét ta đi. Nghe nói như thế, lục vũ nao nao, ngọa tào, cái này thành công. Không phải cự tuyệt còn có chút không quen. Làm sao, không muốn tăng thêm? Vậy ta đưa di động cầm về. Muội tử nhìn mẩn người lục vũ, trêu đ ồ a nói. Nghe nói như thế, lục vũ một cái giật mình, lấy điện thoại di động ra, lấy xét đánh không kịp che hai trộm c h u n g chi thế tăng thêm muội tử chặt. Phòng trực tiếp. Ngọa tào, cái này tăng thêm, muội tử thật sự là người đẹp t h i n tâm. Không nhìn sở trệ a mẹ bị c ự t u y ệ t đều không ý tứ. Ha ha, huynh đệ, ngươi đừng quên, sở trệ a mẹ đây không phải thêm mẹ chặt đơn giản như vậy. n g o a tào, không nói ta đều quên, không chỉ có phải thêm mẹ chặt, còn muốn phát ảnh hỏi ta bạn gái đẹp mắt không? Đúng đúng, còn muốn tìm mình tinh ảnh ha ha ha ha. Đây không phải đại sát b u a Ha ha ha, sở trệ a mẹ thật muốn làm như vậy n h a Theo đây mấy đầu mưa đạn vội qua, toàn bộ phòng trực tiếp mưa đạn trong n g á y mắt nổ tung. Ha ha ha ha, huynh đệ không nhắc nhở, ta đều quên ta vì cái gì tiền đến? Mọi tử không cần tăng thêm mẹ chặt. Từ đó. thế giới bên trên lại thêm một cái tuyệt tình nữ nhân, ha ha, ta đã tưởng tượng ra cái kia hình ảnh, không được, ta đã xấu hổ không dám nhìn, nhưng là vẫn rất muốn nhìn. bạn cùng phòng hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn, ta để hắn cũng tới nhìn, hiện tại là hai người cùng một chỗ quỳ nhìn. x o n g ta đi học đâu, cũng cười ra tiếng, làm sao bây giờ, quỳ cầu. ngươi liền nói mẹ ta mẹ sinh con, ta vui vẻ, ha ha ha ha ha, ha ha ha. ha. lúc này, ngụy tử cầm qua điện thoại, tại hảo hữu thỉnh cầu bên trên điểm một cái đồng ý, thăng thêm, ngụy tử mỉm cười gật đầu ra hiệu, l o a n trang, lễ phép, trang nhã. thể hiện rơi tới tận cùng. Mà lúc này Lục Vũ đang tại túi đầu trên điện thoại di động tìm kiếm đây cái gì. Bởi vì Lục Vũ vừa xuyên việt đến một tuần, cũng không nhận ra cái gì cái thế giới này n ữ minh tinh. Thấy hệ c h ặ t đã tăng thêm, Lục Vũ vội vàng mở ra ngàn độ, đang lục soát chỗ tìm tỏi n ữ minh tinh ba chữ. Kết quả tìm kiếm trong nháy mắt liền bắn ra ngoài. Lục Vũ không do dự điểm kích, phóng đại. Sao chép. Sau đó, Lục Vũ lại mở ra hệ c h ặ t giao diện, ấn mở mới thêm m ộ i tử hệ c h ặ t điểm kích. dán. m u i tử nhìn trên điện thoại di động phương bắn ra tin tức mới giao diện, giao diện biểu hiện ảnh tin tức, h ô i có chút không hiểu. nhưng nhìn thấy thì Lục Vũ phát tới tin tức vẫn là ấn mở không c h ắ c Lục Vũ một mực người quan sát m ọ ộ i tử thao tác, thấy m ọ ộ i tử tay đã điểm tới trên màn hình điện thoại di động, không chặt đang đánh mở. Lục Vũ liền vội vàng hỏi, ngươi nhìn ta bạn gái đẹp mắt không? Cái gì? m ọ ộ i tử chưa kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn Lục Vũ, ngươi đang nói cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Ngươi thêm ta hỏi c h a t đó là hỏi ngươi bạn gái có đẹp hay không? Còn mang như vậy thao tác, bạn gái của ngươi có đẹp hay không có quan hệ gì với ta? m ọ i tử cả người đều đã g ơ i dại, đang t ạ i suy nghĩ có phải hay không hôm nay còn chưa có t ì n h ngủ. vẫn là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, sao có thể gặp gỡ như vậy cái kỳ hoa? phòng trực tiếp, n g o a tào, sơ trệ a mẹ thật hỏi ra, các ngươi nhìn nội tử ngậm bức biểu lộ, ha ha ha khẳng định không phải trang, quá chân thực, đây hắn meo có thể là người bình thường làm ra đến sự tình, n g o a tào, sơ trệ a mẹ quá ngưu bức, ha ha ha, nói thế nào đi ra đâu, ra cả mọi ngóc ngách đáp đều đi lên, không được, ta đã xấu hổ không đứng lên nổi, lại tiến đến cái bạn cùng phòng hỏi chúng ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp, hiện tại hắn cũng quỳ xuống, ha ha ha, nhất định phải chú ý, đây sơ chế a mẹ thật là quá làm cho người ta vui vẻ. đây mẹ nó thiện tâm nữ sinh mới đáp ứng sở chế ạ mẹ cũng quá thất đức nhưng là ta thích xem lúc này lục vũ cũng xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ lục vũ chỉ có thể kiên trì nói tiếp đến muội tử nếu không ngươi nhìn một chút ảnh muội tử chờ lấy mắt to không thể tưởng tượng nổi nhìn lục vũ ngươi đang cùng ta nói cái gì ta hảo tâm cho ngươi h ẹ chặt ngươi để ta nhìn bạn gái của ngươi lao nương độc thân 20 năm bình thường nhìn đồng thời tú ân ái coi như xong ngươi còn thêm ta hẹp chặt tú ân ái đây là người bình thường có thể làm được đến sự tình ngươi hắn m è o nói sớm nha. nếu là biết ngươi tú ân ái đánh chết ta cũng không cho ngươi h ẹ chặn nhà. Mội tử càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng ủy khuất. người cứ như vậy kỳ quái, mặc dù tức giận, nhưng lòng hiếu kỳ có thể chiến thắng tất cả. Mội tử tại lòng hiếu kỳ điều khiển, túi đầu xuống nhìn thoáng qua ảnh. một lát sau, Mội tử ánh mắt trừng lớn hơn, rùi rùi con mắt, càng thêm cẩn thận nhìn một lần. đây là bạn gái của ngươi. Lục vũ xấu hổ nhẹ gật đầu. Mội tử một cái vui vẻ. trước đó mù mịt cùng ủy khuất quét sạch xanh xanh, nhìn trên điện thoại di động ảnh, không được gật đầu tán dương. bạn gái của ngươi thật là dễ nhìn, khí chất này, tướng mạo này. vóc người này quả thực là hoa mỹ, mặc dù ngươi trạng thái tinh thần khả năng không tốt lắm, nhưng là ngươi nhãn quan cũng khá. Ta đi, nay lại đến phiên lục vũ khiếp sợ đây trở mặt tốc độ cũng quá nhanh. chẳng lẽ ta phát nữ minh tinh ảnh rất nổi danh, m ọ i tử cũng là cái này nữ minh tinh p h à n bất quá đúng vào lúc này, lục vũ trong đầu nhớ tới một thanh âm. chúc mừng chủ nhân, hoàn thành lần này trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ, rút thưởng hệ thống đã mở ra. xin chủ nhân tại vận khí tốt thì tiến hành rút thưởng, sẽ cho ngươi mang đến không tưởng được kinh hỉ. c h ư ơ n g năm, ta đã biết. nghe được hệ thống âm thanh, lục vũ trong nháy mắt vui vẻ. nhiệm vụ này liền hoàn thành. Mội tử cũng quá ra sức, nếu không phải Mội tử cuối cùng khích lệ cái kia vài câu, nhiệm vụ có lẽ đều kết thúc không thành. Xem ra người đẹp tiện tâm mỹ nữ quả nhiên có thể mang đến hào vận. Lục Vũ nhìn Mội tử, cảm kích không biết dùng như thế nào ngôn ngữ để diễn tả, cuối cùng chỉ có thể không ngừng mỉm cười, biểu lấy cảm tạ. Mà Mội tử cũng nhìn trong điện thoại di động ảnh, thưởng thức ảnh mỹ lệ, không ngừng mỉm cười. Lúc này tràng diện đột nhiên lâm vào quỷ dị, vốn hẳn nên Dương Cung bạn kiếm hai người, cứ như vậy không nói lời nào, lẫn nhau mỉm cười. Phong trực tiếp, xảy ra chuyện gì? Mội tử làm sao lại cười? chẳng lẽ là bị sợ chế à mẹ bệnh tâm thần cho lấy bệnh bệnh tâm thần có thể truyền nhiễm đây là y học bên trên phát hiện trọng đại nhanh xuất ra bút ký nhớ một cái haha ha, lâu bên trên cũng đừng đùa ta ta đều cười không được muội tử khẳng định là bị sợ chế à mẹ vô sỉ khí một bước nhìn muội tử l ụ cười ta làm thế nào thấy được lòng chua xót cảm giác thật đau lòng muội tử đó là bao nhiêu thiện lương muội tử n h a sợ trẻ à mẹ ngươi là khống chế không được xin đem hệ chặt i a o cho ta ta đi sợ chế mẹ cái này x ú c sinh không xứng với xinh đẹp như vậy muội tử ta so sợ chế mẹ càng x ú c sinh xin cho ta đến sở trẻ ạ mẹ còn không giải thích một cái, đây nếu là thật cho khí xuất bệnh tâm thần đến, sở t r ệ ạ mẹ đây là muốn thua pháp luật trách nhiệm, chúng ta đều là chứng nhân. trang diện thật quỷ dị, thế nhưng, muội tử cười thật vui vẻ. lục vũ cười một hồi, cảm giác mặt đều cười chết lặng. mặc dù không biết muội tử vì cái gì cười vui vẻ như vậy, nhưng là lục vũ thật sự là cảm giác quá lung túng. với lại muội tử tổng cười cái gì, thỉnh thoảng giận quá mà cười. nghĩ đến đây, lục vũ thật sự là ngồi không yên. đứng dậy, t ú i đầu, một giọng nói tạ ơn, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. cái hệ thống này thật sự là quá thiếu đạo đức. đây là cái gì khiêu chiến nhiệm vụ đây là hô c h a nhiệm vụ a mặc dù lục vũ nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng lục vũ nổ nước bọt lại một mực đang tiếp tục lục vũ hồi tưởng một lần vừa rồi hình ảnh không khỏi cảm thán cô em gái này cũng quá dễ nhìn với lại khí chất cũng tốt cổ đại tiểu thư k h u ê cát cũng bất quá như thế bất quá nghĩ đến muội tử về sau quỷ dị mình cười lục vũ tâm lý không khỏi có chút tự trách đây là bị hệ thống nhiệm vụ bức cho điên rồi khẳng định là bởi vì hệ thống không phải là bởi vì ta lục vũ kiên định nghĩ đến chạy vài phút lục vũ quay đầu đã không nhìn thấy sợ tạ bột bản hiệu hô Lục Vũ thật sâu thở ra một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn thoáng qua phòng trực tiếp số liệu. Ta đi. Phòng trực tiếp cùng online nhân số đã đạt đến hơn 3.000 n g ư ờ i Cái này thế nhưng là cùng online nhân số, không phải giả l ậ p số liệu nha. Bởi vì có trực tiếp bình đ à i dân mạng một vào một ra liền tính một cái trực tiếp nhân số. Mà Lục Vũ cái này t i ệ p t ó c bình đ à i lại không phải tính như vậy, trên màn hình chỉ biểu hiện chân thật online nhân số. Không có máy tính người, không có ác ý quẹt vé người. Tất cả đều là canh giữ ở phòng trực tiếp quan sát Lục Vũ trực tiếp nhân số. Đây chính là giờ làm việc nha. Lục Vũ không khỏi âm thầm tiếc sợ. Khi nhìn thấy phòng trực tiếp khen thưởng giao diện về sau, Lục Vũ trực tiếp chán váng l n mở phòng trực tiếp khen thưởng giao diện, khen thưởng kim ngạch đang nhanh chóng tăng trưởng đây. Dân mạng ư ớ c đ ị n h r a n i ê n hoa, cũng vào lúc này đưa đi ra, đặt tên thật khó, đưa ra gian i ê n hoa ba, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 đưa ra lão thiết 6 6 0 t r i tiểu thú bị n ố t đưa ra kẹo que 10. đừng lúc nick ta tay lái, đưa ra ái tâm thủ hộ năm, vô số lễ vật đặc hiệu sáng rõ Lục Vũ ánh mắt đều có chút không mở ra được, tốc độ đổi mới thật sự là quá nhanh, cũng không có không có cách nào thấy rõ đưa ra lễ vật dân mạng nít nem. Lục Vũ không có cách nào lần lượt cảm tạ, đành phải thống nhất hồi phục đến. Cảm tạ mọi người đưa lễ vật cảm ơn mọi người. Nhìn thấy Sở Trệ Á Mẹ cuối cùng hồi phục đám dân mạng, lúc này cũng cùng Lục Vũ thảo luận lên. Sở Trệ Á Mẹ, ngươi hẳn là đi s ắ t vách phòng trực tiếp đi niệm nhập kinh, quét dọn một cái trên thân ghi chú xấu. Ta đã tại s ắ t vách gõ nhất tiên hạ mõ, vừa rồi thật sự là nhịn cười không được. Ta cũng vậy, mới từ dây ăn bẹn cục cưng phòng trực tiếp đi ra. Sở Trệ Á Mẹ, ba cái gia liên hoa đã đưa ra. Ngươi đem muội tử gắn bó giao cho ta, ta cho ngươi thêm 10 cái gia liên hoa. Mới 10 cái gia liên hoa. sở trẻ á mẹ muội tử hẹn chặt giao cho ta, ta đưa ngươi 20 cái gia liên h ò a bất quá muội tử thật đáng thương, tại trên đường nhìn thấy có người muốn ta hẹn chặt, ta cũng không tiếp tục cho. sở trẻ á mẹ, ngươi có dám hay không ngay trước tình lưỡi mặt muốn nữ hài hẹn chặt, chỉ cần không bị đánh, ta liền tặng quà cho ngươi. bất quá sở trẻ á mẹ, ngươi cho muội tử phát là người minh tinh nào ảnh, cho chúng ta nhìn xem thôi. lục vũ rốt cuộc tìm được một đầu nghiêm chỉnh mưa đạn, liền lấy điện thoại di động ra, tìm tới ảnh, đặt ở trực tiếp điện thoại màn ảnh bên dưới. đây không phải một tiền mà ta. đúng thế, gần nhất đặc biệt hot, nghe nói phim mới muốn lên chiếu. Ta còn muốn đi xem lần đầu đâu. Ta thích một thiền mạch a, âm thanh êm h a y h u y ể n chuyển trầm đông. Lục Vũ nhìn mưa đạn, thấy dân mạng đều biết như vậy Minh Tinh, Hiếu Kỳ hỏi. Mọi người trong nhà, cái này một thiền mạch rất h ò a a. Nghe được Lục Vũ vấn đề, đám dân mạng tập thể mở b ứ c Sở Trệ ạ mẹ ngươi có phải hay không người ngoài hành tinh, một thiền mạch cũng không biết. Chắc không được có thể ở trung dạng này trực tiếp nội dung. Sở Trệ ạ mẹ ra là ngắt mạng đến sao? Gần nhất đang hoạt Minh t ì n h cũng không biết. Cái kia Sở Trệ ạ mẹ ta liền cho ngươi hảo hảo giới thiệu một chút. một tiền m ạ c h 3 năm trước đây xuất đạo một bài tràn ngập quốc phong thanh thanh lương tử xuất đạo thu hoạch được một m ả n h khen ngợi sau lại tham gia diễn trương nào đó nào đó phim bằng vào cao nhã khí chất cùng thoát tục tướng mạo được đánh giá đương kim cổ điển mỹ nhân đại biểu lâu bên trên giới thiệu tốt xem xét chính là chúng ta một một gia tộc một thành viên n g o a t ạ o đột nhiên phòng trực tiếp một cái dân mạng không thể tin gửi đi lấy dấu chấm than thế nào huynh đệ ngươi đây là cũng bị sợ che ạ mẹ lấy bệnh đây là điên rồi vẫn là kích động ta biết cái muội tử kia vì cái gì cười ta biết cái muội tử kia là ai ha ha ha ha ha ha Ai nha? n g ư ờ i mau nói, có bị bệnh không? Xem xét đó là hấp dẫn chúng ta chú ý. Dừng b ú t pha trò. Chương 6, s ợ chế ạ mẹ quá chân thực. Các ngươi nhìn kỹ ảnh, sau đó lại hồi tưởng một chút vừa rồi mỹ nữ. Mặc dù có không ít người đang hoài nghi vị này dân mạng, nhưng là dân mạng vẫn là chia sẻ ra bản thân phát hiện. Một cái là đi thảm đỏ tinh tu ảnh, một cái là đeo mắt kính gọng đen m ộ t mặt ảnh. Nếu như vừa rồi muội tử, hai kính đen, sau đó lại vẽ lên trang, các ngươi nhìn cùng trên tấm ảnh một thiện mạch giống hay không? Dân mạng nói xong, toàn bộ phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt trống rỗng. toàn bộ phòng trực tiếp lâm vào quỷ bí một dạng yên tĩnh. một lát sau, ngao tào, ai nha ta đi. sở t r ệ ạ mẹ ngươi thần, đây cũng quá n g ư b á a không thể nào. thật là, ta liền nói thấy thế nào muội tử như vậy nhìn quan mắt. sở t r ệ ạ mẹ ngươi có thể chơi lớn rồi. vừa rồi cái muội tử kia đó là một thiền m ạ c h nha. phòng trực tiếp người đám dân mạng trong nháy mắt liền xôi chào. mà lục vũ nhìn phòng trực tiếp mưa đạn, cũng n g ộ n g cái gì cái tình huống. trong tấm ảnh nữ minh tinh tên gọi một t i ề n m ạ c h sau đó vừa rồi thêm ẹ chặt muội tử cũng gọi một t i ề n m ạ c h sau đó ta đem một t h i ệ n mạch ảnh phát cho cô em gái này, hỏi nàng, đây là ta bạn gái có đẹp hay không? n g o a t ạ o có thể hay không trùng hợp như vậy? lục vũ mà bước, jim và g, mọi người trong nhà các ngươi nói, có thể hay không đó là danh tự đ ộ g dạng, hoặc là đó là đơn thuần lớn lên giống. lục vũ nhỏ giọng nói một câu, nghe được lục vũ vấn đề, phong trực tiếp lại lâm vào quỷ dị yên tĩnh. sau đó, ha ha ha ha ha, s ợ t r ế ạ mẹ ngươi quá đùa, ngay vậy mà có thể muốn ra như vậy cái giải thích? ta này lại thật tin tưởng sở trệ a mẹ là chân thật trực tiếp, ha ha ha, ai có thể mời động một t h i ề n mạch khi nắm. nữ thần thật đáng thương, cũng tốt thiện lương, sở trệ a mẹ cha nam. ngươi tổn thương nữ thần của chúng ta, nhưng là rất muốn nhìn làm sao bây giờ. ah ah a sở trệ a mẹ ngươi đã làm gì, ngươi không chỉ có tăng thêm t h i ề n mạch phải chặt, còn phát cho chính nàng ảnh, hỏi nàng đây là bạn gái của ngươi có đẹp hay không. sở trệ a mẹ, 100 cái ra niên hoa, ủy cầu một t h i ề n mạch phải chặt. sở trệ mẹ, 1.000 cái ra năm a, ủy cầu một t i ề n mạch phải c h ặ các ngươi cái gì cũng không phải, sở trệ mẹ ngươi ở đâu? Nói cho ta biết, ta đi tìm ngươi, hai anh em chúng ta tốt lắm. Súc sinh, làm sao đối với ta như vậy nữ thần? Mục t h i ề n Mạch xem thật kỹ, không có trang điểm đều đẹp mắt như vậy nhá. Chắc không được Thiển Mạch nữ thần một mực đang cười, gặp sở c h ệ a mẹ dạng này khờ dưa, đổi ai ai không cười. Nữ thần thật đ á n g yêu, đối với mình ảnh thân mình. Vừa rồi ai nói t h i ề n Mạch nữ thần điên rồi đi ra, ta muốn chân thật ngươi. Lục Vũ không ngừng nhìn dân mạng mưa đạn, nhìn thấy bây giờ, c ũ n g Minh Bạch vừa rồi muội tử nhìn ảnh vì cái gì vui vẻ? Ta vậy mà phát muội tử bản thân ảnh hỏi nàng có đẹp hay không? A, Lục Vũ một tiếng chu lên. sấu hổ toàn thân lên một lớp da gà, xoáy khí khuôn mặt dần dần mất không chế. Trước đó sấu hổ khả năng để lục vũ dùng chân chỉ trên mặt đất trụ xuất cái biệt thự. thế nhưng là biết ảnh cùng mọi tử đều là một thiện mạch sau. lục vũ trực tiếp dùng chân chỉ trên mặt đất móc ra một cái tháp k h o vẫn là trùng tu sạch sẽ loại kia. nhìn thấy lục vũ trạng thái, phòng trực tiếp đám dân mạng càng vui vẻ hơn. không chỉ có tại phòng trực tiếp gửi đi mưa đạn, còn thông qua huy tín hô bằng gọi hưu đến xem lục vũ trực tiếp. phòng trực tiếp nhân số trong nháy mắt đã đột phá 5.000 n g ư ờ i đây chính là minh tinh bị lực. đây chính là một t i ệ n mạch bị lực. mặc dù nhân số đang không ngừng gia tăng. nhưng là lúc này lục vũ biểu lộ giống như lấp tất đ n g dạng thực sự không muốn tại tiếp tục bị người quan sát vội v à n g đối với phòng trực tiếp đám dân mạng nói một câu mọi người trong nhà hôm nay trực tiếp liền đến này kết thúc ngày mai không gặp không về nói xong cũng đóng lại trực tiếp mặc dù lục vũ đóng lại trực tiếp tại phòng trực tiếp đám dân mạng hiển nhiên không nghĩ buông tha lục vũ tiếp tục tại phòng trực tiếp đen màn hình bên trên tiếp tục thảo luận sở t r ệ a mẹ đây là quá lung túng đường chạy ha ha ha đổi ai ai không xấu hổ nếu là ta đều không mặt đang trực tiếp việc này quá thần kỳ so sở trẻ a mẹ khiêu chiến nội dung còn tốt chơi đã chú ý còn muốn nhìn sở c h ợ a mẹ xấu hổ xu ố n g dưới liên đưa thích sở c h ợ a mẹ cuối cùng bộ dáng quá chân thực kỳ thực dạng này t r à n g diện rất dễ lý giải đám dân mạng mỗi ngày đều đắm chìm trong làm việc hải dương tìm bên trong làm lấy liên miên bất tận làm việc mà lục vũ trực tiếp vừa lúc liền thỏa mãn đám dân mạng đối với mới mẹ khát vọng với lại lục vũ trực tiếp toàn bộ hành trình cao năng không có nước tiểu điểm không đến cuối cùng hoàn toàn nghĩ không ra sẽ là kết quả gì dạng này trực tiếp không được hoan nên mới là lạ mà đóng lại trực tiếp lục vũ đặt mông ngồi vào đường biên vỉa hè bên trên dần dần bình phục đây mình tâm tỉnh kỳ thực lục vũ đối với một thiện mạch ngược lại không làm sao cảm mạo dù sao lục vũ chỉ là vì làm hệ thống nhiệm vụ chỉ là ảnh c ù n g m ộ i tử là c ù n g một người chuyện này liền thật sự là quá lung túng nghĩ đến hệ thống lục vũ đụng một cái liền tinh thần lên nhiệm vụ hoàn thành hệ thống còn có rút thưởng đâu lục vũ lấy điện thoại di động ra mở ra phòng trực tiếp hậu trường hôm nay thu được khen thưởng kim ngạch 6 8 4 5 3 n g n g u y ê n binh đài phân một nửa một nửa khác chụp nạp thuế trả lại hắn meo có hơn 3 vạn hơn ba vạn nha liền được hệ thống chụp xong ta còn tại là hôm nay ấm no phát sầu hệ thống liền đã chạy thường thường bậc chút rồi có nhân tính hay không Ta lục vũ đến là muốn nhìn xem, hôm nay rút thưởng, đến cùng có đáng giá hay không? Ta hoa ba vạn nguyên tiền. Lục vũ mở ra hệ thống hậu trường, thấy được rút thưởng cái nút. Trong đầu mặc niệm rút thưởng, chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện một cái chỉ có lục vũ có thể nhìn thấy đĩa quay, đĩa quay nhanh trong chuyển động, không đến một phút đồng hồ, đĩa quay liền ngừng lại, đĩa quay kim đồng hồ chỉ hướng 500 nguyên cả, bốn chữ lớn lên. Nhìn thấy đây, lục vũ trợn cả mắt lên, bắt đầu cẩn thận quan sát lên cái này đại đĩa quay, chỉ thấy 500 nguyên cả phía trên một cái ngăn chứa biểu hiện ra, khinh công thân pháp tung vân thế, 500 nguyên cả phía dưới một cái ngăn chứa biểu hiện ra, diễn kỹ tinh hồng. sau đó lục vũ quét một lần bàn quay, cương thân đan, ca hát tinh thông, một tòa biệt thự, n g o a tạo, còn có hàng long 18 t m trưởng, ta mẹ nó, ổn nữ buộc, nhiều đồ như vậy, ta liền rút 500 nguyên cả, thật mẹ nó hô cha nha, ta dùng hơn 3 vạn rút 500 nguyên, hệ thống, ngươi đi ra, không phục đơn đấu nha. chương chính hướng t u ầ n hoàn, hỏa bạo toàn bộ internet, đám chìm trong trong bi thương lục vũ, hoàn toàn không biết, trận này trực tiếp bởi vì một thiển bạch xuất hiện đã bốc lửa toàn bộ internet đám dân mạng tại mình làm việc đàn, người nhà đàn. thậm chí tiếp p h á bên trên điên cuồng đàm luận lục vũ trực tiếp sự tình đặc biệt là tại một thiền mạch ra một cái dân mạng đem một thiền mạch trang điểm kinh ngạc ảnh làm thành biểu lộ chia sẻ đến tiếp p h á bên trên p h a n lực lượng là vĩ đại không đến 10 phút đồng hồ một thiền mạch đang yêu trang điểm kinh ngạc biểu lộ liền làm thành u y tín biểu lộ một thiền mạch kinh ngạc gg một thiền mạch vui vẻ gg ta thật xinh đẹp gg người đang đùa ta gg mà càng có chính sự dân mạng đem lục vũ trực tiếp tiến hành ghi màn hình sau đó phát đến trên mạng Tiêu đề đó là sở t r ệ ạ mẹ bắt chuyện mỹ nữ thêm vì tín, sau đó phát cho nàng mình tinh ảnh, hỏi cái này là ta bạn gái đẹp mắt không. Trọng điểm là sở t r ệ ạ mẹ vậy mà phát một tiền m ạ c h ảnh cho một tiền m ạ c h đừng nhìn tiêu đề quá dài, nhưng là chỉ cần danh tự xuất hiện một tiền m ạ c h bao giải đám dân mạng đều sẽ xem t h i ế đi. Cái gì bắt chuyện mỹ nữ, bạn gái gì, sở t r ệ ạ mẹ bạn gái là một tiền m ạ c h làm sao tê tê tiền m ạ c h ảnh cho một tiền m ạ c h đây tiêu đề nói thứ độ gì, dân mạng nghi hoặc, nhưng là nhịn không được lòng hiếu kỳ dân mạng vẫn là điểm đi vào. nhìn thấy sở trẻ ạ mẹ lần đầu tiên bắt chuyện n g ộ i từ thời điểm tất cả mọi người có một loại lại xấu hổ lại muốn nhìn cảm giác mà cái thứ nhất mỹ nữ cái kia rất khó lăn phối hợp thêm sở trẻ ạ mẹ lưu loát được rồi đám dân mạng đơn giản cười không được mà nhìn thấy sở trẻ ạ mẹ bắt chuyện người lại là cái năm sau sở trẻ hạ mẹ vậy mà hỏi ra xin hỏi ngươi đang đi à đám dân mạng thật không chống nổi trực tiếp cười phun ra mà đây đều không phải là trọng điểm khi một tiền m ạ c h xuất hiện tại màn hình cùng lục vũ cho ra ảnh so sánh sau đám dân mạng đều cười tê sở trẻ hạ mẹ đây là cái gì vật khí gặp phải một thiền mạch là vận khí tốt, tìm tới một thiền mạch ảnh là vận khí tốt. vậy làm sao hai cái này vận khí tốt kết hợp chung một chỗ, liền sẽ như vậy xấu hổ đâu. xét đến cùng vẫn là sở chế hạ mẹ làm sự tình vốn là rất xấu hổ nha. đây cũng không phải là người bình thường có thể nghĩ ra được. thế là đoạn video này tại trên mạng điên cuồng lưu truyền điểm kích lượng hiện lên chỉ số lần tăng trưởng điểm kích lượng tăng trưởng dẫn đến video xông lên hot sệ ấp, mà lên hot sệ ấp điểm kích lượng càng nhiều. cái video này vậy mà hành trình một cái chính hướng tuần hoàn. với tư cách trực tiếp nhân vật chính l vũ, tự nhiên mà vậy cũng đi theo phát hỏa. dân mạng cũng là lương tâm, tại video phía dưới lưu lại, bản gốc đến từ lục vũ t h ậ t x o á i nhìn thấy cái này sở c h ệ ạ mẹ danh tự đám dân mạng liền bắt đầu vui vẻ. từ nơi này danh tự liền có thể nhìn ra sở c h ệ ạ mẹ là cái chính cống độ bỉ, mà ấn mở sở c h ệ ạ mẹ t r o n g đầu, trực tiếp chiếu lại xuất hiện ở trên màn ảnh. mặc dù đã nhìn qua một lần, nhưng là tay còn không nghe sai sử, có chút trực tiếp chiếu lại bốn chữ. ha ha ha ha, sở c h ệ ạ mẹ x ã chết tên trả diện, cuối cùng màn ảnh thật là đáng yêu. ta nữ thần, sao có thể gặp phải như vậy x u c sinh sở c h a mẹ, thật sự là quá khi người. chợt a y đó là một cái chú ý, nhìn năm lần, ta còn có thể cứu a, ta liền đ ư a thích loại này xấu hổ video, cách cục mở ra, sở t r ệ a mẹ mới là thần nhân, cái video này giết ta, thái thượng đầu, không được, cười ta đau bụng, nữ thần thật thật đáng yêu, trang điểm đều đẹp như vậy, đây là ở đâu ta cũng muốn ngẫu nhiên gặp nữ thần, nữ thần phản ứng thật chân thật, mau đến xem không ăn s ố n g thương, bạch tuyết công chúa mẹ kế, cái này c ả c cặc buồn cười, trầm rãi học kéo mặt ngươi đừng nói, cái này chơi thật vui, chỉ là có chút phí sở t r a mẹ, theo video chính hướng tuần hoàn, cùng đám dân mạng điên cuồng trêu chọc. Lục Vũ đã triệt để phát hỏa, quét sạch lưới lớn, h ư u nghĩ không ra là, lúc này Lục Vũ đang cùng hệ thống g i n n co, đến cùng ném đ ấ u tiền, có nên hay không thanh lý? Sáng sớm hôm sau, Lục Vũ mở ra điện thoại, xem hiểu t i p tộc bên trên 99, có một chút ngọng n n g Sau đó Lục Vũ mở ra tiệp tộc, mới fan 99, thư riêng 99, mới khách tới thăm 99. Mà nhìn thấy fan đến thì, Lục Vũ sợ ngây người, chọn vẹn 10 hơn vạn fan, ta thẳng thắn đổi cái trực tiếp danh tự, khiêu chiến tử không fan đến 10 vạn fan cần mấy ngày, ta trả lời là một ngày. mà còn tại đẹp lục vũ đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề khác đây đều là nhìn ta hôm qua trực tiếp thêm ta n g o a tạo có 10 vạn người biết hôm qua lung túng thật mất thể diện a hệ thống ngươi h ô cha nha ta như vậy mất thể diện thì đổi 500 khối tiền trước đó ném đấu tiền ngươi còn không cho ta thanh lý tương đương với 400 khoản tiền đổi 10 vạn người lần mất mặt ai lục vũ bất đắc dĩ thở dài trực tiếp còn muốn tiếp tục tối thiểu còn có 500 khối tiền có thể kiếm lời thế nhưng là khi lục vũ lần nữa mở ra hệ thống bảng nhìn thấy hôm nay nhiệm vụ thì cả người đều không xong trực tiếp khiêu chiến tìm đoán mệnh tiên sinh Hỏi cái này mấy tấm thẻ cào tờ nào chúng thượng? Cái này cũng gọi p h i ê u chiến. Đụng phải một cái giả đoán mệnh có tốt, tính không chuẩn liền tính không chuẩn. Nếu là đụng phải một cái thật tính chuẩn, hệ thống ngươi nói cho ta biết, ta có sợ hay không? Đây là người có thể làm được đến sự tình. Cũng đúng, hệ thống ngươi không phải người. Lục Vũ ở trong lòng đã chửi mắng hệ thống trên trăm biến, nhưng là trên tay lại tự nhiên mà vậy điểm tiếp nhận. Lục Vũ cuối cùng bị hiện thực sợ h u ấ t phục. Làm nhiệm vụ tối thiểu còn có thưởng có thể quất 500 khối tiền liền 500 so một điểm không có có thể mạnh hơn nhiều. Nhưng là vạn nhất rút đến càng tốt hơn đâu. ta có phải hay không liền xoay người nông nô đem ca hát. Lục Vũ nghĩ đến đây, p h ả n phất đang nghĩ đến về sau ở biệt thự, Lái Hảo xe tràn diện đắc ý mở ra điện thoại, mở ra phòng trực tiếp, sửa đổi phòng trực tiếp tiêu đề khiêu chiến, tìm đoán mệnh tiên sinh, hỏi cái này mấy tấm thẻ cào tờ nào trúng thưởng. Sau đó Lục Vũ đơn giản ăn một miếng điểm tâm, cầm điện thoại di động lên ấn mở trực tiếp, thẳng đến p h ụ cận sổ số đứng. Theo Lục Vũ bắt đầu trực tiếp, số lớn dân mạng nhìn thấy nhắc nhở tràn vào vào. Sợ t r ị mẹ hôm nay đi cái nào bắt chuyện muội tử, ta đi tìm ngươi. Sợ t r ị ạ mẹ hôm nay muốn bắt chuyện mấy cái muội tử, đi qua hôm qua rèn luyện. có phải hay không hôm nay d ũ n g khí trị tăng lên? Ai, không đúng, các ngươi nhìn tiêu đề thay đổi. Theo đầu này mưa đạn phát ra, tất cả phòng trực tiếp dân mạng môn thấy được đã sửa đổi, phòng trực tiếp tiêu đề. Sau đó, phòng trực tiếp sôi chảo. Chương 8, hệ thống ngươi là ta chủ nhân. Sơ c h ệ a mẹ ngươi lại nói cái gì đồ chơi? Đoán mệnh đại gia, ta có thể tính bên trong vẫn ngồi ở đây. Cái này n h u bức nha. Ha ha ha, đây là chơi đoán mệnh, vẫn là sơ c h ệ a mẹ mình chơi mình. Đây là muốn phá coi bói không? Ha ha ha, các ngươi nói, vạn nhất đoán mệnh tính đúng làm sao bây giờ? Ha ha ha. Cái kia từ đó thiếu một cái đoán mệnh, sổ số, số đứng nhiều một cái sổ số, số cùng đ ộ thôi. Ta là nhìn hôm qua ghi màn hình video tới, ta còn tưởng rằng sở trẻ á mẹ cũng liền dạng này. Ngày đầu tiên đó là đỉnh núi, không nghĩ tới hôm nay. Ha ha ha ha càng n h ư u b ứ c Đây là gặp người gặp gỡ g ạ t người, xong hướng lao tới thuộc về là cũng đừng não, chỉ cần có một cái không phải g à người, đó là phim kinh dị ha ha ha ha. Sở trẻ á mẹ là nghĩ như thế nào đến những này g ý tưởng, đây cũng quá chọc cười, quá thiếu đạo đức, đề nghị sở trẻ á mẹ nhiều g o gõ m Sở trẻ mẹ đến cùng một chỗ tụng kinh nghiệm với ta. Ha ha ha, quá thiếu đạo đức. thuận tiện giúp chúng ta cũng nhiệm nhiệm, ta nhìn thấy cái này tiêu đề liền cười không được, thực sự không chế không nổi, rất muốn nhìn đoán mệnh mộng bức biểu lộ, thế nhưng là ta xấu hổ ung thư p h ạ m quá khó tiếp thu rồi, thế nhưng là lại tốt muốn nhìn làm sao bây giờ, vừa rồi bạn cùng phòng tùy nhìn video, ta một đoán đó là sở c h ệ a mẹ mở trực tiếp, đi theo ta liền quỳ xuống, nhìn thấy tiêu đề ta liền cười, lão sư lại hỏi ta cười cái gì, hôm qua lý do là mẹ ta sinh con, hôm nay ta dùng mãi mãi ta sinh con, các ngươi có chịu không, lại là vui vẻ một ngày, lại xấu hổ lại vui vẻ ha ha ha, từ nhìn thấy tiêu đề. p h ò n g trực tiếp người xem lại bắt đầu không kiêng nể gì cả mưa đạn l ê n h t ạ c cái trực tiếp này ở giữa đơn giản thành đám dân mạng phát tiết cảm xúc đ ấ t tập trung có chủ gieo tại đây toàn bộ công việc có chủ truyền bá không bình thường như vậy người hạt chót tất cả dân mạng phát biểu mặc kệ nói cái gì đều trở nên thuận lẽ ra khi có dân mạng càng sâu thấy hôm qua ghi màn hình video phát hỏa từ khi hôm nay nhìn lục vũ bắt đầu trực tiếp trực tiếp liền ấn mở ghi màn hình hôm qua trực tiếp bắt chuyện muốn l ạ i a sau đó phát minh tinh ảnh hỏi ta bạn gái đẹp mắt không đều phát hỏa hôm nay đây trực tiếp tìm đoán mệnh hỏi tờ nào thẻ cào trúng thưởng không càng nhũ bức ghi màn hình đám dân mạng đều phảng phất đã nhìn thấy, mình hóa thân thành vong hồng giới từ từ t â n t i n h bắt đầu phối hợp cười khúc khích. thủ kinh thị, vọng sơn khu biệt thự, một thiền mạch đang tại thoa lấy mặt màng, tức giận soát điện thoại di động t i ế p tọc video, mà trên màn hình phát ra chính là một thiền mạch một mặt khiếp sợ biểu lộ. Sau đó đó là một thiền mạch vừa nhìn mình ảnh, bên cạnh khen mình đẹp mắt video. Một thiền mạch r ò n g d ã nhìn một đêm, bởi vì mỗi đổi mới năm cái video, nhất định có ba cái video là một t i ề n mạch trực tiếp ghi màn hình. Tức giận nàng căn bản ngủ không được, mà một t i ề n mạch càng xem càng tức giận, càng tức giận càng muốn nhìn. l i ê n hắn meo rất thần kỳ đã bị cha t ấ n đang điên cuồng biên giới lẫn tránh nàng, dơ chân lên liền đạp giống bên cạnh đại hùng bút bê. kết quả sơ ý một chút, một cái mông đôn ngồi trên đất. ai nha, ta cái mông đều là lục vũ sai, còn gọi lục vũ thật soái, ta xem là lục vũ là hai b ứ c cũng không tệ lắm, hại ta một đêm đều không ngủ. đây mắt quần thâm đều nhanh gặp phải gấu trúc, kết quả lại ngã một phát, đều lại người, đều lại người. một thiền mạch đối một người cao đại hùng bút bê điên cuồng n ổ nước bọt lấy, nhớ tới hôm qua sự tình, một thiền mạch đơn giản hối hận đến nhà bà ngoại đi. lúc đầu nhớ thừa dịp nghỉ ngơi. c ô n n h â n viên công tác vụng trộm đi ra ngoài uống cái trà sữa đi dạo cái nai cảm thụ một chút tự do sinh hoạt kết quả làm sao lại đụng phải lục vũ cái này hai bước từ nhỏ được bảo hộ đến đại một t i ề n m ạ c h một mực ở nhà người chăm sóc bên trong sinh hoạt quen biết cái gì người tiếp xúc cái gì người tất cả đều là người trong nhà an bài tốt mà nổi danh về sau mỗi lần đi ra ngoài đều là nhân viên công tác thêm bảo tiêu song trọng bảo hộ căn bản không có cơ hội bị người muốn m i chặt cho nên tại nhìn thấy lục vũ tội nghiệp biểu lộ về sau mềm lòng nàng liền đem mẹ chặt cho ta lục vũ kết quả hắn hỏi ta hắn bạn gái đẹp mắt không sau đó còn dùng là ta ảnh đây là người có thể làm được đến sự tỉnh t r o n g điểm là ngươi còn trực tiếp đi ra ah ah ah ah đây quả thực là ta một thiền mạch đời này xấu hổ nhất trong n g á y mắt không có cái thứ hai nếu có đó là lại một lần nữa gặp lục vũ cái hôn đà này khé đảo đùa rỡn q u a đi một đêm không ngủ một thiền mạch cũng lộ ra vẻ mệt mỏi nam đại đại hùng trong ngực chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi đúng lúc này lên kem điện thoại đến một đầu tịt tóc trực tiếp nhắc nhở một thiền mạch còn buồn ngủ cầm qua điện thoại bất quá đang nhìn thanh trực tiếp tiêu đ ể thời điểm trong nháy mắt liền mở hai mắt ra bởi vì biên độ quá lớn ngay cả mặt màng đều rất xuống khiêu chiến tìm đoán mệnh t i ê n sinh, hỏi cái này mấy tấm thẻ cào tờ nào chúng thường, đây cũng là cái quỷ gì. một thiền mạch mộng bức giống như nhìn trên điện thoại di động tiêu đề, lục vũ ác như vậy a, chẳng lẽ hôm qua lục vũ mới là sơ cấp thể, hôm nay liền hóa thân tối thượng thể, chẳng lẽ hôm qua vẫn là cho ta mặt mũi, nếu là ta là hôm nay đoán mệnh t i ê n sinh, ta không hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. một thiền mạch nghĩ tới đây, trên mặt mang ra vẻ mỉm cười, tâm lý không hiểu dần hiện ra một t i may mắn, tốt có ý tứ, muốn nhìn làm như vậy. đột nhiên, một t i ề n mạch hung hăng lắc đầu, ta không thể nhìn. Ta một thiền mạch có thể là muốn mặt người. Ta đang suy nghĩ gì đấy. Lục Vũ thế nhưng là làm hại ta một đêm đều không có đi ngủ. Sau đó còn dọa rơi mất ta một tấm mặt màng. Tìm sách nhỏ n h ớ kỹ. Nhưng là một thiền mạch càng không muốn xem, tay lại từng chút từng chút tới gần điện thoại. Sau đó ấn mở trực tiếp hình ảnh. Sau đó một thiền mạch nói một mình nói ra. Ta thật không muốn xem, là ta tay có phản c ố t nó muốn nhìn, ta chỉ có thể buổi tiếp nhìn. Trực tiếp bên trong hình ảnh. Lục Vũ mua xong thẻ cào, đang đại đau lòng đếm lấy tiền. Thẻ cao đắt như vậy a Một tấm muốn 20 nguyên. Hôm nay trực tiếp khiêu chiến chỉ mua một tấm còn không được. Lục Vũ tính toán một cái, nếu là muốn muốn tăng lên trực tiếp hiệu quả, ít nhất không có 5 tấm. Cái này bỏ ra Lục Vũ 100 đồng tiền đoán mệnh ít nhất còn muốn 200 nguyên, thậm chí quý hơn. Lục Vũ đi ra m à u phiến trạng, tâm lý không được tính toán. Ta rốt cuộc biết hôm qua rút thưởng vì cái gì quất chúng 500 nguyên. Đây là hôm nay trực tiếp có thể dùng tới. Hệ thống, ta có phải hay không người không biết, nhưng ngươi là thật cậu n h a Ngươi là chuẩn bị một điểm cũng không cho ta lưu nha. Tức giận Lục Vũ tâm tư chìm vào đáy lòng, lớn tiếng la lên, hệ thống ngươi đi r à cho ta. ma hệ thống không chút biểu tình â m thanh lần nữa tại lục vũ trong đầu nhớ tới, xin hỏi chủ nhân ngài có chuyện gì? lục vũ nghĩa chính ngôn từ nói ra, hệ thống chú ý ngươi thân phận, sau đó đổi thành một bộ liếm cầu biểu lộ, ngươi gọi thế nào ta chủ nhân đâu? ngươi hẳn là ta chủ nhân, cái kia hệ thống chủ nhân có thể hay không đem ngày hôm qua ném đấu 100 khối lên báo một cái. chương 9, đại gia thân thể coi như cứng rắn, cùng hệ thống câu thông không có kết quả lục vũ, xuyên qua tại thủ kinh trụ cột dây trên thiên tiểu tìm kiếm lấy đoán mệnh quầy hàng, mà để lục vũ xấu hổ là. Ngày bình thường đầy trời cầu đều là đoán mệnh đại gia, hôm nay một cái cũng không tìm tới. p h ò n g trực tiếp dân mạng thấy được lục vũ rất lâu không có tiến triển ở trên màn ảnh không ngừng hỏi đến. Lục vũ bất đ ắ c dĩ đành phải đ ố i màn hình giải thích nói: Có thể hay không là đoán mệnh đại gia tính ra hôm nay có nạn, không nên ra q u o i đều ở nhà ẩn núp đâu? Nghe được lục vũ giải thích, đám dân mạng trực tiếp liền cười phun ra. Đoán mệnh tiên sinh, hôm nay gặp rứa m ố t không nên đi ra ngoài. Ha ha ha, nếu là đoán mệnh lợi hại như vậy, sở trẻ ạ mẹ ngươi hôm nay dễ dàng có điểm đại hung nha. Sở ạ mẹ ngươi đi địa phương không đúng. Sở Trệ ạ mẹ, ngươi cũng đừng náo loạn. Ngươi tìm địa phương không đúng, trên thiên tiểu gia quậy đoán mệnh đại gia đều là buổi tối tới, ban ngày không tại đây. Ngươi đi công viên nhỏ, càng nhỏ càng tốt, nơi đó đoán mệnh đại gia nhiều. Nếu không ngươi đi cho Hải Tử đặt tên địa phương, nhất thông bất thông, đoán t r ư n g đều sẽ tính. Lâu bên trên, ngươi quá mức. Đặt tên dùng là dịch kinh, ngươi đây không chỉ có muốn liên lụy đoán mệnh, còn muốn liên lụy đặt tên, ngươi tâm tư cực kỳ hỏng. Bất quá ta rất thích, ta ngấm lại đến cái kia hình ảnh, đã cười làm sao bây giờ? Ta vừa mới tiến đến liền cười. Sở ạ mẹ bồi ta mỹ phẩm dưỡng da. Hôm qua nhìn ngươi trực tiếp phát hiện trên mặt cười nhiều xuất hiện thật nhiều nếp nhăn, ta cũng là, nhưng là thực sự không chê không nổi mình, rất muốn đến xem làm sao bây giờ. Sờ t r ệ á mẹ mời đá ta một cái, ta tìm không thấy rời khỏi khóa, ta không ra được. Ra không được một, ra không được hai, ra không được ba, ra không được một không không tám sáu. Phòng trực tiếp mưa đạn điên cuồng đổi mới, lễ vật đặc hiệu cũng không ngừng tại phòng trực tiếp cùng một chỗ phát ra, mà trực tiếp cùng online nhân số đã đạt đến kinh người hai m ư i vạn hơn, rõ r g n g là hôm qua đỉnh phòng nhân số còn hơn gấp 2 lần, thật là khủng bố như vậy. Lục Vũ tại trên Thiên k i ể u tìm kiếm không có kết quả về sau. Tuân theo nghe người ta khuyên ăn cơm no nguyên tắc, bắt đầu hướng phía phụ cận công viên nhỏ tiến lên. Sau đó không lâu, Lục Vũ tìm được gần nhất công viên nhỏ. Lần đầu tiên tới Lục Vũ trực tiếp liền sợ ngây người. Dân mạng nói không sai, trong công viên nhỏ quả nhiên h ọ a h ồ tàng long. Vừa tiến vào công viên nhỏ liền thấy thủ kinh thị văn minh ra mắt góc. Lục Vũ chỉ ở video ngắn thấy qua, không nghĩ tới hiện thực so trong video kích thích hơn. Lục Vũ còn không có tới gần. Một cái giơ mình nữ nhi các hạng chỉ tiêu bác gái liền đi tới. Tiểu tử, thân thể rất cường tráng a, lớn lên cũng không tệ. r a là thủ kinh a? lục vũ m ộ ậ bước t a không phải đến r a m ắ t nha nhưng là tuân theo lễ phép nguyên tắc lục vũ vẫn là hướng về phía bác gái lắc đầu không phải nha vậy ngươi thủ kinh có phòng sao? lục vũ vẫn lắc đầu một cái không phải thủ kinh bản địa cũng không có phòng ở nha vậy ngươi bao nhiêu ít tiền tiết kiệm nha? bác gái lúc này đã có hơi thất vọng nhưng là vẫn kiên trì hỏi trước mắt còn có 400. bác gái nghe xong ánh mắt lập tức sáng lên 400 vào n h à tuổi còn trẻ đó còn là không tệ tối thiểu có thể tại thủ kinh mua vệ sinh sở lục vũ nghe xong tranh thủ thời gian lắc đầu giải thích nói a di Ngươi nghe lầm, là 400 khối. b á c gái nghe xong chỉ có 400 khối, c h g mắt, cái gì cũng không có, tới đây làm gì? Ta nữ nhi Thiên Chi Tiêu Tử, một tháng có thể kiếm 4.000 n Đan Nguyên, dài giống như ta để mắt, liền muốn tìm cái bản địa đâu. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Vừa đi còn bên cạnh cùng bốn phía đại thúc b á c gái n h ó m nói đến, tiểu tử này dạng chó hình người, cái gì đều không có, xem xét đó là lừa gạt hôn, vẫn còn muốn tìm ta cô nương, tìm ta đây số tuổi còn tạm được. Lúc này, vừa vặn một trận gió thổi tới, lưu lại lục vũ một người tại trong gió lộn xộn. p h ò n g trực tiếp bên trong dân mạng thấy cảnh này cười điên rồi sở trệ a mẹ còn không có tìm tới đoán mệnh tiên sinh trước hết bị một cái bạo kích ha ha ha ha bác gái khủng bố như vậy đảm nhiệm sở trệ a mẹ nhiều có thể toàn bộ công việc cũng chạy không thoát bác gái ma chảo sở trệ a mẹ ngươi vẫn là về nhà a ta nhìn ngươi hôm nay mới là trong số mệnh p h ả n hướng không nên xuất hành mới phải ha ha ha quá đùa còn không có bị sở trệ a mẹ cho cười trước bị bác gái cho cười các ngươi nhìn sở trệ a mẹ biểu lộ giống như đã hoài nghi nhân sinh cùng lúc đó thủ kinh thị vọng sơn khu biệt thự bên trong một t i ề n m ạ c h thấy cảnh này ôm lấy đại hùng cười ha ha nên lục vũ cái này đại phôi đản liền nên để bác gái thu thập hắn thế nhưng là sau khi nói xong một thiền m ạ c h làm sao cảm giác cũng không có vui vẻ như vậy không hiểu cảm giác có chút đau lòng ách còn tại trực tiếp lục vũ xấu hổ nói không ra lời t a đây là bị bác gái cho rất khinh b ị còn tại 20 vạn dân mạng trước mặt lục vũ cảm thấy trước đó chưa từng có đả kích nhưng là vì không mất mặt mũi đối điện thoại giải thích nói n g o à i y muốn n g o à i ý muốn đoạn này cái kia đám dân mạng tự mình trừ nói xong tranh thủ thời gian hướng về bên trong đi đến không dám nhìn nữa mưa đạn một chút cấp tốc c h e n qua ra mắt góc đám người quả nhiên tại công viên các đại gia đánh cờ địa phương thấy được chuyến này mục tiêu chỉ thấy cái này đại gia mái đầu bạc trắng sắc mặt đỏ hồng giữ lại tiêu chuẩn sơn dương hồ một thân đạo bào hơi có mài mòn nhưng là đặc biệt thể sạch sẽ hơi có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác mà lúc này đại gia đang tại đưa tay chỉ cờ tướng đi theo đánh cờ đại gia không biết đang nói cái gì nhìn thấy cái này đại gia một khắc này mới từ lục vũ gặp phải bác gái tỉnh táo lại phòng trực tiếp lại một lần nữa xô t r à o n g o a tạo hôm nay nhân vật chính đến ha ha ha không được nhìn thấy đại gia ta liền muốn cười, vừa cười xong, chỉnh lý tốt cảm xúc, cái này lại bắt đầu, ta trái tim, ta cũng vậy, bất quá ta đã chuẩn bị tốt hiệu quả nhanh cứu tâm h o à n lão đầu này xem xét liền có chút đ ồ vật, vạn nhất đoán chắc, ha ha ha ha, s ợ chế ạ mẹ ngươi có sợ hay không? đoán mệnh đại gia, ngươi bây giờ còn có thể chỉ điểm trên sông, ta sợ ngươi về sau sẽ xấu hổ tại cái này công viên không ở lại được, ha ha ha. lục vũ yên lặng quan sát một hồi đoán mệnh tiên sinh, nhìn cái này l ạ i r a thân thể cứng rắn, khí chất phi phàm, cũng không có thể cho khí con qua đi, là hắn. sau đó liền hướng phía đoán mệnh tiên sinh đi đến. Trương u y ta điên sống. đến gần đoán mệnh tiên sinh bên người, Lục Vũ liền được giật nảy mình đoán mệnh quầy hàng bên cạnh, để đó một cái không có đứng lên đến bảng hiệu. bảng hiệu bên trên viết tính người, tính sự tình, tính âm dương hung cát b i ế n nam, biết b á c biết vạn vật bản khí. câu đối này có chút ý tứ nha. chẳng lẽ là cao thủ? bất quá, thật vất vả tìm tới đoán mệnh tiên sinh, cũng không có khả năng đổi lại. khuku. Lục Vũ ho khan một tiếng, đưa tới đoán mệnh đại gia chú ý. cái kia, đại gia, cái này quầy hàng là người a? Lục Vũ nhìn thấy đại gia quay đầu nhìn mình. có lễ phép hỏi đoán mệnh đại gia nghe xong vội vàng cùng bốn phía đại gia nói ra bên dưới đem đến ta chờ ta một chút ta đến sống vừa nói xong đại gia giống như phản ứng lại cảm giác câu nói này nói có chút không ổn lập tức sửa lời nói đến quý nhân đại gia câu này nói sai âm thanh nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ vừa vận chuyển đến phòng trực tiếp bên trong ha ha ha ha đến sống đại gia ta đến đón khách đại gia lỡ lời nói ra mình lời trong lòng đoán mệnh đại gia dê béo nhỏ đến đi đại gia thiên tính vạn tính không nghĩ tới hôm nay thật đến sống chỉ là cái này sống có chút đại u đại gia. xin nhớ ký h i ệ n tại đủ cười, ta sợ ngươi một hồi cười không nổi. Mặc dù phát hiện mình nói sai, nhưng đại gia vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đ ậ p bắt đầu mình tuyên truyền. Nhìn quý nhân l ô n g Mi Xinh Huy, Thiên Cấp nợ nàng, định chủ cản không c h i Hồng Phúc. Đoán mệnh đại gia nói đến đây, lời nói xoay chuyển. Nhưng quý nhân trước mắt hơi có không nên chi khí, hiện tại thiên đ ỉ n h tìm trợ chi quăng, giải khắc ngọc hải. Đoán mệnh đại gia còn chưa nói xong, lục vũ vội vàng đánh gãy. Cái kia, đại gia, quần áo ngươi kẹp trên ghế. A, đại gia quay đầu, nhìn thấy mình áo chuẩn bị đánh cờ đại gia đặt ở dưới ghế, sắc mặt không có chút nào biến hóa. đi qua rút ra áo choàng ngắn, vẻ mặt thành thật cùng lục vũ nói đến, quý nhân khí tượng khá cao, thiên mệnh đã bị che lấp, lão hủ liền nói cho ngươi một câu, liền được thiên mệnh phản vệ, đây chính là trừng phạt. đoán mệnh đại gia mới nói được đây, bên cạnh bên dưới đây cờ tướng, ghế ngăn chặn đoán mệnh đại gia y phục đại thúc, thực sự nhịn không được, thổi p h ù một tiếng liền bật cười. nghe được tiếng cười, lục vũ quay đầu nhìn về phía đại thúc đại thúc cảm giác không có ý tứ, vội vàng khoát tay áo đi theo lục vũ lên tiếng chào hỏi. đại thúc thế nào? lục vũ hiếu kỳ hỏi. đột nhiên nghĩ đến vui vẻ sự tình, đại thúc vẻ mặt thành thật nói ra, g a tôn nữ hôm nay kết hôn. đó là rất đáng phải cao hứng. Lục Vũ nhìn đại thúc biểu lộ nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc, không giống như là lừa hắn, liền không có để ý. Sau đó Lục Vũ quay đầu tiếp tục xem hướng đoán mệnh đại gia. Đại gia, ngươi ý là? Lục Vũ không hiểu hỏi đoán mệnh đại gia sờ lên râu ria, nhắm mắt lại, ngón tay lại trong tay đang không ngừng bấm đốt ngón tay lấy. nửa phút đồng hồ sau, đại gia bỗng nhiên mở mắt ra. Tiểu tử, ngươi là thiên long hạ phàm ở giữa, cá chép h ó a r ồ n g trời sinh phú quý mệnh, này mệnh tiên sinh mệnh vẫn bất phàm, cũng không phải chúng ta phàm nhân có thể nhúng chầm nha. Vậy ta đi. Lục Vũ nghe xong đại gia nói, hỏi ngược lại. phong trực tiếp dân mạng ngã b ứ c ngoa tào cái này đại gia có chút đồ vật nha đây là vừa rồi tính ra một chút cái gì sau đó không dám tính ha ha ha đây là đại gia dụ cầm c ô túng không nghĩ tới sở t r ẻ ạ mẹ trực tiếp muốn đi cái này đại gia sáo lộ không có chơi minh bạch các ngươi mau nhìn đại gia biểu lộ nhìn sở t r ẻ ạ mẹ giống như đang nhìn một cái dương ú t đoán mệnh đại gia đoán chừng cả một đời đều không gặp được sở t r ẻ ạ mẹ dạng này sắt guơn đúng thế tình huống bình thường ai nghe được đoán mệnh đại gia nói ra lời nói này không hiếu kỳ hỏi hai câu sở t r ạ mẹ trực tiếp muốn đi ha ha sở t r ẻ ạ mẹ ngã b c chuyên trị các loại không phục, khá lắm, ta ta cảm giác đang nhìn vô ran đạo, hai người tính kế lẫn nhau, quá đốn n á o vốn cho rằng ta nhìn thấy là hài kịch phiến, kết quả nói cho ta biết là phim kinh dị. đoán mệnh đại gia thấy lục vu không có mắc câu, lập tức đổi sách lược. mặc dù quý nhân tiên mệnh cực cao, nhưng là nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết, mạng ngươi bên trong có đại kết nha. thượng thiên có đức h i ế u sinh, ngày xưa Phật tổ xả thân cứu người, hôm nay ta thủ kinh treo vương lý thiết miệng, liền tính g â y tuổi thọ, cũng phải vì quý nhân tính cả một c h à n g đoán mệnh đại gia vừa dứt lời, chơi cờ tướng ngại t h ú c tựa như lại nhẫn nhịn nửa ngày. phúc một cái cười to lên lục vũ bị tiếng cười hấp dẫn lần nữa nhìn về phía đại thúc đại thúc lập tức cưỡng ép đệ xuống ý cười cái kia t à tôn nữ lại rời đại thúc cưỡng ép giải thích nói lục vũ một bước tôn nữ ly hôn cao hứng như vậy đại thúc nén bi thương lục vũ không biết nói thế nào cái gì mới tốt chỉ có thể an ủi một câu quay đầu vừa nhìn về phía đoán mệnh đại gia đại gia ta lời này khả năng nói không quá phù hợp nhưng là ta vẫn là nhịn không được muốn hỏi một câu ngài tính chuẩn A lời gì người đây nói lời gì đoán mệnh đại gia nghe được lục vũ nghi vấn lập tức biểu lộ nghiêm túc lên Ta lý t h ế t r u y xả thân vì ngươi ngươi vậy mà hỏi ta tính có đúng hay không nhân sinh thiện ác bỏ mặc định là thiện làm ác diền phần mình chiêu chân hình gặp giết phách ư ớ n g phong đô sở phạm có tổn thương hồn về đại lĩnh đi diêm vương cái kia điện lật một cái sinh tử chi sổ ghi chép xung đột lẫn nhau dê lưới đau cũng sát t h ư ờ n g nhất định t ư ợ n g pháp t r n cấp giết tinh bàn gặp đủ n g ồ i ác quỷ tử hình ngục treo giả thông l o m dương chuyển hung cát nơi đây hảo diệu tuyệt không thể tả tiểu tử vô luận là hỏi nhân duyên vẫn là sự nghiệp b ó trước kia vẫn là hậu sự ta đều có thể tính cả tính toán ta nếu là tính không chuẩn ta dám ngồi đây. đ o á n mệnh đại gia ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, dưới ánh m ặ t trời lộ ra cuồn v ọ n g mà thê lương. Phong trực tiếp, đây tiên phong đạo cốt, ta đều nhớ quỳ máy. Lão nhân này có chút đồ vật nhà, liên bộ này lý do thoái thác, ta đại học chính quy đều không nghe hiểu có ý tứ gì. Đừng nói là ngươi, ta nghiên cứu sinh tốt nghiệp ta đều không nghe hiểu có ý tứ gì. đ o á n mệnh đại gia gọi Lý Thiết Truy, làm miệng thật cứng rắn ý tứ a. Ha ha ha, đánh cờ cái kia đại thúc, tốt đùa, một mực nín cười. Đúng thế, liền tuổi tác, tôn nữ mới mấy tuổi đi, làm sao hôm nay kết hôn, lại rời. Ha ha ha ha ha. nhưng là nhìn lấy đoán mệnh đại gia hiện tại bộ dáng, ta lại nghĩ đến một cái tiếp xuống phát sinh sự tình. Ta cảm giác đại gia khả năng chịu đựng không được đã cất nhà. Không có việc gì, ta chính là bác sĩ, chỉ cần nhìn đại gia ngã xuống đất, ta lập tức liền đến. Phong trực tiếp náo nhiệt cũng không có gây nên lục vũ chú ý lục vũ nhìn tắm rửa dưới ánh mặt trời đoán mệnh đại gia, háng dọn g một cái, không có ý tứ hỏi. vậy ngươi có thể tính tới ta hôm nay tới tìm ngươi xem bói a? Trư ơ n g 1 1 t a mà tính tài vận, khu khu cụ. đoán mệnh đại gia p h ả n phất bị lục vũ vấn đề làm m b ư c ngửa đầu nhìn đại gia, bắt đầu kịch liệt hò k h ă n lên. lục vũ xấu hổ. nhìn không được ho khan đoán mệnh đại gia, tâm lý không khỏi đích t h ầ m t h ì thật vất vả tìm tới một cái đoán mệnh, ta còn chưa bắt đầu tính đâu, ngươi đừng lại không được. Hôm nay nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu, ngươi muốn n ủ h ộ ở nhà. tại phòng trực tiếp đám dân mạng lúc này cũng cười không được. Ha ha ha ha, đây là ta vẫn muốn hỏi vấn đề, bị sở trẻ a mẹ hỏi ra. Ha ha ha, sở t h ế a mẹ còn chưa bắt đầu đâu, đại gia liền được chơi hỏng. Sở chế a mẹ làm ta vẫn muốn làm, mà không dám làm sự tình. Hiện tại đại gia lại không được, trong đầu nghĩ đến đại gia bị hỏi sổ số, số trắng cảnh. Ha ha ha, ta sợ đại gia con qua đi. Tốt xấu hổ. sấu hổ ta cũng không dám nhìn đi xuống, thế nhưng là rất muốn nhìn làm sao bây giờ. sợ c h ệ y ạ mẹ theo giúp ta điện thoại. ta u ố n g nước đâu, sợ t h ạ ạ mẹ hỏi xong, ta trực tiếp phun đến tay trên máy. lần sau ta cũng tìm đoán mệnh hỏi như vậy, ha ha ha rất có ý tứ. đoán mệnh đ ạ i ra, ta gặp ta cả đời chi địch. đoán mệnh đ ạ i ra, ngươi là ạ gì sợ tọt ệ l ẹ t m u ộ i m u ộ i g e n y m a s t r a. g e n y m a s t r ha ha ha ha ha. mà đang nhìn trực tiếp một thiền mạch, mình cũng nhịn không được đắm mình vào trong. a, rất muốn nhìn. tốt có ý tứ. nàng đã phát hiện mình cùng dân mạng đ ộ n g d ạ tìm không thấy rời khỏi khóa rất muốn xem hết làm sao bây giờ thật muốn biết đoán mệnh đại gia cuối cùng kết cục tay cũng rất giống không thể khống chế đồng dạng trên điện thoại di động không ngừng điểm đương nhiên đối với như vậy đại minh tinh chắc chắn sẽ không chỉ chọn kích màn hình đưa miễn phí tiểu hồng tâm mà là ấn mở tặng quà giao diện đưa lên phòng trực tiếp đắt nhất r a liên hoa lập tức phòng trực tiếp điên cuồng n g o a tạo đây là cái nào đến đại ca đưa tay đó là 20 cái gia liên hoa không phải đại ca người đáng xem giống là cái nữ là cái đại tỷ đây đều được sở chế ạ mẹ một câu liền kiếm lời hơn 20.000 ta cũng muốn đi mở trực tiếp. Thôi đừng chém gió, nhanh an tâm xem đi, ngươi có thể cùng sở trệ a mẹ đồng dạng có nhiều như vậy hoa sống. Ngươi có thể nghĩ đến tìm đoán m ệ n h tiên sinh tính sổ số, số. Đó là giống sở trệ a mẹ không biết xấu hổ như vậy sự tình, ngươi có thể làm được. Ta khẳng định là không được. n g ấ m lại liền xấu hổ. Ta cũng không được. Đối với phòng trực tiếp tất cả, lục vũ cũng không biết. Thấy đoán mệnh đại gia còn tại ho khan, lục vũ mặt lộ vẻ xấu hổ, không biết còn có thể hay không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ có thể nhỏ giọng quan tâm một cái. Đại gia, ngươi vẫn p h ả i chứ? Lúc này. Đoán mệnh đại gia cũng cuối cùng đã ngừng lại ho khan, phối hợp vũ mình n g ự c nói ra. Tiểu tử, bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Lục Vũ thấy đại gia không ho khan, nhưng không có trả lời mình vấn đề, dứt khoát liền lại hỏi một lần. Đại gia, ngài hôm nay tính tới ta đến tìm ngài c o i b ó i không? Đại gia lúc này lại khôi phục tiên phong đạo cốt bộ dáng, tâm lý đã chuẩn bị kỹ càng. Tiểu tử, hôm nay liền cho ngươi lắc lư quẻ. b à n h tổ thụ tiên đợi không được, cụ ông vị thủy chính câu cá, tất cả đều có ngày qua định, vạn vật tùy duyên cắt có thể bình. Tiểu tử, vấn đề này đó là tiết lộ thiên cơ. Không phải lão phu không thể trả lời ngươi, tất cả đều có duyên phận lên. Ngươi k h i biết, ngươi ta hữu duyên như vậy đủ rồi. Đoán mệnh đại gia sở lấy sợi dâu, bình tĩnh tự nhiên. Ta đi, lời nói này có trình độ nha. Lục vũ không khỏi sợ hai thán phục, nhìn như trả lời không c h ê vào đâu được, làm cho người tin phục. Nhưng là, ngươi tỷ mỹ nghĩ lại, giống như cái gì đều hắn mèo chưa hề nói nha. Cao thủ, quả nhiên là cao thủ. Đoán mệnh đại gia, đã ngươi trước bất nhân, cũng đừng trách ta lục vũ bất n h ĩ Vốn là c o n điểm xấu hổ lục vũ, nghe được đại gia l á lư, hiện tại một điểm đều không cảm thấy không có ý tứ. Tiểu tử, Phúc duyên tọ tài, ngươi nghĩ có thể coi là chút gì? Đại gia thấy Lục Vũ bị mấy câu nói đó chấn trụ, không chút hoang mang mở miệng hỏi. Đại sư, ta hôm nay tính một chút tài vận. Tài vận, tính tài vận tốt lắm. Nhìn tướng mạo như vậy đủ rồi. Đoán mệnh Đại gia nâng đỡ mình tính lao, nói tiếp. Nhìn mặt ngươi tướng, liền biết ngươi đời này nhất định đại phú đại quý. Ngươi giữa chán đời đạn, đất rộng phương viên, h a y có rủ xuống châu, nửa đời trước x u ô i gió suối nước, nhưng không tiền bạc bên người liền tính đến một phen phát tài, ngươi cũng lưu không được. Đoán mệnh Đại gia nói đến đây, ánh mắt trừng trừng nhìn Lục Vũ, hỏi. Tiểu tử, ta nói có đúng không? Lục Vũ kinh hãi, nghĩ đến hôm qua trực tiếp khen thưởng, trọn vẹn hơn 3 vạn khối, đều bị hệ thống tịch thu, mình rút thưởng đơn độc trong đó 500 khối tiền. Đây không phải liền là có tiền của Phi n g h ĩ a mà mình lưu không được a? Nghĩ đến đây, Lục Vũ đầu giống gà con mổ thóc đồng dạng, liền vội vàng gật đầu đoán mệnh Đại gia nhìn thấy Lục Vũ biểu lộ, hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra. Tài vận a, phân hai loại, chính tài cùng n g ụ tài. Bát tự mệnh lý bên trong, chính tài đại biểu, tương đối ổn định tài vận. Ví dụ như đi làm ổn định tiền lương, tài vận so sánh ổn định. Đại biểu chính tài là hai mắt chỉ thấy khoảng cách. nói đến đây đại gia đột nhiên đến một câu đúng tiểu tử ngươi không có chỉnh dung qua a phòng trực tiếp ha ha ha ngươi không có chỉnh dung qua đi đại gia là tính qua bao nhiêu chỉnh dung sẽ hỏi trước cái này đại gia ngươi vẫn rất chịu còn biết chỉnh dung đâu đại gia có phải hay không bị chỉnh dung treo đuổi qua cái nào đoán mệnh sẽ chú ý cái này n h a ha ha ha ha ha bị cái này đại gia đồ n g ộ n g ngươi là tôn ngộ không mời đến đều xóa à? đoán mệnh đại gia còn không biết mình đây hỏi một chút trực tiếp dẫn nổi lục vũ phòng trực tiếp mà lúc này lục vũ lại chữ chặt đàng hoàng lắc đầu đại sư yên tâm tính ta khẳng định không có chỉnh nghe nói như thế, đại gia nhẹ gật đầu. vậy là tốt rồi, nhìn mặt ngươi tướng, ngươi chính tài lợi yếu, chính tài không tốt, về sau khẳng định không thể dựa vào lấy chính tài sinh hoạt. n g o a tạo, đại sư, người nói đúng nha. nghe được đây, lục vũ không nhịn được, trực tiếp cảm thán nói, đại sư, ngươi đây tính cũng quá chuẩn, quá thần. lục vũ còn tại trong lúc khiếp sợ chưa hề đi ra, bên cạnh chơi cờ tướng đại gia đột nhiên mở miệng đối đi ngang qua tiểu tử hỏi, tiểu lưu, hôm nay làm sao như vậy có thời gian tại đây toàn bộ, đến bên dưới hai thanh n h a đi ngang qua tiểu lưu quay đầu nhìn về phía đại gia, khoát tay cự tuyệt nói, này. Hôm nay cũng không tâm tình b ồ i ngày đánh cờ, hiện tại chính là giờ làm việc, ta đây dậy trễ, chép gần đạo đi làm đâu. Đại gia nghe xong, đi theo khoát tay áo. Ta liền nói a, ngươi hôm nay làm sao như vậy có rảnh, giờ làm việc ngủ toàn bộ. Cho là ngươi không có làm việc đâu. Vừa dứt lời, khu khu khu đoán mệnh đại gia, không hiểu thấu lại hò k h ă n lên. Trương 12, ngươi giúp ta tính toán tờ nào có thể trúng thưởng. Phòng trực tiếp. Cái này đoán mệnh đại gia hôm nay có kiếp nạn nha. Ha ha ha, cái này lời thoại cũng quá đúng dịp. Còn không có chính tả. Đây không phải liền là nhìn ra sở trễ ạ mẹ không đi làm a. Mã ơi. cái này đánh cờ đại thúc cũng quá đ ù a khẳng định là cố ý. đây không phải phá a. nhìn sờ c h ệ a mẹ vẻ mặt thành thật, đây đều không cười, diễn kỹ thật tốt. đại sư, ngài thì thế nào? lục vũ thấy thế, liền vội vàng đứng lên, vô đoán mệnh đại gia phía sau lưng. đại sư tính ngược lại là rất chuẩn, đó là tổng h ọ khăn nhà. đoán mệnh đại gia, bình phục một cái, khoát tay áo. ta ơn tiểu tử, không có gì đáng ngại, đây đều là tiết lộ thiên cơ, ta trong số mệnh một tiếp. nói xong, đoán mệnh đại gia ngón tay ghế. tiểu tử, ngồi, không cần phải để ý đến người bên cạnh, ta tiếp tục. lục vũ nghe lời ngồi xuống. như cái học sinh đồng dạng tiếp tục nghe nói tiếp, nói xong chính tải, tiếp xuống đó là l ừ i tải, cái gọi là l ừ i tải, bình thường là chỉ thông qua không bình thường thủ đoạn đ ế n t à i hoặc là nói đúng không ổn định tài vận. ví dụ như đánh bạc, nhặt tiền, hoặc là nói là chúng sổ số chờ đến đến tiền. tiểu tử cái này ngươi có thể minh bạch, nghe được đây, lục vũ đều nổ. đại sư ngươi lại nói cái gì, sổ số, ta nghe lầm à? đây chính là tự ngươi nói, mà phòng trực tiếp đám dân mạng cũng kiếp sợ, đây là tính ra đến, ngoa tào, cái này đại gia có chút đồ vật, tính ra đến v a số. Đại gia, ta đối lại trước bất kính, xin lỗi ngươi. Ngươi đây cũng quá thần. n g ư b ứ c Ha ha ha, các ngươi nha, đều bị giao động, đây là cố định một bộ nói. Trước mấy ngày ta đi xem bói, cũng là như vậy nói với ta. Có ý tứ gì? Đây là lời nói khách sáo không nói rõ trắng, chính mình nói đến vé số. Ha. Ha ha ha ha ha. Mình hướng trên họng xuống đụng, có thể vẫn được. Đoán mệnh đại gia, s ở trệ á mẹ, không cần ngươi nói có thể coi là sổ số, số, chính ta liền có thể coi là. Không được, ta đều đã nghĩ đến đoán mệnh đại gia nhìn thấy sơ chế á mẹ xuất ra sổ số, số sau chẳng cảnh. mình cho mình làm công việc, đại gia đây coi như là chơi minh bạch. p h ò n g trực tiếp một trận quỷ khóc sói gạo, nhiệt độ càng là không ngừng tiểu thăng. p h ò n g trực tiếp cùng online nhân số đã đạt đến kinh người hơn 100 vạn. đây chính là trong thời gian làm việc, cũng không phải là ban đêm nha. cái này quan sát nhân số đã có thể cùng một chút thành danh đã lâu đại chủ bá đ ồ n g dạng. ai có thể nghĩ tới, lục vũ hôm qua phòng trực tiếp online nhân số vẫn là không. đại sư, ta hiểu được, vậy ngươi n h ằ m vào lệnh tài nói một chút ta tài vận thế nào. cái này ta cần phải hảo hảo tính toán. đoán mệnh đại gia đưa tay đã ngừng lại lục vũ tiếp tục hỏi tiếp, ngón tay đang không ngừng bấm đốt ngón tay đây. một lát sau đại gia một mặt nghiêm túc tiểu tử ngươi l ệ n h tài có chút vừa nha nhưng là đoán mệnh đại gia muốn nói lại thôi nhưng là cái gì lục vũ hơi sững sờ nghiêm nghị nói đại sư cứ nói đừng ngại đương nhiên đoán mệnh đại gia nhẹ gật đầu tục ngữ nói tốt một mạng hai vận ba phong thủy một mạng mạng ngươi bên trong đại phú đại quý cái này không có cái gì có thể nói mà phong thủy bên trên cái này ngươi tổ tiên tích đức làm việc thiện tự nhiên phong thủy không ngại chỉ là vận khí này a đoán mệnh đại gia trầm ngâm phút chốc tháng này cô lang giữa trời có ăn vận chi thế mà tiểu tử ngươi chính là khi phá vận giải nạn người. cho nên tháng này ngươi vận thế c c thấp. nếu như không hiểu việc này, đại nạn không có, nhưng tiểu nạn không ngừng. ví dụ như mất đi vật phẩm, hoặc là sẽ cùng thật nhiều lệnh tài bỏ lỡ cơ hội nha. nói xong, đoán mệnh đại gia trên mặt hiện ra một tia do dự. sau đó, đoán mệnh đại gia từ trong ngực lấy ra một tấm nhăn nhăn nhún nhún lá bừa, lắc đầu cười một tiếng. thôi thôi, đây là chính ta hộ thân phù. nay phù chính là ta tổ tiên truyền thừa, vô cùng c â n quý. đã từng có một cái quý nhân, phải dùng hơn vạn nguyên mua ta đây lá bừa, ta đều không có bán ra. nhưng là. đã ngươi chỉ dùng của mình vận thế cứu thiên hạ thương sinh vận khí đại thiện nhân cái này lá b ù a liền bán cùng ngươi liền thu ngươi 100 khối tiền thu cái cho tổ tiên tiền hương hỏa đi chỉ cần ngươi đem lá b ù a tùy thân mang theo bảo đảm ngươi vận khí hằng thông lệnh tài không ngừng bao quát sổ số, số lục vũ hiếu kỳ hỏi đại gia một mặt nghiêm túc yên tâm tuyệt đối bao quát sổ số, số đoán mệnh đại gia vừa nói xong phòng trực tiếp đám dân mạng lập tức cười phun ra hơn bản nguyên 100 khối tiền bán cho ngươi ha ha ha ha ha ha ha ha đoán mệnh đại gia đây là thật mình đảo hổ nha sổ số chính ngươi sách, bây giờ có thể trúng thưởng tự ngươi nói, một hồi không trúng thưởng nhìn ngươi làm sao bây giờ? chủ yếu ai có thể nghĩ tới, có người có thể mang theo trong người sổ số nhà. ha ha ha, sở trẻ á mẹ cái này hả t ì khẳng định là một mực x á o lộ đoán mệnh đại gia, để đoán mệnh đại gia chính mình nói. sở trẻ á mẹ ngươi quá xấu rồi, đoán mệnh đại gia không chính mình nói còn tốt, hiện tại mới nói có thể trúng thưởng, về sau không thể trúng thưởng làm sao bây giờ? sổ số cũng coi như, có thể vẫn được. các binh đệ, ta không được, ta quá muốn nhìn đến sở trẻ á mẹ xuất ra sổ số về sau, đại gia biểu lộ. đoán mệnh đại gia nghe ta một lời khuyên sở trệ ạ mẹ x á o lộ quá sâu không phải ngươi có thể đem nắm chẳng nha đoán mệnh đại gia ngươi cho rằng ngươi tại dẫn đạo đây sở trệ a mẹ nhưng thật ra là sở trệ ạ mẹ tại dẫn đạo ngươi đây nha không đúng sở trệ ạ mẹ không nói gì là đoán mệnh đại gia mình dẫn đạo mình nha nghe xong đoán mệnh đại gia nói lục vũ suy tư phút chốc cái kia t ì ì ngươi đoán mệnh bao nhiêu tiền đoán mệnh đại gia dùng ngón tay dựng lên một cái một cũng là 100 khối tiền lục vũ nghe xong tâm lý tính toán mua sổ số bỏ ra 100 m u a lá bùa lại hoa 100 đoán mệnh còn muốn 100 vẫn được trả lại cho mình lưu lại 100, xem như ban đêm tiền cơm hệ thống ngươi tính đủ hung ác nhưng lại trông thấy lục vũ trầm mặc không nói đoán mệnh đại gia nhưng không biết lục vũ đang suy tư điều gì coi là lục vũ chế đ ắ t có phải hay không mình không có l ắ p lư minh bạch tiểu tử đại sư ta mua đoán mệnh đại gia còn chưa nói xong lục vũ liền đoạt trước nói đến kỳ thực cũng không phải lục vũ tin đoán mệnh đại gia nói cũng không phải lục vũ hỏng muốn chỉnh một cái đại gia thật sự là nhớ dùng tiền đổ cái an tâm dù sao nghĩ đến đoán mệnh t i ê n sinh mình cho mình đào cái hố to mà lục vũ lập tức liền muốn xuất ra v é số đó là lục vũ đi qua hôm qua xấu hổ rèn luyện nghĩ đến đây cũng không khỏi toàn thân lên một lớp da gà keng 0 0 đồng đã đến sổ sách đoán mệnh đại gia nghe trên điện thoại di động truyền đến nhắc nhở không khỏi vui vẻ ra mặt đây đều vài ngày không có khai t r ư ờ n g tiểu tử này rất không tệ nghĩ đến đây vội vàng đem lá b ù a nhét vào lục vũ trong tay đừng một hồi đang đợi được lục vũ đổi ý này phù nhất định phải thiếp thần cất giữ nhớ lấy nhớ lấy nhìn lục vũ nghe lời đem lá bừa bỏ vào trong quần áo đại gia cười càng vui vẻ hơn trẻ con là dễ dạy tiểu tử ngươi còn có cái gì nhớ tính nói đã đến lúc này Lục Vũ không do dự, từ cái mông trong túi xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng sổ số, số. Đại sư, vừa vặn, ta đây có mấy tấm thẻ cào, cũng coi là sổ số. số ngươi giúp ta tính toán tờ nào có thể trúng thưởng. Trương 13, phải thêm tiền. Nhìn thấy Lục Vũ phòng trực tiếp, Lục Vũ cuối cùng lấy ra sổ số, số, toàn bộ phòng trực tiếp t r i t để nổ tung. Vô số mưa đạn như mưa to đồng dạng tại trên màn hình hiện lên. Đến rồi đến rồi, cuối cùng tới rồi. Sơ chế hạ mẹ, tự ngươi nói sổ số, số, hiện tại sổ số, số đến, ngươi cũng được a. Ma ơi, sơ chế hạ mẹ đây cũng quá thất đức. Thật đem sổ số, số lấy ra. Không được, ta ngón chân đã chụp đến dưới lầu. Thế nhưng là vẫn là xấu hổ nhớ móc làm sao bây giờ. Không dám nhìn, a. Đoán mệnh đại gia muốn một bộ biểu tình gì mới được nha. Đến cùng có nhìn hay không, a. Đoán mệnh đại gia nếu là có sự tỉnh, đang ngồi các vị đều có trách nhiệm, 120 đã chuẩn bị tốt. Lập tức tới ngay. Đoán mệnh đại gia, trong số mệnh lúc có một kiếp nha. Không được, cười không sống được. Nếu là đại gia mình không làm nền c ó tốt, đây mình cho mình làm nền nửa ngày. Các huynh đệ, mau nhìn đại gia. Không được, đại gia biểu lộ thay đổi. Cứu mạng, ta phải đóng lại phòng trực tiếp. thế nhưng là quan bế khóa ở đâu, ta không dám nhìn, mau tới người đem sở trệ a mẹ mang đi a, cái nào người bình thường tài giỏi việc này. Lúc này một thiền m ạ c h nam ly ở trên giường, một mực tại thượng và táo động trắng đoán bàn chân nhỏ, lúc này đã đang không chung dừng lại, hai tay g i ơ n g điện thoại, ánh mắt nhìn c h ằ m chăm màn hình, một khắc đều không bỏ được nhắm lại, mà lúc này hình ảnh bên trong đoán mệnh đại gia, hai mắt trừng trừng, khẽ nhếch miệng, đang tại vuốt sợi dâu tay trực tiếp nắm chặt, thời gian p h ả n phất như vậy đứng im, nhưng tay còn tại hướng xuống vuốt dâu, còn tốt sợi dâu là thật, không có bị mình tú rơi, một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt các đại gia. trực tiếp bị lục vũ hành vi cho rung động đến đường ngắn tình cảm ngươi liền hỏi tài vận lại mua lá b ử a liền vì để lão lý tính sổ số, số mà lão lý còn mình cam đoan tiểu tử này mua sổ số, số tất chúng mặc dù các đại gia không có việc gì liền hủy đi đoán mệnh lý thuyết truy đ ạ i nhưng là dù sao đã cùng một c h ỗ đánh cờ mấy chục năm tình cảm đã rất đúng chỗ mà lúc này đang tại trơ mắt nhìn lão lý bị một cái tiểu tử cho làm chơi không đúng là lão lý mình chơi mình thế nhưng cái này có thể là người làm ra đến sự tình tại đây nhìn nhiều năm như vậy liền không có chơi như vậy. trang cảnh này đã vượt ra khỏi những này đại gia 60-70 năm nhân sinh l h duyệt sống như vậy đại số tuổi hành động này nghi cũng không nghi qua quá mẹ nó chịu tượng không chỉ có là xem náo nhiệt đại gia lúc này đoán mệnh lý đại gia cũng không có khiếp sợ đến đâu bên trong chỉ hoàn qua đến ngươi đoán mệnh đại gia vừa định nói ngươi là không phải cố ý nói liền được mình nén trở về không đúng rồi tiểu tử cũng không nói cái gì lệ t a i là chính ta nói sổ số là chính ta nói lá bùa là chính ta bán tiền cũng là ta thu không có vấn đề nha thế nhưng tiểu tử này làm sao lại có thể tại chỗ xuất ra sổ số đến đâu? liền rơi cái phủ. ai mẹ nó không có việc gì đi ra ngoài thăm dò đây mấy tấm sổ số? bộ này quá trình đều dùng mấy thập niên cũng không có vấn đề gì. hôm nay liền gây tại tiểu tử này trên tay. đây là quay lầu móc nhà. đến ta q u ỷ đ a u đâu. nhìn lục vũ n g â y thơm mặt, đoán mệnh đ ạ i ra, bờ môi đều đang điên cuồng run rẩy đầy cũng quá thiếu. thiếu. đ ư c đi. ta đều 68 t u ổ i cao linh. đoán mệnh đi lừa gạt, không đúng. đoán mệnh làm việc thiện hơn 30 năm. tiểu tử ngươi nhìn ta số tuổi, còn như thế làm? liền không có một điểm cảm giác tội lỗi. đ o á n mệnh đại gia buông ra sợi dâu, dơ lên run rẩy tay, chỉ hướng l c vũ. Vừa muốn nói cái gì, màn cảm giác xấu hổ khó k h i lại đưa tay trầm rãi thả xuống. Thế nhưng là ánh mắt quét sổ số một chút, đ o á n mệnh đại gia cảm giác thật thật không cam lòng, lại đưa tay cử đi lên, hung hăng nhìn l c vũ. Ta, nói lại đến miệng bên cạnh. Thế nhưng là dư quan quét đến xem náo nhiệt mọi người thương hại biểu lộ, thật mẹ nó tốt xấu hổ. Mà lúc này l vũ cũng xấu hổ hận không thể trực tiếp cất cánh đ o á n mệnh đại gia, ngươi lúc này mới bị mấy người này vây xem, ngươi liền xấu hổ không biết nói cái gì. liên đây tâm lý tố chất ngươi nhìn ta p h ò n g trực tiếp hiện tại đã ngao tào lục vũ nhìn thoáng qua điện thoại trực tiếp liền muốn điên rồi đây là cái gì tình huống lúc này mới nhiều một hồi tính cái mệnh công phu p h ò n g trực tiếp đã 300 vạn hơn người ta mẹ nó tại 300 vạn mặt người trước để đoán mệnh đại gia tính sổ số, số lục vũ lúc này đúng như ngồi chân nghỉ chỉ muốn nhanh lên kết thúc kiêu chiến cái kia đại sư nếu không ta đem tiền quét cho ngươi lục vũ nhìn đoán mệnh đại gia lặp đi lặp lại nhấc tay cũng không nói chuyện đành phải trước tiên mở miệng mà đoán mệnh đại gia nghe xong lục vũ nói giơ tay lên đụng vú bàn một cái. không được, ta đ ộ phộng, lục vũ g i ậ t mình, ta nói lại ra, ngươi đây tình huống như thế nào, như vậy xấu hổ chẳng cảnh, hai ta nhanh lên kết thúc không tốt sao, đây còn muốn làm gì, lục vũ kinh ngạc nhìn đoán mệnh đại gia, vừa muốn mở miệng hỏi đại gia liền chỉ vào cái kia mấy tấm sổ số nói đến, phải thêm tiền, phòng trực tiếp, mưa đạn trong nháy mắt trống rỗng, tất cả đều bị đoán mệnh đại gia câu nói này t r ấ n trụ, một lát sau, toàn bộ hình ảnh điên cuồng bay lên lễ vật đ ặ c hiệu, tiến phản đưa ra lao thiết 6 6 u t r ă i tiết định n ạ c lạc đà a n cả, đưa ra r a n i n hoa, cà cà r ố t đưa ra yêu người 100. gió mát một l h ế mộng đưa ra chân ái vĩnh h à n g 10. chạy cái bình đưa ra lão thiết 660-610. vô số lễ vật trùng kích đây màn hình đoán mệnh đại gia câu nói này đơn giản đem trực tiếp hiệu quả cho kéo căng tất cả dân mạng điên cuồng đưa lễ vật đều đem mình thay vào t r ì n h diện cảnh bên trong không ngừng lại cho đại gia thêm tiền ha ha ha phải thêm tiền đây là cái gì h ổ lang chi tử đây là đi nhà trẻ xe a mụ mụ bọn hắn tại đi đua xe ta muốn xuống xe đoán mệnh đại gia đây là liều mạng ha ha ha ha c n g ta ta thật cười không sống được sờ che à mẹ đem đại sư cho chơi hỏng ta chỉ muốn biết đoán mệnh đại gia tâm lý hoạt động cái quỷ gì đại gia đây là thật muốn tính thật đau lòng đại gia hắn lại không làm gì sai lừa gạt cái tiền có lỗi gì sờ che ạ mẹ nhanh thêm tiền một cái gia niên hoa không đủ ta liền lại đến mấy cái rất muốn nhìn nhanh để đại gia tiếp tục tính rất muốn nhìn một rất muốn nhìn hai rất muốn nhìn 99.999. sau một lúc lâu lục vũ mới đang tính mạng lớn ra trong những lời này tỉnh ngộ lại đây là muốn tính xuống dưới nhá đây không nhiệm vụ liền có thể hoàn thành a lục vũ hưng vẫn hỏi thăng thêm thiếu đại gia một mặt nghiêm túc phản phất xuống quyết tâm rất lớn đồng dạng thêm 100, không thể lại ít đi lục vũ âm thầm kinh ngạc quả nhiên đoán mệnh đại gia vẫn là có trình độ biết ta trong túi còn có 100 khối tiền thêm 100 liền 100. đại sư mời lục vũ gật đầu đồng ý vì sợ đoán mệnh đại gia đổi ý cấp tốc lấy điện thoại di động ra quét về phía đại gia mã hai triệu keng tới sổ 200 nguyên cả điện thoại tới sổ thanh âm nhắc nhở nhở tới lục vũ lập tức nói đến đại sư đoán mệnh tiền cùng tính sổ số tiền có thể đều đi qua ngươi có thể nhất định phải tính nha chỉ thấy đoán mệnh đại gia trầm ngâm phút chốc sau đó một tay kết quả sổ số, số đó là cái huyền học chương 14, đại sư nếu không chính ngươi cạo một tấm hôm nay ta lý thiết truy liền cho ngươi chọn một tấm nói xong đoán mệnh đại gia tay nắm pháp quyết miệng bên trong phát ra huyền diệu âm thanh 3. tiểu tử đó là tấm này tính mệnh đại sư dùng ngón tay phối hợp với khẩu quyết chọn lựa một tấm lục vũ không có tiếp nhận sổ số, số mà là dùng ngón tay không ngừng tại sổ số, số giữa di động miệng bên trong không ngừng đọc lấy tiểu binh điểm tướng có một chút người đó là ai n g a tạo đại sư Ta tiểu binh điểm tướng cùng người khẩu quyết chọn là đồng dạng. Lục Vũ ngẩng đầu khiếp sợ đối với đoán mệnh Đại gia nói ra. Mà lúc này Lục Vũ lại nhìn thấy Đại gia, sắc mặt đỏ bừng, cầm sổ số tay không biết hẳn là cầm về vẫn là tiếp tục vươn đi ra. Lục Vũ không có ý tứ gãi gãi đầu. Đại sư chúng ta liền dùng tấm này. Nói lấy, Lục Vũ tiếp nhận Đại sư trong tay sổ số trà s ắ t lên. Phong trực tiếp lúc này quả thực là quần ma loạn vũ. Tiểu binh điểm tướng có thể v ẫ n được. Sợ mẹ đoán chúng Đại gia khẩu quyết. Ha ha ha ha. Đại gia bị nói chúng. Ha ha ha, mặt đều đỏ bừng. Thật là sợ Đại gia cao huyết áp. cái này là người có thể làm được đến sự tình. sờ t r e à mẹ quá phận, ở trong lòng điểm là được thôi. vì cái gì còn muốn nói ra, sờ che à mẹ đơn giản, không chịu nổi. ta nếu là như vậy xấu hổ, ta cũng không thể sống. quy cầu đoán mệnh đại gia bóng m ở diện tích, vị nào đại thần có thể tính một chút? ta đoán chừng liền sờ che à mẹ lớn như vậy. nhìn lại gia trạng thái, đoán chừng đều ở trong lòng thu thập sờ che ạ mẹ thật là nhiều lần. đại gia tính hơn phân nửa l ạ i mệnh, lại không có tính tới, mình h ẩ u quyết có bị nhìn thấu một ngày đi. sờ che mẹ quá thiếu đạo đức, bất quá taưa thích. Nhất định phải chú ý một đợt, liền đưa thích biến thái như vậy sở t r ệ a mẹ. Chú ý, chú ý. Đám dân mạng đang không ngừng nổ nước bỏ thời điểm, ánh mắt cũng một khắc không rời nhìn chăm chú lên màn hình, đều muốn nhìn một chút sở t r ệ a mẹ đến cùng có hay không chú thượng. Tiêu gì? Đoán mệnh đại gia đưa cổ nghiêng đầu nhìn đang tại cạo mở sổ số, số. Cái kia, cái kia, đại sư, không chú nha. g n Lục vũ dơ sổ số, số không có ý tứ nói đến. c h ầ mặc. Trang diện lâm vào tuyệt đối c h ầ mặc. Lục vũ dơ sổ số, số không biết nói cái gì. Đoán mệnh đại g i a n gẹo đầu nhìn sổ số, số không biết nói cái gì, mà xem náo nhiệt các đại gia. lúng túng hơn không biết nói cái gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mỗi một giây đều là đều là đối với ở đây tất cả mọi người tra tấn. Lúc này phòng trực tiếp tuyệt đối phải x ứ n g một cái không phải đứng im hình ảnh. Nếu không, đại sư chính ngươi cạo một tấm. Lục Vũ thấy hệ thống còn không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, nhịn không được thay cái phương tức h hỏi. Vậy ta thử một tấm. Đoán mệnh đại gia, thừa cơ phá vỡ trong không khí trầm mặc. Đoán mệnh đại gia đem sổ số vương vức để lên bàn. Từ dưới đất nhặt lên b ả n hơn 40 n ă m nửa cảo. Cao mày trà sát lên. Nửa phút quá khứ. Đại sư, cái này cũng không c h ú n g nha. đây còn không có ba tấm a. đ o á n mệnh đại gia một mặt kiên quyết, đối lục vũ nói đến, ta tại cả một tấm đi. lục vũ gả con suy nghĩ giống như gật đầu. đi, đi, nửa phút đồng hồ sau, lại không bên trong, mẹ nó. đ o á n mệnh đại gia miệng bên trong báo tố ra một câu t h ô tụ, mà một câu nói kia cũng giống như là bình tĩnh mặt nước phát ra h i ể u do cái kia t h n g đ á vô hình gọn sóng chấn động ở đây tất cả mọi người tâm. sau đó, toàn trường bắt đầu điên cuồng cười lên, bao quát đại gia cũng bắt đầu cười to lên. đây còn không có hai tấm a. đại gia cười chỉ hướng còn lại hai tấm số số. tâm lý đã không có vừa rồi xấu hổ lục vũ thực sự nhịn không nổi cũng cười theo lên che miệng nói đến đại sư ngươi cạo ngươi nhanh cạo nhưng mà một phút đồng hồ quá thứ đại sư ha ha ha đều không bên trong nha ngươi phù này dễ sử dụng hay không nha lục vũ nhìn đoán mệnh đại gia cười so với chính mình đều vui vẻ nhịn không được lại trêu chọc một câu mà đoán mệnh đại gia cũng không trang cao nhân hai chân chéo n g ấ y dơ ngứa c ả o đối lục vũ nói đến sổ số có thể đều là dùng ta lá b a trước mua vậy cũng không tính nha nói xong đối chơi cờ tướng đại gia nói đến tiểu tử này phá ta 4 ố n ă m ngụy trang công lực, lại không cho người trẻ tuổi tính, rất có thể chơi, đúng tiểu tử, ngươi sổ số mua ở đâu? Ha ha ha ha ha ha! Trang diện trong lúc nhất thời hoàn thành thiếu nữ, g thấy cảnh này r â n m ạ n g cũng đều đi theo vui sướng bầu không khí cùng một chỗ cười lên. Đoán mệnh đại gia, ta nếu có thể tính bên trong, ta còn tại đây ngồi. Đại gia từ đó không đoán mệnh, sổ số trong tiệm mỗi ngày vào. Đại gia cuối cùng tâm tính thật tốt, cùng theo một lúc vui vẻ, 120 chạy đến một nửa, nghe nói đại gia vui vẻ lại không đi, đó là cái n u y n học. Ha ha ha ha ha! Ta có thể tính không chuẩn. đó là cái n g u y ề n học. ngươi sổ số mua ở đâu? Kỳ thực đại gia đã thăm dò sáo lộ, cuối cùng hỏi xong chuẩn bị trực kích sổ số đứng. đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. một câu mẹ nó đánh vỡ xấu hổ ha ha ha ha. đại gia xem xét đó là l a o gia h ổ lối r a đó là cốt túy. sở trẻ ạ mẹ quá ngưu bức, phá đại gia hơn 40 n ă m n g ụ y trang ha ha ha ha. đoán mệnh đại gia chỉ là muốn lừa gạt í tiền. sở trẻ ạ mẹ ngươi lại để hắn kinh lịch hơn 40 n ă m không có kinh lịch nhân gian khó khăn. sở trẻ ạ mẹ ngươi quá x sinh. ha ha ha ha, thật chơi thật vui, ta đều cười khóc. sở trẻ ạ mẹ vậy mà dạy cho đoán mệnh đại gia cạo sổ số. Ha ha ha ha, thấy cảnh này, t a đơn giản muốn n ư ớ c mở, quá không phải người. Bất quá cuối cùng một màn thật thật ấ m áp, các đại gia đều cười thật vui vẻ. Tại dân mạng mưa đạn anh tạc bên trong, lễ vật anh tạc đương nhiên không có đình chỉ. Giao đại tất thêm tác, đưa ra hỏa tiễn một, l ờ n ờ đưa ra b ạ c một, ngọt ngào tức chết heo, đưa ra gia niên hoa một, thiên trường địa c ử u có thật thì, đưa ra chân ái vĩnh viễn. Vô số khen thưởng đặc hiệu tại phòng trực tiếp trên màn hình bảo t ạ n Có điều kiện đám dân mạng điên cuồng khen thưởng lấy sở c h à mẹ. Còn lại đám dân mạng cũng không có keo kiệt mình ngón tay cái, không ngừng ở trên màn ảnh đưa tiểu ái tâm. thậm chí có cái gọi bắc đạo thứ ba thâm tình dân mạng đưa ra tiểu h á i tâm 99999 chân thái nên như vậy khủng bố như vậy mà lúc này lục vũ quá đ ù a ha ha ha ha từ bắt đầu ngay tại nhìn trực tiếp một tiền mạch tại một người cao đại hùng bên trên lật qua lật lại một hồi ôm lấy đại hùng đầu đ ô n g đưa trái phải một hồi hung hăng giắt lấy đại hùng chân đã cười không được hoàn toàn không có trong công tác áp lực p h ả n phất cũng mở ra sáng tác bình cảnh một tiền mạch dưới tay ca danh tự liền gọi phải thêm tiền loại sự tình này thật là người có thể làm được đến a cái ý tưởng này thật là người có thể nghĩ ra được hắn sao có thể hỏi ra như vậy xấu hổ nói lúc này một thiền mạch nào có nữ thần bộ dáng kéo lấy đại hùng cả phòng bốn phía điên hoàn toàn giống như là một cái buông lòng tâm tính đồ nốc chơi nửa ngày một thiền mạch cuối cùng mọi mệt nằm ở trên giường lấy điện thoại di động ra mở ra lễ vật giao diện đó là một trận c u n s o á t một lát sau danh tự là tiểu c h ư a i d trực tiếp không hàng bằng nhất n g o a t o có là cái kia phú bà 50 i cái ra niên hoa trực tiếp không hàng đây mẹ nó thuấn phát ta lễ vật chỉ s o á t ra niên hoa ta là phú bà tiểu c h ữ a phú bà phú bà thật thổ hào cho tới bây giờ không phát nói. Đó là thổ hào a, đó là thần hào. Ha ha ha ha ha. đang trực tiếp ư ố i có cái thần hào bảng xếp hạng, tất cả vung tiền như rắc các đại lao đều trên bảng nội danh. Mà cái này là tiểu thư am ọ i người có thể đều là lần đầu tiên thấy. Có phải hay không cái k i a thần hào tiểu hào, không ít dân mạng như vậy đến đây. Mà đột nhiên thành mọi người thảo luận một thiền mạch lúc này lại hoảng loạn rồi. Song mọi người đều thảo luận ta làm gì? Ta cũng không thể để đại đồ đần lục vũ biết ta cho hắn tặng quà. Lục vũ đó là cái đại đồ đần. Đó là hai b ứ c Lục vũ không chỉ có đùa b ớ n ta. còn đùa d ỡ n lao đại gia, căn bản cũng không phải là người tốt. bất quá, hắn trực tiếp vẫn là có ý tứ. nghĩ đến đây, ác m a tay nhỏ lặng lẽ điểm chú ý đây là tay điểm, không phải ta điểm. t h ứ ta mới sẽ không chú ý lục vũ đâu. nhưng vào lúc này, lục vũ trong đầu hệ thống âm thanh vang lên. chúc mừng chủ nhân, hoàn thành lần này trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ, rút thưởng hệ thống đã mở ra. nghe được hệ thống âm thanh, lục vũ cuối cùng có thể buông lòng. mặc dù đoán mệnh đại gia không có tính bên trong, thế nhưng là nhiệm vụ cũng là hoàn thành, không tệ không tệ. chương 15 thần cấp ca h á ký ả o tiểu điệu vây xem. Lục Vũ lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi, đi đến công viên không người nơi hẻo lánh, nhìn lên mình phòng trực tiếp. Cái gì? Lục Vũ hai mắt tỏa sáng. Ngắn ngủ vài phút, phòng trực tiếp cùng online nhân số đã đột phá 500 vạn. Ngươi phải biết rõ, 500 vạn là khái niệm gì? Vẫn là cùng online nhân số. Đỉnh phong thời kỳ một đầu đại đoàn đoàn. Ban ngày trực tiếp, nhân số cũng liền cái dạng này. Đây là có vô số đại lao tại bưng lấy tình huống, mà Lục Vũ có cái gì? Có một tiền m ạ c h Cái này một tiền m ạ c h mình cũng không thừa nhận. Lục Vũ sau đó mở ra khen thưởng giao diện 78 3.212 ì n h 23 kim n g ạ c h xuất hiện tại thống kê giao diện mới hơn 7 vạn bất quá cũng được so với hôm qua cường lục vũ an ủi mình hơn 7 vạn một nửa rút thưởng cũng so với hôm qua mạnh hơn một chút ta. không đúng lục vũ v ư ớ t v ư ớ t mí mắt hung hăng nhìn màn ảnh trước số lượng tháng 1 năm một 0 0 1 0 0 0 ộ vạn 10 vạn ngoa tào hơn 70 vạn khen thưởng với lại khen thưởng giao diện còn tại không ngừng ngày lên ngay tại lục vũ cảm thán đây một hồi khen thưởng kim n g ạ c h đã đột phá 80 vạn b â n n g à y trụ tới một nửa vậy cũng có dòng giá 4 0 vạn n h a hệ thống Hôm nay ngươi lại cho ta rút thưởng rút ra mấy trăm khối tiền, ta không để yên cho ngươi. 40 b vạn, đây đều đủ ta ăn nhiều thiếu thu xếp tốt ăn đều có thể mang ta chạy thường thường vào c h u n g Lục Vũ xem hết các hạng thống kê, trong lòng nghĩ phải nhanh chóng rút thưởng ngọn lửa cũng đã cháy rực lên. h ắ c h ắ c Lục Vũ đối ta màn hình bày ra một cái tự nhận rất đẹp trai khuôn mặt tươi cười. Mọi người trong nhà, cảm ơn mọi người ủng hộ, hôm nay trực tiếp đến đây trầm dứt, cảm tạ các vị người nhà soát lấy v ậ t Tiểu Lục tại đây chúc mọi người, xôi gió xôi nước thuận tài thần. Ngày mai cùng một thời gian, không gặp không về. Lục Vũ mới vừa nói xong. Phòng trực tiếp liền bắt đầu từng trận kêu r ê n Đừng nha, còn không có nhìn đủ đâu, sợ chạy mẹ lại toàn bộ sống. Sợ c h ạ mẹ, trò chuyện sẽ trời cũng đi nha, cùng chúng ta tâm sự ngươi làm sao nghĩ đến như vậy nhiều tổn hại chiêu. Sợ c h ạ mẹ, có người nói ngươi là bệnh viện tâm thần đi ra, mới có khả năng xuất như vậy vô nhân đạo sự tình. Xin hỏi ngươi phải không? Trò chuyện tiếp năm cối tiền thôi, không nhìn ngươi ta đều không vui. Ai nha? Vừa vui vẻ một hồi, lại muốn đi công tác, cũng chỉ có ngươi nhìn ngươi có thế để cho ta vui vẻ. Sợ c h ạ mẹ ngươi quá n h ứ b ứ c c h ỉ cho ngươi tốt ta bạn cùng phòng nhiều năm bệnh trầm cảm. đó là hắn hiện tại phải đi mua vé số, ai cũng ngăn không được. sợ r h ạ mẹ chúng ta không bỏ được ngươi, cứu vất một ngày không vui. Lục Vũ nhìn đám dân mạng x a điêu mưa đạn, tâm lý không khỏi sinh ra một tia ấm áp, xuyên việt đến cái thế giới này, lần đầu tiên cảm thấy bị chú ý, bị để ý cảm giác. Tạ ơn các vị người nhà, ngày mai ta sẽ dẫn đến càng đặc sắc trực tiếp. Nhìn thấy trực tiếp nhắc nhở nhất định phải trước tiên đến xem a. Nói xong, Lục Vũ tại dân mạng không bỏ bên trong, đóng lại trực tiếp giao diện. Nói thật, mặc dù Lục Vũ ưa thích loại này bị chú ý cảm giác. nhưng là bởi vì dạng này xấu hổ trực tiếp bị chú ý, lục vũ đánh đ á y lòng là 100 cái không nguyện ý. nhưng là vì trực tiếp nhiệm vụ, vì hệ thống rút thưởng, ta lục vũ ngáo chạy đầu rơi, nhất định phải đúng hạn trực tiếp. hệ thống nha, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta quất một cái tốt ban thưởng. nếu không nói cái gì ta hôm nay đều muốn đối kháng với ngươi đến cùng. nếu không ta lục vũ thẹn với làm người hai đời. nghĩ đến đây, lục vũ đã không kịp chờ đợi tiến hành rút thưởng. n g ư ờ i luôn có loại này tâm lý, nếu là trực tiếp nói cho ngươi ban thưởng gì, có lẽ còn sẽ không có nhiều như vậy chờ đợi. nhưng là rút thưởng a, vẫn là sẽ ôm lấy may mắn tâm lý. rất nhanh, lục vũ liền chạy về đến phòng cho thuê, không nên hỏi vì cái gì chạy về đi, hỏi đó là không có tiền, là thực sự hết tiền. hệ thống thêm đoán mệnh đại gia, là một điểm đều không cho lục vũ lưu n h a lục vũ mở ra hệ thống hậu trường, thấy được rút thưởng cái nút, trong đầu mặc niệm rút thưởng, chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện một cái chỉ có lục vũ có thể nhìn thấy đĩa quay đĩa quay nhanh trong chuyển động, không đến một phút đồng hồ, đĩa quay liền ngừng lại, đĩa quay kim đồng hồ chỉ hướng thần cấp k h ký x ả o 6 cái chữ lớn lên, chúc mừng chủ nhân, rút đến thần cấp k h ký x ả o thần cấp k h ký x ả o n h u lương ba ngày, giữ âm không ứ Thu hoạch được này kỹ x ả o người tiếng ca đem v u y ệ n chuyển dễ nghe, làm cho người khen không dứt miệng, cảm xúc b à n h trướng. Chú, này âm chỉ hẳn trên trời có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Có thể nha. Nhìn thấy hôm nay rút thưởng ban thưởng, Lục Vũ không khỏi vui vẻ ra mặt đó là cái thực dụng kỹ năng nha. Mặc dù Lục Vũ ca hát một mực không chạy điều, nhưng cũng chỉ là cái cờ t ờ vở tuyệt thủ. Thu hoạch được cái kỹ x ả o này, mình liền có thành thạo một nghề. Liên tính không làm cái này khiêu chiến nhiệm vụ, về sau còn có thể làm cái giải trí sở t r ẻ a mẹ. Có lẽ còn có thể tham gia K h trận đấu. ví dụ như hiện tại nóng nhất chọn tú tiết mục chọn tú 666 thành công xuất đạo cưới bạch phú mỹ đi hướng nhân sinh đỉnh phong xin chủ nhân tiếp thu hệ thống không tình cảm chút nào âm thanh phá vỡ lục vũ huy tưởng hệ thống vừa dứt lời vô số ca hát ký x ả o nhạc lý tri thức cao âm giọng thấp hiện đại đẹp âm thanh hip hop beat b ạ c chờ nhạc lý tri thức trong nháy mắt tràn vào lục vũ não hải đồng thời lục vũ từ đầu đến chân đều cảm thấy một tia ấm áp để vốn là tráng kiện dáng người càng thêm hoàn mỹ giờ khắc này lục vũ mới hiểu được ca hát cũng không chỉ là từ cuốn h o n g phát âm chân chính em hai tiếng ca là từ xuống đến bên trên, từ bên trong ra ngoài, tràn ngập tình cảm âm thanh, cảm giác tốt thoải mái. k h u khu. lục vũ hiểu rõ mình cũng học. Mèo, gâu gâu, đ ố q u ê n chim chiếp, có thể là bởi vì hệ thống ảnh hưởng, cũng có thể là lúc đầu lục vũ liền não động thanh kỷ. Thu hoạch được đại sư cấp ca hát kỹ xảo lục vũ cũng không có trước tiên bắt đầu ca hát, mà là thông qua mô phỏng động vật, mô phỏng âm thanh đến cảm thụ một chút âm thanh biến hóa. Học xong mèo cùng cậu gọi tiếng lục vũ cảm giác ngoại trừ học giống bên ngoài cũng không có biến hóa gì, nhưng là vừa học xong chim quốc cấm thanh. Lục Vũ liền gặp được ngoài cửa sổ, thưa thất rơi xuống thật nhiều tiểu điểu. Liễu d i u thưa như tại đáp lại Lục Vũ. Lục Vũ kinh mở to hai mắt nhìn đây chính là thủ kinh thị, toàn quốc lớn nhất thành thị, độ cao hóa phát triển. Đừng nói tại thành phố nhìn thấy tiểu điểu, đó là ngươi nghĩ tìm một cái chuồn chuồn, một cái hồ điệp, đều muốn đi vùng ngoại ô công viên. l i u d i u Lục Vũ học tiểu điểu gọi tiếng, cùng tiểu điểu lẫn nhau giao ánh, rất là chơi vui. Lục Vũ d ứ t khoát liền lấy ra điện thoại, đối tiểu điểu quay chụp lên, sau đó liền phát đến mình t i t ọ c tài khoản, xem như cho đám fan hâm mộ phúc lợi đi. bất quá lục vũ đối với mình em thanh có mới phán đoán hắt hắt chờ lao tử có tiền liền đi cờ tờ vở điểm m ư i cái công chúa sau đó một bài thật yêu ngươi cho hết các nàng hát khóc đi sau đó liền phát ra hắt hắt cười quá gì kinh tiểu điểu nhóm liễu d i u chạy tứ tán p h ả n phất đang nói cháy mau đây có cái quái thúc thúc chương 16, cao lãnh c o n t h ỏ tại c ù n g tiểu điểu chơi đùa đồng thời lục vũ hôm nay trực tiếp video đã tại trên mạng đ i ê n cuốn phát lấy mượn ngày đầu tiên nhiệt độ một thiển mạch danh khí cùng hôm nay không gì sánh kịp trực tiếp nội dung cấp tốc, tốc tại trên internet gặp may Nhiệt độ đã viễn siêu hôm qua trực tiếp bắt chuyện. Đây chính là tích lũy lực lượng. Mà thông qua cả ngày hôm qua lên men, không ít dân mạng chỉ là bởi vì lòng hiếu kỳ đến đây quan sát. Nhưng là điểm vào phòng trực tiếp liền phát hiện, mình không ra được. Hôm nay trực tiếp nội dung so với hôm qua trực tiếp bắt chuyện càng thêm nổ tung. Nếu như sở t h ế á mẹ hôm qua không có gặp phải một t h i ề n m ạ c h với lại phát minh tinh ảnh cũng là một t h i ề n m ạ c h căn bản vốn không có thể cùng hôm nay trực tiếp so sánh. Sở trẻ á mẹ đã làm mình bình thường không dám làm sự tình, cũng đã nói mình bình thường không dám nói nói. n g ấ m lại mình tại trong sinh hoạt, đang làm việc bên trong, không đúng. gặp n g ư ơ i túi đầu không lưng, không dám biểu đạt mình lòng chua xót, lại nhìn thấy sở trệ a mẹ nổ tung trực tiếp nội dung, đây chính là mình muốn bộ i á n g nha, trực tiếp khiêu chiến, tìm đoán mệnh tiên sinh, hỏi cái này mấy tấm thẻ cào tờ nào trúng thưởng, liền nhìn cái này tiêu đề, sảng khoái đến cảm giác liền từ lòng bàn chân bước lên hướng đỉnh đầu, mặc dù hơi cảm giác vẻ lúng túng, nhưng cũng không ảnh hưởng, đem mình thay vào đến sở trệ a mẹ t r à n g cảnh kích thích, liền rơi cái đại phổ, khi điểm vào tiêu đề, xem hết trực tiếp nội dung, đám dân mạng cười đơn giản không được, ngươi có thể tính tới ta tới tìm ngươi đoán mệnh sao? Ha ha ha ha, một câu liền hoàn thành tuyệt sát. Đoán mệnh đại gia mở miệng đó là kim câu. Cũng có thể khi dẫn chương trình, có thể tức đến đoán mệnh đại gia mở miệng mắng chửi người. Sở Trệ A Mẹ thật không phải là người, nhưng là tốt có ý tứ, còn muốn nhìn. Sở Trệ A Mẹ giải cái gì đ ầ u là nhân loại a. Đề nghị viện nghiên cứu hảo hảo giải phẫu một cái. Cái này sống quá hung ác, ta coi là hôm qua bắt chuyện đã là đỉnh phong, không nghĩ tới, ha ha ha ha hôm nay là một cái khác đỉnh phong. Vậy ta đi, nếu không ngươi đến cạo một tấm. Ha ha ha ha, hoàn toàn nghĩ không ra tại loại này chẳng cảnh. Sở Trệ Mẹ nói thế nào đi ra. ta chỉ là muốn tưởng tượng liền xấu hổ muốn chết. Quá nguy tiên, đây quả thực. Nếu là ngày mai trực tiếp còn như thế nổ tung, nói cái gì cũng muốn chú ý một đợt. Ngươi còn không có đ ó n g chú, ta đã sớm chú ý. Nhìn khác sở t r ệ á mẹ nội dung đều không thơm. Ta cũng vậy, s ợ t r ệ á mẹ quá đ ừ a cảm giác một ngày không dám liền toàn thân ngứa ấy ha ha ha ha. Một đầu đại đoàn đoàn phòng trực tiếp, một đầu kết nối, mời tự mình thay vào. Một đầu kết nối, mời tự mình thay vào. Một đầu kết nối, mời tự mình thay vào. Đại đoàn đoàn thấy bản thân b ả n nhất đại ca liên tục phát ba đầu đồng dạng kết nối, liền vội vàng hỏi. Như d ạ ca. Đây là cái gì kết nối nha? Tiểu đoàn đoàn phòng trực tiếp tốt nhất không thể phát không quan hệ kết nối đại đoàn đoàn yếu ớt nhắc nhở một chút. Dù sao bảng nhất đại ca ngư d ạ ca, một ngày quét hết mấy vạn, không có khả năng phát lừa dối kết nối. Nếu là ngư d ạ ca quảng cáo, mình liền làm thuận nước d ò n g thuyền, đẩy tới. Đại đoàn đoàn, đây là hôm nay nóng nhất video, ta xem nhiều lần lắm rồi, vẫn là muốn nhìn. Ngươi mang theo đám dân mạng cùng một chỗ xem một chút đi. Khẳng định để ngươi phòng trực tiếp càng hỏa. Bảng nhất, ngư dạng h i ê m túc giải thích một câu. Nhìn thấy bảng nhất đại ca đều lên tiếng, vô số nhìn đại đoàn đoàn trực tiếp dân mạng đều đi theo nào nói. ấn m nhìn. ấn mở nhìn, chúng ta cũng phải nhìn. Mà đại đoàn đoàn nhìn đám dân mạo nào, nhìn thoáng qua đang tại gật đầu v n doanh, tìm tới bảng nhất đại ca ngư dạ ca mưa đạn, con chuột c h ư đi, liền điểm đi vào. Kết quả, ha ha ha ha ha, đây là người có thể làm được đến sự tình. Đoàn đoàn, lại đến một lần, lại đến một lần. Đây là cái nào sợ chế ạ mẹ ta phải chú ý hắn. Không được, vốn là vì nhìn đoàn đoàn, làm sao bị cái này sợ t r ẻ à mẹ và vấn. Đoàn đoàn đừng đánh cho chơi, đang nhìn một lần đi, đây so chơi game có ý tứ nhiều. Lúc này trước màn hình trực tiếp đại đoàn đoàn đã cười nước mắt đều đi ra. mặc dù biết chơi game mới là mình trực tiếp chủ n g h i ệ p nhưng là tay vẫn là không thể không chế điểm phát lại cái n ú t Đông dạng sự tình phát sinh ở ban đêm bắt đầu trực tiếp từng cái phòng trực tiếp. Cũng chính vì vậy, lục vũ t à i khoản chú ý nhân số và hỏa tiễn tốc độ tăng gọn. Ngày thứ hai, mục thiền mạch bởi vì hôm nay có thông cáo sớm liền được trợ lý đánh thức, bị một đám người vây quanh bắt đầu trang điểm. n h à m chán mục thiền mạch lấy điện thoại di động ra ấ n mở lục vũ phòng trực tiếp. Đều mấy giờ rồi, ta đều lên công tác, ngươi làm sao còn không phát sóng? Làm việc quá không tiếp thu thật. Mục t i ề n mạch nói một mình trên mặt viết đầy thất vọng. Từ khi hôm qua xem hết lục vũ trực tiếp, mục thiền mạch liền quên không được lục vũ trực tiếp t r à n g cảnh đặc biệt là lục vũ v ẻ mặt thành thật hỏi vậy ta đi. c ù n g đoán mệnh đại gia nhìn thấy lục vũ xuất ra thẻ cào, cái kia một mặt ăn tức biểu lộ, đơn giản rất có ý tứ. t ậ n tới đêm khuya đi ngủ thời điểm đều đang nghi lấy, lục vũ hôm nay có thể trực tiếp cái gì nội dung, dẫn đến một đêm này tự mình làm mộng đều là tại sổ số, số đứng cạo, thẻ cào. Thế nhưng là một đêm ngủ không ngon mình sớm liền lên làm việc, mà lục vũ ngươi lại còn không có phát sóng, để ta biết ngươi hôm nay chuyển bá cái gì cũng tốt nhá. Mục t i ề n mạch nhảm chán để điện thoại di động xuống. nhìn thấy thợ trang điểm tại đối với mình mắt gấu mèo không ngừng l a o phấn lót tâm lý hỏa khí lập tức liền ép không được l a o nương bởi vì ngươi phấn lót đều nhanh sử dụng hết ngươi còn đang nghỉ ngơi sau đó mục thiền mạch lấy điện thoại di động ra ấn mở máy c h ặ t tìm tới lục vũ không chặn là tiểu thư a ngươi quá lười lên mở trực tiếp mục thiền mạch vừa â n bên dưới gửi đi khóa đột nhiên liền hối hận lên vội vàng ấn xuống vừa rồi đối thoại lựa chọn rút về ta như vậy phát ra ngoài lục vũ chẳng phải sẽ biết ta đang nhìn hắn trực tiếp a vậy hắn nên cho là ta là cái cái dạng gì người Khi lấy hắn trực tiếp số mặt, còn có thể nhìn hắn trực tiếp, ta nên đến cỡ nào không biết xấu hổ? Không được. Mục Tiễn Mạch lại nghĩ đến nghĩ, tại đưa vào không một lần nữa treo lên tự đến. Là tiểu thư A, nhanh rời giường. Ách, dạng này có phải hay không càng không tốt, có phải hay không lộ ra có chút thân cận? Quan tâm như vậy hắn, hắn biết sẽ không coi là, ta thật là hắn bạn gái. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta chính là muốn nhìn một chút Lục Vũ hôm nay trực tiếp cái gì, không thể để cho Lục Vũ có khác ý nghĩ. Một hồi như mày, một hồi cười Mục Tiễn Mạch rất nhanh liền đưa tới trợ lý chú ý trợ lý cười đi tới. hiếu kỳ hỏi, t h i ề n mạch đây là yêu đương. mục t h i ề n mạch nghe được trợ lý nói, toàn thân một cái cơ linh, lập tức nghiêm túc lên. Ta cao l á n h như vậy, mới sẽ không yêu đương đâu. cao l á n h có. mục t h i ề n mạch hai mắt tỏa sáng, mở ra nói chuyện phím giao diện nét mặt, tìm tới một cái trên mặt viết cao l á n h hai chữ con thỏ. là tiểu chữ a, cao l á n h con thỏ. ggg, cao l á n h con thỏ. ggg, cao l á n h con thỏ. ggg, cái này đúng a? phát ra biểu lộ mục t h i ề n mạch cười để điện thoại di dọn xuống, cái này mới là ta khí chất. chương 17 ngẫu nhiên thổ lộ. không đồng ý liền đổi nàng quê mật. một bên khác, lục vũ bị điện thoại chấn động đánh thức. ai nha, vừa sáng sớm lên cho ta gửi tin tức. bởi vì lục vũ là xuyên việt mà đến, vô ý thức muốn cùng thân thể giữa gặp nhau rời xa, sớm liền đem mẹ trả sàng chọn một lần. bình thường căn bản sẽ không có người liên hệ hắn. lục vũ mơ mơ màng màng ấn mở mẹ c h a t ba cái cao lãnh con thỏ ở trên màn ảnh nhảy đắt đi ra, cho đến tràn ngập toàn bộ màn hình. ai nha, t a o lãnh, đây mẹ nó là trò cười a. lục vũ không ngừng nổ nước bọt lấy, thịt tay ấn mở một t i ề n m ạ c h làm u á i tiểu chư ảnh chân dung điểm tiến vào vòng bằng hữu. v ò n g b ằ n g hưu bên trong chỉ có một tấm hình, cũng biểu hiện đây chỉ ba ngày có thể thấy được. Lục Vũ mở ra ảnh, t h ì n h l ì n h lại là một thiền mạch mới nhất quảng cáo tuyên truyền chiếu. Trong tấm ảnh một thiền mạch, một thân tinh xảo kim cương lễ phục dạ hội, đem hoàn mỹ dáng người thể hiện vô cùng n h u n nhuyễn, mang theo kiểu Trung Quốc trang điểm, phối hợp đây một thiền mạch nhàn nhạt mỉm cười, lộ ra cao quý mà trang nhã. Một thiền mạch, Lục Vũ suy tư một cái, mở ra mình tăng thêm hảo hưu ghi chép, là một thiền mạch. Thế nhưng là một t i ề n mạch phát cái biểu tình này có ý tứ gì? Là muốn nói cho ta biết, ta rất cao lãnh, xin đừng nên tiếp c ậ i ta. Vẫn là gần nhất trên mạng mình trực tiếp ghi hình. đối với một thiền mạch mang đến không tốt ảnh hưởng tới dù sao lục vũ là sẽ không cho là một thiền mạch là muốn tìm hắn nói chuyện tiếm câu thông tình cảm chính mình là một cái bình thường tiểu chủ chuyên bá nếu không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ hắn ngay cả một thiền mạch là ai cũng không nhận ra h n g h ồ m ộ t thiền mạch vẫn là một cái đương kim nóng nhất đại minh tinh đây điểm tự mình h i ể u lấy lục vũ vẫn là có lục vũ nhíu nhíu mày có thể là hôm trước trực tiếp cho một thiền mạch mang đến ảnh hưởng a ai đây đều là hệ thống sai ngươi muốn trách thì trách hệ thống a lục vũ âm thầm nghĩ đến nhưng là nên có lấy phép mình vẫn là có nghĩ đến đây. Lục Vũ mở ra không c h ắ t đơn giản trả lời một câu. Lục Vũ thật x á i không có ý tứ. Sau đó liền đem việc này ném sau đầu, mở ra mình phòng trực tiếp. Ai nha ta đi. Vừa ấn mở trực tiếp phần mềm Lục Vũ, liền được mình chú ý nhân số khiếp sợ. Hôm qua vẫn là 10 vạn, hôm nay đã đến hơn 100 vạn. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Hôm qua vừa định t ố t phòng trực tiếp trang bức tiêu đề, hôm nay vậy mà liền không dùng được. Vẫn là đổi thành từ không fan đến 100 vạn fan cần mấy ngày, không đúng. Vẫn là đổi thành từ không fan đến 1.000 vạn fan cần mấy ngày. Cho mình lưu cái chỗ trống, liền đây fan cả dài tốc độ. xem ra cũng không dùng đến mấy ngày. lục vũ âm thầm đẹp lấy. nhiều người như vậy chú ý, phải có bao nhiêu khen thưởng n h a hơn 80 vạn khen thưởng liền để ta rút một cái thần cấp k h á t kỹ xảo. nếu là thêm nữa nhỉ? vạn nhất cho ta quất cái hàng long 18 t n g trưởng. ta còn làm mẹ nó sở chế à mẹ. từ đó, toàn bộ lam tinh liền xuất hiện một cái, xoá khí vô địch lục đại hiệp. chăm sóc người bị thương, t r ừ n g á c dương thiện. dù sao cái nào nam hải còn không có một cái đại hiệp nộ. sau đó, lục vũ liền phát ra g ậ y g y cười xấu xa. len gen. hệ thống âm thanh, đánh gậy đang tại cười ngây ngô lục vũ chúc mừng chủ nhân. thành công hoàn thành hai nhiệm vụ, ban t h ư ờ n g tân thủ gói quà một phần. ghi chú, phát hiện chủ nhân nghèo rất mừng t ơ i hệ thống thực sự không đành lòng nhìn không biết xấu hổ như vậy sở t r ẻ à mẹ chết đói. nhưng sở chế ạ mẹ vẫn cần tiếp tục cố gắng, phát triển không biết xấu hổ tinh thần. ta mẹ nó, nhìn thấy ghi chú lục vũ trong nháy mắt phẫn nộ, sĩ có thể giết không thể chịu đ c ta lục vũ liền tính chết đói, cũng không cần hệ thống vũ đ c hệ thống, ngươi nói ai không biết xấu hổ đâu? lục vũ tại trong đầu lớn tiếng đối với hệ thống hô, chủ nhân, tân thủ gói quà là tiền. hệ thống tiếp tục phát ra không tình cảm chút nào âm thanh. không có giải thích lục vũ nói chỉ là tại lục vũ trong đầu nói một câu như vậy ta vậy ngươi cũng không thể như vậy vũ n h ụ c ta lục vũ yếu ớt tại trong đầu hồi phục một câu chủ nhân tân thủ gói quà là rất nhiều tiền hệ thống âm thanh tại lục vũ trong đầu lại lặp lại một lần hệ thống ngươi đi rồi mở ra tân thủ gói quà tân thủ gói quà mở ra ban thưởng kim nhạch 500 nguyên ta mẹ nó hệ thống ngươi chơi ta đây mẹ nó gọi rất nhiều tiền ngươi chụp những cái kia khen thưởng tiền tùy tiện phân ta cái gia niên hoa có phải hay không so cái này nhiều bất quá ngẫm lại người không có đồng nào mình Lục Vũ vẫn là buông xuống mặt mũi 500 liền 500, kế tiếp càng o a n Dù sao, Lục Vũ cũng không muốn làm cái thứ nhất chết đói xuyên Việt giả, vậy đơn giản cho xuyên Việt giả các tiền bối mất mặt. Nhìn thấy thẻ ngân hàng tới sổ tin tức, Lục Vũ vẫn là hài lòng mở ra hệ thống bảng, nhìn lên hôm nay khiêu chiến nhiệm vụ khiêu chiến đi trường học bảy hình trái tim ngọn nến cũng hát tình ca, đám người nhiều ngẫu nhiên thổ lộ, bị tự tuyệt liền đổi nàng k h ê e mật, đã thoát tân thủ ý phục Lục Vũ cho là mình đã đầy đủ kháng đánh, nhưng nhìn đến cái hệ thống này nhiệm vụ, Lục Vũ vẫn là phá p h ò n g Đây mẹ nó là cái quỷ gì nhiệm vụ? Đây là có đầu óc có thể nghĩ ra được, ngẫu nhiên thổ lộ. vẹn vẹn đó là đây một hạng liền đã áp chế lục vũ t ử huyện kiếp trước cùng hiện thế làm người lục vũ một mực đó là cái độc thân cầu căn bản vốn không biết làm sao cùng nữ hải tử thổ lộ nhiệm vụ thứ nhất thêm mỹ nữ hải chặt đã phá vỡ lục vũ cực hạn kết quả hôm nay trực tiếp liền lên thổ lộ c o n mẹ nó là ngẫu nhiên thổ lộ t r o n g điểm là nếu là không đồng ý liền đổi nàng quê mật đây phải có nhiều xấu hổ có lẽ ngày mai đầu đề tiêu đề đó là tân tấn vong hồng lục vũ bởi vì thổ lộ m ị nữ cùng quê mật trở thành tân tấn c h a nam vong hồng lục vũ bởi vì quá cặn bã bị sinh viên vây công còn u c h í tử lục vũ ngẫm lại liền khổ sở Hệ thống, ngươi liền không thể xuất một cái bình thường điểm nhiệm vụ. Không ngay ngắn chết ta ngươi khó chịu có phải hay không? Lục Vũ nội tâm mắng hệ thống, nhưng trong hiện thực, Lục Vũ lại một mặt đ ì n h n u i Hệ thống cực kỳ, muốn hỏi ngươi chuyện gì, thổ lộ dùng ngọn đến nhà, ca hát thiết bị nhà, ngươi có phải hay không hẳn là hỗ trợ giải quyết một cái? Hệ thống không có phản ứng liếm cầu đồng dạng Lục Vũ. Hệ thống, ta nói cho ngươi, chúng ta là quan hệ hợp tác, có việc phải thương lượng đây làm. Ngươi cũng muốn tham chiếu ta ý kiến làm việc. Lục Vũ đổi một bộ nghĩa chính ngôn từ s ắ c mặt. Hệ thống vẫn là không có đáp lời. Hệ thống, chuyện này ngươi nếu là không giải quyết. ta lục vũ đó là không ăn không uống, chết đói tại đây, cũng không đi làm nhiệm vụ. kết quả hệ thống y nguyên giữ yên lặng, mà lục vũ giống như là một cái bị cha nam vứt bỏ tiểu tức phụ đ n g dạng, một mình trên giường lộn xộn. chương 18, hệ thống s á o lộ quà tặng cửa hàng tiểu tử ngọn nến tổng cộng 100, cái này cái bật lửa 20. a di có thể hay không tiện nghi một chút? ta bên trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có gạo khóc đòi ăn nhi tử, cho ta tiện nghi một chút ta. vậy ngươi còn mua t h ổ lộ n g n ế n cha nam ta anh â m cửa hàng. lão bản cái này mịn rộ p h ủ n thêm âm hưởng bao nhiêu tiền 15 8 v n ngoa t ạ o làm sao đắt như vậy cái kia thuê một ngày đâu thuê một ngày một nghìn cái kia thuê nửa ngày đâu ngươi sẽ không chắc chắn a 600. t ta đi qua lục vũ một buổi sáng cố gắng cuối cùng chỉ tốn 250 n g u y ê n liền làm xong hai thứ đồ này bất quá chỉ là tại qua tặng cửa hàng lục vũ kính dân mình tay nhỏ bị qua tặng cửa hàng a di s ờ soạn nửa giờ tại ảnh em cửa hàng lục vũ chỉ là hát v a n một khúc liền hát khóc lão bản hai người lập tức liền thành anh em kết 拜 thành huynh đệ khác họ Mà lục vũ đi qua kín đáo suy nghĩ rốt cuộc hiểu rõ hệ thống x á o lộ, hệ thống ban thưởng không phải vô cớ tối tha. Làm xong trước một cái hệ thống nhiệm vụ ban thưởng, đó là sau một cái hệ thống nhiệm vụ điều kiện. Ví dụ như cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ 500 nguyên đang tính mệnh tiên sinh cái kia, cơ bản hoa một điểm không dư thừa. Mà cái thứ hai hệ thống nhiệm vụ ban thưởng ca hát kỹ x ả o cùng tân thủ gói quà, đó là nhiệm vụ thứ ba khởi động điều kiện. Nhưng là nếu như muốn cho mình lưu chút sinh hoạt tài chính, vậy liền cần lục vũ phát huy mình không biết xấu hổ p h o n cách. Ví dụ như hôm nay. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt, tối thiểu chỉ cần không biết xấu hổ. mình liền không nói chết. Về phần cái khác vấn đề, còn tại ă n No mà cấm bên trên buổi hồi lục vũ hoàn toàn sẽ không cân nhắc. Nhìn thời gian còn sớm, lục vũ đi bộ hướng về gần nhất Đại học Thành đi đến phòng trực tiếp. đã đánh xuống buổi trưa, nhìn lục vũ còn không có trực tiếp đám dân mạng, tại lục vũ đen màn hình phòng trực tiếp nổ tung hoa. Sở Trệ á Mẹ có phải hay không bị đoán mệnh Đại gia đánh chết, làm sao còn không trực tiếp? Chẳng lẽ hôm nay Sở Trệ A Mẹ không có cái mới ý nghĩ, ta liền nói như vậy nổ tung nội dung, nghĩ đến hai cái đã không dễ dàng. Một đời thần nhân chẳng lẽ như vậy vẫn là, vào một lần tiền liền đường chạy. có thể hay không là sợ chế a mẹ nẹn đại chiêu đâu hôm nay cho chúng ta đến cái hung ác không thể đi đều đã có hai cái đại chiêu còn có thể liên tục thả đầu đoán chừng sợ chế ạ mẹ thanh mạng n đã không bất quá mở trực tiếp trò chuyện sẽ trời cũng tốt lắm đó là siêu cấp muốn biết sở chế ạ mẹ đầu vóc là làm sao giải có thể có như vậy xấu hổ trực tiếp các ngươi nói sẽ có hay không có chính thức đã cho sở chế ạ mẹ đầu làm cắt miếng đoán chừng sở chế a mẹ đó là mệt mỏi nghỉ ngơi một chút các ngươi khoa đừng mù mang tiết ấu chờ lấy sở c h mẹ phát sóng đánh mặt ta ta sợ đánh mặt ta nghiên cứu vong h ồ n g nhiều năm như vậy Ngươi biết phế đi bao nhiêu quyển giấy vệ sinh à? Ta có thể nhìn không thấu sở trẻ à mẹ. Pha trò, ngươi liền chuyên môn nghiên cứu nữ vong hồng. Những cái kia nữ vong hồng cùng chúng ta toàn bộ công việc sở trẻ à mẹ có s so ó a à? Đúng thế. Chúng ta toàn bộ công việc sở trẻ à mẹ, khiêu chiến là sự tình à? Khiêu chiến là mình, khiêu chiến là chúng ta đều cười. Ha ha ha, chúng ta sở trẻ à mẹ chỉ chơi mình, không chơi người khác. Đây có nhiều ý tứ. h a y gả sở trẻ à mẹ, trực tiếp cái này có ý nghĩa gì? Có thể cho xã hội làm cái gì cũng h i ế n Thiên niên tại c h u y n bá, đồ đần đang nhìn. Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi thích xem có cống hiến, ngươi đi xem tin tức nha. Tại đây chó sủa cái gì? Chúng ta đó là nhìn sợ chế a mẹ vui vẻ, đó là cứu vớt mình không vui. Ta nếu là tìm không thấy rời khỏi khóa ở đâu, ta có thể nhìn đây trực tiếp. Ta 80 m é t đại đao vừa muốn xuất thủ, phát hiện nguyên lai là huynh đệ mình. Người không s ố n g được, ha ha ha ha. Vì cái gì các huynh đệ đều trở nên c h ọ cười. Chẳng lẽ đây chính là sợ chế ạ mẹ sức cuốn t a ta? ta mở ra trực tiếp liền vô ý thức quỳ xuống, chẳng lẽ đã tạo thành phản ứng tự nhiên? Mẹ ta hỏi ta vì cái gì đối đen màn hình quỳ xuống, có thể là quen thuộc. Ha ha ha ha ha ha. nhìn thấy các n g ư ờ i ta liền vui vẻ. Mặc dù lục vũ còn không có phát sóng, nhưng là đám dân mạng lại đem lục vũ phòng trực tiếp xem như nói chuyện p h ế m thánh địa. vẫn là loại kia quên mất p h i m não, chỉ có vui vẻ nói chuyện p h ế m thánh địa. Từ sáng sớm đến tối, mặc kệ lục vũ mở không có phát sóng, toàn bộ phòng trực tiếp lại một mực có người, một mực duy trì nhiệt độ, thậm chí bị trực tiếp mặc định của hệ thống đưa đỉnh. một chút không rõ ràng cho lắm dân mạng hiếu kỳ điểm t i ế n đến, phát hiện đen màn hình còn có trên vạn người online. kết quả chỉ là như vậy một cái đơn giản lòng hiếu kỳ, mình trở thành đây trên vạn người bên trong một thành viên, b u ổ i họp báo hiện trường. Mục t h i ề n Mạch đã tại đợi lên sân khấu khu chờ. Buổi tối hôm nay là nàng phim mới buổi họp báo. Tị Mị chuẩn bị một ngày Mục t h i ề n Mạch, xuyên qua một đầu bó sát người s ư ờ sám, phối hợp nàng đây trên đầu mang theo lộng lây đồ trang sức. Hiện nhiên một cái từ cổ đại đi tới mỹ nữ. t h i ề n Mạch, điện thoại cho ta, chuẩn bị một chút, ngươi sắp lên n à i Tiểu Trợ Lý nhìn một mực đang không ngừng s o á t điện thoại di động, mất hồn mất vía Mục t h i ề n Mạch nhắc nhở. A, chờ một chút, ta nhìn một chút trực tiếp. Mục t i ề n Mạch nói xong, nhanh chóng mở ra Lục Vũ p h ò n g trực tiếp nhìn t h o á qua. Làm sao còn không có trực tiếp, Lục Vũ sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a. Mục t h i ề n Mạch nhỏ giọng nói một câu, Cao m à y đưa điện thoại di động giao cho bên cạnh Tiểu t r ợ Lý. t h i ề n Mạch mỉm cười, ấp mày, ngươi là hôm nay toàn trường đẹp nhất. Tiểu t r ợ Lý nhìn nay Cao m à y Mục t h i ề n Mạch cố lên động viên nói. Rất nhanh, Mục t h i ề n Mạch lên đài, mà lúc này đã đến sân trường, chuẩn bị sẵn sàng lục vũ, vừa vặn mở ra trực tiếp phần mềm. Tiêu Đề, Khêu Chiến đi trường học b à y hình trái tim ngọn nến cùng ca hát, đám người nhiều ngẫu nhiên thổ lộ, bị cự tuyệt liền đổi nàng quê mật. Đổi xong Tiêu Đề, lục vũ điểm trực tiếp cái n ố t Sau đó, canh giữ ở đen màn hình trước đám dân mạng n g h vấn. Sơ chế mẹ tới rồi. Bắt đầu. cuối cùng bắt đầu trực tiếp ngọ tạo sơ chế a mẹ ta chờ ngươi chờ thật lắm n h a chờ ngươi chờ hoa nhi đều cảm ơn chờ ta bạn gái ta đều không dụng tâm như vậy qua so cùng ta bạn gái video còn vui vẻ chu hiểu huy ta nhìn thấy ngươi mưa đạn ngươi có phải hay không không muốn sống ha ha ha vì cái gì sơ chế a mẹ cái gì cũng không làm ta liền bắt đầu cười mụ mụ hỏi ta vì cái gì q u ý đi tiểu ta giải thích thế nào làm sao muộn như vậy mới mở trực tiếp sơ c h ệ a mẹ có phải hay không nghẹn đại chiêu đâu đi qua cái này dân mạng nhắc nhở mọi người mới phát hiện, bởi vì một mực tại phòng trực tiếp, tiêu đề còn không có đổi mới. tất cả số lớn dân mạng điểm một cái đổi mới khóa. sau đó, phòng trực tiếp tiêu đề đổi mới, mưa đạn trong nháy mắt trống rỗng, tất cả dân mạng cũng không biết dùng cái gì nói có thể biểu đạt hiện tại mình cảm thụ. chương 19 c thổ lộ ngươi muốn hô mạch, đi qua ngắn ngủi chân mặc, một cái vừa mới tiến đến dân mạng hiếu kỳ phát ra một đầu mưa đạn. nhiều người như vậy đều là cương thi phấn. tiếp lấy, vô số mưa đạn phóng lên tận trời. theo a n ruột nhóm tại nội tâm kêu gọi khóa đến, trang diện trong nháy mắt vô pháp thu thập. Ha ha ha ha, ta thấy được cái gì? Ánh mắt m ủ sở t h ệ ạ mẹ tiêu đề là có ý gì? Cái này là toàn bộ công việc nha, đây là chơi chết đi. Sở t h ệ ạ mẹ là không có đem mình chơi chết, liền đem mình giết hết bên trong. Ha ha ha ha, sở t h ệ ạ mẹ danh bất hư truyền, cho tới bây giờ không tua h thiệt chúng ta chờ mong. Việc này là người có thể làm được, người qua đường bắt chuyện, có lẽ ta cũng có thể làm đến, nhưng là ngươi người qua đường thổ lộ, có phải hay không liền có chút quá mức? Đúng thế, nếu như không đáp ứng còn muốn thổ lộ k h u y mật, sở c h ạ mẹ, ta là k h u y mật kẻ hủy d i ệ n ta sợ sở chế h mẹ hôm nay sẽ bị đánh nha. Việc này ta nghĩ cũng không dám nghĩ, ta một mực g ư ỡ thích ta bạn gái k h u ê mật. Nếu như sở trẻ ả mẹ thành công ta liền đi thổ lộ. Chu Hiểu u y ngươi còn nhớ thương ta k h u ê mật, ngươi có phải hay không muốn chết? Ha ha, lâu bên trên quá chọc cười. Ta cũng không dám tưởng tượng, sở trẻ ả mẹ thổ lộ k h ê ê mật thì hai người biểu lộ, quá mẹ nó lung t ú n g Rất muốn nhìn, nhưng là lại sợ xấu hổ làm sao bây giờ. Xem tiếp đi đi, ngươi không thấy sở trẻ ả mẹ còn muốn ca h á ta. Cũng thế, liền tính sở trẻ á mẹ bị đánh, tối thiểu còn có thể nghe một trận s ợ trẻ mẹ cá nhân buổi hòa nhạc. ấ n đâu, i ế u kỹ s ợ trẻ ả mẹ hát cái gì ca đâu. khẳng định là tình ca nha thổ lộ a phong trực tiếp mưa đạn đang không ngừng phân tích hôm nay tiêu đề bởi vì danh điểm thật sự là nhiều lắm ngẫu nhiên thổ lộ ca hát khuê mật những này từ cái nào lấy ra đ ổ i được ai trên thân đều có thể trở thành một đoạn giữa bằng hưu để tài nói chuyện chính là cho ngươi mấy cái này từ là câu người bình thường cũng không nghĩ đến muốn như vậy tổ hợp nhưng là ngay hôm nay những này từ toàn đều tập trung ở một đầu tiêu đề bên trên sao có thể không cho những này đám dân mạng hưng phấn cung p h ò n g trực tiếp đám dân mạng hưng phấn khác biệt lục vũ bây giờ lại vì hát cái gì ca mà phát sầu trước đó lục vũ cũng không có nghĩ đến ca khúc cũng có thể xảy ra vấn đề dù sao thu hoạch được thần cấp ngón giọng lục vũ hát cái gì cũng tốt nghe chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới là ta mẹ nó xuyên việt ca tử cùng ca khúc đều mẹ nó không đồng dạng ca hát cần để nhạc ta cũng không thể hát chay kiếp trước ca khúc đi lục vũ không nghe đảo âm nhạc phần mềm lo lắng ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía học sinh mới 6 giờ toàn bộ thao trường còn đều chỉ có thưa thất tiểu t ì n h lữ tại đi toàn bộ đại đa số học sinh còn không có cơm nước xong xuôi còn tốt còn không nóng n y còn có thời gian nửa giờ sau ân cái này có thể có chỉ có ca từ số ít cải biến không ảnh hưởng. cái này cũng không tệ. nghe một lần cùng kiếp trước ca rất giống, có thể chiếu vào kiếp trước hát. ta đi, cái này ca tại đây lại là một tiện mạch hát. rốt cuộc tìm được một bài tình ca. con tốt, âm nhạc là cái thần kỳ đồ vật âm nhạc không chỉ có không có biên giới, còn không sợ suy việt. với lại âm nhạc điểm giống nhau là tương thông, tại lục vũ giới sự cố gắng không ngừng, rốt cuộc tìm được mấy đầu cùng kiếp trước cùng loại ca khúc. thậm chí có một ca khúc ngoại trừ ca từ mấy chữ, cái gì đều như thế. chỉ là ca từ ngụ ý không tốt lắm. chỉ có một bài là tình ca. bất quá đây đều không trọng yếu. chỉ cần đem n g ư ờ i khả năng hấp dẫn tới liên t ố t cũng là vì làm nhiệm vụ cũng không phải vì thật thổ lộ lục vũ đang tìm ca khúc thời điểm một mực đang suy nghĩ k i t h ự c hệ thống cho cái nhiệm vụ này vẫn là thật khó khăn đầu tiên muốn tìm tới có thể bày hình trái tim ngọn nến trường học hiện tại trường học phòng cháy phòng trộm phòng q u ê mật không đúng không đúng đó là đơn giản phòng cháy làm đặc biệt tốt rất nhiều trường học đều không cho phép có ngọn nến dạng này minh hỏa mà lục vũ vì tìm tới cái này trường học thế nhưng là cho canh cổng đại gia đưa hai bao thuốc mới đảm tốt còn hứa hẹn đại gia nếu như thổ lộ thành công còn phải đưa đại gia một bao kẹp mừng tiếp theo thổ lộ đối tượng nhất định cùng khuê mật cùng một chỗ, cái này cũng rất khó, dù sao mọi người đều biết đại học ban đêm thao trường là tiểu tình lữ nhóm thánh điện, xuất hiện ở đây đều là có đôi có cặp tiểu tình lữ, cho nên lựa chọn cơ hội cũng không quá nhiều. cuối cùng đó là bọn tỷ muội, các ngươi nhất định phải cự t u y nha. ta đây chính là muốn trực tiếp, đó là một cái khiêu chiến nhiệm vụ. vạn nhất, nói đúng là vạn nhất, nếu là có cái muội tử thật coi trọng ta xoa khí, vậy nhưng làm sao bây giờ? không đợi cùng khuê mật thổ lộ, ta mẹ nó, người đáp ứng, còn để ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ? lục vũ lặp đi lặp lại suy nghĩ. Hôm nay nhiệm vụ độ khó to lớn, nhất định phải bảo trì vạn phần cảnh giác. Theo sân thể dục đèn đêm mở ra, toàn bộ sân thể dục rèn luyện, tản độ người cũng dần dần nhiều lên. Lục Vũ liếc nhìn phòng trực tiếp, nhân số đã đạt đến kinh người hơn 200 vạn. Đây là Lục Vũ cái gì cũng không làm, chỉ làm ở ra trực tiếp, sửa lại một cái tiêu đề. Thật là khủng bố như vậy. Lục Vũ lúc này chỉ muốn hô to một câu: Trời không sinh ta soái Lục Vũ, trực tiếp giới vạn cổ vào đêm dài nha. Nhưng là lại nghĩ đến, cờ t ạ i mấy trăm vạn người trước mặt thổ lộ, bị t ự tuyệt. Lục Vũ xấu hổ ra gả mọi ngóc ngách đáp đều đi lên. Tính. Lục Vũ lắc đầu, bỏ ra xấu hổ ý nghĩ đứng dậy, nhóm lượng ngọn đến, mở ra âm hưởng. Lúc này, Lục Vũ động tác, hấp dẫn không ít đồng học chú ý từng cái đều đi tới, nhìn Lục Vũ muốn làm gì. Khi nhìn thấy hình trái tim ngọn đến bị nhét lửa, người trong cuộc vẫn là như vậy xuất khí Lục Vũ t h ì trong lúc nhất thời đều đoán được cái này xoáy ca muốn thổ lộ. Các đồng học nội tâm đều tràn ngập đây yếu kỳ, cái nào tiểu cô nương như vậy hạnh phúc, có đẹp trai như vậy tiểu ca ca, làm như vậy lãng mạn nghi thức thổ lộ, đây quả thực là sinh viên thổ lộ m ô bản n h a k u k Lục Vũ nhìn người đã chậm rãi hướng phía hắn hội tụ, mở ra mì phồn, h n g dọn một cái. ta trước cho mọi người hát một bài a. Lục Vũ mỉm cười phải xem lấy đồng học. tốt, thật lãng mạn. khẳng định là tình ca. và wow, trang diện này cũng quá ấm áp. ta cũng phải như vậy thổ lộ. nếu là bạn trai ta đẹp trai như vậy, còn như thế cùng ta thổ lộ. ta khẳng định lập tức đáp ứng. nghe được Lục Vũ nói, các đồng học đầy đủ phát huy sinh viên nhiệt tình, sáng sủa, hoạt bát tính cách, không ngừng là Lục Vũ cố lên. mà Lục Vũ cũng không có để mọi người thất vọng. chỉ thấy Lục Vũ nhẹ nhàng chi phối mấy lần điện thoại. nghe quen thuộc âm nhạc khúc nhạc dạo. Lục Vũ nói đến một người ta uống rượu say, đưa cho mọi người. chương 20 Hành cấp nhị tướng, ở đây tất cả đồng học nghe được tiết tấu thì sưng sờ, đều tưởng rằng mình nghe lầm. Thế nhưng là khi Lục Vũ thật đem danh tự nói ra về sau, tất cả đồng học đều m ở ỡ n g Ngươi đây là muốn thổ lộ, vẫn là muốn hô mạch? Nhà ai thổ lộ dùng một người ta uống rượu say, thế nào? Ngươi h ắ t đến ngàn dặm đem quân tìm thời điểm, đột nhiên liền quỷ xuống nhà. Cũng không phải nói ngươi cái này ca không tốt, chỉ là cùng chàng cảnh này không quá phù nhà. Mà phòng trực tiếp đám dân mạng, mặc dù đã biết Lục Vũ muốn làm sự tình, đã có chuẩn bị tâm lý. thế nhưng là nghe được lục vũ muốn hát một người ta một say rượu về sau đều phát ra cùng hiện trường đồng học đồng dạng biểu lộ ta đi ca đừng làm rộn ngươi là đến hô mạch a ha, ha ha ha ha ha ha ta biểu lộ cùng hiện trường biểu lộ đồng dạng sợ trệ a mẹ đây là náo loạn nào một người ta uống rượu say là lấy ở đâu nghĩ tới sợ trệ a mẹ sẽ làm sự tình nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy gây sự sợ trệ a mẹ thực biết chơi đơn giản cười không sống được vì cái gì sợ trệ a mẹ có thể chứng trạng đ ả n hoàng tại khôi hài thổ lộ hô mạch cổ vẫn được hô mạch cũng quá lộ ta đều không nghe đó là cái nào người tốt hát hô m ạ c h tản, tản, sở chế ạ mẹ là cái lộ bức. Tiêu đề không phải muốn hát tình ca à, sở chế ạ mẹ chẳng lẽ cho rằng một người ta uống rượu say là tình ca? Ha ha ha ha, sở chế ạ mẹ lại không đốc, đoán chừng là ca hát không dễ nghe, là có thể hô m ạ c h Lời này có lý, ta cũng cho rằng như vậy. Tại tất cả mọi người n g ờ vực vô căn cứ bên trong, Lục Vũ nghe được quen thuộc thể điểm, háng r ọ n một cái, bắt đầu hát lên. Một người ta uống rượu say, say đem cái kia dai nhân thành đôi đối với. Lục Vũ âm thanh hùng hậu bên trong mang theo một tia tử tính, đặc biệt là tại phần đôi thu âm bên trong, âm vang hữu lực. để cho người ta mừng r ỡ Phản phất đây không phải một bài hô m ạ c h mà là một bài phân chấn nhân tâm ca khúc. Lục Vũ chỉ hát câu đầu tiên, hiện trường liền lập tức yên tĩnh trở lại. Từ n gái c không tin nhìn mình lo lo m ánh mắt. Mặc dù không có trước đó chất vấn, nhưng là tâm lý lại không tin hô m ạ c h có thể có như thế em h a y Có lẽ chỉ là câu đầu tiên dạng này. Dù sao hô m ạ c h i ớ i có cái chuyên thuyết, hát tốt câu đầu tiên, còn lại đều tùy ý. Thế nhưng hai mắt là độc đi theo, chỉ cầu ngày khác có thể xong v ề ệ i ề u nữ ta khẽ m ư c ẩ m t i ế n vui ta tự ú c lâm, si tình hồng nhan cam tâm tình nguyện ngàn dặm đ ê m c o t i m Lục Vũ hát xong câu này, mình cảm giác đạt đến một cái đỉnh điểm, vô ý thức hô một cái hắc, chính là cái này hắc. Tỉnh lại ở đây tất cả đồng học, từng cái p h ả n phất đang trong lúc khiếp sợ s ố n g lại, không thể tin được nhìn Lục Vũ, trong n g á y mắt cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhớ lập tức liền vây quanh thao t r ư ờ n g chạy lên vài vòng. Nhưng dễ nghe như vậy hô mạch, sao có thể bỏ lỡ? Không chỗ sắp đặt nhiệt huyết, chỉ có thể hóa thân t c h ặ t r c của m a tất cả đồng học đi theo Lục Vũ tiết tấu vô tay. p h ò n g trực tiếp đây âm thanh hắc, p h ả n phất là mưa đạn triệu hoán chi âm, trong ngay mắt mưa đạn lên không, trực tiếp phủ kín toàn bộ màn hình. Ngoa tào, ngoa tào. đây là hô mạch, đây mẹ nó là dốc đi, sở chế ạ mẹ âm thanh cũng quá dễ nghe, a, lộ thai ta mang thai, không nghĩ tới có một ngày ta có thể nghe hô mạch nghe này, cái này là một người ta uống rượu say, đây mẹ nó là tận trung báo quốc nha, nghe ta nhớ trực tiếp diệt đi tiểu nhật tử qua không tệ quốc gia kia, ai nói sở chế ạ mẹ bởi vì không biết hát mới hô mạch, đây mẹ nó là sợ khiếp sợ đến các ngươi, mới dùng hô mạch thanh thanh tiếng nói đi, lần đầu tiên cảm giác hô mạch dễ nghe như vậy, ai nói hô mạch lộ đi ra cho ta, má ơi, lần đầu tiên cảm giác hô mạch như vậy cao đại thượng, đây là hô mạch ta. Đây là tinh thần thuốc kích thích. Mới vừa nói hô m ạ c h lộ cái kia dân mạng đều n p b ứ c Cái này cùng ta trước kia nghe hô m ạ c h không giống nhau nha. Lúc nào hô m ạ c h cổ lấy như vậy để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Làm sao nghe như vậy cấp trên? t ả tay thế nào? Làm sao không hiểu muốn cùng vỗ tay? A, thật xấu hổ. Cho tới bây giờ đều là cùng hô m ạ c h loại này lộ đồ vật chống đỡ chi thiên bên trong. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Bất quá đi theo vỗ tay thật là sảng khoái. Lý Đại t r ù y phòng trực tiếp. Lý Đại t r ù y là gần nhất siêu cấp hỏa bạo hô m ạ c h bán chủ hàng truyền bá. Nương tựa theo miệng lớn. Khoang miệng đại y u thế, đang yêu m ạ c h bên trong, âm vực càng rộng, âm thanh càng thêm vang dội, thâm thụ mọi người ưa thích. Miệng rộng, miệng rộng, mau đi xem một chút sát vách lục vũ thật xoáy phòng trực tiếp. đang đại hô mạch, cặp cạp tiêm hai, khiêu chiến đến ngươi hô mạch tỷ đại địa vị. Miệng rộng nhanh đi kiểm tra phòng đi. thật, cặp cạp tiêm hai, ta bạn cùng phòng đang nhìn bên kia trực tiếp, ta đang nhìn miệng rộng tỷ, các ngươi biết ta có cảm giác gì à? Cảm giác gì mau nói chuyện. Ngươi cảm giác này thật thần kỳ, ta cũng muốn thử một chút. Có gan hành cấp nhị tướng cảm giác ha ha ha ha, hành cấp nhị tướng, ha ha ha ha. ha. miệng rộng m a u đi đi chúng ta cũng muốn nhìn h à n h cấp nhị tướng hợp thể. Lý Đại Trù lúc đầu bán hàng bán rất này, liền nhìn thoáng qua mưa đạn liền đứng máy. Lúc đầu mưa đạn đều đang cày, miệng rộng thật đẹp, không ra được. làm sao lại vài giây đồng hồ không thấy, liền biến thành đều đang cày, h à n h cấp nhị tướng. ta đi ngươi meo h à n h cấp nhị tướng, ta h à n h cấp đại gia ngươi. mặc dù tâm lý v ề t l t t ép nhưng đang trực tiếp bên trong hay là không thể nói ra. các vị người nhà a, h à n h cấp nhị tướng có ý tứ gì? nhưng đám dân mạng càng vốn không có để ý tới, nhìn thấy Lý Đại Trù mộng bức biểu lộ, suất c à n g này hoàn toàn đ ẳ n g không x u ấ t thủ giải thích vì cái gì. Lý Đại t r ù y bất đắc dĩ ở bên cạnh t r ợ Lý n h ắ t nhỏ dưới thấy được trước đó mưa đạn Lục Vũ thật xoái phòng trực tiếp cái gì dừng bút danh tự cùng ta tạo thành h à n h cấp nhị tướng ta mẹ nó ai trước tiên nói đứng ra cho ta Lý Đại t r ù y tâm lý thầm mắng một câu thế nhưng là vì tiếp tục trực tiếp rơi vào đường cùng chỉ có thể đi Lục Vũ phòng trực tiếp kiểm tra phòng thế nhưng chỉ là nghe một câu thật liền nghe đến một câu sau Lý Đại t r ù y liền không tự chủ được hừ lên Lý Đại t r ù y ngạc nhiên phát hiện Lục Vũ âm thanh vậy mà có thể ngăn chặn mình âm vực. Hoàn toàn không giống cùng khác sở trợ a mẹ cùng một chỗ hô m ạ c h có gan mình là các lao gia cảm giác. Hai âm thanh kết hợp, cao thấp tinh tế, phối hợp ăn ý, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Làm sao có gan bị chinh phục, trở thành tiểu nữ nhân cảm giác? Nhìn lại một chút lục vũ tấm này mặt đẹp trai, danh tự lên thật chuẩn xác đây hành cấp nhị tướng tổ hợp. Ta khi định, giờ đến cũng không tốt dùng. Ta nói chương 21, Nam Hải đừng khóc. Theo lục vũ hô m ạ c h bốn phía tụ đến người càng ngày càng nhiều. Lúc này lục vũ phảng phất thành toàn bộ thao trường trung tâm, tất cả đồng học trong mắt trong hai cũng không có những vật khác, chỉ có lục vũ cùng hắn hô m ạ c h phản phất toàn bộ thao trường ánh đèn đều chiếu x ạ đến lục vũ trên thân, mà lục vũ lúc này đó là toàn bộ thao trường trung tâm. một bài kết thúc, toàn bộ thao trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay, vang vọng thao trường, lại đến một cái, lại đến một cái, lại đến một cái, các đồng học phảng phất đã quên đi lục vũ là muốn thổ lộ, cảm giác đây chính là lục vũ cá nhân buổi hòa nhạc, phòng trực tiếp, tại lục vũ hát xong, lao thiết 666 lễ vật đặc hiệu tại phòng trực tiếp màn hình nổ tung, vô số lao thiết 666 khói lửa đặc hiệu tại phòng trực tiếp nổ tung, đặt tên thật khó, đưa ra lao thiết 66610 tịch t hô mạch lao đại đưa ra lao thiết 6 á 6 1 0 0 c à n v ẫ y đưa ra lao thiết 6 6 6 năm không phải chủ lưu tiểu soái đưa ra lao thiết 6 6 6 7 8 7 m đưa ra lao thiết 6 6 6 t i u yêu người ba giây đồng hồ đưa ra lao thiết 666-3. không phải dân mạng không thống b i ệ t mà là giờ khắc này chỉ có lao thiết 666 lễ vật nhất hợp với tình hình có thể nhất biểu hiện ra hiện tại dân mạng tâm tình lao thiết không có tâm bệnh nguyên lai like hô mạch là cái dạng này thấy được cái này mới là chân chân chính chính hô mạch những người còn lại đó là làm giống lúc đầu tưởng rằng t r ọ cười sở c h ẻ a mẹ làm sao biến thành tài nghệ dẫn chương trình ta lại bị hô mạch hát nhiệt huyết sôi r à o đây quả thực là kỳ tích nha một người ta uống rượu say không được ta bị bài hát này mê hoặc trước kia đều bị sở trẻ a mẹ gây sự n h n quỳ hôm nay ta lại bị sở trẻ a mẹ tiếng ca hát quỳ đây mẹ nó sự tình gì làm một cái chuyên nghiệp hô mạch ca sĩ ta có thể minh xác nói sở trẻ a mẹ người là ta thần sau đó chỉ đơn khúc tuần hoàn hô mạch ta nàng dâu hỏi ta vì cái gì sinh hoạt vợ chồng thì muốn nghe một người ta uống rượu say ha ha ha ha có hay không có thể siêu trường chỉ hoãn lực lượng bán ra, hô mạch chi thần, hô mạch chi thần, hô mạch chi thần, phong trực tiếp nhiệt tình, lục vũ cũng không biết, nhưng nhìn thấy hiện trường phản ứng, lục vũ lại có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu coi là đây đầu một người ta uống rượu say sẽ để cho mọi người không được chào phúng, dù sao đây là một bài hô mạch ca khúc, mặc dù lục vũ là xuyên việt mà đến, nhưng là cái thế giới này đối với âm nhạc yêu thích, lại cùng lúc trước thế giới đại thể tương đồng, không nghĩ tới, hiện trường lại đạt được một mảnh khen ngợi. chân thần cấp ngón i ọ n g lục vũ tâm lý không khỏi cảm thán, dùng thần cấp ngón i ọ n g hát hô mạch, đây không phải liền là thỏa đáng hàng duy đa kia. Người khác còn tại nghiên cứu thảo luận lấy dùng như thế nào đầu g ô đánh lửa đâu? Ngươi mở ra xe tăng đi anh t ạ Cái này có thể không kinh ngạc, cái này có thể không dễ nghe. Hệ thống thật không lừa ta. Thế nhưng hôm nay không phải đến ca hát nha. Vừa nghĩ tới sau đó muốn làm sự tình, Lục Vũ cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Hiện tại nhiều người như vậy, để tiểu cô nương tại nhiều như vậy mặt người trước mắt mặt. Ta có thể hay không bị học sinh cho đánh chết? Thổ lộ xong một cái, tại đổi một cái thổ lộ. Có thể hay không bị tất cả đồng học hô to chà nam. Ta tiên chỉ là muốn tưởng tượng cũng cảm giác khủng bố. vẫn là trước lựa chọn một cái người ở nơi nào viên yếu kém, đến lúc đó ở chỗ nào chạy trốn đi. Bất quá hát xong một ca khúc, hiện tại còn tụ tập nhiều người như vậy, lục vũ quét một vòng, đều là từng đôi từng đôi tiểu tình nữ, có lẽ là hát ca khúc không đúng, không có hấp dẫn đến khuê mật đi ra du lịnh người. Vậy liền thay cái phong cách, nhất định phải đang hát tình ca trước, thì mới phù hợp thổ lộ một đôi khuê mật. Dù sao tại lục vũ ca khúc trong kho, biết một bài tình ca. Nghĩ đến đây, lục vũ ở trước mặt mọi người máy, một lần nữa ơ lên m ị p h n Vây xem các sinh viên đại học nhìn thấy lục vũ tựa như lại muốn bắt đầu ca hát. từng cái tại lẫn nhau nhắc nhở bên dưới đình chỉ nói chuyện, về hay, g ừ n g thở. liền ngay cả phòng trực tiếp đám dân mạng cũng không ngoại lệ. lục vũ vừa rồi hô mạch thật sự là quá êm hay, hoàn toàn vượt qua trước đó nghe qua tất cả hô mạch. khi cũng không quá quen thuộc khúc nhạc dạo văn lên, phòng trực tiếp dân mạng từng cái mặt mũi tràn đầy dấu hỏi. đây là cái gì ca? không phải hô mạch đi? thất thư giãn, chẳng lẽ là dân ca? đây tương phản cũng quá lớn. hô mạch c h i vương hát dân ca, n g ư ờ i có thể tin? người khác không tin, nếu là s ợ trệ mẹ hát ta có thể tin tưởng. hắn bây giờ nói hắn làm gì ta đều tin. giống như lại không giống dân ca, làm sao cảm giác giống dốc? Không phải giống như, đó là dốc. Hải báo tiên sinh Nam hải đừng khóc, các ngươi đây đều không nghe qua, thật đúng là không có, bình thường không thế nào nghe dốc. Là Nam hải đừng khóc, cặp cặp em h a y đó là không tốt lắm hát, sở chế ạ mẹ có thể đem nắm chặt a đúng thế, bài hát này có thể quá khó khăn, thật nhiều minh tinh hát lại đều hát không ra. Biện báo tiên sinh chủ sướng cảm giác, đặc biệt là chủ sướng tự sáng tạo báo ngữ, mỗi lần hát cũng không giống nhau, đặc biệt là chủ sướng hát gió, mang theo l m điều chờ tiểu hát. người bình thường có thể học không đến. ngọa tảo, chuyên nghiệp như vậy. Ta ơn đại lão phân tích. Các ngươi nhìn cái này dân mạng danh tự quốc gia học viện âm nhạc chính thức tài khoản. n g ọ o tảo, n g ọ o tảo, ngọa tảo. Quả nhiên chuyên nghiệp. Mời đại lão cho sở trệ ạ mẹ l ợ i bình. Các huynh đệ, các ngươi đều tính sai. Ta từ nhắc nhở các ngươi một lần. Sở trệ ạ mẹ không phải đến ca hát. Ha ha ha ha đối với à, chỉ bất quá sở trệ ạ mẹ ca hát thật sự là quá em hay. Đúng thế, sở trệ ạ mẹ ca hát thật sự là để cho người ta không tưởng được em hay. Ai nha? Trước hết nghe ca hát đang nói. Nương theo lấy âm nhạc tiết tấu, lục vũ đem chủ sướng báo n g ự chuyển hoàn thành mình ý nghĩ. Hát lên lệ lệ lệ lệ lệ l lạ. Ta cùng ngươi miêu tả một cái linh hồn, hắn có được không tạ thanh xuân. Mỗi khi màn đêm buông xuống, liền sẽ nhẹ nhàng ca hát. Lục Vũ uyển chuyển trầm đ ồ n g tiếng ca hát tiến vào tất cả người nghe tâm, đám dân mạng thả ra trong tay bàn phím, các học sinh từng cái ngồi xếp bằng xuống. Chỉ là hai câu, Lục Vũ tiếng ca tựa như ca từ nói đồng dạng, trực tiếp mỗi vị người nghe linh hồn, mỗi người đều giống như bài hát này đang hát mình. Khi màn đêm buông xuống, mình một mình tại đen kịt trong đêm, l ặ cơ mình vết thương, đối mặt trăng, kể ra lấy mình cố sự, sẽ không có người lý giải, nhưng là cũng muốn một mình kiến tưởng. Chương 22 âm nhạc bản thân ý nghĩa. Nam Hải đừng khóc. Mỹ lệ thế giới cô nhi. Nhưng ta tâm, nhà ta ở nơi đó, ở nơi nào đâu ta bằng hữu. Điệp khúc hát đến nơi này, rõ ràng hát là Nam Hải đừng khóc. Thế nhưng tất cả nghe lục vũ ca hát người nghe, nước mắt đã ngăn không được chảy ra động lại đã lâu tình cảm, triệt để phóng thích ra ngoài, tất cả bị khuất, tất cả không cam lòng. Tại thời khắc này, t h e o trường hiểu rõ các học sinh có cầm thật chặt người bên cạnh tay, yên lặng dùng sức, có ngẩng đầu lên, ứ c chế nước mắt chảy xuống đến, sợ bị bên cạnh đồng học cho cười. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là học sinh. còn không có đi qua xã hội đánh đập, còn sinh hoạt tại gia trưởng tạo nên ôn nhu hương bên trong, tâm lý chỉ là tại kể ra đôi nam nữ này bằng hữu h i tình, cùng người đối diện thôn quê tư tưởng, mà đang nhìn trực tiếp dân mạng, từng cái lại đều khóc thành lệ nhân. bọn hắn có là sơ bộ vào xã hội liền đụng phải cấp trên khó xử, đang làm việc chứng cử bước liên tục khó khăn làm công người, có là đã thành gia, đang làm việc cùng gia đình cái này vòng xoáy bên trong không ngừng xoay tròn phụ thân, có là chiếu cố hai tử, chiếu cố lao nhân, một khắc cũng không chiếm được nghỉ ngơi mâu thân. có là bên ngoài dốc sức làm, 30 40 tuổi còn một thân một mình p h ấ n đấu giả. tại lục vũ trong tiếng ca cuối cùng buông ra nội tâm lớn tiếng khóc đây là một cái làm càn cuồng vọng niên đại chúng ta thân thể có thể nào thời khắc ôm nhau đi chứng kiến dạng ngày h ấy tỉnh sớm đã tình trạng kiệt sức n g ư ờ i trên mặt cứ việc sớm đã phủ lên thật sâu nước mắt ta tâm ta yêu còn biết đi theo n g ộ n g tưởng đi xa đi tìm một cái khác sinh mệnh nó sẽ mang cho đi lục vũ không ngừng hát không ngừng a n ủ i tất cả mọi người nội tâm lúc đầu lục vũ muốn đem các loại kỹ xảo dung nhập vào bài hát này bên trong thế nhưng là khi mở miệng hát trong ngay mắt lục vũ cải biến ý nghĩ đây là một bài d ố c không sai nhưng là bài hát này thật sự là quá a đ u i lòng người, tựa như là một bài thơ, một trận gió, có thể trực kích nội tâm. cho nên, lục vũ hoàn toàn không cần đến kỹ xảo, chỉ có tình cảm. lục vũ đem xuyên việt mà đến cản thụ, thân ở thế giới khác, đưa mắt không quen cản thụ, đem mình bị hệ thống nhiệm vụ tra tấn cản thụ, cùng kiếp trước vì cái gì xuyên việt cản thụ, đều dung nhập vào bài hát này bên trong. giờ khắc này, lục vũ cũng quên đi nhiệm vụ, giống như là tại đem mình cố sự thông qua tiếng ca, kể ra cho tất cả người. khúc cuối cùng, lời nói, toàn bộ t r à n g diện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng nghe đến phát ra quất nước mắt âm thanh. lục vũ đứng tại chỗ. Nhìn qua mọi người, điều chỉnh một chút cảm xúc. Hy vọng mọi người tất cả thuận lợi. Nghe được Lục Vũ chúc phúc, tất cả người nghe hống giật mình tỉnh lại. Từng cái ôm vào người bên cạnh người, nam nữ ôm nhau, nữ nữ tướng cầm giữ. Ngọa Tạo, làm sao còn có nam nam tướng cầm giữ? Im ngay! Làm sao còn thân h ơ n lên? Lục Vũ nhìn thấy trạng diện đã không thể không chế chế. Tất cả người nghe làm cản phát tiết tình này cảm giác. c ó tốt, chỉ dừng lại ở hôn giai đoạn. Nếu không, m ì n h p h ò n g trực tiếp có thể muốn được phong nha. Ta mẹ nó là đến thổ lộ nha. Các ngươi có thể hay không nhìn xem ta? nơi này có đối với k h u ê mật thật xinh đẹp nhưng là k h u ê mật giữa là cái có thể hôn a h ố cha nha bên này lục vũ đã tại cảm xúc bên trong hòa hoãn đi ra cao mày đáng d ư ơ n g nhìn trước mắt chẳng cảnh mà phong trực tiếp dân mạng cuối cùng có thời gian có thể diễn tả mình tâm tình quá cảm động giống như lại cho ta giảng một cái cố sự cố sự nhân vật chính chính là ta cuối cùng buông lòng rất lâu không có làm càn như vậy khóc lớn tạ ơn sở trợ a mẹ cảm giác sở trợ a mẹ giống như hát đến ta tâm lý sở t r ẻ a mẹ ca hát hảo hảo nghe không biết vì cái gì chính là có thể đạt được của mình Nguyên lai like không chỉ là toàn bộ công việc có thể an ủi đến ta, sở trẻ ạ mẹ ca hát cũng có thể an ủi đến ta. Nhớ tới ta bi thảm sinh sống, mệt mỏi quá nha. Lúc đầu đều muốn không tiếp tục kiên trì được, thế nhưng là sở trẻ ạ mẹ tiếng ca, để ta cảm giác cái thế giới này còn có người có thể lý giải ta. Cảm ơn ngươi sở trẻ ạ mẹ. Ô, ô, ô con mắt ta đều khóc x ư n g lên, sở trẻ ạ mẹ bồi ta. Ta không thể ủy khuất cầu toàn, ngày mai định hôn ta không đi. Lúc đầu đều không thích, đều là trong nhà ăn bài, ta muốn làm mình. Đi mẹ hắn làm việc ta không làm, mỗi ngày đều tại áp bát ta, ta tìm tới chính mình. Ta muốn làm chính ta. ta cũng muốn như vậy thoải mái. thế nhưng là ta còn có ba đứa hải tử muốn nuôi. bất quá tâm lý dễ chịu nhiều. s ờ c h ệ ạ mẹ thật chưa chị. đúng, cái kia chuyên nghiệp người. s ờ c h ệ ạ mẹ hát thế nào? đó là cho phân tích phân tích. tại dân mạng điên cuồng điểm danh bên trong quốc gia học viện âm nhạc chính thức tài khoản tài khoản cuối cùng phát ra tiếng quốc gia học viện âm nhạc chính thức tài khoản s ờ c h ệ ạ mẹ không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. nghe được câu này dân mạng ngỡ bức. nhưng là trong nháy mắt liền phản ứng lại. từng cái hóa thân bàn phím của ma điên cuồng phun ra lên. dễ nghe như vậy, ngươi còn nói không có k ý xảo. ngươi chuyên không chuyên nghiệp nha. có phải hay không hâm mộ sở trẻ a mẹ tiếng ca bắt đầu đả kích sở trẻ a mẹ không thể nghe chuyên gia nói mỏ các ngươi đều quên chuyên gia để nghĩ a đều mù mấy cái nói ta đều khóc thành lệ nhân ta cũng không tin ngươi không có khóc đánh như vậy động nhân tâm ca khúc ngươi vậy mà nói không có kỹ xảo pha trò tại dân mạng cuồn p h ú n bên trong chính thức người tựa như cũng lên hoảng loạn vội vàng phát động mưa đạn quốc gia học viện âm nhạc chính thức tài khoản ta còn chưa nói xong hãy nghe ta nói hết quốc gia học viện âm nhạc chính thức tài khoản sở trẻ a mẹ tiếng ca s á c thực không tác dụng bất kỳ kỹ xảo nhưng ta không phải là nói hát không tốt mà là hát quá tốt rồi nhìn thấy đây. đám dân mạng mới dần dần thả ra trong tay bàn phím nghe lên chính thức phân tích quốc gia học viện âm nhạc chính thức tài khoản sở trẻ ạ mẹ ca khúc đã phá vỡ kỹ x ả o trói buộc đơn giản giai điệu cùng tràn ngập tình cảm âm thanh mang cho mọi người một loại lực lượng cảm giác tiếng ca là yêu kiều nhiều thái sở trẻ ạ mẹ tiếng ca tựa như một chút hoạt bát tinh linh mang theo ngọt bùi tay đắng là tâm linh tiến hành lần một tẩy lễ đây là cao nhất âm nhạc cảnh giới cũng là âm nhạc cấp mọi người mang đến ý nghĩa chương 23 chẳng lẽ sở trẻ ạ mẹ ư a thích một t h i ệ n m ạ c h nhìn bốn phía không ngừng tụ tập tới đám người lục vũ một h t hoảng. hắn chưa từng có nghĩ tới thần cấp ca hát kỹ sảo có thể ưu tú như vậy. lúc đầu kế hoạch chỉ cần hấp dẫn đến người, hát một bài tình ca, tìm tới hai cái kết bạn khuy mật, thổ lộ. liền xong việc. thế nhưng hiện tại trang diện tình linh thành lục vũ cá nhân buổi hòa nhạc, bốn phía vây đầy học sinh, đã thoát ly lục vũ không chế. trang diện lại lớn số giới chỉ hối lộ hai bao thuốc đại gia sẽ cho mình đuổi đi a. một hồi sẽ nắm lấy ta, không cho lại cho mua mấy bao thuốc đi. chuẩn bị lục thủ ca lục vũ, lâm thời quyết định hát một bài nữa, liền hát tình ca a. sau đó thổ lộ hoàn thành nhiệm vụ. Lục Vũ tại còn thừa 4 bài hát tuyển một cái, đã muốn ca hát, còn muốn quan sát có hay không phù hợp thổ lộ đối tượng. Vậy liền hát một thiền mạch tịch mịch tiên sinh a. Không sai ở cái thế giới này, tịch mịch tiên sinh bài hát này là một thiền mạch hát, mà lại là một thiền mạch tạo nên uy danh. Giai điệu tương đồng, chỉ là ca từ phương diện một thiền mạch thông qua được nữ nhân thị giác, miêu tả một cái nam nhân vì yêu khốn khổ. Lan điệu cao, kỹ sảo phong phú, ca từ trực kích nội tâm, trong nháy mắt bắt được một món lớn nam v n Biểu diễn khó như vậy đến ca khúc, đủ để thấy một t i ề n mạch ngón g i ọ g bao nhiêu ngắn hại. Năm đó một t i ề n mạch cũng n ư ơ n g tựa theo bài hát này. treo lên đánh toàn bộ giới âm nhạc người mới, được đánh giá năm đó được hoan nghênh nhất người mới thường. Mà Lục Vũ lại dự định biểu diễn địa cầu bên trên phiên bản, ngoại trừ sẽ không một tiền mạch ca từ bên ngoài, Lục Vũ cho rằng đã ca từ không giống nhau, có lẽ mọi người liền sẽ không như thế tổng tình, mình liền có thể thuận lợi thổ lộ. Lần này quen thuộc khúc nhạc dạo văn lên, trên bãi tập đồng học cùng phòng trực tiếp dân mạng, trong nháy mắt liền biết Lục Vũ muốn hát là cái gì ca. Một tiền mạch thật sự là quá phát hỏa, bài hát này cũng thật sự là thái gia dụ hộ hiệu. Một tiền mạch, một tiền mạch, một tiền mạch. Hiện trường đồng học cùng một chỗ hô to lên một thiền mạch danh tự đơn giản đối với bài hát này tràn đầy chờ mong, mà phòng trực tiếp lại cùng hiện trường lẻ loi khác biệt. Ha ha ha ha, sở trẻ a mẹ cái này lại muốn gọi một thiền mạch nhiệt độ a. Khúc nhạc dạo trực tiếp đem ta lôi trở lại sở trẻ a mẹ lần đầu tiên trực tiếp t r ặ n cảnh, để ta đột nhiên nghĩ đến một thiền mạch mộng bức biểu lộ. Ha ha ha, một thiền mạch tại sở trẻ a mẹ đây nhất định là chạy không thoát. Sở trẻ a mẹ khẳng định là cố ý. Nói tới nói lui, nháo thì nháo, bài hát này thật thật là khó nha. Đúng thế, năm đó bao nhiêu giới âm nhạc đại lão muốn gọi một thiền mạch nhiệt độ, hát bài hát này. đều không có một thiện mạch hát tốt, cao âm t h ậ t cao, giọng thấp còn cần đặc biệt xử lý. Bất quá, đây không phải liền là tình ca. Chẳng lẽ sở t r ệ ạ mẹ hát xong cái này liền muốn bắt đầu làm công việc? Ha ha ha ha ha, ngươi không nói ta đều quên. Hôm nay không phải tới nghe ca. Song vốn đang rất thương tâm, ngươi liền không thể để ta trong bi thương ở lâu một hồi. ha à a lúc đầu vừa phát tiết xong, vừa nghĩ tới sở t r ệ a mẹ muốn chỉnh sống, ta lại xấu hổ ở. Làm sao bây giờ? Hiện trường n g ư ờ i xem nghe có bao nhiêu này, một hồi sở c h ẻ mẹ làm xong sống, các ngươi liền có bao nhiêu n g bức ha ah ah ha ah. ha. khúc nhạc d ạ o kết thúc, lục vũ thở ra một hơi, hiểu rõ mình tiếng nói, bắt đầu hát lên. Ta có thể không quan trọng, không sai. lục vũ mở màn trực tiếp hát đ i ế khúc. đây là một thiền mạch âm nhạc phiên bản, hắn cũng không có biện pháp. chỉ là, lục vũ trực tiếp sách hai cái đ i ề u cao v ú thanh t tuyến trực kích vân tiêu, bay thẳng người nghe đỉnh đầu. nguyên nụ cười là ân huệ, thế giới khó được đẹp như vậy. ta có thể không có sở gọi là. t í c h mịch lại một mực rơi mắt nước mắt. không quan trọng. một khúc kết thúc. lúc này, hiện trường cuối cùng an tĩnh. không có v ỗ tay, không hề khóc lóc, không c ó ôn nhau, tự nhiên cũng không có hôn. Không phải Lục Vũ hát không tốt, mà là quá mẹ nó tốt. Cho nên đồng học nhìn Lục Vũ đều có gan ánh mắt cũng thay đổi. Trừng mắt cực kỳ ánh mắt, nhìn Lục Vũ có phải hay không vị nào ca thần ngụy trang. Ba đầu không giống nhau phong cách ca khúc, đồng thời xuất từ một người trong miệng, còn đều dễ nghe như vậy. Toàn bộ giới âm nhạc không cần làm nữa, cái này xoáy ca mình là đủ rồi. Tại học sinh bị khiếp sợ không chút biểu tình thời điểm, phòng trực tiếp lại sôi trào. Em hai, s ợ chế ạ mẹ âm thanh thật mẹ hán cao, ca từ thay đổi, các ngươi phát hiện a? Phát hiện, phát hiện, đúng thế, ca từ thay đổi. vậy các ngươi cùng một thiền m ạ c h ca từ so sánh qua A. có ý tứ gì mau nói sở t r ệ ạ mẹ ca từ cùng một thiền m ạ c h ca từ một hỏi một đáp với lại có một câu ca từ là thiền m ạ c h lại một mực rơi nước mắt ngoa tào ngoa tào ngoa tào. Ngo tào ta cảm giác sở t r ệ ạ mẹ hát là tịch mịch lại một mực rơi nước mắt đi có vị dân mạng tại từng câu ngoa tào bên trong chỗ hết tài năng đã điên lên dân mạng đã sẽ không cân nhắc lục vũ hát đến cùng là cái gì chỉ tin tưởng mình tin tưởng khẳng định là thiền m ạ c h sở t r ạ mẹ đây là cùng một t i ề n m ạ c h có việc gì khẳng định là sửa lại một thiền m ạ c h ca từ sau đó cùng một thiền mạch thổ lộ cái kia sở c h ệ a mẹ hôm nay hôm nay đó là cái trực tiếp nội tâm khẳng định là ư a thích một thiền mạch nói nhảm ai không thích một thiền mạch quốc gia học viện âm nhạc chính thức tài khoản mặc dù không biết các người đang nói cái gì nhưng bài hát này lại đem kỹ xảo trò chơi mi n h mạch chính thức tài khoản chờ giây lát nhìn chỉ có thưa thất mưa đạn còn lại đám dân mạng đều đang đợi lấy hắn giảng giải liền trực tiếp phát đến quốc gia học viện âm nhạc chính thức tài khoản đây là một bài kinh điển màu đen x á m phong cách ca khúc một thiền mạch hát là tương phản cảm giác là vì biểu đạt đối với tốt đẹp hướng tới mà cái này sở chế mẹ ca tử lại trực kích điện ngục miêu tả nội tâm hắc á m dây rùa quốc gia học viện âm nhạc chính thức tài khoản mà tại phương diện kỹ xảo cao âm bộ phận thanh tuyến c ừ c cao giọng thấp bộ phận lại cùng với cẩn thận ca khúc xử lý không có vấn đề gì cả rõ ràng lòng như l a o cắt tại chính thức tài khoản sau khi giải thích từ ngữ cẩn c ố i dân mạng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung n g ư b ứ c n g ư b ứ c một n g ư b ứ c 2, n g ư b ứ c 3, n g ư b ứ c 10086. t chương 24 ư ơ i ngươi có thể làm ta bạn gái a bị chính thức điểm danh thổ lộ lụ v ũ lúc này thật rất vấn đương nhiên không phải là bởi vì mọi người khen ngợi hắn đều không có thời gian nhìn trực tiếp hình ảnh mà là tại lục vũ chính đối diện vừa vặn chui vào hai cái tay trong tay nữ hải tử hai cô bé này đều mặc rẻ trường thân y ô ga quần trên người mặc rộng rãi quần áo thể thao tóc đều đâm cao đuôi ngựa thân cao một cao một thấp đều không có trang điểm toàn thân t ả n ra một loại thanh xuân vận động khí tức ăn mặc tương tự trang điểm tương tự hai người đều là nữ sinh trang phục mặc dù hai người tay trong tay nhưng lục vũ phán đoán khẳng định đó là t ố t k h ề mật nha đồng thời hai người đổ mồ hôi đ ô địa xem xét đó là vừa vận động xong đây không vừa v ậ n A không có nghe được mình trước đó h k a không có cái gì cảm xúc bên trên ba đậu người xa lạ thổ lộ phản ứng đầu tiên khẳng định là cự tuyệt liền các nàng khu khu lục vũ háng rộng một cái bắt đầu thả lục vũ tìm tới duy nhất một bài tình ca nghe phục cổ khúc nhạc rạo lục vũ chậm rãi đi tới ngọn nến ở giữa thâm tình yên lặng nhìn chính đối diện hai cái cô ư ơ n g n h à n nhạt cười một tiếng hạ giọng đối diện nữ hài nhìn qua nhìn qua nhìn qua xin đừng nên làm bộ hờ hững phục cổ khúc nhạc ạ o phối hợp với quen thuộc tiếng ca hiện trường các đồng học cuối cùng trong khiếp sợ trầm lại nguyên lai like cái này x o á i ca làm như vậy đ ạ i chiến trận là vì hai cái này đồng học nha. Còn hát đối diện nữ hài nhìn qua, cái này xoáy ca tốt sẽ nha. Cũng quá lãng mạn. Khi lấy nhiều người như vậy mặt thổ lộ, nếu là ta, ta khẳng định đáp ứng nha. Ở đây các đồng học nhìn lục vũ ánh mắt phương hướng, không được nghĩ đến. Nhưng hiện trường đồng học lại nhịn không được mang một tia nghi vấn. Đây là hai cái mỹ nữ, cái này xoáy ca muốn cùng cái nào thổ lộ đâu? Mà đồng dạng nghi hoặc xuất hiện tại hai mỹ nữ này trong đầu. Một b ư c G v g Hai cái m ộ i từ đồng thời biểu hiện ra một mặt mơ hồ biểu lộ đây là cái gì tình huống? hai người đó là thường ngày vây quanh trường học rèn luyện chạy bộ, chạy xong chuẩn bị đến thao trường kéo r u ô i nhìn thấy nhân viên tụ tập, có người đang hát, liền c h u i vào tới xem một chút. sau đó, hai ta liền thành nhân vật chính. đây là muốn thổ lộ, là ta vẫn là nàng. thế nhưng là ta không nhận ra nha. chẳng lẽ là nàng? dựa vào cái gì, lao nương so nàng để mắt, so nàng vóc người đẹp, như vậy đại chiến trận là vì nàng, không vì ta. nghĩ đến đây, hai người lại đồng thời liếc một cái đối phương. quả nhiên là tốt k h u ế mật, hành động vậy mà như thế an ý p h ò n g trực tiếp xa điều dân mạng lúc này cũng kích động lên. sở trẻ ạ mẹ cuối cùng muốn trình sống. mặc dù sở trẻ ạ mẹ ca hát rất t ê m hay, nhưng là sở trẻ hạ mẹ toàn bộ công việc mới càng đẹp mắt có được hay không? không đúng, người trưởng thành không làm lựa chọn. sở trẻ hạ mẹ ca hát cùng cả sống hai cái ta đều muốn nhìn. mà biết chân tướng bọn hắn, cùng hiện trường đồng học kích động hoàn toàn khác biệt. ha ha ha, muội tử chạy mau. đừng tại đây nhìn. sở trẻ hạ mẹ tốt sẽ chọn, hai cái này muội tử xem thật kỹ. bất quá nghĩ đến một hồi sở trẻ ạ mẹ toàn bộ công việc. á ư ở n g công hai cái muội tử, rốt cuộc đã tới, lại không bắt đầu toàn bộ công việc. sở trẻ hạ mẹ đều muốn trở thành ca thần. đẹp mắt như vậy muội tử là người bị hại, thật đáng thương. cứu mạng, ta đã không được ha ha ha ha ha. sở t r ệ ạ mẹ có thể hay không bị đ á n h n h a cha nam vô địch, sở t r ệ ạ mẹ đại cha nam, tung ra tốt như vậy muội tử, để cho ta tới. nhanh lên hát đi, ta rất muốn nhìn một hồi các muội tử biểu lộ. ta hiện tại đầu góc đã nghe không được k h á c thanh âm, quá khẩn trương. ta ngược lại thật ra không khẩn trương, chính là ta tốt xấu hổ. ta cũng vậy, dép lên đã bị ta chụp lộ. ta đã xấu hổ lăn lộn đầy đất. lúc này lục vũ đã nhanh hát hồi cuối, nhưng không có người để ý lục vũ tiếng ca. toàn đều nhìn không chuyển mắt nhìn lục vũ đi hướng hai cái này nữ hải ta làm nhìn lại coi trọng nhìn xem nhìn nguyên lai like mỗi cái nữ hải đều không đơn giản lục vũ bên cạnh hát vừa đi theo ca khúc hồi c u ố i đã nhanh đi đến hai cái cô nương bên cạnh hình ảnh nhất chuyện buổi hợp báo hiện trường một thiền mạch cuối cùng tại đạo diễn yêu cầu bên trong mở xong trận này buổi hợp báo nhưng vừa muốn rời đi một thiền mạch lại bị đạo diễn gọi tới thiền mạch hôm nay ngươi trạng thái làm sao không tốt lắm đạo diễn cao mày nhìn không quan tâm một t i ề n mạch hỏi đạo diễn ta hôm nay khả năng có chút khẩn trương Một Thiền Mạch túi đầu không có ý tứ nói ra. Khẩn trương cái gì? Người diễn kỹ tốt như vậy, nếu như đạo diễn nhìn hôm nay đẹp như thế một Thiền Mạch kiên nhẫn ăn ủ i Mà lúc này một Thiền Mạch tâm tư đã sớm bay đến trên điện thoại di động. Kỳ thực nghiệp vụ ưu tú như vậy một Thiền Mạch làm sao lại khẩn trương? Chỉ là tại buổi họp báo bên trên, một Thiền Mạch một mực nghĩ đến Lục Vũ trực tiếp. Hiện tại Lục Vũ phát sóng đến sao? Lục Vũ sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn nha. Lục Vũ nếu là phát sóng, phát ra nội dung là cái gì nha? Một t i ề n Mạch đầy trong đầu đều là Lục Vũ sự tình, đâu còn có thể nghe đạo diễn tiếp tục b u ố t tích số dưới. Tại một thiền mạch tâm lý, nàng chỉ là cho rằng lục vũ trực tiếp chơi rất vui, nàng rất thích xem. Nhưng làm một thiền mạch không biết là lục vũ thân ảnh đã trong lòng nàng gieo một viên k h á c hạt giống. Cái kia đạo diễn không có ý tứ, thân thể ta không thoải mái, ta đi về trước. Không đợi đạo diễn nói xong, một thiền mạch tìm lý do, quay người liền hướng phía tiểu trợ lý phương hướng chạy tới, chỉ để lại đạo diễn xấu hổ đứng ở tại chỗ. Điện thoại di động ta đâu? Chạy đến tiểu trợ lý trước người một thiền mạch lo lắng hỏi. Đây, đây, đây đâu? Tiểu trợ lý nhìn một thiền mạch hoảng loạn biểu lộ, có chút khẩn trương, coi là một thiền mạch gặp nguy hiểm gì? Thiền Mạch, người không sao chứ? Tiểu Trợ Lý cho một Thiền Mạch đưa qua điện thoại, không hiểu hỏi, không có việc gì. Lúc này một Thiền Mạch căn bản không có công phu phản ứng Tiểu Trợ Lý, kết quả điện thoại liền mở ra Lục Vũ trực tiếp. Nhìn Lục Vũ đã đang trực tiếp, một Thiền Mạch gọi ra một núm lên. Lục Vũ nguyên lai like không có việc gì, chỉ là trực tiếp chậm chút, thật tốt. Chưa kịp nhìn phòng trực tiếp tiêu đề, liền ấn mở Lục Vũ trực tiếp. Mà lúc này trực tiếp hình ảnh bên trong Lục Vũ đã hát xong bài, đi tới hai cái mũi tự trước mặt đối cao to l ẫ n tránh nữ sinh nói ra. Xin hỏi, ngươi có thể làm bạn gái của ta n h ì n thấy đây một t i ề n Mạch, bảnh. điện thoại từ trong tay t r t xuống chương 25, ngươi k h ê e mật không có đáp ứng ta ngươi có thể đáp ứng ta a cao to nữ sinh miệng nhỏ khẽ nết một mặt mộng bức nhìn lục vũ ta ta quen biết ngươi hay là ta người ngưỡng mộ ta là ai ta ở đâu liên tiếp vấn đề xuất hiện tại nữ hải trong đầu mà không rõ chân tướng các đồng học lúc này đã h p vấn tập thể hô to cùng một, cùng một chỗ cùng một chỗ cùng một chỗ gà cho hắn ngay bốn phía núi kêu biển gầm cùng một chỗ cao to trong lòng cô bé vẫn là vô cùng vui vẻ nguyên lai like ta mới là nhân vật nữ chính nhìn lục vũ xoáy khí khuôn mặt, thâm tình đôi mắt, còn có vừa rồi động người tiếng ca, cao to mỹ nữ tâm động. Mặc dù không nhận ra, nhưng là trước tiên có thể đáp ứng, dù sao như vậy x u ấ t khí, mình cũng không mất mát gì. Cùng lắm thì, một hồi hỏi một chút điều kiện thế nào, nếu như không được cùng lắm thì ngày mai liền cho đ ạ p Nghĩ đến đây, cao to nữ sinh nhẹ gật đầu, chuẩn bị đáp ứng. Mà lúc này lục vũ nhìn thấy cao to m g i tử gật đầu, lập tức liền một bước. n g o a t ạ o tình huống như thế nào? Ngươi đây là muốn đáp ứng? Ngươi đáp ứng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Làm sao lại cùng ngươi k h mật thổ lộ? Không cùng ngươi k h mật thổ lộ. làm sao hoàn thành nhiệm vụ? ngươi biết ta gọi cái gì à? ta cũng không biết ngươi tên gì nha. nghĩ đến đây, lục vũ đầu g c n h a n h bay ngược trở lại, nhìn cao to nữ hải muốn hám mồm. lục vũ v ộ i vàng đánh gậy cao to nữ hải, đoạt chưa nói, xin hỏi ngươi tên gì? lục vũ r ứ t lời, toàn trường đều n p bước. tình h u ố n g như thế nào, ngươi không biết mỹ nữ gọi cái gì, ngươi liền thổ lộ. thổ lộ xong, mắt thấy mỹ nữ phải đáp ứng, ngươi đang hỏi mỹ nữ gọi cái gì? đây hắn mèo cũng gọi người. đây là người có thể làm được đến sự tình. theo toàn trường khiếp sợ âm thanh, cao to mỹ nữ nha phản ứng lại. mà lúc này nàng còn không có nhận thức đến sự tình tính nghiêm trọng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, người không? cao to mỹ nữ lời còn chưa nói hết, nghe được có không tự l ụ c vũ, vội vàng tiếp vào, người không đồng ý nha, ta đã biết. v ừ i vặn, lúc này một trận gió nhẹ đánh tới, g ợ i lên tất cả mọi người tóc. nếu như đem chàng cảnh cắt đến màu trắng đen, lúc này hình ảnh liền muốn m ẹ chặt bên trong cái biểu tình kia, trong gió lộn xộn, d h i và gờ, nửa khắc về sau, đại n à o đứng máy bên trong đám người, dần dần bắt đầu khởi động lại, cuối cùng kịp phản ứng vừa rồi phát sinh sự tình, thì ra như vậy đây tiểu s u ấ t ca lại bày n ọ đến. lại ca hát, liền vì chính mình nói một câu ngươi không đồng ý, cái này mỹ nữ rõ ràng đều gật đầu. Ngươi nói nàng không đồng ý, đây rõ ràng liền phải đáp ứng. Đây là thụ ngược đại hội chứng a, không bị cự tuyệt, ngươi là không cao hứng thế nào. Ngươi hắn meo còn không biết mỹ nữ gọi cái gì liền thổ lộ, đây người là có bệnh tâm thần a. Ngươi tại đây cứ vậy mà làm như vậy đại tràng diện, toàn trường đều tại hô, hô to cùng một chỗ. Ngươi liền vì để nữ hải cự tuyệt ngươi, vậy ngươi còn ca hát làm gì? Tùy tiện tìm người qua đường thổ lộ, đều sẽ t ự tuyệt ngươi nhà. Mà phòng trực tiếp, lúc này sa điêu đám dân mạng đã cười không s n g được. Ha ha ha ha, sờ chế à mẹ quá mẹ nó đùa, mỹ nữ đều muốn đáp ứng. Ngươi hỏi nàng gọi cái gì. Sờ chế à mẹ liền nghe đến một chữ không, liền nói ngươi không đồng ý. Ngươi nhìn đám này đồng học, hiện tại liền một mặt đ ấ p tức biểu lộ. Một hồi sờ chế à mẹ tại thổ lộ hắn quê mật, đám này đồng học không cần điên nha. Các ngươi nhìn, cái kia quê mật còn tại cười trên nỗi đau của người khác v ụ n trộm cười đâu, đừng có gấp. Một hồi đó là ngươi, nhìn ngươi còn có thể bật cười à? Mỹ nữ chạy mau nha. Kế tiếp đó là ngươi. Sờ chế à mẹ á c quá biết toàn bộ công việc, ta nếu là nữ chính, ta hiện tại đều hận không thể tìm một chỗ nhèo lên. kỳ thực sở c h ẻ a mẹ cái này đơn giản đó là thổ lộ mô bản ngươi nhìn vừa rồi mỹ nữ á n h mắt khẳng định là muốn đồng ý đó là khẳng định nha nếu là ta ta cũng đồng ý chỉ là không nghĩ tới thổ lộ là sợ che a mẹ ha ha ha ha hắn liền không muốn ngươi đồng ý đó là sợ che a mẹ cái này sống mới cứ vậy mà làm một nửa còn có một nửa không có cả đâu ngày hôm qua cái đại phu còn tại a đi ra một cái ta sợ một hồi sợ che a mẹ bị đánh chết thu được 120 t h ờ i khắc chuẩn bị ha ha ha cái này có tốt đoán chừng kế tiếp nữ sinh khẳng định phải tức chết tại t h a o trường cái k i a 120 là k h u ê mật thời khắc chuẩn bị ha ha ha không được nhìn v â y xem phản ứng mới nhất cho người đơn giản sở t r ệ ạ mẹ bằng thực lực nói cho ngươi ta vì cái gì độc thân không phải không ai đứa thích mà là ta muốn chỉnh sống sở t r ệ ạ mẹ nhanh tiếp xuống hành động nha ta muốn nhìn ta muốn nhìn tiếp tục tiếp tục nhanh thổ lộ kế tiếp phòng trực tiếp đám dân mạng chờ đợi tiếp xuống cái b ả n tâm tình đã không khống chế nổi đơn giản s o chờ mình thành tích cuộc thi chờ nàng dâu sinh con còn muốn s ố t ruột nhanh sở t r ạ mẹ kế tiếp không thể để cho nàng k h u mật đang lén vui vẻ k h u ê mật giữa liền phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ha ha ha ha, k h u ê mật chi tình so kim tiên. Tại dân m ạ n g chờ đợi bên trong, tại các đồng học trong lúc khiếp sợ, lục vũ có chút quay người, mặt hướng người lùn nữ sinh. Lúc này tất cả vây xem đồng học nhìn thấy c h ạ n g cảnh này đã không có chút nào gợn sóng, bởi vì bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra sở c h ê a mẹ sau đó phải làm gì. t h ổ lộ đã kết thúc, chẳng lẽ sở c h ê a mẹ sợ nữ chính thương tâm, muốn để tốt k h u ê mật hỗ trợ k u y n đủ. Thế nhưng là nữ chính thương tâm mẹ nó, nếu có thanh n o nữ chính kịp phản ứng, thật không thể muốn trực tiếp hạ thủ a. Mà lúc này lục vũ. tại mọi người không hiểu ánh mắt bên trong, giơ lên trong tay m ì m rồ phồn, hơi xấu hổ, không có ý t ứ nói ra. cái kia, ngươi k h ê e m ặ t không có đáp ứng, vậy ta có thể hỏi ngươi một cái, ngươi có thể làm ta bạn gái A chương 26, bệnh viện tâm thần tất cả đều là sở chế a mẹ fan. buổi họp báo, một tiền m ạ c h thần sắc cô đơn ngồi tại mình tư nhân phòng xe bên trong, lục vũ hôm nay vậy mà trực tiếp cùng người thổ lộ, n g ư ờ i cái này đại phôi đản, n g ư ờ i không phải người, ngươi không cho ta phát ta ảnh nói là bạn gái của ngươi a làm sao hôm nay liền muốn cùng người thổ lộ, còn chuẩn bị ngọn ế n còn ở lại chỗ này a nhiều người trước mặt người tên vương bắt đà này ta mục thiền m ạ c h cũng không để ý tới ngươi nữa lại để ý đến ngươi ta chính là tiểu trư mục thiền m ạ c h ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng r ơ lên đáng yêu tay nhỏ dựng lên một cái a âm thầm thề mà lúc này tiểu trợ lý không có ý tứ đem mục thiền m ạ c h điện thoại đặt ở trên mặt bàn thiền m ạ c h màn hình điện thoại di động rất bể không sửa được trở về đổi lại một cái a thật không có ý tứ vừa rồi ta không có lấy ở mục thiền m ạ c h nhìn tiểu trợ lý ủy khuất bộ dáng trong lòng cũng đi theo ủy khuất lên nhưng điện thoại là mình rơi sát thực cùng tiểu trợ lý không có quan hệ gì, không có việc gì đắt, điện thoại là ta không có lấy ở, đều là chuyện nhỏ, ta xem một chút điện thoại còn có thể hay không dùng. một thiền mạch đ ã n đuổi tiểu trợ lý một câu, cầm qua điện thoại quan sát đến. khi màn hình điện thoại di động mặt hướng một thiền mạch thì màn hình điện thoại di động tự động giải tỏa điện thoại tự động sáng lên, phát ra vẫn là lục vũ trực tiếp. vừa lúc lục vũ đang cùng lấy người lùn nữ sinh nói ra câu nói kia, cái kia ngươi khêu mặt không có đáp ứng, vậy ta có thể hỏi ngươi một cái, ngươi có thể làm ta bạn gái à? một thiền mạch nao nao. sau đó à n h điện thoại ném tới ô tô trên sàn nhà, chia 5 xẻ bảy, t ệ t để không sửa được. Nay lại, không phải không cẩn thận rơi trên mặt đất, mà là một t h i ệ n mạch h ung hăng ngã xuống đất. Sau đó liền nghe đến một t h i ệ n mạch tiếng gầm gừ, lục vũ ngươi cái cha nam, ta đang nhìn ngươi trực tiếp, ta liền theo họ ngươi, chỉ là một t h i ệ n mạch không có nghe được, tại điện thoại ném v ụ n trước trong n g á y mắt. trong điện thoại di động cùng một t h i ệ n mạch đồng thời hô lên vạn chúng chú m ụ cha nam. hình ảnh trở lại thổ lộ h trường, tại lục vũ đối với người lùn nữ sinh thổ lộ xong sau, tất cả đồng học phản ứng cực nhanh, giống như sao chép dán đồng dạng, tập thể hô to, cha nam. Cha nam, cha nam, âm thanh cực độ êm thay, tiếng gầm tiếng vang phá vỡ tiêu. Mà lúc này đứng ở trong đám người tâm hai tỷ muội, cuối cùng k ị p m phản ứng, hung hăng chừng lục vũ một chút, quay người c h e n qua đám người liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Hai đầu đôi chân d à i tựa như động cơ, cực tốc vận chuyển, thật không thể mọc ra thêm hai cái đ u i Một giây đều không muốn ở lại đây, đồng thời âm thầm phát thể, về sau cũng không tới. Cái gì trường học tình lữ thánh địa, cái gì thổ lộ tốt nhất nơi trốn, đây mẹ nó là ta hai tỷ muội nhân gian luyện ngục nha, ta chính là nhìn cái náo nhiệt, cái gì cũng không làm. làm sao lại đụng tới như vậy một cái dừng mút trước cùng ta k h u ê mật thổ lộ mắt thấy liền phải đáp ứng ngươi vậy mà từng tiếng cho cự tuyệt sau đó lại cùng ta thổ lộ ngươi như vậy yêu thổ lộ ngươi làm sao không cùng một con lợn thổ lộ nha lúc này hai tỷ muội trong đầu cực loạn nhưng nội tâm đối với ái tình tốt đẹp khát vọng cùng hướng tới đã hoàn toàn biến mất từ đó thế giới bên trên nhiều hai cái lãnh h ố c vô tình tình cảm thích khách trong lòng không thích tình chỉ có tốt khui mật mà còn tại thao trường trung tâm vũ lúc này lại lộ ra vô cùng bối rối nhìn hai tỷ muội h ủ khuất hướng phía bên ngoài chạy tới chỉ để kích phát các đồng học hộ hoa trì tâm nhìn lục vũ ánh mắt tựa như nhìn thấy mình tỉnh định cha nam cha nam thấy chàng diện hơi có một tia mất không chế cầm lục vũ cho hai bao thuốc đang tại xem kịch môn vệ lại ra lúc này đi tới đi đến lục vũ bên người nhỏ giọng lục vũ bên thai nói ra tiểu tử một hồi lại cho ta mua điều thuốc lại phòng bảo vệ chờ ngươi nói xong liền cầm lên trên tay đại loa mở ra lớn nhất âm lượng hô to đến tản tản không khen người viên tụ tập đi mau đi mau cẩn thận nhân viên trên t r ú c đúng nhớ kỹ thú ân ái chết nhanh, nhìn đám người dần dần tan đi, lục vũ rơi vào trầm tư. chẳng lẽ hệ thống cho tiền ngay cả cho đại gia bán thuốc đều tính kế đến, lại cho đại gia mua điếu thuốc, ta mẹ nó, ta lại một điểm không còn a. nhìn thấy toàn bộ chuyện đã xảy ra đám dân mạng, lúc này đã triệt để đến cùng, tất cả lời nói đều không thể trải nghiệm hiện tại khoái hoạt. vô số lễ vật đặc hiệu tại màn hình nổ lên, Lão Thiết 6 6 6 6 6 6 Gia Niên Hoa 10, Tiểu Hồng Tâm 10086, c h â n Ái Vĩnh Hàng 100, lễ vật đầy trời, trong n h á y mắt liền lên tới lễ vật giờ bảng 10 h à n g đầu. thật là khủng bố như vậy. vài phút qua đi, lục vũ bị môn vệ đại gia nhìn dẫn tới gác cổng phòng nhỏ. nhìn vẻ mặt chính trực đại gia cùng cùng phạm nhân đồng dạng lục vũ, dân mạng lúc này mới giải phóng mình song thủ. ha ha ha ha ha, không được, cho ta lúng túng tay đều bầm éo. lúng túng ta tay đều bóp mấy cái vòng xoáy dạ s ẽ t đ n g ta ngón chân đều thay nàng trụ mệt mỏi. ha ha ha ha ha, quả thực là xã h ư u bản ư u thay người xấu hổ t ậ t xấu này làm sao còn chưa tốt? tốt thất đức, bất quá thích xem. không được, lúc đầu rất t á c h hai cái nữ hải tử tức giận, cảm giác s ợ trẻ ạ mẹ làm có chút không chấp nhận. nhưng nhìn đến tập thể hô to cha nam thời điểm tất cả ta đều tiêu tan đây đều không bị tiểu tỷ tỷ đánh chết tiểu tỷ tỷ quả nhiên người đẹp t h i ệ t tâm sở trẻ a mẹ dạng này cảm giác không tốt lắm thế nhưng là rất muốn xem tiếp đi làm sao bây giờ ta có thể hay không đi theo sở chế ạ mẹ biến thành xấu ta cũng vậy bất quá còn may là tại đại học coi như là cho n h à m chán học tập sinh hoạt r a tăng điểm niềm vui thú đi đồng ý lúc đầu coi là sở chế a mẹ đủ n ư bức cảm giác đại gia càng n ư bức ha ha ha không để cập tới co tốt nhắc lên ta liền không nhịn được đại gia cả cái kia vài câu vẫn rất áp vận Đại gia, ngươi là hô mạnh người, ta là i a m người. Đó là, còn lặng lẽ cùng sở trệ a mẹ muốn một gói thuốc lá, coi là làm rất bí ẩn. Không nghĩ tới, sở trệ á mẹ đang tại mở trực tiếp, lần này hơn mấy trăm vạn người có thể đều nghe được. Đúng thế, đại gia mới là trường học vĩnh viễn thần. Thú â n ái, chết nhanh có thể vẫn được. Cuối cùng nếu là sở trệ a mẹ đang cùng đại gia biểu cái trắng, tại là một chút xinh đẹp động tác. Vậy liên hoa mỹ, ha ha ha ha, ta đều nghĩ đến mà này. n Không được, đừng có đốn bỏ, các ngươi tại bị sở trệ a mẹ cho lấy bệnh. Sao có thể có dạng này ý tưởng? Ha ha ha. cảm giác mọi người tinh thần đều không bình thường, nhìn sợ t r ệ à mẹ trực tiếp, nhìn thành tinh thần bệnh có thể vẫn được. Ha ha ha ha ha, từ đó bệnh viện tâm thần tất cả đều là sợ t r ệ à mẹ fan. Chương 27, ta vốn không c ạ n bã, làm sao thiên ý c h ơ i người. Lục Vũ cô đơn từ phòng bảo vệ đi ra đi qua một phen đao quang kiếm ảnh một dạng chém giết, Lục Vũ từ đại gia muốn một gói thuốc lá, dạng đến nửa cái thuốc. Muôn vệ đại gia mới thả Lục Vũ rời đi. Mà hết thảy này đều bị phòng trực tiếp dân mạng thấy được. Ha ha ha, chân trước xoáy khí thổ lộ, chân sau cùng đại gia trả giá. Sợ trẻ mẹ chơi đến hoa thật, sợ trẻ mẹ. tuyệt đối không nghĩ tới, ở trường học có thể giết ra khỏi trùng vây, cuối cùng lại thua ở đại gia trong tay. ở trường học có thể giết ra khỏi trùng vây cũng toàn bộ nhờ ở đại gia nha. đại gia mới là ẩn tàng bên ngoài cao nhân. tại sao là cái này bên ngoài? thất bên trong không phải liền là trường học a ha ha ha ha ha. đám dân mạng cũng đều biến x a đ i ê u bất quá sở trệ a mẹ mặc cả rất quen t h u ộ c luyện, như vậy nhiều khen thưởng, sở trệ a mẹ làm sao còn như thế nghèo? chẳng lẽ sở trệ á mẹ nghèo là đến từ thực chất bên trong? chẳng lẽ sở trệ mẹ là cha nam cũng là đến từ thực chất bên trong? Ha ha ha, cái kia kết hợp với nhau không phải liền là internet đệ nhất nghèo cha nam đến sao? Ha ha ha ha, hai cái này từ là làm sao kết hợp với nhau? Nghèo con cặn bã, ha ha ha ha. Người không được, chúng ta sau này sẽ là sở trệ a mẹ nghèo cha nam đại quân. Vì cái gì người ta fan đều cho sở trệ ạ mẹ lên em thay ngoại hiệu, mà các ngươi làm sao ác như vậy? Đây chính là sở trệ ạ mẹ mị lực n h a ha ha ha. Sau đó, tại chúng dân mạng tiếng kinh hô bên trong, mười cái gia niên hoa trong nháy mắt bay lên không. Sở trệ ạ mẹ đi hoa, chỉ lưu lại cha nam là đủ rồi. Thăng thêm nghèo không tốt gọi. Ha ha ha ha ha, cha nam đại quân, ha ha ha ha, cũng không có tốt đi nơi nào. Cha nam chúng ta không khống chế được, nhưng là nghèo chúng ta có thể. Sau đó, lễ vật đặc hiệu không ngừng. Trên màn hình đã nhìn không thấy sở chế à mẹ bộ dáng. Thoát ly đại gia m a chào lục vũ, lúc này mới có thời gian nhìn một chút phòng trực tiếp. Khi nhìn thấy phòng trực tiếp sung sướng bầu không khí về sau, lục vũ vẫn là không khỏi có chút mừng rỡ. Dù sao, mặc dù hệ thống cả là mình, nhưng là đúng là là cho mọi người mang đến sung sướng. Nhìn mưa đạn một đầu so một đầu còn muốn t r cười. Lục vũ tin tưởng đang tại nhìn trực tiếp dân mạng. khẳng định cùng bình thường trong sinh hoạt bọn hắn không giống nhau, bởi vì tại lục vũ phòng trực tiếp nơi này có thể thả xuống trên thân bao p h c mở ra trên thân x ư n g xích. tùy ý vui cười, làm căn phát biểu, không có người sẽ để ý ngươi phát mưa đạn có bao nhiêu x a đ i ê u Bởi vì tiếp theo đầu khẳng định so người còn x a đ i ê u chỉ là lục vũ nhìn mưa đạn dần dần phát hiện, mưa đạn ý không đúng lắm nha. Ta làm một cái chính năng lượng ngoài trời giải trí sở chế à mẹ, làm sao hiện tại liền biến thành toàn bộ internet đệ nhất cha nam dẫn chương trình. Lục vũ không khỏi điểm một cái sở chế à mẹ phân loại, ta mẹ nó hệ thống vậy mà nghe theo dân mạng đề nghị. Vì lục vũ mới xây một cái sở trệ à mẹ phân loại cha nam, mà cái này phân loại bên trong x á c thực chỉ có lục vũ một người. n g a tào, hai chữ này tại phân loại liệt biểu bên trong là như vậy t r ư ớ c mắt. k h á c sở trệ a mẹ không phải ngoài trời sở trệ a mẹ, đó là vũ đạo sở trệ a mẹ. Không phải trò chơi sở trệ a mẹ, đó là ca hát sở trệ a mẹ. Ta mẹ nó là cha nam sở trệ à mẹ. Ta lục vũ, toàn thân tâm tuân theo trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần tâm tính cho các ngươi làm trực tiếp. Các ngươi lại đem ta chia làm cha nam sở trệ a mẹ. Ta c n bã đại gia ngươi. Bất quá lục vũ nghĩ lại. mình tổng cộng liền mở ra lần ba trực tiếp, lần đầu tiên trực tiếp thêm hệ trạng, lần thứ ba trực tiếp thổ lộ, nói ta là t r a nam, cũng không phải o a n u ổ n g ta nha. này, đều là hệ thống sai. sau đó, lục vũ có chút mở khen thưởng giao diện, lập tức lục vũ đều cảm nhận được kinh ngạc. theo khen thưởng kim n g ạ c h không ngừng gia tăng, hôm nay phòng trực tiếp thu được dân mạng khen thưởng đã vượt qua 200 vạn, với lại khen thưởng kim n g ạ c h còn tại lấy vạn làm đơn vị không ngừng gia tăng lấy, hơn 200 vạn, đây bao nhiêu kết số kim n g ạ c h người bình thường làm việc mấy năm cũng không nhất định có thể kiếm lợi đủ 200 vạn đi, mà lục vũ chỉ là trực tiếp không đến 2 giờ. này, mặc dù tất cả sai đều thuộc về kết tại hệ thống, nhưng là không thể không nói, hệ thống nhiệm vụ trực tiếp hiệu quả vẫn là rất n g u bức. Lục Vũ Quan Bê khen thưởng giao diện, một lần nữa trở lại trực tiếp giao diện. Cảm ơn mọi người thưa thích, hôm nay trực tiếp đến đây chấm dứt, ngày mai không gặp không về. Lời này vừa nói ra, phòng trực tiếp cảm xúc trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Cha Nam, quả nhiên là Cha Nam, không có nhìn đủ liền đi. Cha Nam t h c tính, s ờ trẻ ạ mẹ coi như đầy đủ hết. Đầu thứ nhất, chơi xong liền đi coi như chúng. Ngọa Tạo, lâu bên trên, sở trẻ ạ mẹ chơi ngươi. Sở trẻ hạ mẹ không có để ta nghĩ thoáng tâm liền xuống truyền bá. đây là đùa bỡn ta tình cảm ha ha ha ha ha ta còn tưởng rằng sở trẻ a mẹ thật là cha nam đâu đó là cha nam sở trẻ a mẹ thực truy cha nam ngày mai nhất định có thể bên trên hot sale up cha nam đang b u i chúng ta tâm sự thôi không muốn đi ta còn không có thoải mái đủ không cần quan trực tiếp đang b u i chúng ta một hồi vừa vặn rất tốt cha nam thật là lạnh lùng một điểm đều không nhiệt tình quả nhiên cha nam đều là được hoang nên học được lục vũ nhìn đầy màn hình cha nam lục vũ tức giận cấp trên gọi ta cha nam còn muốn để ta buổi trò chuyện nằm mơ đi thôi ta liền cặn bã cho các ngươi nhìn, để cho các ngươi biết cái gì là cha nam bản cặn bã. Sau đó đóng lại phòng trực tiếp. Lúc này hệ thống không tình cảm chút nào âm thanh lần nữa tại lục vũ trong đầu vang lên. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần này trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ, rút thưởng hệ thống đã mở ra. Nghe được hệ thống âm thanh lục vũ mới gọi ra một ngụm chọc khí ở bên trong sân trường lục vũ tại từng tiếng cha nam bên trong dần dần bản thân bị l ậ lối. Lúc ấy lục vũ mơ mơ màng màng tựa như nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở đợi đến bình tĩnh tới, mới phát hiện lúc ấy hệ thống không có nói b y r a nhiệm vụ hoàn thành. lập tức kinh lục vũ một thân mồ hôi lạnh, lục vũ cho là mình nhiệm vụ thất bại nữa nha. Nguyên Lai lần này cần quan bế trực tiếp mới hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ hệ thống là sợ một hồi cái nào nữa sinh đ ổ i theo ra đến? Lần nữa đồng ý Lục Vũ thổ lộ. Hệ thống, thật tiểu nhân. Lục Vũ bước nhanh hướng phía phòng cho thuê phương hướng đi đến. Từ khi biến thành nghèo so về sau, Lục Vũ kinh người phát hiện mình đi đứng là thật thay đổi tốt hơn. Mặc kệ ở đâu, đi trở về đến phòng cho thuê đều có không tốn sức chút nào, chỉ là có chút phí dạy. Phòng cho thuê. Lục Vũ không được xoa mình hai chân, sau đó mới lấy điện thoại di động ra. Vừa vò xong chân, trước hết không ú t thưởng, khẳng định vận khí không tốt, vẫn là muốn tắm rửa thay quần áo, thắp hương bái Phật sau mới được. vẫn là trước cho hôm nay cái kia hai cái muội tử nói lời xin lỗi a n g h i đến đây lục vũ mở ra video ghi âm chân thật ghi chép một đoạn xin lỗi video phát đến mình tài khoản bên trên hôm nay thổ lộ mặc dù là hệ thống nhiệm vụ nhưng là lục vũ vẫn là cảm thấy rất xin lỗi đồng thời sửa lại mình phòng trực tiếp ghi chú ta vốn không c ạ n bã làm sao thiên ý cho người chương 28, lục vũ lại là ngươi đổi xong t i ệ tóc ghi chú lục vũ toàn thân nhẹ nhõm đi vào phòng tắm bắt đầu rút t h ư ờ n g trước chuẩn bị tắm rửa sau đó trong phòng tắm phát ra động người phật ca thủ kinh thị vọng sơn khu biệt thự Một t i ề n mạch cầm mới đổi điện thoại, trốn ở đại hùng trong lồng ngực, n h à m chán soát lấy tóc, chấn ă n nàng ném vụ điện thoại, bị tổn thương còn nhỏ tâm linh. Một t i ề n mạch vĩnh viễn cũng không biết thừa nhận, ta thương tâm đến t ừ lục vũ, vĩnh viễn cũng không biết thừa nhận. Thế nhưng càng soát càng tức giận, mỗi soát m ấ y cái đều sẽ xuất hiện lục vũ chủ trực tiếp cắt miếng. Len gen ngoài phòng truyền đến c h u n g cửa âm thanh. Ai nha? Một t i ề n mạch vui ở đại hùng trong lồng ngực không muốn ra đến. Thiền mạch là ta, cho người đưa ăn món đát. Nghe xong có mỹ thực, một t i ề n mạch để điện thoại di động xuống, lập tức vui vẻ lên. Bởi vì ngoại trừ lục vũ. không đúng, ngoại trừ làm việc, chỉ có mỹ thực không thể cố phụ. Tới rồi, tới rồi. Một thiền mạch một cái n h ả y chạy hướng cổng. Chờ, chờ, chờ, chờ. Ngươi nhìn ta mang cho ngươi đến cái gì? Tiểu trợ lý đem mỹ thực đặt ở sau lưng, đầu lắc qua lắc lại đ ố i một thiền mạch nói ra. Tôn, hát hát. Nhất định phải. Nhanh ăn đi. Nhà ta thiền mạch, ăn xong liền muốn vui vẻ a. Một thiền mạch nhìn thấy tiểu trợ lý trong tay tôn, trong nháy mắt hóa thân h ạ a hình bên trong tiểu cậu cậu, không được gật đầu. Ai, thiền mạch, ngươi đang nghe cả a? Ngươi tịch mịch tiên sinh. Như thế nào là cái nam sinh hát? hai người đi vào biệt thự tiểu trợ lý loan thoáng nghe được quen thuộc tiếng âm nhạc quen thuộc bên trong mang theo lấy một tia khác biệt t h ứ qua ta gả mái nhà ở mức không n mức ở thủ p h e mình đến mật thu chặt một cái ai tại lên tiếng ai đang nói cái gì tiểu trợ lý bông cảm giác một bước quay đầu nhìn thấy một thiền mạch đã b ư n g lấy tôn h ộ p ăn lên mà mơ hồ không rõ âm thanh chính là tại một thiền mạch hang hái trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra tới hại thiền mạch an từ từ lại không người cùng ngươi đoạn tiểu trợ lý c ư n g c h i ề u nói một tiếng sau đó hướng phía âm thanh phương hướng đi đến một phút đồng hồ 2 phút đồng hồ 5 phút đồng hồ, 20 phút đi qua. Mục Tiền Mạch lúc này cũng phát hiện không đúng. Tiểu t r ợ Lý làm sao không có tiếng? Bình thường không nên ở bên cạnh ta l í u d í u nói không ngừng a. Chẳng lẽ bị mất? Không thể nha. Biệt thự là lớn, thế nhưng là Tiểu t r ợ Lý so ta còn muốn quen thuộc nha. Căn biệt thự này đó là Tiểu t r ợ Lý giúp đỡ mua nha. Mục Tiền Mạch vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc, cầm ăn vào một nửa tôm, hướng về phòng khách đi đến. Chỉ là còn chưa đi đến. Mục Tiền Mạch liền nghe đến quen thuộc khúc nhạc dạo. Sau đó, ta không có vấn đề. Một cái cao đến bạo âm điệu. c h c tiếp trùng kích đây một thiền mạch cái đầu nhỏ dưa đây không phải ta tịch mịch tiên sinh a làm sao so ta hát còn cao hơn là cái kia tiền bối hát lại a một thiền mạch vừa đi vừa nghe người nụ cười là ân huệ thế giới khó được đẹp như vậy một thiền mạch nghe âm nhạc đi tới tiểu trợ lý bên người mà lúc này tiểu trợ lý hoàn toàn đắm chìm trong trong điện thoại di động âm nhạc bên trong hoàn toàn không có chú ý đến một thiền mạch đến một khúc kết thúc tiểu trợ lý máy móc thức điểm một cái phát lại quen thuộc âm nhạc lại một lần nữa phát ra lên lần này một t i ề n mạch cuối cùng có thể nghe rõ ràng nhưng là nàng càng nghe càng ưa thích càng nghe càng hoang mang, cũng càng nghe càng khiếp sợ. đây là cái nào tiền bối? âm vực thật rộng, âm sắc thật đẹp, kỹ xảo tốt châu bảo nhà. với lại cái này ca từ đổi, để một thiện m ạ c h cảm giác càng thêm phù hợp làn điệu ý cảnh, đồng thời cùng mình ca từ trước sau đối ứng. một cái miêu tả lẫn tránh là nam nhân trong bóng đêm r u ộ rủ, một cái miêu tả là ta có thể hiểu được ngươi. vung tham mình à? trước sau hô ứng, kết thúc công việc c h i ế u ứng. đây là xuất từ cái nào đại sư chi thủ? có thể đem ca từ viết sâu như vậy khác? từ từ, một thiện m ạ c h cùng tiểu trợ lý đồng dạng, chìm vào đến âm nhạc bên trong không thể tự kiểm chế. đây là ai hát? còn có khác cả a không chỉ có từ viết tốt n ó n giọng cũng quá n g u bức liên tục nghe ba lần một thiền mạch h ư n g phấn nói ra tiểu trợ lý trên điện thoại di động liên tục thao tác tìm được kế tiếp video l lệ lệ lệ l lệ l lạ ta cùng ngươi miêu tả một cái linh hồn hắn có được không ngừng thanh xuân dài răng ra khúc nhạc dạo lượt qua lục vũ trầm thấp mang theo từ tín hiệu rõ tiếng nói lần nữa trong điện thoại truyền ra trầm thấp ưu buồn thương cảm hy vọng cảm xúc nương theo bài hát này âm thanh dần dần truyền lại cho một t i ề n mạch cùng tiểu trợ lý một khúc kết thúc một t i ề n mạch khiếp sợ hỏi đây là một người hát Tiểu trợ lý nghe xong, vừa đi vừa về soát lấy video, thấy rõ trong video đúng là đều là x ó i khí lù vũ. Nhẹ gật đầu. Đây, làm sao có thể có thể? Mục Tiền Mạch vô ý thức nói ra. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem muôn đạo được vinh dự hoa n g ự giới âm nhạc thế hệ mới đệ nhất nhân Mục Tiền Mạch, sưng hô thế này, không chỉ có là bằng vào tướng mạo được đến, mà là chân chính, bằng vào nàng tự thân thực lực. Từ nhỏ đã yêu thích âm nhạc nàng, sớm ngay tại gia đình ảnh hưởng dưới đánh xuống cơ sở, 10 tuổi liền được định giá âm nhạc thần đồng, suất đạo liền đem dân ca cùng dốc như vậy khác biệt tiểu hát, chơi đến dung hội quan thông. Một bài đầu kim khúc nhiều lần s u ấ t giống một thiền mạch dạng này, có thể giảng hai loại kiểu hát, hát cùng với cẩn thận, cùng với ưu tú, cái này đã đạt đến ưu tú ca sĩ tiêu chuẩn. Rất nhiều ca sĩ, cuối cùng cả đời cũng liền đang nghiên cứu một loại kiểu hát đồng thời cũng đánh không đến đỉnh nọ, n đây đều có thể trở thành giới giải trí bên trong tương đối ưu tú ca sĩ. Mà cái này ca hát người, vẹn vẹn hai bài ca, liền dùng nhiều loại kiểu hát, với lại không chỉ có chỉ là vật dụng, càng đem nhiều loại kiểu hát dung hợp lại cùng nhau, mỗi loại kiểu hát đều có đỉnh tiêm trình độ, đây khẳng định là điều âm khí. Một t i ề n mạch không tin có thể có người ngón i ọ n g có thể đạt đến tình trạng như thế. nhìn thấy m ộ t t h i ề n Mạch phản ứng kịch liệt như thế, tiểu trợ lý đối m ộ t t h i ề n Mạch giơ tay lên cơ, kiếp h đảm nói ra, giống như không phải dùng điều âm khí, là cái trên mạng trực tiếp hình ảnh. Trên mạng trực tiếp, nghe được bốn chữ này, Mộc t h i ề n Mạch tâm lý có một cái điên cuồng suy nghĩ, không phải là Lục Vũ a, nàng lập tức lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Cha nam, làm sao phối hưu tốt như vậy cũng h ọ n Nhưng là khi nhìn thấy tiểu trợ lý giơ màn hình điện thoại di động thì, một tiếng cao lượng tiếng nói tiếng vang phá toàn bộ biệt thự, Lục Vũ lại là ngươi. Chương 29 thần cấp b ê n tập. tại một thiền mạch khiếp sợ đồng thời bốn cái tiêu đề lặng yên xông lên tìm t ò c hot s e a r thần cấp hiện trường sở c h ệ ạ mẹ một lần nữa điển từ tịch mịch tiên sinh thổ lộ một thiền mạch khiếp sợ à n h cấp nhị tướng một lần nữa định nghĩa hô mạch liên tục bốn bài hát khúc khiếp sợ hoa n g ự giới âm nhạc đồng thời đệ nhất t r a nam lục vũ trực tiếp hát ca khúc thông qua dân mạng lẫn nhau chia sẻ cùng c h u y ê n bá điên cuồng đánh thẳng vào internet hot s e a c có lẽ là lục vũ tiếng ca thật sự là mê người dân mạng tại chia sẻ thì chỉ đem lục vũ ca hát địa phương tiến hành biên tập mà không có đem thổ lộ trực tiếp tiến hành biên tập điều này sẽ đưa đến không có nhìn trực tiếp đám dân mạng chỉ biết là lục vũ ca hát là vì thổ lộ, mà thổ lộ ai, làm sao thổ lộ, hoàn toàn không rõ ràng. Bởi vì trong lòng bọn họ, đây hoàn toàn không trọng yếu. Chỉ nhớ rõ lục vũ bốn bài hát, một người ta uống rượu say, nam hải đ ừ n g khóc, tịch mịch tiên sinh, đối diện nữ h à i nhìn qua, mà có một cái đặc biệt cơ trí dân mạng đem đây bốn bài hát một lần nữa sắp xếp, tiến hành biên tập, đồng phát đến trên mạng. Tiêu đề là như thế này viết, thâm tình nam tử đêm khuya thổ lộ, thảm tao cử t u y ể bốn bài hát hoàn mỹ thuyết minh nội tâm độc thoại, hiếu kỳ dân mạng ấ n mở video, trong tấm hình lục vũ. tay cầm mì rồ p h ổ n một mình đứng tại ngọn nến bên trong hát đối diện nữ hải nhìn qua, chân tình bộc lộ, nhìn không chuyển mắt, lấy u buồn trạng thái hát đây đầu vui sướng tình ca, biểu hiện ra lục vũ vô hạn yêu thương, tiếng ca hoàn tất, hình ảnh nhất chuyện, lục vũ lấy đi ra ngọn nến, cao sang tiếng nói, mở miệng đã cao chảo, đem sửa đổi từ tịch mịch tiên sinh, nội tâm độc thoại biểu hiện rơi tới tận cùng đám dân mạng phán phất nhìn thấy, đã bị cự tuyệt lục vũ, một mình đứng tại quang cùng ám ở giữa, hát bên trong, là cái kia bị mình âu yếm nữ hải cự tuyệt tổn thương tấu nội tâm, đó là hắn một mực yêu nữ hải, vì nàng. Nam Hải này Nhi có thể không sợ hãi, vượt mọi trông gai, chỉ vì cùng với nàng, quét sạch Minh bên trong, là Nam Hải này Nhi nội tâm một lần nữa đối với ái tình hy vọng, đối với cuộc sống khát vọng, cùng đối Quang Minh hướng tới. Tại dân mạng trong tưởng tượng, tịch mịch tiên sinh lặng yên rời đi. Một bài Nam Hải đ ừ n g khóc xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Nam Hải này Nhi đã bị mình nội tâm cứu r ô i một mình đi ra hát c m đi ra bi thương đồng thời đem mình mình cứu rỗi lực lượng, dung nhập vào trong tiếng ca, hát cho càng nhiều người. Giờ khắc này, nhìn video dân mạng từng cái lệ rơi lệ mặt, mình p h ả n phất trở thành cái tia được cứu rỗi người. nhớ tới mình vất vả làm việc, lại không chiếm được lão bản thưởng thức. nhớ tới mình liều mạng kiếm tiền, lại không chiếm được thê tử trong trước. nhớ tới mình đối với nữ thần điên cuồng theo đuổi, mà nữ thần lại lên phú nhị đại xe sang trọng. dân mạng đem mình n g ọ t b ù i tay đắng, toàn đều phát tiết đi ra. theo lục vũ hát câu kia, nam hải đứng khóc, mỹ lệ thế giới c ô nhi. đám dân mạng trong nháy mắt khóc thành tiếng, thậm chí có dân mạng bắt đầu gào khóc khóc lớn. từ khi sau khi thành niên liền không có khóc thông khoái như vậy, lần đầu tiên cảm giác mình ủy khuất bị người hiểu, mình không phải là q u ầ n q u ộ n trong hồng trần cái tia cô độc cá thể. dân mạng khóc khóc, màn hình từ từ ám đi. sau đó ngược lại hình ảnh sáng lên, vây xem lục vũ đã không có nhiều người như vậy, giống như nhìn thấy lục vũ thổ lộ thất bại, mọi người đã dần dần tán đi, chỉ có không nhiều số ít người còn vây quanh ở nơi này. quen thuộc âm thanh vang lên đang tại khắp dân mạng, một cái liền cười phun ra, ta cũng bởi vì ngươi tiếng ca sầu nao đâu, ngươi hắn meo muốn một người ta uống rượu say, vậy không được nha, muốn uống chúng ta cùng uống nha. đám dân mạng bắt đầu điên cuồng gửi đi lấy mưa đạn, thật sâu tỉnh, như vậy thâm tình xoáy khí nam nhân còn có thể bị t ự tuyệt. hoa wow, thật hảo hảo nghe, cảm giác mình triệt để bị chữa khỏi. trời ơi. đây là ai nha ta phải chú ý hắn quá ê m h a y quá chữa khỏi đại thân nha chớ tự mình uống nha ta hiện tại đi mua ngay rượu chúng ta cùng một chỗ uống rượu say nam hải này thật là đường kim đệ nhất thâm tình rất ưa thích cầu nam hải uy tín ta muốn gả cho hắn không được ta cũng muốn gả cho hắn lại xoáy khí lại m ê người lần đầu tiên cảm giác bị hiểu nguyên lai like cái thế giới này cô độc người không chỉ là ta một cái thâm tình nam tử không người hỏi cha nam lại có vạn người truy theo dân mạng không ngừng bình luận đầu này video cũng dần dần phát hỏa lên nhìn qua lục vũ trực tiếp dân mạng cũng bị t i k t t k c đề cử cái video này. Nhưng bọn hắn phần lớn chỉ là ưa thích nghe lục vũ tiếng ca, mặc dù ca khúc trình tự bị cải biến, nhưng hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn đối ca khúc thưởng thức bốn bài hát bị nghe xong. Đám dân mạng vừa muốn vẽ đi, trong mắt đảo qua video tiêu đề, sau đó video mưa đạn cùng sao chép dán đồng dạng đều nhịp, n g o a tảo, ngoại tảo, ngoại tảo, ngo vô số cái ngoại tảo xuất hiện tại video trong màn đạn. Ha ha ha ha, s ờ chế ạ mẹ thật là đương thời đệ nhất thâm tình, cười không xuống được. Đây là cái nào não tàn dân mạng biên tập video? nếu không phải nhìn sở trẻ a mẹ trực tiếp ta còn thực sự bị cái video này lừa gạt vừa rồi ta còn đi theo mưa đạn cùng một chỗ bi thương một hồi đột nhiên nghĩ đến sở trẻ a mẹ trực tiếp xấu hổ ta ngón chân đều móc gãy xương đây mẹ nó liền thay cái trình tự liền từ cha nam biến thành đệ nhất thâm tình cha nam cha nam giới này dân mạng thật đầu b ỉ tuyệt đối không nghĩ tới sở trẻ a mẹ còn có thể chơi như vậy điều này chẳng lẽ đó là sở trẻ a mẹ chọn ca b ả n ý chẳng lẽ cái video này đó là cái kia không biết xấu hổ sở trẻ a mẹ biên tập ha ha ha ha không thể đi cái kia sợ chế a mẹ thật là là quá không muốn mặt, càng không biết xấu hổ, ta càng thích. Bởi vì video mưa đạn cùng trực tiếp mưa đạn không giống nhau. p h ò n g trực tiếp mưa đạn, ngươi phát xong liền được quét đi, sẽ không bị bảo lưu lại đến. Mà video mưa đạn thật là tại trong video không ngừng vừa đi vừa về đổi mới, mới điểm vào video dân mạng nhìn thấy mưa đạn đều m p b ứ c Đây là cái gì tình huống? Sâu so như thế nào tình tiếp theo đầu mưa đạn đó là cha nam. Trước một đầu mưa đạn là muốn gả cho hắn, sau một đầu mưa đạn nói đúng là hắn không biết xấu hổ. Tình cảm còn tại bi thương đâu, làm sao lại đột nhiên cười? n g t tạo. đây là cái gì video chẳng lẽ ta xuyên việt đó là tại loại này tương phản bên trong cái video này lặng yên lên tộc hot xệ ở vị thứ năm đương thời đệ nhất cha nam đương thời đệ nhất thông tình chương 30, hệ thống rút thưởng chó điên quyền tắm rửa thay quần áo thắp hương cầu phúc lục vũ vì lần này rút thưởng l à 10 phần chuẩn bị bởi vì lần này phòng trực tiếp khen thưởng khoảng chừng hơn 200 vạn hơn 200 vạn nha đây mẹ nó là lục vũ cả đời này cũng không dám nhớ số lượng không đúng đời trước lục vũ cũng không dám nhớ nha Không biết là lục vũ ca hát duyên cớ, vẫn là lần này trực tiếp nội dung nổ tung duyên cớ. Lần này trực tiếp khen thưởng lại có hiện tượng cấp nâng cao. Cho dù là chính thức c h p xong, giao xong cái thuế, lục vũ cũng còn có thể có hơn 100 vạn thu nhập. Chỉ là tiền này không thể đến lục vũ trong thẻ, tất cả đều bị hệ thống cho tạm giam. Lục vũ nghĩ đến đây, k h ó c tâm tư đều có. Bất quá nghĩ lại, hơn 400 ngàn liền có thần cấp ca hát kỹ sảo lưu bức như vậy kỹ năng. Hôm nay đây hơn 100 vạn khen thưởng, không bất cái bí tịch võ công, có phải hay không đều đối với khó lường vừa rồi trực tiếp kém chút bị đánh chết. Khu k h Lục vũ háng dọn một cái. kích động ở trong lòng mặc niệm mở ra sau khi đài, mở ra hệ thống hậu trường, thấy được rút thưởng cái nút, trong đầu mặc niệm rút thưởng, hư không bên trong đĩa quay xuất hiện lần nữa, nhanh chóng chuyển động, không đến một phút đồng hồ, đĩa quay liền ngừng lại, đĩa quay kim đồng hồ chỉ hướng chó điên quyền, ba chữ to lên, chúc mừng chủ nhân rút đến chó điên quyền, chó điên quyền, không hạn chế cận chiến thuật, lấy hình pháp là môn phái tâm pháp, lấy thực dụng là quyền pháp h ệ tâm, chủ yếu giảng cứu nhanh chóng chế địch, tinh chuẩn chế địch, pháp công liền nổi điên, bị điên cầu quyền, chốc lát phát công, 10 em mở bên trong không, cái gì sinh mệnh dấu hiệu, chó điên quyền, đây là cái gì quyền pháp? mặc dù không có nghe nói qua nhưng là nhìn lấy giới thiệu v ắ n t ắ t tốt như b ứ c chốc lát phát công 10 em ở bên trong không có sự sống dấu hiệu ngoa tạo 10 em ở bên trong đây mẹ nó so hàng long 18 t r ư ở n g đều như b ứ c a đây đều có thể so với vũ khí nóng đi vẫn là lấy hình pháp là nội công tâm pháp đây cũng quá chịu theo sát thời đại trào lưu nha mặc dù có chút m ộ t b ứ c nhưng nhìn đến cái hệ thống này rút thưởng lục vũ vẫn không khỏi một trận mừng rỡ mặc dù quyền pháp danh tự đồng dạng nhưng là lưu như b ứ c liền có thể nha độc thân cưới ngựa cầm kiếm chân trời gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ cuối cùng lại đến anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng rồi sẽ ô m mỹ nhân về. Lục Vũ đã bắt đầu với tưởng hợp thành chó điên quyền về sau mình cuộc sống tốt đẹp. Hệ thống, ngươi hôm nay vẫn là có thể. Không có b ổ n g phí ta tắm rửa thay quần áo, quả nhiên có thể mang đến hảo vận. Nhưng là nhìn cái gì bị điên, cái gì nổi điên. Lục Vũ vẫn là không khỏi có một tia hoàng hốt. Hệ thống ngươi đây xác định là cái hình dung võ công tử. Hắc nhân nghi vấn, gì v à gờ Bất quá, đây đều không trọng yếu. Khen thưởng đều tiêu xài, còn có thể không nhận lấy phần thưởng. Lục Vũ nghĩ đến đây, vừa vặn nghe được hệ thống âm thanh. xin chủ nhân tiếp thu trong n g y mắt lục vũ trong đầu xuất hiện một người mang kính mắt gầy gò nam nhân không ngừng biểu thị chó điên quyền triều thức đá háng c ắ mắt m khóa cổ từng cái quái dị triều thức lạc ấn tại lục vũ trong đầu mà lục vũ biểu lộ cũng từ hư vấn kích động trở nên quái dị lên theo trong đầu tiểu nhân từng tiếng chó sủa bên trong lục vũ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh đây mẹ nó là quyền pháp đây mẹ nó là nghiêm chỉnh quyền pháp đây mẹ nó ai luyện ai không phát điên lục vũ dưới đáy lòng gầm thét nhưng là lục vũ ở trong lòng vô năng gào thét cũng không thể đình chỉ hệ thống đối với chó điên quyền triều thức dạy học từ từ lục vũ cảm giác mình cơ bắp trở nên càng gia tăng hơn thực trên thân đường còn trở nên càng thêm l ậ p thể mình hạch tâm càng cường tráng hơn hữu lực trên thân cơ bắp phản xạ tựa hồ cũng càng thêm m ấ n cảm liền giống với nếu có người tại sau lưng đánh lén lục vũ ý thức bên trên có lẽ phản ứng không kịp nhưng là bằng vào cơ bắp k ý ức liền có thể tiến hành né tránh sau đó phản kích cái này đơn giản quá kinh khủng đây đều là rèn luyện mấy chục năm quả đấm sư mới có phản ứng xem ra chó điên quyền cũng không phải không có ưu điểm theo thời gian trôi qua chó điên quyền các loại kỹ xảo cũng tại lục vũ trong đầu dung hội quan thông lục vũ có chút định thần. sau đó bày một cái quái dị tư thế, a đánh, gâu, a, gâu gâu, u giống, theo lục vũ từng quyền từng quyền đánh ra, từng tiếng quái dị âm thanh cũng tại lục vũ trong miệng hô lên. mặc dù động tác quái dị, nhưng quyền phong c ư ơ n g liệt, trong không khí đều vang lên bạo tạc một dạng tiếng xé gió. chỉ là mỗi một quyền sở công kích địa phương đều hơi có vẻ lúng túng, chiêu chiêu công kích hạ bản. doa đến nho n h ỏ lục vũ đều muốn rụt trở về. một bộ quyền pháp qua đi, lục vũ thần thanh khí s ả n g khác không nói, chó điên quyền rèn luyện thân thể. tuyệt đối nhất tuyệt. Lục Vũ cảm giác so bình thường chạy bộ 5 km đều đến sảng khoái. Bộ này chó điên quyền, có lẽ bình thường không cần đến, nhưng là thời khắc mấu chốt, tay không vật lộn 10 cái đạo tặc cũng không đang nói bên dưới. Dù sao có hình pháp với tư cách môn phái tâm pháp, động thủ về sau, mình an toàn khẳng định sẽ có bảo hộ. đ i n h đ i n h Lục Vũ còn đắm chìm trong chó điên quyền bên trong vô pháp tự kiểm chế, liền nghe tới điện thoại di động uy tín thanh âm nhắc nhở vang lên. Lục Vũ hoạt động bả vai, giơ tay lên. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một đầu tin tức mới nhắc nhở. Lục Vũ điểm kích, giải tỏa. Là tiểu thư A, tha thứ ngươi. nhìn thấy câu nói này, lục vũ hơi sững s ở tha thứ ta, có ý tứ gì? đây đều là vài ngày trước phát sinh sự tình, ngươi bây giờ mới tha thứ ta, xin lỗi đều một ngày, ngươi ban đêm mới cho ta gửi tin tức, ngươi đây phản xạ cũng có phải hay không hơi dài nha? ta tam cứu ông ngoại sắt vách hậu viện con lửa kia phản xạ c u n g đều không có ngươi giải, bất quá dù sao cũng là mình thêm uy tín, cũng thành công thông qua một tiện mạch cọ sắt một đợt nhiệt độ, nên có biểu thị vẫn phải nói, lục vũ thật x o á i cảm ơn ngươi tha thứ, ngươi biết, đây không phải là ta bản ý, lục vũ nghĩ nửa ngày, vẫn lễ phép đối với ngày đó thêm một tiện mạch uy tí tín. giải thích một câu. Mặc dù nói có chút mơ hồ, nhưng là Lục Vũ dù sao cũng không thể đem thêm một thiền mạch uy tín là hệ thống nhiệm vụ chuyện này nói ra. Hy vọng một thiền mạch có thể lý giải a. Tin tức phát xong, Lục Vũ đợi một hồi, thấy một thiền mạch chưa có trở về tin tức. Nghĩ nghĩ, khả năng một thiền mạch lý giải chính mình nói. Dù sao như vậy Đại Minh Tinh, tha thứ mình về sau cũng sẽ không cùng ta có cái gì gặp nhau. Mà đổi thành một bên thu được Lục Vũ uy tín một thiền mạch, trái tim lại như là nai con đang n g ả i loạn. Lục Vũ lời giải thích này là có ý gì? Thổ lộ đó là một cái trực tiếp hiệu quả, không phải hắn bản ý. thế nhưng là cái này cùng ta giải thích cái gì có quan hệ gì với ta hừ chương 31 t a khả năng không phải người nhưng ngươi là thất cậu nguyên lai like một thiền mạch khi biết đây mới bài hát là lục vũ hát về sau không khỏi đi theo tiểu trợ lý ấn mở hôm nay lục vũ trực tiếp chiếu lại dù sao tại một thiền mạch trong lòng là tiểu trợ lý muốn nhìn lục vũ trực tiếp cùng với nàng một thiền mạch nhưng không có quan hệ thế nào khi nhìn thấy trực tiếp tiêu đề cùng trực tiếp nội dung sau một thiền mạch liền biết nguyên lai like là mình hiểu lầm lục vũ lục vũ không phải đang cùng các nàng tại thổ lộ nha chỉ là vì trực tiếp hiệu quả Lục Vũ ngay cả hai mỹ nữ này gọi cái gì cũng không biết, nhưng là Lục Vũ chọn mỹ nữ nhã quang. Mộc t h i ề n m ạ c h nhìn trong video hai mỹ nữ kia, bởi vì vận động trước sau l ổ i lõm dáng người, phối thêm bó sát người yoga quần. Mộc t h i ề n m ạ c h thừa dịp tiểu trợ lý không có chú ý, lặng lẽ túi đầu nhìn một chút mình, sát thực so với chính mình gọi cảm. Nguyên lai Lục Vũ ưa thích loại phong cách này nha, vậy ta có phải hay không cũng muốn rèn luyện một chút? Nghĩ đến đây, Mộc t i ể n m ạ c tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên. vì i ta đang suy nghĩ gì đấy? Mộc Thiển m ạ c dưới đ á y lòng cạn hứ một cái. Lục Vũ thích gì có quan hệ gì với ta? mặc dù là vì trực tiếp nhưng là liên tục thổ lộ hai cái cũng là thỏa đáng đại cha nam cha nam phi bất quá hai cái này n ọ i tử thật đáng thương đó là vô tội người a đây không hãy cùng ta ngày đó đồng dạng a một thiền mạch vừa vận h ỏ a khí bởi vì cảm động lấy lại bốc cháy lên đến theo trực tiếp video phát ra hình ảnh đi tới đồng học hô to cha nam cái kia một đoạn một thiền mạch vô ý thức cũng đi theo đồng học cùng một chỗ hô to cha nam vừa hô hai câu đột nhiên nghĩ đến tiểu trợ lý còn tại bên người một t i ề n mạch vội vàng dùng tay bị miệng lại nhưng là nghĩ đến vừa rồi mình ngây ngốc bộ dáng cùng lục vũ bị gọi cha nam c ủ n bách một thiền mạch c ư ờ i ngửa tới ngửa lui không k ề m chế được đặt mông từ ghế sofa ngồi trên đất mà một thiền mạch một cử động tiết để ngồi ở bên cạnh tiểu trợ lý đều nhìn một bước cả người hóa đá trong gió hóa đá Gì và g hôm nay thiền mạch đây là thế nào có phải hay không phim mới chiếu lên áp lực quá lớn làm sao có chút điên rồi đâu quan sát toàn bộ trực tiếp xuống tới tiểu trợ lý đều có chút một bước s i mẹ hát một người ta uống rượu say thời điểm ta kém chút cười x u ấ t heo gọi tiếng thiền mạch ngươi không cười sờ t r ế á mẹ thổ lộ sau hỏi nữ sinh gọi cái gì thời điểm ta đều cười không được thiện mạch ngươi không chỉ có không cười còn tại cái kia cao mày trực tiếp đều nhanh kết thúc ngươi bắt đầu cười nếu không phải ta nhìn mưa đạn mọi người cùng ta điểm cười đồng dạng ta còn tưởng rằng là ta vấn đề đâu không được không được mấy ngày nay trộm tìm cho thiện mạch hẹn tâm lý bác sĩ khẳng định là gần nhất áp lực quá lớn tiểu trợ lý âm thầm quyết định mà lúc này tiểu trợ lý hoàn toàn không có ý thức được một thiện mạch có phải hay không có yêu mấy người dù sao một thiện mạch với tư cách thế hệ mới nóng nhất nữ minh tinh là không thể chuyển ra chuyện xấu. cùng cái nào nam minh tinh đi gần một điểm đều sẽ được báo nhỏ phóng viên chụp hình n g h i ế p ngoại trừ công tác căn bản sẽ không cùng người đồng lứa tiếp xúc chớ nói chi là tâm lý còn cóưa thích người với lại một thiển mạch nhãn hiệu dị thường rõ ràng thanh thuần ngọc nữ đây là thật t h a nhỏ ra giáo nghiêm ngặt một thiển mạch là thật chưa từng có bạn trai với tư cách một thiển mạch tiểu trợ lý kiêm h u ê mật kiêm bản thân ta làm chứng khi video truyền hình xong phần mềm tự động phát hình kế tiếp video trong video lục vũ một mặt chân thành tha thiết cùng trực tiếp bên trong hai cái nữ h à i tử xin lỗi hoàn toàn không có một tia làm ra vẻ thành phần rất nhanh, đắm chìm trong mình bên trong tiểu thế giới một thiền mạch liền đem mình đưa vào đến trong video. p h ả n phất lục vũ xin lỗi nhân vật nữ chính chính là mình. một thiền mạch tâm tình thoải mái, một ngày ngủ mị không còn x ó t lại chút gì. lúc này mới vụng trộm cho lục vũ phát một đầu tin tức, mà chờ một thiền mạch phản ứng lại, tin tức đã rút về không được nữa đồng thời lục vũ đã hồi phục tin tức. a, lục vũ rốt cuộc là ý gì? sau đó một thiền mạch lại mất ngủ. ngày thứ hai, lục vũ sớm rời giường, chạy bộ đến cư xá công viên, đánh một bộ chó điên quyền. theo lục vũ chó sửa, phối hợp với lục vũ thần cấp ca h á k ý xảo. trang diện kia đơn giản, vạn cầu xôi chào, cư xá bên trong thình lình thành tiểu cầu cầu sung sướng hải dương, toàn bộ cư xá hộ gia đình đều bị đánh thức, không một người có thể may mắn thoát khỏi, toàn đều mở cửa sổ ra, đối cư xá bên trong cầu của mắng, mà chân chính người khởi sướng đã xong chuyện phủi áo đi, không mang đi một t á n m â y phản v ấ t tất cả đều không liên quan đến mình, lục vũ nhanh chóng đi trở về mình phòng cho thuê, nhanh chóng đóng cửa lại, lúc này mới dựa vào đại môn, gọi ra một ngụm cho khí, hồi tưởng vừa rồi c h n g cảnh, t a đi, hù chết bảo bảo, đây mẹ nó. đánh quyền thời điểm làm sao lại khống chế không nổi mình phát ra âm thanh đâu phổ thông hắc hắc a hắc căn bản không phát ra được chỉ có thể học chó sủa trước tiên phát hiện tình huống này lục vũ cấp tốc tại mình cư xá công viên tìm được một cái không người địa phương yên lặng bắt đầu rèn luyện đồng thời bị đè nén mình âm thanh làm sao trời không tại lòng người một cái đang yêu tiểu cầu cầu thường ngày tại mình địa bàn tuần tra đi đến lục vũ bên cạnh nghe được lục vũ gọi tiếng tiểu cầu cầu đều kinh hãi cái này đại c ậ u làm sao đều có ý phủ mặc vì chiếm địa bàn đều liều mạng như vậy nên vậy mà so ta c o n s ớ m Ngươi còn rất dài như vậy đại, cứ như vậy khi dễ ta cái này đáng yêu tiểu cầu cậu a, ta khả năng không phải người, nhưng ngươi là thật cậu nha. Sau đó liền hướng về phía lục vũ điên cuồng k ê u lên, nếu không phải tiểu cầu cậu chủ nhân đến đây, trang diện cơ hồ một lần không cách nào không chế. Đây mẹ nó, nếu không phải lục vũ chạy nhanh, đoán chừng toàn bộ cư xá cậu đều muốn nghe tiếng chạy đến. Nếu không mở trực tiếp, khiêu chiến, buổi sáng cùng cậu cãi nhau một ngày, vẫn là khiêu chiến, ta cùng cậu cậu sung sướng t ừ n g ngày. Nghĩ đến đây, lục vũ vội vàng lắc đầu, sao có thể có cổ u á i như vậy ý nghĩ. bị hệ thống cả c ò n chưa đủ, chẳng lẽ ta còn muốn mình chơi mình? vẫn là nhìn xem hôm nay hệ thống trực tiếp nhiệm vụ a. lục vũ cấp tốc rửa mặt hoàn tất, đốt hương cầu nguyện, sau đó mới mở ra hôm nay hệ thống nhiệm vụ. lúc đầu coi là thông qua hôm qua tắm rửa đốt hương, lục nhiên sau tại rút thưởng, quất đến một cái coi như không tệ ban thưởng. lục vũ vô ý thức cho rằng, mình một bộ này nghiệp vụ vẫn là rất có tác dụng. kết quả, đó là đã trải qua lần ba trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ lục vũ đều khống chế không nổi đã đưa ra. hệ thống, ta cho là ta liền đủ cầu, mẹ nó, người so ta còn cầu, chương 32 cốc thử nước tiểu trang băng hòa trà, sau đó uống hết, chỉ thấy hư không trên màn hình, hệ thống nhiệm vụ t ì n h lình xuất hiện. Kiêu chiến, đi bệnh viện làm nước tiểu kiểm, đem cốc thử nước tiểu đổ đầy hồng trà đ á ngay trước mọi người mà uống hết. Tha cam, đây mẹ nó là cái gì cậu thí nhiệm vụ? Là người có thể nghĩ ra được sự tình, cậu đều không nghĩ ra được, không đúng. Đây mẹ nó không phải là để mọi người cho là mình tại uống nước tiểu a, chỉ có cậu tài có thể nghĩ ra được. Cậu hệ thống, ngươi tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Ta liền nói a, hệ thống lần này rút thưởng làm sao cốt tốt như vậy? Còn có thể u ấ t cái quyển pháp. lúc ấy còn đang suy nghĩ lấy kế tiếp nhiệm vụ có phải hay không quên mình vì người anh hùng cứu mỹ nhân kém nhất cũng là thi triển quyền pháp xã hội n ă m thanh niên tốt hiện ra cá nhân ta bị lực nhiệm vụ a đến cuối cùng ngươi hệ thống này nhiệm vụ cùng quyền cái chữ này một chút quan hệ cũng không có cùng phía trước cầu tự có quan hệ nha khá lắm hệ thống ngươi chở tại đây ta đây đây quả thực là không nói võ đức chuột đ u ô i nước đây mẹ nó thế nào làm đó là không trực tiếp việc này ta cũng làm không được nha chưa nói xong đang trực tiếp đâu lục vũ trở nên đau đầu nhìn thoáng qua thời gian mới hơn 7 giờ sáng Lục Vũ Linh cơ khẽ động. Nếu không, hiện tại liền đi. Đây có thể vẫn chưa tới buổi sáng 8 điểm. Đồng dạng giờ làm việc đều tại 8 giờ 30 phút sau đó. Hiện tại dân mạng không phải tại rửa mặt, đó là tại ăn điểm tâm. Tóm lại đó là đang bận rộn. Ai có thời gian nhìn trực tiếp? Chỉ cần thừa dịp dân mạng không thấy trước đó, tranh thủ thời gian hoàn thành trực tiếp nhiệm vụ. Đây không được sao? Cái gì chú ý độ, cái gì rút thưởng b á n thưởng? Tại cái nhiệm vụ này trước mặt đều là phù vân. Ngoại trừ thiểu năng trí tuệ, ai có thể dùng cốc thử nước tiểu uống hồng trà đá? Hay là tại mọi người trước mặt, cầu hệ thống? bất quá cũng không phải không có chỗ tốt lục vũ tính một cái trên thân tích xúc vừa vặn nếu như hôm nay khen thường ít dựa theo hệ thống dùng không thiệt t ỏ i nước tiểu tính tùy tiện quất cái mấy trăm khối tiền cũng đủ mình hoa một hồi dù sao tại tốt ban t h ư ờ n g cũng không có ăn cơm đến thực tế nói làm liền làm nghĩ đến đây lục vũ trả hết quần áo thể thao mang tốt che nắng mũ cùng khẩu trang sau đó mở ra điện thoại bắt đầu sửa đổi phòng trực tiếp tiêu đề cốc thử nước tiểu trang hồng trà đ á sau đó ngay trước mọi người m à t u ố n g hết làm xong đây hết thảy lục vũ liền hướng phía gần nhất 24 giờ bệnh viện đi đến thủ kinh thị v ọ n g sơn biệt thự bên trong, một mực tại mất ngủ một thiền mạch, vừa muốn ngủ, lên gen, t p t o c phòng trực tiếp phát sóng nhắc nhở, liền đẩy đưa đi lên. Một thiền mạch mơ mơ màng màng lấy xuống bịt mắt, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Lục Vũ làm sao sớm như vậy liền phát sóng, thật tốt chăm chỉ. Hôm qua nhìn trên mạng yêu đương chỉ nam, đều nói yêu đương sẽ dùng nam nhân trở nên chăm chỉ, chẳng lẽ Lục Vũ thật ưa thích ta? Vẫn là nói, c ả m thấy hai ta thân phận trinh lệch, sau đó liền muốn nhiều cố gắng một chút. Ai nha? Không đúng rồi. Đang suy nghĩ gì? Cha nam Lục Vũ có quan hệ gì với ta? đều là bởi vì hắn ta mới mất ngủ. Đây đại h á t vài mắt, ban đêm còn có hoạt động, phải nhanh ngủ bù mới đúng. Nghĩ đến đây, một thiền mạch rụi rụi con mắt, chuẩn bị mang cho bịt mắt tiếp tục ngủ. Bất quá, tại bịt mắt mang cho trước một giây, một thiền mạch vẫn là hiếu kỳ ấn mở tay cơ trực tiếp đẩy đưa. Một giây sau, lao, khu khu khu khu khu. Một hơi không có thuận tới một thiền mạch kém chút không có con qua đi. Lục vũ đây là muốn làm gì? Cốc thử nước tiểu uống hồng trà đ á Tiết kiệm như vậy a? Trong nhà không có ly, đều nghèo thành dạng này, với lại ngươi còn muốn ngay trước mọi người mà uống hết. cái c h ế n này, cái này nhan sắc, ngươi là để mọi người cho là ngươi tại uống nước tiểu đi. đây mẹ n ó chính là ta nhớ một đêm nam nhân. liên vị như vậy cái nam nhân, ta vậy mà mất ngủ. đây thỏa đáng bệnh tâm thần đi. lúc này một thiền mạch đã không có chút nào buồn ngủ, mở to như c h u n g đồng mắt to nhìn đây lục vũ trực tiếp. hiển nhiên một thiền mạch hiện tượng không phải ví dụ. lục vũ hiển nhiên coi thường mình lực ảnh hưởng. khi lục vũ mở ra trực tiếp trong nay g mắt, vô số cái điện thoại đều thu vào lục vũ phát sóng n h ắ c nhở. nho nhau ấn mở lục vũ phòng trực tiếp. phát sóng đi, nhanh lên người nha. hôm nay sở trệ mẹ tốt chăm chỉ. Xem ra hôm nay một ngày đều muốn vui vẻ. Hôm qua mang đến sung sướng vẫn chưa xong kết, hôm nay cái này lại bắt đầu. Quả thực là khoái hoạt gấp bội. Sở Trệ A Mẹ phát sóng nhắc nhở vừa đến, dọa đến ta đều kệ ra quần. Đừng nói nữa. Nhìn thấy Sở Trệ A Mẹ phát sóng nhắc nhở, nước tiểu ta đều bẻ gãy. Ha ha ha, huynh đệ, nước tiểu làm sao bẻ gãy? d ạ y một chút ta. Ta đến trường thời điểm, có một lần đi học nhớ đi tiểu nhịn không nổi, ngồi cùng bàn nói cho ta biết, trước nước tiểu một điểm, sau đó tan học tại nước tiểu. Kết quả. Ha ha ha ha ha, ta làm sao lại không biết cái này h ạ kỹ năng? Ha ha ha ha. cười không sống được, không có bị sở c h ợ a mẹ chết cười, bị các ngươi chết cười, ngươi ngồi cùng bàn cũng quá hỏng, trước nước tiểu một điểm liền không k ẻ ra quần, có phải hay không coi là nước tiểu ít, người khác nhìn không ra, không được, ai vừa sáng sớm lên thảo luận nước tiểu, các ngươi thật buồn nôn, ta còn tại uống h ồ n g trà đã đâu, ưn đâu, ta uống rét b u n đâu, kém chút đều luôn, đó là các ngươi nam nhân thật đáng ghét, còn có tiểu tỷ tỷ đâu, các ngươi nước tiểu có thể đình chỉ a, lan, xú nam nhân, ha ha ha ha, sa đ i ề u dân mạng thật sung sướng, đúng, các ngươi biết hôm nay trực tiếp nội dung a, nhìn thấy đầu này mưa đạn. đám dân mạng mới có thời gian nhìn phòng trực tiếp tiêu đề, sau đó phòng trực tiếp trong nháy mắt tiến tĩnh, phòng trực tiếp tất cả dân mạng có một cái tính một cái, đều trương đây miệng rộng, khiếp sợ không n ú n i í k p h ả n phất mình linh hồn đều hứng chịu tới tay lễ. một lát sau phòng trực tiếp nổ, ngoa t ả o ta mẹ nó, đây là bệnh tâm thần có thể nghĩ ra được, ha ha ha, lâu bên trên ngươi cũng mở b ứ c trực tiếp uống nước tiểu đã hoàn hảo, quá lung túng, cái này cũng ai có thể làm ra dạng này sự tình. cốc thử nước tiểu trang hồng trà đ á nếu là lặp lại lợi dụng cốc thử nước tiểu, ha ha ha ha, ta đã có hình ảnh. sở t r ệ a mẹ cái này là khiêu chiến, đây mẹ nó là đang lộng mình a. các ngươi nói bệnh viện các y tá có thể hay không đem điểm tâm đều phun ra? y tá ta đoán chừng không thể, nhưng là vây xem bệnh nhân ta đoán chừng không chừng. ha ha ha, ta chính là y tá, ở đâu cái bệnh viện? có phải hay không chúng ta bệnh viện làm y tá hơn 10 năm, chưa có xem dạng này ha ha ha. đều lưng một chút, các ngươi hồi tưởng một chút, mới vừa rồi còn không thấy được tiêu đề, các ngươi đang thảo luận cái gì? nước tiểu, n g h n nước tiểu, không trả đ á ha ha ha, làm sao cảm giác chúng ta đã cùng sở trẻ a mẹ, thần giao cách cảm nữa nha. có phải hay không chúng ta bị sở trợ ạ mẹ cho lấy bệnh sa đ i ề u sở trợ a mẹ sa đ i ề u dân mạng quả nhiên danh bất hư truyền di truyền di truyền ha ha ha ha vẫn luôn là nhi tử theo cha hôn lần đầu tiên thấy fan theo sở t r ẻ a mẹ còn cái gì thần giao cách cảm đây tuyệt đối đó là cấu kết với nhau làm việc xấu ha ha ha ha ha ha ý hợp tâm đầu tình đầu ý hợp ngầm hiểu lẫn nhau bị d ư ợ sophie ngay tại chỗ kết hôn ha ha ha ha, ha càng nói càng kéo chương 3 3 đây không phải liền là ta à. toàn bộ phòng trực tiếp đều đang điên cuồng thảo luận bên trong. Thảo luận không chỉ có là lục vũ trực tiếp đánh điểm, còn có phòng trực tiếp dân mạng cùng lục vũ giữa ăn ý. Làm sao lại có thể cùng một thời gian đều đã nghĩ đến nước tiểu? Tại nhóm đầu tiên dân mạng đ i ê n cuồng thảo luận bên trong, mới tiến tới dân mạng, theo nhìn thấy phòng trực tiếp tiêu đề, từng cái cũng đều khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Mặc dù đều đã liên tục nhìn sở trẻ a mẹ ba trận trực tiếp đồng thời bên trên một trận trực tiếp, mặc dù sở trẻ a mẹ ý nghĩ cũng rất kỳ hoa, nhưng lại không có sở trẻ a mẹ tiếng ca hấp dẫn người. Rất nhiều dân mạng đều coi là sở t r a mẹ mượn mình tiếng ca, bắt đầu đ ổ i x á o lộ. Trầm rãi hướng phía tài nghệ sở trẻ a mẹ phương hướng tiến lên. Dù sao dạng này toàn bộ công việc, nghĩ đến một cái, nghĩ đến hai cái, nghĩ đến ba cái, liền đã đến người bình thường cực hạn. n g ư ờ i hắn meo còn có thể nghĩ đến cái thứ tư. Với lại, tuyệt đối không nghĩ tới. Hôm nay trực tiếp nội dung càng thêm nổ tung. Chỉ nhìn tiêu đề cũng cảm giác so trước mấy cái trực tiếp càng thêm đi cuồng. Cái này sợ trễ a mẹ thật không phải tại bệnh viện tâm thần đi ra. Nhưng phạm là một người bình thường, có thể nghĩ đến dùng cốc thử nước tiểu uống hồng trà đ á đây hoàn toàn là không liên quan nhau đồ vật ta. Nếu là nói trước kia trực tiếp là tương phản, là ra ngoài ý định. Nhưng tối thiểu đều cùng hiện thực chét chút quan hệ. mà sở trẻ à mẹ hôm nay làm sự t ỉ n h đừng nói cùng thực tế, cùng mẹ nói người đều không dính quan hệ a. Theo số lớn dân mạng mưa đạn, lục vũ phòng trực tiếp đã lặng lẽ bị t i k tóc chính thức đẩy đưa đến t i k t o k trực tiếp mưa đạn bảng hợp nhất. Bảng danh sách này là mỗi ngày trời vừa dạng sáng bắt đầu thống kê, xếp tại thứ hai phòng trực tiếp đã trực tiếp mấy cái giờ, cứ như vậy bị phát sóng không đến 10 phút đồng hồ lục vũ phòng trực tiếp vượt qua, đủ để thấy lục vũ phòng trực tiếp dân mạng là bao nhiêu điên cuồng. Lục vũ vừa tới bệnh viện, liền cùng một cái mỹ nữ sở t r mẹ gặp t h qua. mà cái này sở trẻ à mẹ đó là phòng trực tiếp xếp tại mưa đạn bạn xếp hạng thứ hai sở trẻ à mẹ hơn tuyết nhi hơn tuyết nhi là gần nhất mượn trực tiếp tiền lãi lặng yên đỏ lên ngồi xem bệnh sở trẻ à mẹ bệnh viện buổi xem bệnh vốn là một cái gần nhất hưng khởi một cái mới phát n g h ề tên như ý nghĩa đó là đi cùng người khác chữa bệnh nhân viên chủ yếu phục vụ lão nhân phụ nữ có thai bảo mù cùng một chút dị địa i cầu xem bệnh người bệnh một chút không muốn lãng phí thời gian chờ đợi đám người bệnh tình không rõ lo lắng tồn tại lừa dối đám người không có thời gian bồi người thân xem bệnh đám người cái này vốn là là một cái tốt chức nghiệp nhưng là bởi vì đặc thù nguyên nhân cái này nghề nghiệp một lần bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, mà Hân Tuyết Nhi đó là trong khoảng thời gian này, nương tựa theo chức nghiệp nhiệt độ, cùng mình Mỹ lệ dung mạo, nghiêm túc phục vụ thái độ, t r i t để phát hỏa lên. Phan tại ngắn ngủi mấy tuần thời gian, liền vọt tới hơn 200 vạn. Hôm nay Hân Tuyết Nhi từ hơn 2 giờ sáng, liền bắt đầu trực tiếp, đ ổ i tiếp một cái từ bên ngoài đến A Di, tại bệnh viện không ngừng bận rộn. Tuyết Bảo, ngươi mưa đạn bảng đệ nhất bị siêu việt, giống như cái kia sở mẹ vừa mới phát sóng không bao lâu, tựa như là gần nhất bạo đỏ xa điều sở t r ế a mẹ, thì chúng ta có thể cùng xa đ i u đồng dạng. các minh đệ vọt lên đến, vì chúng ta tuyết bảo, chúng ta thế nhưng là thủ một đêm, đó là, chúng ta tuyết bảo, đại công vô tư, vì nhân dân phục vụ, làm sao lại có thể được cái này xa điều sở t h ế ạ mẹ cho siêu việt. Ừ, chúng ta tuyết bảo không để ý tới hắn, có chúng ta thủ hộ lấy ngươi. Thân Tuyết Nhi lúc này vừa thu xếp tốt á á ì muốn ra cửa mua điểm tâm, lúc này mới có thời gian nhìn một chút phòng trực tiếp động thái. Nhìn thấy dân mạng hiểu rõ mưa đạn, thân Tuyết Nhi có chút nộ. Ta mưa đạn bảng đệ nhất bị siêu việt, tình huống như thế nào? Thân Tuyết Nhi luôn luôn chọn ban đêm h ộ khách, không phải là không có nguyên nhân. bởi vì nàng là trực tiếp công ty ký kết sở trợ a mẹ đi qua công ty phân tích khoảng thời gian này cái này nội nghiệp cùng hân tuyết nhi mỹ lệ hình dạng ba cái kết hợp khẳng định có không tưởng được thu hoạch mà sự thật cũng là như thế từ khi hân tuyết nhi bắt đầu ở ban đêm trực tiếp mình liền không có tại mưa đạn trên bảng danh sách rơi xuống qua mặc dù bảng danh sách này không có đánh thưởng bảng danh sách như vậy trực tiếp có nội hàm nhưng là mặc kệ là cái gì bảng danh sách chỉ cần liên tục thứ nhất liền sẽ có công ty ban thưởng mà mình đã liên tục 29 n g à y trực tiếp mưa đạn bảng đệ nhất còn kém một ngày liền có thể đạt được công ty 30 vạn ban thưởng đây mẹ nó không thể so với mỗi ngày thức đêm làm buổi xem bệnh dây đến nhiều. người hỏi ta khen thưởng đâu? không nói trước khen thưởng bao nhiêu, bị chính thức cùng công ty rút ra hai tầng ra khen thưởng, còn có thể muốn bao nhiêu? với lại, người đoán, vì cái gì ta là trực tiếp mưa đ ạ n bảng hảm nhất, mà không phải khen thưởng bảng hảm nhất. nhìn thấy đây, thân tuyết nhi đối phòng trực tiếp cười nhạt một tiếng, hơi có vẻ mọi mệt nói ra. các vị người nhà, không có việc gì đắt. ta chủ yếu đó là chia sẻ ta công tác, chia sẻ ta thường ngày, có phải hay không đệ nhất không sao. bất quá mọi người trong nhà, nếu như có thể nói, mọi người tại phòng trực tiếp tích cực thảo luận u. nghe được Hân Tuyết Nhi nói, Hân Tuyết Nhi phòng trực tiếp Lang h ữ u nhóm đơn giản đau lòng không được, xã hội liền cần n g ư ơ i dạng này người, xem chúng ta Tuyết Bảo đều mệnh mọi thành dạng gì, làm ta đau lòng chết đi được, ta cho Tuyết Bảo đưa cái tiểu hồng tâm đi. Các Minh đệ, không cần tiền tiểu hồng tâm đ ố t lên đến nhà, đây đều tính mưa đạn. Tuyết Bảo, nghỉ nơi g một hồi, ngươi ở đâu nếu không ta đi rút ngươi nha. Tuyết Bảo, không cần khổ cực như vậy, nhìn ngươi vất vả trong tay của ta điểm tâm đều không thơm. Hân Tuyết Nhi nhìn phòng trực tiếp mưa đạn, tâm lý âm thầm i ê u khổ, người ta trực tiếp đều là tặng quà, các ngươi đưa cái miễn phí tiểu hồng tâm đều muốn mang t i ế t ấu. Bất quá. là cái nào s ợ trẻ á mẹ thời gian này bắt đầu trực tiếp đoạt ta mưa đạn b ả n g h ấ m nhất không phải là công ty mình mấy cái kia tiểu tao hóa c ô ý à nghĩ đến đây t h â n Tuyết Nhi tại phòng trực tiếp không nhìn thấy địa phương xuất ra dự bị điện thoại ấn mở Lục Vũ phòng trực tiếp sau đó t h â n Tuyết Nhi liền được Lục Vũ phòng trực tiếp tiêu đề chấn trụ cốc thử nước tiểu uống hồng trà đ á ngươi là điên rồi à ngươi không biết có đôi khi y tá sẽ đi cốc thử nước tiểu cầm nhầm còn muốn ở trước mặt uống hết đây người là có bệnh đi c o n mẹ nó là bệnh nặng có bệnh tìm ta nha mở cái gì trực tiếp tùy theo mà đến đó là phòng trực tiếp điên cuồng mưa đạn nhiều đến căn bản thấy không rõ sở c h ệ à mẹ đang làm gì. thân tuyết nhi một b ứ c các ngươi những này dân mạng là đang nhìn trực tiếp hay là tại nói chuyện phím đó là nói chuyện p h m mưa đạn bay nhanh như vậy, các ngươi có thể thấy rõ ràng các ngươi nói là cái gì à? thân tuyết nhi đang khiếp sợ cùng n g n g b ứ c bên trong lẫn nhau xé kẽ, vô pháp tự k i n m chế. nhưng mà tại mưa đạn kẽ hở bên trong, thân tuyết nhi thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. đây không phải liền là ta à? chương 34, t h ậ n hư tiểu đồng chí. mà lúc này đang tại trực tiếp l vũ đã nhanh chân đi vào bệnh viện đó là muốn bao nhiêu sắp có bao nhanh. sợ chậm, gặp phải mọi người nhìn trực tiếp, mà bị mọi người phát hiện. Nhưng là lục vũ tuyệt đối không nghĩ tới, mình phan lại như vậy đến cuồng. Không đến nửa giờ, phòng trực tiếp nhân số liền đạt đến khủng bố 100 trăm vạn đợt người. Mà điên cuồng mưa đạn, cũng đã đem hắn trực tiếp vọt tới mưa đạn bảng đệ nhất vị trí đây, đã cùng lục vũ kế hoạch hoàn toàn lệch quỹ đạo. Lục vũ đi theo bệnh viện chỉ thị tiêu chí, nhanh chóng đi tới lầu 2 kiểm nghiệm khoa. Chỉ là vừa tới lầu 2, lục vũ người liền trực tiếp tê. Chỉ thấy lầu hai nước tiểu kiểm cửa sổ, lúc này đã xếp hàng đ ẩ y không dưới mấy chục người. Từng cái sắc mặt bình tĩnh, túi đầu nhìn điện thoại, tiến t í n h đứng xếp hàng. Ta đi. lúc này mới không đến buổi sáng 8 điểm bệnh viện cứ như vậy nhiều người bệnh viện sinh ý tốt như vậy lục vũ bất đắc dĩ bốn phía nhìn quanh nhìn thấy thử máu chỗ chỉ có chút ít mấy người chỉ có nghiệm nước tiểu chỗ lúc này người ta tấp nập lục vũ một bước chẳng lẽ hôm nay là toàn dân nghiệm nước tiểu này toàn đều tập trung ở nghiệm nước tiểu khoa làm gì vẫn là hôm nay nước tiểu so sánh mới mẹ nghiệm tương đối chính xác lục vũ lúc này đã bất lực nhổ nước bọt đây nếu là ngay trước nhiều người như vậy mặt đem cốc thử nước tiểu bên trong hồng trà đã uống hết đây mẹ nó muốn bao nhiêu a mất mặt nghĩ đến đây lục vũ đã xấu hổ muốn khóc p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy lục vũ phảng phất muốn đ ấ p tức biểu lộ lập tức nhịn cười không được lên ha ha ha ngươi nhìn sở trệ ạ mẹ biểu lộ khẳng định không nghĩ tới có nhiều người như vậy nhìn thấy sở trệ ạ mẹ dạng này ta rốt cuộc biết sở trệ ạ mẹ vì cái gì hôm nay sớm như vậy phát sóng ta cũng biết khẳng định là nghĩ đến thừa dịp n i í tranh thủ thời gian phát sóng kết quả ha ha ha ha ha không biết chuyện gì xảy ra hôm nay niệm g h nước tiểu khoa làm sao nhiều người như vậy với lại t r à n g diện thật tiết tĩnh nếu là nhìn thấy sở trệ ạ mẹ đem cốc thử nước tiểu nước tiểu uống hết ha ha ha hình tượng này ta cũng không dám tưởng tượng đó là lúc này i ê n tĩnh chiếu rọi một hồi cùng hoan v ừ a n g h ĩ tới sở trệ ả mẹ một hồi muốn bắt lấy cốc thử nước tiểu phóng tới bên miệng ha ha ha c h à n g cảnh này đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ t ư ợ n g nhanh đẩy nhanh đẩy muốn để tất cả mọi người đều nhìn thấy c h à n g cảnh này không thể để cho sở trệ ạ mẹ lặng yên trực tiếp nhất định phải làm cho sở trệ ả mẹ hốt lên để càng nhiều người nhìn thấy lên lên lên theo sa đ i ề u dân mạng phân tích lục vũ tiểu tâm tư đã rất rõ ràng mà dân mạng lại cũng không muốn lục vũ t o ạ nguyện vô số lễ vật bay lên các loại chia sẻ đi lên. p h ả n phất nhìn thấy lục vũ kinh ngạc bọn hắn liền sẽ đạt được gấp đôi khoái h o ạ t trầm tư rất lâu lục vũ thấy xếp hàng người chỉ nhiều không ít biết dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp kít sâu một hơi hướng phía cuối hàng đi tới cũng gia nhập vào xếp hàng dòng người bên trong thời gian từng phút từng giây đi qua mắt thấy 8 điểm đã qua lập tức tới ngay mọi người đi làm ngồi xếp b ý t đi tàu điện ngầm bắt đầu s o á t điện thoại thời gian lục vũ đơn giản bó tay toàn tập hoàn toàn không dám nhìn phòng trực tiếp nhân số nếu như phòng trực tiếp nhân số không nhiều còn tốt nếu là vạn nhất phòng trực tiếp nhân số siêu nhiều lục vũ đơn giản xấu hổ viêm quanh móng đều phạm Người không biết không sợ, người không biết không sợ. Mà lúc này Lục Vũ lo lắng bộ dáng, cuối cùng bị phía trước xếp hàng một cái tiểu ca phát hiện, chỉ thấy Lục Vũ không được nhìn đồng hồ, phảng phất kiến trên chảo nóng, hai chân không ngừng c h ặ t giống như sau một khắc liền muốn không ní được, phun ra đồng dạng. Cái này tiểu ca nhìn một chút thời gian, dù sao hôm nay mời cho tới c h ư a giả, cũng không nóng nảy. Nếu không để cái này tiểu suất ca trước kiểm tra, nghĩ đến đây, tiểu ca lớn tiếng đối Lục Vũ hô to, cái kia soái ca, đúng, đó là ngươi, ngươi có phải hay không nhịn không nổi? Nếu không hai ta đổi một cái, ta không nóng nảy, có thể đình chỉ. Tiểu ca nói tại yên tĩnh đại sảnh bên trong không ngừng tiếng vọng. Tất cả xếp hàng người, nghe tiếng đều ngẩn đầu, nhìn về phía âm thanh phương hướng. Sau đó liền thấy dùng ngón tay chỉ hướng mình lục vũ, mà lúc này lục vũ, hai mắt trừng trừng, t r ư n g đây miệng rộng, một mắt khiếp sợ, giìm g gờ. Nhìn lục vũ biểu lộ, xếp hàng người trẻ tuổi còn tốt, chỉ là khẽ như mày, biểu hiện ra việc không liên quan đến mình treo lên thật cao biểu lộ. Nhưng là lòng nhiệt tình đại gia đại mụ n h ó m coi như sốt ruột. Dù sao cũng là đã có tuổi có nhất định lịch t ề n g ư ờ i nhìn thấy lục vũ n h i ê kỷ, liền cùng nhìn thấy mình hải tử đồng dạng, ngó ngó cho cái hải tử này n n Mau đi đi, không có việc gì. n Mẹ đều nói không ra lời nói, còn có thể đi à? Nếu không kẹp lấy điểm, đoán chừng chậm một chút đi là được. Ta cũng không có, không biết có thể hay không kẹp lấy nha. Không có việc gì, không cần không có ý tứ. Bác gái nhóm đều là người từng trải, chút chuyện này người nào không biết đều nẹn thành dạng này. Mau đi đi, chúng ta không ngại. Đó là hai tử này nhìn không lớn, thận làm sao còn không xong? Ai, hiện tại hải tử cũng đừng nói, nhà ta hàng xóm một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử cũng là bởi vì sinh hoạt cá nhân quá loạn, đều có chút thận suy t y ệ t phải không? Không bố như vậy. nhìn từng cái đều rất trắng, miệng cọt gan t h ỏ n h à cũng không so chúng ta lúc tuổi còn trẻ lão đầu. như vậy tráng tiểu tử, đáng tiếc. ai? tiểu tử, thận không tốt không thể được. ta đây có thiên vương, ngươi kiểm tra xong nhớ kỹ tới tìm ta muốn. đây chính là cả một đời lại sự. vương công đây tướng mạo, t h ó i đời thay đổi nha. ngay bác gái nhóm hảo tâm quan tâm, lục vũ cả người đều t ê thận không thể hiện tại lập tức tìm một cái lỗ để trôi vào. bác gái nhóm nói chuyện phiếm thiên phú cũng quá mạnh, làm sao lại từ nước tiểu kiểm trò chuyện ngược lại t h ậ hư? với lại quá độ không có chút nào không hài hòa cảm giác. nếu không phải lục vũ là người trong cuộc, lục vũ cũng cảm giác mình có phải là thật hay không thật hư. đó là t h a i bao dài 10 cái đầu cũng nghĩ không thông. đây là làm sao liên tưởng đến. đây điên cuồng tư duy, đơn giản s o hệ thống còn khủng bố. ngay bác gái n ó m càng trò chuyện càng kéo, tại bác gái trong miệng, lục vũ đều nhanh muốn bệnh nguy kịch. lục vũ không biết làm sao đây mẹ nó là giải thích cũng không đúng, không giải thích cũng không đúng. cung hảo tâm tiểu ca đổi vị trí liền đại biểu mình thật hư, không đổi vị trí, liền phải tiếp nhận bác gái nón nôn ngữ danh tạ. đây là lục vũ lần thứ hai cảm nhận được bác gái khủng bố áp lực. lần đầu tiên hay là tại công viên ra mắt góc. Tại Lục Vũ Bàng Hoàng thất t h linh hồn xuất k h i ế u bên trong. Một đạo ưu mỹ động người thân ảnh xuất hiện tại Lục Vũ trong mắt, chỉ thấy nước tiểu kiểm cửa sổ bên trong y tá hướng phía Lục Vũ k h o á t tay áo. Sau đó dùng đáng thương ngữ khí nói ra, cái tia thận hư tiểu đồng chí, ngươi tới trước đi. Chương 35, đây là nước tiểu sảng khoái hơn nha. Lục Vũ bị Đại gia Đại mụ quan tâm c h n g cảnh, bị phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn cái hoàn toàn. Cho tới bây giờ đều là bình tĩnh tự nhiên, Kim Câu nhiều lần xuất Lục Vũ, hôm nay lại bị Đại gia Đại mụ cho chế tải. Toàn bộ phòng trực tiếp dân mạng đơn giản liền cười không sống được. Ai có thể nghĩ tới một câu? h y n h đệ ngươi cũng nhịn không nổi đem sở trệ ạ mẹ thận hư vấn đề móc ra đến quá đặc sắc sở trệ ạ mẹ hôm nay biểu lộ ngoại trừ một bước đơn giản liền không có đổi qua ta đều thay sở trệ ạ mẹ xấu hổ đây chẳng qua là xấu hổ a nếu là ta là sở trệ ạ mẹ ta hiện tại liền chạy còn trực tiếp cái gì đơn giản đó là xấu hổ trần nhà như vậy xem xét sở trệ ạ mẹ thật tốt trách nhiệm n à o chỉ là trách nhiệm đơn giản chính là chúng ta thời đại mẫu mực sở trệ ạ mẹ hôm nay qua đi cũng không dám lại đi bệnh viện về sau nhìn thấy đại gia đại mụ sở c h ệ ạ mẹ có thể hay không hai chân du lên sau đó trực tiếp hai chân quỳ xuống, bị đại gia đại mụ chi phối sợ hãi, có thể hay không kẹp lấy có thể vẫn được, thân hắn meo người từng trải, ha ha ha, bác gái nói đáng tiếc, là đáng tiếc cái gì cầu phổ cập khoa học, ha ha, phổ cập khoa học em gái ngươi nha, chính ngươi ngộ đi thôi, đặc biệt là cuối cùng y tá, đơn giản vẽ rồng điểm mắt, t h ầ n hư tiểu đồng chí, chờ sở t r ạ á mẹ trước mặt mọi người uống nước tiểu về sau, các ngươi liền biết, t h ầ n hư nước tiểu tốt bao nhiêu uống, hôm nay sở t r ạ á mẹ có phải hay không vận rủi q u n thân, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, sắp xếp như thế nào cái đội đều buồn cười như vậy. sở t r ệ ạ mẹ trên thân nhãn hiệu nhiều lắm. lần trước trực tiếp xong, chính thức liền chuyên môn cho sở t r ệ ạ mẹ lên một cái nhãn hiệu gọi cha nam. các ngươi bảo hôm nay có thể tới hay không cái nhãn hiệu gọi thận hư. À. ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi không nói ta đều quên. cha nam thận hư vẫn rất sướng. ngươi đừng nói, ta nghe sát vách bác gái nói, càng xoáy tiểu tử thận càng hư. thật giả, cái kia sở t r ệ ạ mẹ đẹp trai như vậy có phải hay không thận hư thực n h n cho? khẳng định là. ha ha ha ha, nhìn các ngươi nói chuyện p h ế m làm sao cũng có đại gia đại mụ hương vị, có phải hay không bị truyền nhiễm? Ha ha ha ha! Rất nhanh, tại y tá an bài xuống, lục vũ cuối cùng giao xong tiền, cầm tới hướng đêm nhớ nhớ cốc thử nước tiểu. Chỉ thấy lục vũ cầm cốc thử nước tiểu, trong đám người k h o ả n g l ế t mình, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Gió này tao tẩu vị, cùng nhanh nhẹn thân pháp, không chỉ có nhìn ngây người xếp hàng đại gia đại mụ, liền ngay cả đi ngang qua bệnh nhân đều ngây ngẩn cả người. Thích tham gia náo nhiệt vốn là nhân loại thiên tính, hoàn toàn không biết tình huống bệnh nhân, nhìn thấy như thế r n g m ã n h lục vũ, cũng đều không nhịn được r ụ hoặc hiếu kỳ cùng người bên cạnh người hỏi thăm đến. Khi nghe được đại gia đại mụ nhóm đàm luận lên vừa rồi x o á i tiểu tử là cái ngay cả nước tiểu đều không nín được thận hư người bệnh sau đi ngang qua bệnh nhân từng cái đều nộ. Tất cả mọi người đều dùng đáng thương ánh mắt nhìn lục vũ biến mất phương hướng. Đó là cái bao nhiêu tuổi trẻ tiểu tử n h a Tốc độ này đều có thể tham gia olimpic sẽ. Làm sao tuổi còn trẻ cứ như vậy không thương tiếc mình thân thể n h a Mỗi ngày liền biết ngủ chơi. Thốt bao nhiêu tuổi thanh xuân cứ như vậy để chính hắn trò trà đ ạ p Nhìn xem bị nẹn nước tiểu gấp biết bao. s ố t ruột đều muốn bay lên đến. Càng ngày càng nhiều người bệnh gia nhập vào đại gia đại mụ thảo luận bên trong. mà rất nhiều người qua đường đều là chỉ nghe nói, chưa thấy qua Lục Vũ bệnh nhân, tại lòng hiếu kỳ đều i động. từng cái dừng bước lại, tại niệm nước tiểu chỗ chờ đợi Lục Vũ trở về, toàn bộ đều hiếu kỳ. tại Đại gia Đại mụ trong miệng cái này dáng rất đẹp trai, vóc người đẹp, t h â n hư, sinh hoạt không bị kiềm chế, đáng tiếc, mấy cái này từ tập một thân nam nhân đến ngọn nguồn hình dạng thế nào đặc biệt là trong đám người có cái chân chính thận hư tiểu tử. khi hắn nghe được Đại gia Đại mụ đàm luận những này từ thì cả người hắn đều c h o n g váng, bởi vì hắn xác thực tập Đại gia Đại mụ nói tới t ừ và một thân, nghe được những này từ thời điểm. thần hư tiểu tử cảm giác mình càng hư tâm lý suy nghĩ sóng cả mái liệt ngọa tạo đây là đang nói ta chẳng lẽ mọi người đều biết ta sinh hoạt cá nhân loạn ngay cả người qua đường đều biết không thể nha ta ai đều không nói nha đây mẹ nó để mọi người đều biết ta về sau có thể thế nào sống đây chính là nam nhân mặt mũi nha ân không đúng đây nói không phải ta tại đại gia đại mụ nghị luận bên trong thần hư tiểu tử cuối cùng nghe rõ bọn hắn nói là vừa rồi một cái tiểu tử má ơi có thể làm ta sợ muốn chết bất quá đây là cái nào người trong đồng đạo Vận khí như vậy không tốt, thận hư đều bị nhiều người như vậy biết, về sau còn thế nào ngẩng đầu làm nam nhân, còn thế nào đi bên ngoài treo m u ộ i tử, chẳng lẽ muốn ở trên người treo một cái ta không phải thận hư bảng hiệu a? Sau đó, cảm động lấy hắn cũng gia nhập vào chờ đợi lục vũ từ phòng vệ sinh đi ra đại quân bên trong, mà lúc này tất cả mọi người chờ đợi nhân vật chính ba lục vũ lại tại phòng vệ sinh hỏng mất, bởi vì tại đại gia đại mụ n ô n ngữ công kích đến, cầm t ớ i cốc thử nước tiểu lục vũ t h ấ t kinh chạy vào phòng vệ sinh, lại đóng cửa lại trong n g y mắt vô ý thức cầm trong tay cốc thử nước tiểu bỏ vào bồn tiểu tiện bên trên bình đại bên trên. v i n hai đầu gối bình phục đây mình nội tâm, nhưng mà Lục Vũ lại quên đây là cách nghiệm nước tiểu chỗ gần nhất phòng vệ sinh. Cơ hồ tất cả đến bệnh viện nghiệm nước tiểu người Đều sẽ t ớ i cái này phòng vệ sinh trang nước tiểu. Có bệnh nhân sợ hãi mình tiếp không tốt, sẽ cùng y tá nhiều muốn mấy cái cốc thử nước tiểu. Cho nên bồn tiểu tiện bên trên bình đ à i bên trên, l í t nha l í t nhít bày một loạt cốc thử nước tiểu. Có bên trong còn có từng tia màu vàng chất lỏng, cái này xem xét đó là dùng qua. Mà có lại cùng Lục Vũ vừa lấy đi vào đ n g dạng, nhìn không ra một tia dùng qua vết tích. Khi Lục Vũ chỉ hoàn qua thần, từ trong túi xuất ra hồng trà đá. muốn hướng cốc thử nước tiểu trang trong n g á y mắt. Lục Vũ thấy được bình đài bên trên cốc thử nước tiểu tề tụ rầm rộ. Ngoại trừ chứa chất lỏng màu vàng cốc thử nước tiểu bên ngoài, Lục Vũ căn bản là không phân rõ cái nào là hắn vừa lấy tới. Lục Vũ triệt để h ỏ mất. Lúc này Lục Vũ đều đã quên đi mình tại trực tiếp. Một câu t h o ạ tảo trực tiếp mang lên. Sau đó đó là một tiếng rung động toàn bộ nhà vệ sinh chu lên. A, đây âm thanh chu lên, theo khe cửa truyền đến bên ngoài người vây xem trong lỗ t h a i Không rõ ràng cho lắm người t r u n g phòng bệnh nón. Không khỏi đồng thời phát ra cảm thán, đây là nước tiểu có bao nhiêu thoải mái nha. Chương 36 Bảng Nhất Đại Tỷ ôn lại cầu ban đôi. Theo Lục Vũ c h u lên, toàn bộ phòng trực tiếp trạng Thái Phường Phất đến cao t r à o Sa đ i ề u đám dân mạng từng cái đ ố i màn hình điện thoại di động đều muốn cười đ ê n rồi. Tại bọn hắn trong mắt, hôm nay trực tiếp Viễn siêu 3 lần trước trực tiếp. Phía trước lần 3 Lục Vũ trực tiếp bên trong, mặc dù Lục Vũ có khi cũng biết hoảng loạn, nhưng là càng nhiều lại là người khác hoảng loạn. Lục Vũ cho tới bây giờ đều bình tĩnh một nón, dùng bình tĩnh biểu lộ tăng thêm điên cuồng nôn ngữ chấn vỡ mọi người t a quan. Nhưng hôm nay, toàn bộ trực tiếp có lịch sử tính v ư t phá. Một cái đơn giản xếp hàng nhận lấy cốc thử nước tiểu quá trình. lại để sở trẻ ạ mẹ mình đã bị vô số lần liên hoàn bạo kích, cho đến sụp đổ. quả thực là cao trào thay nhau nổi lên. ha ha ha ha, đây âm thanh chu lên tốt bi thường, ta đều thay sở trẻ ạ mẹ bắt đầu khó qua. lần đầu tiên nhìn thấy sở trẻ ạ mẹ sụp đổ, thật vui vẻ. nguyên laiưa like thích một người, liền muốn nhìn hắn sụp đổ nha. ha ha ha, vì cái gì nhà khách phòng trực tiếp nhìn thấy sở trẻ ạ mẹ khổ sở đều là đau lòng, mà các ngươi vậy mà đang cười. ha ha ha ha, cái này mới là chân ái fan, không đúng là sở trẻ ạ mẹ cha nam vấn, thật phung phí dần dần muốn mê người mắt nha. Không nghĩ tới sở trẻ à mẹ còn có hôm nay, sở trẻ ạ mẹ cuối cùng mình đem mình chơi hỏng. Không được, ta tại thượng đại hảo cười một tiếng đều cho bẻ gãy. Ha ha, người còn tốt, ta đang cùng người nhà ă n điểm tâm đâu, trực tiếp cười phun ra, phun ra mẹ ta một mặt. Sớm một chút cầu làm sao bị đánh không đau. An cơm nhìn sở trẻ ạ mẹ trực tiếp, người thật có dũng khí. Vì cái gì bình thường nhìn buồn nôn cốc thử nước tiểu hôm nay vậy mà nhìn đáng yêu như thế, ta vậy mà cũng c h ư a không rõ đến cùng cái nào mới là sở trẻ ạ mẹ mới mang đến. Đây cốc thử nước tiểu nhiều lắm, đơn giản. Ta bình thường kiểm tra sức khỏe cũng chưa từng thấy qua như vậy nhiều nha. Ha <cười> ha, còn ta ta cũng sụp đổ. Nếu như đó là kiểm tra có tốt, chủ yếu sở c h ệ ạ mẹ còn muốn trang hồng trà đã đồng thời uống hết nha. Hẹ, <cười> ta cũng muốn luôn. Nghĩ đến sở c h ệ ạ mẹ vạn nhất cầm nhầm, đó không phải là. Hẹ, <cười> hẹ, <cười> <cười> đừng đề cập, muốn nói, thật sự là không hợp thói thường mẹ của nàng cho không hợp thói thường hai môn, không hợp thói thường đến nhà. Ha ha ha ha ha ha. Ngôi đợi sở c h ệ ạ mẹ làm sao tìm được mình cốc thử nước tiểu. Tại dân mạng điên cuồng thảo luận đồng thời, toàn bộ phòng trực tiếp khen thưởng càng thêm điên cuồng. h ò a Tiễn thành đôi cất cánh, Tiểu Hồng Tâm liên k í c h đếm đã hơn vạn. l a o Thiết 666, r Gia Niên Hoa, Du Tuyền, h Xe Thể Thao, c h â n h á i v ĩ n h Hằng, giống không cần tiền đồng dạng tại phòng trực tiếp tỏa ra lễ vật đặc hiệu. Trong đó có cái quen thuộc ID là Tiểu Trư A không ngừng tại lễ vật đặc hiệu bên trong xuất hiện. Lúc này một thiển mạch ghé vào mình trên giường lớn đỉnh lấy mắt g ấ u mèo, cầm điện thoại cười khoảng cuộn cuộn, hoàn toàn không có một cái nào nữa minh tinh nên có thật trọng. Đồng thời tinh xảo tay nhỏ điền cùng nhấn vào màn hình, cũng không biết mình đưa là lễ vật gì. Dù sao đưa là được rồi. Nhìn thấy Lục Vũ kinh ngạc, một thiển mạch liền vui vẻ tặng quà. nhìn thấy Lục Vũ bị bác gái trêu chọc, Mộc Tiền Mạch thì càng vui vẻ, tiếp tục tặng quà. Thằng đến nhìn thấy Lục Vũ tại phòng vệ sinh sụp đổ, Mộc Tiền Mạch đơn giản vui vẻ đến cất cánh đơn giản so thu hoạch được tốt nhất người mới ca sĩ thưởng thì còn vui vẻ hơn. Từ nhỏ đến lớn, liền không có cười vui vẻ như vậy đ n m đ ĩ a Cái kia tặng quà tay nhỏ, căn bản là không dừng được. Thinh Linh đã làm tới Lục Vũ phòng trực tiếp bảng nhất đại ca, đồng thời Sa Sa dẫn trước. n g a Tào, các ngươi nhìn b ằ n g nhất. Tại dân mạng trong màn đạn, đột nhiên dần hiện ra dạng này một đầu mưa đạn. Sau đó, đầu này mưa đạn bắt đầu xoát màn hình. tất cả nhìn trực tiếp dân mạng đều chú ý tới cái này bảng nhất đại ca ta đi vẫn là trước đó cái kia phù bà đây mẹ nó còn tại một mực khen thưởng đây đều có hơn 500 0 0 0 ngàn đi lấy ở đâu thần h à o liền xuất hiện qua lần hai tất cả sở t r ệ a mẹ phòng trực tiếp là thần h à o tiểu h ả o a ta nhìn không giống thần h à o chỉ có đi mỹ nữ sở t r ệ a mẹ cái kia khen thưởng mới dùng tiểu h à o ha ha ha ha có phải hay không thần h à o không có ý tứ để mọi người biết hắn nhìn sở t r ệ a mẹ trực tiếp đúng thế dù sao nhìn sở t r a mẹ dân mạng đều là x a điều ha ha ha ha, ha. mình thừa nhận mình xa điều có thể vẫn được, giống như không phải. ta xem cái này phú bà ưa thích liệt biểu, đều là đáng yêu tiểu đ g vật, cùng sở trệ a mẹ trực tiếp cắt miếng. chẳng lẽ đó là chỉ thích sở trệ à mẹ mới phú bà? á ha, phú bà tỷ tỷ, cầu ban ngôi. sở trệ a mẹ thận hư ta không giả, phú bà tỷ tỷ, ta so sở trệ a mẹ còn s á i ta cũng có thể uống nước tiểu. một tiền m ạ c h điên cuồng khen thưởng đã đạt được tất cả dân mạng chú ý nhưng lúc này một tiền m ạ c h đã hoàn toàn không để ý tới mình cho lục vũ tặng quà có thể hay không bị lục vũ phát hiện. chỉ đắm chìm trong sung sướng thế giới bên trong vô pháp tự kiểm chế nhớ tới từ khi gặp lục vũ về sau các loại mất ngủ các loại nháo tâm tại thời khắc này đã toàn bộ phong t h í c hiện h tại đầy trong đầu đều là lục vũ thân ảnh lục vũ thật sự là một cái có thể để người ta vui vẻ bảo tàng nam hải hình ảnh nhất chuyện trốn ở phòng vệ sinh lục vũ lúc này cũng bình tĩnh lại nghĩ đến làm người hai đời mình lại bị đại gia đại mụ làm sụp đổ tâm tính lục vũ liền xấu hổ khó khi h ắ n không thể hiện tại liền vung tay không làm cái gì phá nhiệm vụ cái gì phá hệ thống lao tử hắn m è o không làm được hay không sĩ si có thể d t không thể chịu đủ Ngàn vàng khó mua ta nguyện ý. Thế nhưng, lục vũ nghĩ đến hệ thống phong phú ban thưởng, cùng trong túi siêu nhiều mấy trăm khối tiền, âm thầm xuống cái quyết tâm. Kỳ thực, không cần thiên kim, mấy trăm khối tiền liền có thể mua ta nguyện ý. Với lại, đây đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ta lục vũ cho tới bây giờ cũng không phải là bỏ dở nửa chừng người. Đúng, bởi vì ta là một cái đến nơi đến chốn người, cho nên mới muốn tiếp tục hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Cùng ban thưởng gì, cái gì hiện thực, căn bản không có cái gì quan hệ. Làm rõ suy nghĩ lục vũ, bắt đầu hồi tưởng lại, tự mình đi vào nhà vệ sinh đi qua. Tinh o á n đứng dậy bên cạnh sự vật khoảng cách. Ta vị trí, cánh tay dài độ, cốc thử nước tiểu kích cỡ, thói quen sinh hoạt còn không có vừa rồi sụp đổ tâm tình. Lục Vũ bắt đầu tinh chuẩn tính toán đồng thời vô ý thức tính đi ra. căn cứ cao giai định lý viết, định lý fermat, lôger định lý, định lý giá trị trung bình l ấ y gen, định lý giá trị trung bình tích phân, định lý dĩ tạ g o Kết hợp ta ta chỗ đứng vị trí, như vậy. chương 37 thần cấp phá giải. Lục Vũ nói một mình âm thanh tuy nhỏ nhưng lại một chữ không kém truyền đến phòng trực tiếp bên trong. Nghe được Lục Vũ nói các loại cao đẳng số học định lý, phòng trực tiếp đám dân mạng cao mày bắt đầu mở bước. n g o a tạo, chẳng lẽ sở chế á mẹ là phần tử trí thức? đây đều là cái gì? ta làm sao nghe không hiểu? có cái định lý t ì ta g ộ hẳn là các loại số học định lý a. trực tiếp n h ư bức như vậy a? làm một cái chín năm giáo dục bắt buộc cá lò lưới, đây vậy mà cảm giác đang nghe thiên thư. t h ô a ta, ta tự ti. sở t r ẻ á mẹ dùng sự thực chứng minh, so người ưu tú người vẫn còn so sánh người cố gắng. song ta e mo. có hay không đại thần? biết sở chế á mẹ nói đều là cái gì? cầu giải đáp. đúng thế. không nghĩ tới nhìn chọc cười trực tiếp còn có thể có nhìn tự bế thời điểm. tại dân mạng không ngừng khẩn cầu bên trong một cái gọi lý công đại x o á i bị nam nhân đứng dậy lý công đại x o á i bỉ ta là số học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh sở t r ệ ạ mẹ nói những này xác thực đều là cao đẳng số học định lý công thức nghe được nhân viên chuyên nghiệp giải thích phòng trực tiếp dân mạng cũng không khỏi hít một hơi l h a n h khí n g o a táo chân thật sở t r ệ ạ mẹ cũng là cao tài sinh xã hội bây giờ cũng quá cuốn cao tài sinh đều tiến quân trực tiếp nghiệp ta đi chắc không được chưa từng nghe qua cao đẳng số học nha cao đẳng hai chữ nghe xong liền ngư bước lý công đại s o á bỉ nhưng là nhìn thấy chuyên nghiệp nhân sĩ bắt đầu tiếp tục giảng giải Tất cả dân mạng cũng bắt đầu ngừng thở, chờ đợi lên. Nhìn trên màn hình mưa đã ít đi rất nhiều. Chuyên nghiệp nhân sĩ tiếp tục nói: Lý Công Đại xoáy bỉ, những này công thức đều cùng sở trệ a mẹ hiện tại tình huống không có quan hệ nha, hoàn toàn không cần đến. Ta nghiêm trọng hoài nghi sở trệ a mẹ chỉ biết là danh tự, nói mỏ. Nhìn thấy chuyên nghiệp nhân sĩ giải đọc cùng phân tích, đám dân mạng đột nhiên thanh tỉnh lại. Đúng thế, đó là mấy cái cốc thử nước tiểu sự tình, làm sao phức tạp như vậy? Chẳng lẽ sở trệ a mẹ chỉ là muốn tú một cái học thức, trang cái b ứ c Ha ha ha, ta đoán có phải hay không sở t r ẻ a mẹ vô kế khả thi? đem trong đầu tất cả biết đều vơ vét một lần. Ha ha ha ha, lâu bên trên ngươi nói tốt có đạo lý, ta cảm giác cũng là đã hiểu, đã hiểu. q u ả nhiên, nhiều người lực lượng đại những lời này là đúng, dân mạng phân tích hoàn toàn đoàn chúng. Lúc này lục vũ xuất ra trong đầu tất cả mình không hiểu cao đoan từ ngữ đều nhớ một lần. Sau đó lựa chọn ra ba cái cốc thử nước tiểu, không có cái gì nguyên nhân, chỉ là bởi vì tại lục vũ có thể đụng tới phạm vi bên trong, chỉ có đây ba cái cốc thử nước tiểu là sẽ sẽ. Chỉ đơn giản như vậy, cứ như vậy giản dị tự nhiên, nhưng là. Ba chọn một, một phần ba xác suất. Đối với một mực vận khí không tốt, Lục Vũ đến nói đại khái suất là sẽ chọn sai. Vậy làm sao bây giờ đâu? Lục Vũ cao mày, không ngừng suy nghĩ, tay cũng tại ba cái cốc thử nước tiểu trước không ngừng đến di động. Hiện tại quan sát trực tiếp đám dân mạng, cũng từng cái nín thở ngưng thần, thiếu k ỳ sở trẻ h mẹ đến cùng có thể chọn cái nào cốc thử nước tiểu. Đúng. Lục Vũ đột nhiên quát to một tiếng, chân phòng trực tiếp nghiêm túc quan sát trực tiếp đám dân mạng một cái giật mình. Sau đó liền nghe đến để bọn hắn tam quan hủy hết muôn nữ. Ai? Cái kia đoán mệnh đại gia khẩu quyết là cái gì tới? Lâm binh đấu giả giai trận liệt t i ế n hành. không đúng, không đúng, tu thành đại đạo biết là đường, mới tính nhân thế là trợ phù, cũng không đúng, không có cao đoan như vậy, đó là cái gì tới? ngoa t ạ o nghĩ tới, không hắn meo là lính quen điểm tướng a, tiếp theo, p h ò n g trực tiếp dân mạng liền thấy c h ọ cười một màn đang chọn chọn cốc thử nước tiểu nghiêm trọng như vậy sự tình bên trên, chúng ta sở trẻ a mẹ lục vũ, vậy mà tại trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngón tay khoảng n g ẩ y vọn, thiếu binh điểm tướng, có một chút hay, liền chọn ai? sau đó tay chỉ hướng ở giữa cốc thử nước tiểu, liền ngươi, nhìn thấy cái này thao tác, p h ò n g trực tiếp dân mạng đều mở b ư c ta đi, ha ha ha ha, cái gì nha đây là, thật mẹ nó tùy ý nha, phải vào miệng đồ vật, như vậy tùy ý lựa chọn, thật sự là tiểu đau kéo cái mông, mở con mắt, việc này người khác làm không được, nhưng sở chế ạ mẹ có thể làm ra đến ta là tin tưởng, tại có dân mạng mới vừa ở mộng bức bên trong kịp phản ứng, còn không có gia nhập vào thảo luận bên trong thì, chỉ nghe thấy lục vũ m ệ t lấy cờ l ạ n h biểu lộ nghiêm túc, toàn bộ phòng vệ sinh tràn ngập đây khủng bố khí tức, sau đó liền nghe lục vũ tham thẳm nói ra, một hồi, ai tiến đến, ta liền dùng cái này cốc thử nước tiểu cùng hắn đổi hắn cốc thử nước tiểu, ha ha ha ha. Tại Lục Vũ cười quá i dị bên trong, phòng trực tiếp dân mạng toàn đều s ử n g suốt một chút, liền đẩy tới xuống một cái cao chào. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Sợ trệ ạ mẹ tốt cơ trí, đây chẳng phải nhẹ nhõm giải quyết ta? Sợ trệ ạ mẹ cái này thao tác tao nha, đây đều có thể, đơn giản như vậy biện pháp, ta làm sao lại nghĩ không ra? Các ngươi đều là bị sợ trệ ạ mẹ cảm xúc mang vào. Đúng thế, đúng thế, cảm giác nhìn sợ trệ ạ mẹ trực tiếp a quy đều đi theo giảm xuống. Ha ha ha, không phải quy giảm xuống, là nhìn sợ trệ mẹ trực tiếp căn bản cũng không cần mang a quy nha. đây mẹ nó thật sự là thần cấp thao tác, còn muốn lấy sở trệ ạ mẹ làm sao phá giải đâu, đây không l i ề n đến biện pháp A. ta đều nhìn không được, hôm nay sở trệ a mẹ quá x a điêu, ta thật sợ bị lấy bệnh. lời nói này ngày nào sở trệ ạ mẹ không x a điêu, chỉ là hôm nay sở trệ ạ mẹ vô cùng x a điêu, sở trệ ạ mẹ cuối cùng trở về, bắt đầu hắn tao thao tác. tại dân mạng điên cuồng thảo luận bên trong, phòng vệ sinh cửa mở. chương 38, nếu không hai ta đổi nước tiểu, theo phòng vệ sinh cửa mở ra, cái kia nhiệt tâm tiểu tử n ợ nụ cười đi đến, lục vũ đã tiến vào phòng vệ sinh có một đoạn thời gian. cũng không phải là trong khoảng thời gian này không có người cần bên trên phòng vệ sinh, mà là cái này phòng vệ sinh bị chú ý quá nghiêm trọng. Toàn bộ tầng hai bệnh nhân, trợ cả mắt lên n g o ắ c n g o ắ c nhìn cái này phòng vệ sinh. Ngoại trừ cái này nhiệt tâm tiểu tử, bị bác gái nhóm giật dây nhìn xem lục vũ thế nào, vì cái gì thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra. Nhiệt tâm tiểu tử kỳ thực cũng sẽ không tiến đến. Hắc, thật hư. Không phải, chống rỗng. Không phải, cái kia anh em, người vẫn tốt chứ. Nhiệt tâm tiểu tử mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy lục vũ hiện ra cười lạnh, ánh mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn hắn, vừa căng thẳng, kém chút nói lộ ra miệng. Ta nha, ta còn tốt. Đó là có cái đồ vật muốn cùng ngươi đổi một cái. Lục Vũ nhìn thấy là cái này, nhiệt tâm tiểu tử tiến đến, khí liền không đánh một chỗ đến. Nếu không phải tên tiểu tử này một câu, để Lục Vũ nhận lấy đại gia đại mụ nhóm chú ý có thể có đằng sau như vậy nhiều tình huống ngoài ý muốn, cho nên kẻ cầm đầu có thể đều là ngươi tên tiểu tử này nha. Lục Vũ đối tiểu tử nói xong, tiến lên một bước, trực tiếp ôm chầm tiểu tử vào vai. Sợ một cái không chú ý, tiểu tử lại chạy đi. Mà Lục Vũ tự động, cũng dọa tên tiểu tử này nhảy một cái, vô ý thức nói ra, ta không giả, ta không thể cùng ngươi đổi nước tiểu. Cái gì? đổi nước tiểu. Nghe được tiểu tử nói, lục vũ lần này mở b ứ c ai hắn meo muốn cùng ngươi đổi đi tiểu. Lại nói, ta hắn meo cũng không giả, ngươi mới hư, cả nhà ngươi đều hư. Lục vũ điên cuồng ở trong lòng nổ nước bọt lấy, nhưng là mặt ngoài, lục vũ vẫn là lộ ra nụ cười, cắn răng hàm cùng tiểu tử nói ra, ta không đổi nước tiểu, ta đổi đồ chơi kia làm gì? Lục vũ lời còn chưa nói hết, tiểu tử liền đoạt trước nói đến, ngươi không phải hư a? Vì kiểm nghiệm kết quả bình thường, ta minh bạch, ngươi tại phòng vệ sinh thời gian dài như vậy không ra không phải liền là không có ý tứ a? Không có việc gì. mọi người đều biết, đều đang khích lệ ngươi, kỳ thực không cần đổi, ta đem nước tiểu phân ngươi điểm là đ ư ợ c rồi, ta khẳng định là không giả, kiểm tra hiệu quả đ ó n b ầ y nhiệt tâm tiểu tử miệng cùng bắn liên thanh giống như, nói lục vũ sững sốt một chút, hoàn toàn không chen lời vào. nghe xong tiểu tử nói, lục vũ phòng trực tiếp dân mạng, từng cái đều cười thảm rồi. Ha, ha ha ha ha ha ha ha, đổi nước tiểu còn có loại này thao tác, sở t r ệ ạ mẹ là có bao nhiêu hư, cho người ta cảm giác đều muốn đổi đi tiểu. ha ha ha, hôm nay phòng trực tiếp làm sao một mực tràn ngập đây xú xú hư vị, nhìn sở trẻ ạ mẹ hung dữ biểu lộ. Ta đoán c r ư n g hiện tại sở trệ a mẹ làm hắn tâm đều có, đúng thế. Đừng nhìn sở trệ a mẹ đang cười, nhớ đau người ánh mắt có thể ẩn nấp không được nha. Ha ha ha ha, đó là nếu không phải tên tiểu tử này gọi vào sở trệ a mẹ, sở trệ ạ mẹ cũng không thể bị đại gia đại mụ nói thành thật hư. Ha ha ha ha, người đây vừa phân tích tốt có đạo lý. Sở trệ a mẹ, tiểu tử, ngươi tự chui đầu vào lưới nha. Chủ yếu, sở trệ a mẹ hư mọi người đều biết, sở trệ a mẹ còn thế nào đi ra ngoài. Ha ha ha, giống như nhìn xem sở trệ mẹ lúc ra cửa, mọi người biểu lộ, ngẫm lại đều kích thích. Ha ha ha ha, ta nếu là sợ trệ a mẹ, ta đều xấu hổ muốn n g ỏ n cụt ỏ i Ha ha, ta không phải sợ trệ a mẹ, ta hiện tại đều xấu hổ không muốn xem. Loại cảm giác này rất quen thuộc, toàn thân đều nổi da gà rồi. Sợ trệ a mẹ đây một đợt thế nhưng là mình n ổ tung nha. Nhìn tiêu đề, lúc đầu coi là vui vẻ địa phương tại sở trệ a mẹ uống hồng cha đá, hồng cha đá còn không có ra sân, liền muốn cười không sống được. Đúng thế. Tên tiểu tử này cũng thỏa đáng hại tình người, ngươi nhìn hắn nghiêm túc biểu lộ, tuyệt đối là chân tâm chú ý sở trệ a mẹ. Đúng đúng, đây nhất định không phải diễn. Quá mẹ nó chân thật. Đây nếu là diễn, tiểu tử này đều có thể là anh đế. Hiện tại tiểu tử có bao nhiêu thao thao bất tuyệt, một hồi liền sẽ khiếp sợ nói không nên lời. Không nhất định a. Ta cảm giác tên tiểu tử này tiên khắc sở t r ệ a mẹ, từ khi có hắn, sở t r ệ a mẹ liền bắt đầu mở b ứ c Ha ha ha, không tin ngươi tiếp tục xem. Cảm giác lâu đã nói tốt có đạo lý. Ha ha ha ha. Thảo luận đến nơi này, p h ò n g trực tiếp dân mạng một cái thì càng có hứng thú. Nguyên bản nghe được tiểu tử bắn liên thanh giống như phát biểu, đám dân mạng liền đã cười không sống được. Đang hồi tưởng đến toàn bộ sự tình đi qua, đều là bởi vì cái này tiểu tử mà lên. lại phối hợp hắn vẽ mặt thành thật biểu lộ cảm giác này, tựa như mùa hè hướng tắm nước lạnh, từ đỉnh đầu thoải mái đến bàn chân, không chỉ có nhìn thấy sở chế à mẹ n g b ứ c thoải mái, càng nhiều là biết chuyện đã xảy ra, phảng phất đứng tại ngoài cuộc, nhìn trong c ụ c người loại này giải toàn cục, khống chế toàn cục thoải mái, mà lúc này đang tại nhìn trực tiếp lẫn tránh một thiền mạch, cái kia càng là thoải mái càng thêm thoải mái, người khác chỉ là mùa hè hướng tắm nước lạnh, bên ngoài thoải mái, mà một t i ề n mạch không chỉ có vọt lên tắm nước lạnh, còn ăn một cây kemly từ trong ra ngoài thoải mái, tại một t i ề n mạch tâm lý, từ khi lần đầu tiên gặp phải l vũ. mình đều không ngừng tại ăn t h i t h ò i không chỉ có muốn ta hại cha, còn muốn phát ta ảnh đáng ghét nhất còn đem cái này hình ảnh toàn đều trực tiếp ra ngoài, càng làm giận sự tình lục vũ còn muốn trực tiếp thổ lộ. hừ, nào có dạng này thổ lộ nhất định phải đối với ư a thích người a, ngươi không thích biểu cái gì trắng, d ả đều không được. tại một thiền mạch tâm lý, khác dân mạng chỉ là lục vũ trực tiếp của chúng, mà mình cũng đã cùng lục vũ giữa có khác biệt ràng buộc, chính là cái này ràng buộc, tại một thiền mạch trong lòng gieo một viên không giống nhau h ạ giống. chương 39 thay cái ly liền không giả, phòng trực tiếp dân mạng thảo luận cùng một t i ề n mạch tâm tình. Lục Vũ hoàn toàn không biết. Lúc này hắn cuối cùng tại hảo tâm tiểu tử bắn liên thanh giống như trong lời nói phản ứng lại. Mặc dù Lục Vũ một mực không dám nhìn mình phòng trực tiếp nhân số, nhưng Lục Vũ tâm lý n ă m chắc đã qua lâu như vậy, đoán chừng cũng có thể có mấy ngàn người bắt đầu quan sát mình trực tiếp. Tại đã kinh lịch lần ba hệ thống nhiệm vụ Lục Vũ xem ra mấy ngàn người tính là gì? Không quan trọng, căn bản không quan trọng, chỉ cần không có ở mấy vạn người trước mặt mất mặt, vậy căn bản liền không gọi mất mặt. Nhưng là lại không hoàn thành nhiệm vụ như vậy r n g i ả i đoán chừng quan sát nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Khi đó thế nhưng là thật mất mặt. nghĩ đến đây, lục vũ vội vàng cùng tiểu tử nói ra, không, không, không, huynh đệ, đây đều không trọng yếu, ta chính là muốn theo ngươi thay cái cốc thử nước tiểu. tiểu tử nghe xong lục vũ nói, cảm giác có chút mơ hồ, trong đầu đã chuyển không đến q u n g liền vội vàng hỏi, thân hư đều không trọng yếu, huynh đệ ngươi rất vừa n h a ra mặt rất, khuku, h cái kia, đổi cốc thử nước tiểu ý gì? lục vũ một mặt nghiêm túc, đó là mặt chứa ý tứ. lúc này hảo tâm tiểu tử, c v u p h ả n g h ấ t đều đã cháy hỏng, căn bản vốn không minh bạch lục vũ là có ý gì, cái kia thay cái cốc thử nước tiểu liền không giả. Ta cốc thử nước tiểu có t r á n g dương hiệu quả. Tiểu tử nói xong vẻ mặt thành thật nhìn Lục Vũ, phản p h ậ t trong đầu có một cái to lớn dấu hỏi. Ta. Lục Vũ lúc này đã bị tức nói không nên lời. Làm sao lại thay cái cốc thử nước tiểu, liền có thể cùng hư liên quan đến nhau, đồng thời nói không có chút nào không hài hòa cảm giác. Trong đầu suy nghĩ đã tại sụp đổ biên giới điên cuồng thăm dò, chỉ cần Tiểu Tử nói thêm nữa một câu, Lục Vũ liền không không chế được mình. Hoặc là nói, Lục Vũ hiện tại đã không không chế được mình. Tại Tiểu Tử chân thành tha thiết nhìn chăm chú bên dưới, Lục Vũ đoạt lấy Tiểu Tử cốc thử nước tiểu, tiện tay từ trên bàn cầm một cái nhét vào Tiểu Tử trong tay. nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh phòng đơn bên trong, sau đó tay chân cùng sử dụng đem chuẩn bị kỹ càng hồng trà đã tràn đầy lẫn tránh đổ vào cốc thử nước tiểu bên trong. Lần nữa khai môn, đi ra ánh mắt nhìn thẳng phòng vệ sinh đại môn, không dám nhìn nhiều tiểu tử một chút. Chuẩn bị nhanh chóng từ nhỏ tốt bên người đi qua. Nhưng làm tốt tất cả chuẩn bị lục vũ, thiên tính v à tính, không có tính tới tiểu tử nói chuyện có thể nhanh như vậy. Vừa đi ngang qua tiểu tử bên người, tiểu tử hưng phấn lời nói liền truyền vào lục vũ trong h a i t h ậ n hưng nước tiểu nhanh như vậy a? p h c Lục vũ cuối cùng nhịn không được, một ngụm lao h ế t kém chút phun ra. Ha ha ha. không được, thận hư nước tiểu nhanh, hoa trọng điểm, tiểu tử này đơn giản chọc cười thiên tài, câu tiểu tử này tuyệt t c hảo, tiểu tử nói cái gì đều có thể cùng sở trệ a mẹ thận hư phụ lên câu, đơn giản đó là thường thường không có gì lạ nói tiếp tiểu thiên tài, sở trệ a mẹ cuối cùng không kèm được, các ngươi nghe được sở trệ a mẹ phun ra à? Ha ha ha, nghe được, đây quả thực có thể chúng tuyển sở trệ a mẹ tên t r à n g diện một trong, đây thật là v ỏ q u ý t giày có móng tay nọ nha, không nghĩ tới sở trệ mẹ còn có bị ép điên một ngày, hai người này làm sao lại cùng nói tướng thanh đồng dạng, nhưng là so tiểu n h ạ c ngọn núi còn chọc cười đâu? sở trẻ ạ mẹ lần này thật hoài nghi nhân sinh, mấy lần trước trực tiếp đều là đem người khác làm cho hoài nghi nhân sinh, lần này cuối cùng mình cũng hoài nghi nhân sinh. một màn này, phim truyền hình cũng không dám như vậy đập, lại để cho chúng ta đụng phải. ha ha ha ha ha, không được, nhanh chết cười ta, cười ta đau bụng, cứu mạng nha. ta ngồi xe buýt xe đâu, nhìn thấy sở trẻ ạ mẹ dạng này, ta thực sự nhịn không được, bắt đầu cảm cảm c n g thiếu. hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn ta, tốt xấu hổ, cuối cùng cảm thấy sở trẻ ạ mẹ xấu hổ. ha ha ha ha, nếu là ta, ta liền tranh thủ thời gian n xe, ai có thể có chủ truyền bá ra mặt dày. c ố c thử nước tiểu trắng dương h ỏ a trọng điểm. cầu các ngươi đừng giúp ta nhớ lại. ta vừa ngưng cười, xem lại các ngươi nói, ta lại cười phun ra. trên xe buýt người lại nhìn ta, thay cái c ố c thử nước tiểu liền không giả h ỏ a trọng điểm. a a a cứu mạng nha. ta muốn n g ả y xe. thực sự nhịn không được không cười nha. cùng bên này phòng trực tiếp sung sướng bầu không khí khác biệt. hân tuyết nhi phòng trực tiếp lúc này tiếng kêu r ê n một mạnh. bởi vì lục vũ phòng trực tiếp cường thế dứt ra. rất nhiều nhìn hân tuyết nhi trực tiếp đám dân mạng không nhịn được dụ h ặ c từng cái rời khỏi hân tuyết nhi phòng trực tiếp đi tới lục vũ phòng trực tiếp. nhưng mà. Khi tiến vào lục vũ phòng trực tiếp trong n g á y mắt, l i ê n phảng phất tìm không thấy rời khỏi khóa ở nơi đó, hoàn toàn quên đi trước một giây còn tại kêu h â n tuyết nhi bảo bối. Đợi tại lục vũ phòng trực tiếp không ra được, những này chạy người thật không có suy nghĩ. Hừ, tuyết nhi không sợ, chúng ta tới thủ hộ ngươi. Nam nhân đều là giỏi thay đổi, chỉ có ta. Tuyết bảo, không chỉ có nam nhân, ta còn bất thiện biến, ta muốn một mực tại đây thủ hộ ngươi, không để ý tới những cái kia đại móng heo, vẫn là tỷ muội tốt. Chúng ta tuyết bảo làm là vì nhân dân phục vụ chuyện tốt, không chấp nhặt với hắn. nói xong, thân tuyết nhi phòng trực tiếp liền thu vào một cái chân ái vĩnh hằng khen thưởng, ta ơn tỷ muội đưa lễ vật, thân tuyết nhi cười đáp tạ, sau đó bắt đầu nói đến, không có việc gì đắt mọi người trong nhà, phòng trực tiếp đâu nhiều người người thiếu không trọng yếu, chỉ cần mọi người nhìn tin trọng yếu nhất. bất quá, với tư cách một tên chân thật s ợ trợ a mẹ, ta cũng muốn đi xem nhìn, cái này s ợ trợ a mẹ trực tiếp bước lựa như vậy, là chân thật tại toàn bộ công việc, hay là tại diễn kịch đâu? với vạn, ta cũng kết thúc ta hôm nay công tác, chúng ta liền đi tìm một cái cái này s ợ trợ mẹ đi. mặc dù thân tuyết nhi cùng lục vũ trực tiếp là không đồng loại hình nội dung. thế nhưng là tại buổi sáng nhìn trực tiếp dân mạng trên cơ bản cứ như vậy nhiều bình thường có rất ít sở trẻ ạ mẹ có thể dung chuyển h â n tuyết nhi dạng sáng tỷ đại địa vị không nghĩ tới hôm nay rết ra cái t r ì n h r ả o kim h ư ớ n g lục vũ dạng này ngoài trời cả người bị hại chuyên bá đông dạng đều tại xế chiều hoặc ban đêm trực tiếp hôm nay làm sao lại đột nhiên chiếm trước buổi sáng dân mạng cho dù đối với lục vũ nhân khí rất chịu phụ nhưng là đột nhiên chiếm trước mình mưa đạn bảng đứng đầu bảng vị trí thân tuyết nhi vẫn là rất tức giận quyết định làm sao cũng muốn chân thật một cái lục vũ tuyết bảo chân thật hắn chúng ta không nhận thua chúng ta dùng sức cho người đánh bảng n g ư i mới là v ĩ n h viễn dạng sáng tỷ đại, ta không sợ hắn. Đó là đi gặp một hồi cái này sợ trệ a mẹ, để hắn nhìn xem chúng ta tuyết r a quân uy lực. Thân Tuyết Nhi một bên cùng mưa đạn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, một bên hướng phía nghiệm nước tiểu chỗ phương hướng đi đến. Thật vừa đúng lúc, thân Tuyết Nhi mới vừa đi tới lầu 2. Lục Vũ liền cầm lấy cốc thử nước tiểu từ phòng vệ sinh đi ra. Đúng lúc này, thân Tuyết Nhi liền thấy để nàng hoài nghi nhân sinh một màn. Chương 40, đầu dạ dậy phong bạo. Lục Vũ nhanh chóng từ phòng vệ sinh đi ra, vừa mới ngẩng đầu liền một bước. toàn bộ lầu hai người đồng loạt nhìn về phía lục vũ đây chỉnh tề đến n g tác nếu như nói không có h ấ n luyện qua lục vũ cũng không tin có mặt lộ vẻ nghi hoặc có mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng càng nhiều lại cùng nhìn trong vườn thú đại tinh tinh thì một cái biểu lộ chỉ có ngay từ đầu bác gái n h ó m mang theo gì một dạng nụ cười điên cuồng hướng về phía lục vũ quát tay chính là cái này tiểu tử lớn lên không tệ a ngươi nhìn cường tráng thân thể ngươi có thể nghĩ đến dạng này sẽ hư nói nhỏ chút đừng để hắn nghe thấy không có việc gì đồng dạng hư người lỗ t h a i cũng không quá dễ dùng l a o đầu tử nhà ta cứ như vậy phải không lão đầu tử nhà ngươi còn có cái gì ma bệnh? v ũ n g trộm nói cho ta một chút, ta ta cảm giác r a lão đầu lĩnh cũng hư. Mau tới đi, không có việc gì. xếp tại phía trước ta, không tính ngươi chen ngang. Ai? Đầu năm nay cũng không dễ dàng. Các ngươi nghe được vừa rồi tiểu tử tiếng kêu a, chúng ta liền để để hắn a. Nghe được bác gái xác định h i ế m thanh, xem náo nhiệt bệnh nhân bắt đầu soi mối. Lúc này trạng thái cực kỳ giống mỗi cái thôn, không có việc gì ngồi tại cửa thôn đại gia đại m ụ nhóm. t h không thể một người trong tay nắm lấy một thanh hạt dưa. Ma l vũ tâm tính thật muốn hỏng mất. cầm trong tay c ố c thử nước tiểu, đi qua cũng không phải, đứng ở chỗ này cũng không tốt, mỗi một giây đều là dày vò. ta lục vũ, làm người hai đời, quát tháo trực tiếp g i ớ i đã ba ngày, dòn dã ba ngày, chưa từng có nhận qua như vậy đại k h ấ t đủ. hệ thống, người cái m é t tôn, đây đều là cái gì cầu thí nhiệm vụ. đây nếu như bị đám dân mạng nhìn thấy, Ta thanh danh nha. lúc này lục vũ hận không thể quay người lần nữa trở lại trong phòng vệ sinh, nhưng là nghĩ đến phòng vệ sinh cái kia hảo tâm tiểu huynh đệ. À, à, à. hệ thống, đây là ngươi cố ý an bài a. Ngươi thật là đem tất cả đường đều cho phá hỏng. Ai? Hệ thống, nhiệm vụ. Đúng thế. Cái nhiệm vụ này chỉ nói trước mọi người mặt đem trong chén hồng trà đá uống hết, cũng không có nói, nhất định phải đi đến y tá trước mặt nhà. Nói như vậy, hiện tại uống hết coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi đừng ở lên yêu thiêu thân. Ta hiện tại nếu là uống hết cốc thử nước tiểu bên trong hồng trà đá, ngươi nếu là không cho ta hoàn thành nhiệm vụ, ta lục vũ phát thể, cùng ngươi không chết không thôi. Ta nói, giật đ u ngăn không được. Ta lục vũ căn bản liền sẽ không tại hệ thống dưới dâm v cúi đầu, càng không phải là sĩ diện. đây đều là sợ lãng phí bệnh viện tài nguyên đúng, chính là sợ lãng phí bệnh viện tài nguyên. ngươi nhìn bệnh viện lầu 2, người ta tấp nập, mỗi người đều có trọng yếu sự tình, không thể bởi vì ta tiểu nhân vật này lãng phí mọi người thời gian. đúng, chính là như vậy. lục vũ an ủ i mình, nghĩ đến đây, lục vũ nhìn lướt qua đám người, sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng r ơ lên mình cốc thử nước tiểu, sau đó ngưng đ ầ u một cái, dòng dã một cốc thử nước tiểu hồng trà đã toàn đều làm đi, vào đơn giản uống ra thấy chết không sờ khí chất. trong chốc lát, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, toàn bộ bệnh viện lầu 2 đều lâm vào n g ậ b ứ c trạng thái. Tất cả con chúng khi nhìn đến lục vũ hành vi về sau, bởi vì quá mức chịu đựng, sự tinh quá mức kỳ hoa. Xuất phát từ đại não tự mình bảo hộ cơ chế, đại não đã xuất hiện đứng máy t r ạ n g thái. Lúc ấy ở giữa từng phút từng giây quá khứ, nhìn thấy cái này x á a tiểu tử vẫn còn ngơ ngác sững sờ tại chỗ sau. Dần dần phản ứng lại, tất cả mọi người trong đầu phảng phát hiện lên một đạo kinh lôi. Môn giai đại đồng tử phóng đại, thậm chí dùng tay v u ớ t v ư ố t mình ánh mắt, bấm một cái người bên cạnh cánh tay. Đây là thật. t ê n tiểu tử này đang làm gì? Ta hắn meo đều thấy được cái gì? Hắn đem mình nước tiểu uống cạn, còn làm tràn đầy một ly. uống xong còn dùng đầu lưỡi đem k h o e miệng dọn nước đá liếm sạch. đây là sợ hận không thể uống ít một chút nha. mẹ nó, ngươi chỉ là thận hư, cũng không phải bệnh tiểu đường. ngươi uống xong bẹp miệng nói chuyện, nói là ngươi nước tiểu có chút mà ta. không đúng, kém chút bị tiểu tử này mang lệnh. bệnh tiểu đường cũng không thể uống nước tiểu nha. bệnh gì cũng không thể uống nước tiểu nha. tất cả mọi người cảm giác mình tam quan đều tại thu được trùng kích, suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. thấy cảnh này, ừ n g thở xa đ i u đám dân mạng, cuối cùng thở dài một hơi, xuất ra b à n h í m bắt đầu điên cuồng chuyển vận. ha ha ha ha ha ha ha, s ợ chế ạ mẹ thao tác thần. Ha ha, mặc dù biết sở trệ á mẹ muốn làm gì, nhưng là vẫn tốt có trở mong cảm giác nha. Các ngươi xem bọn hắn phản ứng. Đây là sở trệ á mẹ r ấ t ngược lại khi đến đường cùng nha. Ha ha ha ha, có như vậy r ấ t ngược lại khi đến đường cùng a. Người ta đả thương địch thủ một nghìn, tự tổn t 0 m trăm. Sở trệ á mẹ là đả thương địch thủ một nghìn, tự tổn một vạn nha. Ha ha ha ha. Ta biết sở trệ á mẹ đây là hồng cha đ á ta đều buồn nôn muốn nói, những này quần chúng vây xem cái gì cũng không biết, là làm sao nhịn ở không nôn. Ha ha ha, ta đoán chừng là còn không có kịp phản ứng. Các ngươi tin không ha ha ha ha ha. Không được. cười ta đau bụng, quá mẹ nó lung túng, đây không phải một người xấu hổ, là một đám người xấu hổ nha. Ha ha ha, ta cảm giác s ợ trẻ á mẹ đây là đang cho đại gia đại mụ nhóm đi học nha. lâu bên trên có ý tứ gì? Các ngươi nhìn đại gia đại mụ nhóm biểu lộ, có muốn hay không điện thoại cái thứ năm nét mặt. Ngươi nói là, ta là ai? Ta ở đâu? Ha ha ha ha, đúng thế. Các ngươi nhìn, đại gia đại mụ nhóm cũng bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Ha ha ha ha, ta đoán chừng, đại gia đại mụ nhóm cho tới bây giờ đều là nói người khác suy nghĩ nhân sinh, đây là lần đầu tiên suy nghĩ nhân sinh a. Đây còn không phải để sợ chế ạ mẹ cho lên bài học. Ha ha ha ha, đại gia đại mụ online k h ô n g phục, ta còn làm không qua một cái thận hư tiểu tử. Ha ha ha ha ha ha ha, ha. thật là mỗi cá nhân biểu lộ đều tốt cho cười, tuyệt đối là chân chính m ộ g b ứ c p h ò n g trực tiếp đám dân mạng, đơn giản liền cười không sống được. Vừa sáng sớm lên, liền đến mạnh như vậy trực tiếp, đây đều không cần luyện thần, trực tiếp tới một đoạn có dưỡng vận động. Đặc biệt là người vây xem biểu lộ, đều đã đứng nửa ngày, hoàn toàn không tiếp tục trong lúc kiếp sợ k ị p phản ứng. chỉ là có số ít cũng tại xếp hàng người chung phòng bệnh nhìn một chút trong tay mình gốc thử nước tiểu đặt ở bên lô m u i bên trên người người sau đó kém chút luôn những bệnh này hữu động tác tự nhiên không có thoát khỏi quần chúng vây xem pháp nhãn sau đó mọi người đều kém chút luôn không chỉ có là trên đầu não phong b ạ o hiện tại trong dạ dày cũng bắt đầu vào như gió bão mưa rào không ngừng cuồn cuộn cái này thật sự là thái thượng đầu không cũng tới dạ dày mà lúc này uống xong hồng trà đá lục vũ hơi có chút một b ứ c bởi vì lục vũ tại hồng trà đ ã bên trong cảm thấy một tia không giống nhau hương vị với lại mình cũng không có nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh niên nhắc nhở đây đối với lục vũ đến nói quả thực là song trọng đ ã kích hồng trà đá bên trong có mùi lạ có thể cưỡng ép giải thích là tâm lý tác dụng kết quả cái kia hệ thống không có nói bày ra ầm đây chính là đại biểu nhiệm vụ không có hoàn thành a chương 41, t h á i quần rồi lục vũ nhớ kỹ tiểu thời điểm tiếng anh lão nói qua một cái đạo lý gọi song trọng phủ định biểu thị khẳng định nhưng là bây giờ lục vũ bị song trọng đ ã kích có thể biểu thị không có bị đả kích a hiển nhiên là không được lúc này lục vũ đã triệt để không có chủ ý cầu hệ thống ngươi là cố ý không phải chẳng lẽ còn muốn để ta lại trở lại phòng vệ sinh tiếp một lần không thành? đây mẹ nó đều không biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành. nếu không ngươi đến, ngươi thử một chút, ta cho ngươi ban bố nhiệm vụ, không đùa chơi c h ế t ngươi, ta đều không hỏi lục lục vũ ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. nhưng là tại hiện trường vây xem người trong phòng bệnh trong mắt, lục vũ cũng đắm chìm trong mình n g n m b ứ c bên trong. anh em, ngươi nước tiểu đâu? tại mọi người trong lúc khiếp sợ, hảo tâm tiểu ca cũng cầm cốc thử nước tiểu từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy lục vũ chống chân cốc thử nước tiểu, hiếu kỳ hỏi, a. Lục Vũ trước một giây còn đắm chìm trong đối với hệ thống nguyền rủa bên trong, đây một giây trước mặt đột nhiên xuất hiện cái này Hảo Tâm Tiểu Ca. A một tiếng, Doa đến rút lui một bước. Hảo Tâm Tiểu Ca liền vội vàng tiến lên, một cái tay nắm lấy Lục Vũ, một cái khát tay, giơ cao cốc thử nước tiểu, sợ hai động tác quá lớn, để trong tay nước tiểu gắn đi ra. Thế nhưng, tại quần chúng vây xem trong mắt, cũng không phải tình huống như vậy. Chỉ thấy Hảo Tâm Tiểu Ca một cái tay nắm Lục Vũ, một cái k h á c tay, đã nhanh muốn đem cốc thử nước tiểu giơ lên bên miệng. Vây xem người trong phòng bệnh nhóm một mặt h ắ c nhân d ấ u hỏi, h ắ c nhân d ấ u hỏi, gì và gờ, ngoa tào. lại đến một cái hiện tại người trẻ tuổi đều yêu chơi như vậy a một cái không được lại đến một cái thanh đoàn đến bệnh viện uống nước tiểu đến vừa khôi phục lại đầu lại một lần nữa đứng máy giống như sống năm năm không có như vậy v ô n g n g qua nhớ tới vài thập niên trước nạn đói thời điểm có đôi khi cũng khát uống nước tiểu nhưng là mẹ nó chúng ta đều m u ố n mặt nha đều trộm tìm có người uống đây mẹ nó ở trước mặt uống không được còn m u ố n thành đoàn ở trước mặt uống ta co tốt không đợi vây xem người trung phòng bệnh nhóm triệt để chết máy Hảo Tâm Tiểu Ca đã đỡ tốt Lục Vũ, đem mình nghi vấn lại một lần nữa hỏi lên. Cái kia, nước tiểu đâu? Không cần thận đủ. Nghe được Hảo Tâm Tiểu Ca nói, Lục Vũ trong đầu trống rỗng, một mặt xấu hổ, khóe miệng đang điên cuồng run rẩy. Hỏi, hỏi, hỏi, từng ngày từng ngày liền biết hỏi. Ta có thể hắn meo nói cho ngươi ta uống n h a Đang nói, vậy hắn meo uống hồng trà đ á Ngươi hỏi ta nước tiểu đâu? Không có nước tiểu. Không có nước tiểu. Không có nước tiểu. Không biết Hảo Tâm Tiểu Ca có cái gì ma lực, vì cái gì mỗi lần đi ra đều có thể bức điên Lục Vũ. Người ca ca này. vừa rồi đem nước tiểu uống, thấy lục vũ không có trả lời, vây xem bên trong một cái hài tử chỉ vào lục vũ, thiên chân vô tà nói ra, nghe được tiểu hải nói, lục vũ đã nhắm mắt lại, ta nhìn không thấy, chính là không có phát sinh qua, hủy gì ta, chết để hủy gì đi, ta không đùa, mà hảo tâm tiểu ca lại kinh ngạc kêu lên tiếng, a, vị gì, cái kêu c ố c thử nước tiểu là ta dùng qua, hảo tâm tiểu ca vừa nói xong, không đợi nhắm chặt hai mắt lục vũ đem ánh mắt trợ to, nhìn thấy lục vũ biểu lộ, tiểu ca vô vũ lục vũ bả vai nói tiếp, đùa dữ r ồ i hắc hắc, đây cho ngươi dọa. mà lúc này hệ thống không tình cảm chút nào âm thanh cũng tại lục vũ trong đầu nhớ tới chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần này trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ rút thưởng hệ thống đã mở ra lúc này lục vũ cảm giác đây là thế giới bên trên ê m thai nhất tâm thành tâm lý đối với hệ thống cảm kích đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung hoàn toàn quên đi vừa rồi đối với hệ thống nguyền r ù a đã nhiệm vụ đã hoàn thành vậy thì nhanh lên rút lui nha cái gì t h ậ t hư cái gì cốc thử nước tiểu cái gì dùng qua toàn đều c ú n g à y cho ta lao tử muốn rút lui lục vũ không có nhìn phòng trực tiếp tình huống đều không có cùng phòng trực tiếp đám dân mạng chào hỏi, trực tiếp đóng lại trực tiếp. Sau đó nhìn lướt qua vây xem người chung phòng bệnh n h n m t ú i đầu nhanh chóng nói ra, quay dậy, quay người liền hướng phía bệnh viện bên ngoài chạy tới. Cái kia chạy bộ tư thế, h ậ n không thể mình tại bao dài mấy chân. Canh giữ ở phòng trực tiếp cười không sống được dân mạng, nhìn thấy phòng trực tiếp đen màn hình đã bị quan bế, hoàn toàn không có tức giận hoặc là khó chịu, ngược lại cười càng thêm vui vẻ. Tại đã đen màn hình phòng trực tiếp tiếp tục gửi đi lấy mưa đạn. Ha ha ha ha, sở t r ạ mẹ đây là chạy trốn. Xem ra sở t r ạ mẹ cũng muốn mặt. Ha ha ha ha ha, các người nhớ ký không? Sơ c h ệ ạ mẹ gốc thử nước tiểu là cái kia anh em dùng qua. Ha ha ha ha ha, nhớ kỹ nhớ kỹ. Sơ c h ệ ạ mẹ mình đem mình chơi, người khác trực tiếp chơi game, sơ chế ạ mẹ trực tiếp chơi mình. Cứu mạng nha mọi người trong nhà. Ta cười dạ dày co rút, cố nén cho các ngươi đánh chữ. Ha ha ha ha, cái này anh em xuất hiện quá là thời điểm. Tông nghệ cảm giác mát đ i ề m nha, giống như nhìn hiện tại người vây xem biểu lộ. Sơ c h ệ ạ mẹ lại trở lại hợp trực tiếp đi. Ha ha ha, người yêu cầu này quá phận, nếu là ta, đầu cũng không mang về. lại không đi cái kia bệnh viện, ha ha ha ha. đó là, ngươi đây còn hoàng tử lang cho gà trúc tết, không có ý tốt n h à ai, ta nhớ ra rồi, ta biết cái gì nhìn người vây xem biểu lộ. cái gì? mau nói. van cầu, van cầu, van cầu. các ngươi còn nhớ rõ vừa rồi sở trệ a mẹ đi ra thời điểm, vây xem quần chúng bên trong có một cái quen thuộc thân ảnh, giống như đó là sở trệ a mẹ hơn tuyết nhi. cái này dân mạng nói xong, còn lại dân mạng bừng tình đại nộ. g thân tuyết nhi vẫn là gần nhất so sánh hỏa sở trệ a mẹ. còn trải qua các đại tin tức, canh giữ ở đây dân mạng đại thể đều nghe nói qua. chỉ là lục vũ phòng trực tiếp không có mở mỹ nhan trong lúc nhất thời vậy mà không có nhận ra ta nhớ ra rồi giống như đó là nàng đó là một mực tại bệnh viện trực tiếp đúng đúng đúng còn chờ cái gì đâu các minh đệ nhanh đi nha lên lên lên để hân tuyết nhi tại đây nhiều truyền bá một hồi ta cũng đi dân mạng trong miệng hân tuyết nhi lúc này cũng tại mộng b ứ c đại quân bên trong mặc dù hân tuyết nhi biết gốc thử nước tiểu bên trong là hồng trà đá nhưng là trông thấy lục vũ đi lên liền đem gốc thử nước tiểu bên trong hồng trà đá uống hết trong nấy mắt hân tuyết nhi vẫn là mở b ứ c nho nhỏ ánh mắt cực kỳ mở bước Lúc đầu ôm lấy chân thật lục vũ ý nghĩ đến Hân Tuyết Nhi trực tiếp liền quỷ. cái c h é n này, cái này vật liệu trường hợp này nếu là Hân Tuyết Nhi mình nhưng không có mặt có thể làm thành sợ c h ệ ạ mẹ cái dạng này đặc biệt là cuối cùng hảo tâm tiểu ca xuất hiện vậy mà để sợ c h ệ ạ mẹ chạy t r ố i chết đặc biệt là câu nói sau cùng ngươi hỏi sợ c h ệ ạ mẹ vì gì đây là ngươi dùng qua cốc thử nước tiểu ha ha ha nhà ai cốc thử nước tiểu có thể sử dụng lần hai cái này tiểu ca cũng hắn meo là cái kỳ hoa nếu không phải Hân Tuyết Nhi mỗi ngày tại bệnh viện có thể đụng tới cái này tiểu ca. Hân Tuyết Nhi đều coi l à như vậy, nổ tung trực tiếp. Là hai người đang biểu diễn đâu? Thế nhưng là đây mẹ nó là thật nha. Đây mẹ nó cũng quá chân thật. Ai muốn không phục ai đến trực tiếp nhìn xem. Ta Hân Tuyết Nhi cái thứ nhất cho n g ư ờ i soát lễ vật. Lễ vật. Nghĩ đến đây Hân Tuyết Nhi mới trong khiếp sợ nhớ tới mình còn tại trực tiếp bên trong. Khi Hân Tuyết Nhi cầm điện thoại di động lên nhìn thấy phòng trực tiếp sau, tình huống như thế nào? Thái còn rồi. Chương 42. vậy liền để l ử a đang đốt vượng một điểm. 50 vạn, 60 vạn, 70 vạn, 1 0 0 vạn, 200 vạn, 300 vạn. ngắn ngủ vài giây đồng hồ, tại Hân Tuyết Nhi nhìn chăm chú bên dưới, phòng trực tiếp nhân số đã cấp tốc tăng trưởng đến 300 vạn, với lại nhân số còn tại không ngừng dâng lên lấy, cơ hồ mỗi giây đều tại lấy vạn làm đơn vị dâng lên lấy. Hân Tuyết Nhi trực tiếp lâu như vậy, đây là cho tới bây giờ đều không có trải qua tình huống nha. Với lại mình còn không có tại lục vũ dùng cốc thử nước tiểu uống hồng trà đá trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, lại một lần nữa bị phòng trực tiếp nhân số khiếp sợ, song trọng khiếp sợ tương đương đường máy, mà vừa tiến vào Hân Tuyết Nhi phòng trực tiếp dân mạng, nhìn thấy Hân Tuyết Nhi biểu lộ từng cái trực tiếp phun. cười phun, ha ha ha ha. nàng giống như cũng ngập b ứ c không phải giống như tin tưởng mình khẳng định một điểm là thật n g t p b ứ c c Hân Tuyết Nhi khẳng định đang nghĩ ta trực tiếp nhiều năm như vậy, làm sao cũng là bệnh viện trực tiếp tỷ đại, Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, hôm nay làm sao lại nhìn thấy dạng này hình ảnh? a ta ánh mắt. Ha ha ha ha ha ha. Sáng ngủ Hân Tuyết Nhi 24 ca hợp kim titan mắt chó. Đây xem ai đem cốc thử nước tiểu làm, ai không ngập b ứ c Trọng điểm là s ờ chế mẹ cạn một chén, còn có loại vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Ha ha ha ha, ha đúng đúng. cuối cùng còn liếm lấy một cái k h o e miệng thưởng thức một cái ha ha đừng nói Hân Tuyết Nhi đổi ai ai không n g ậ b ứ c n h à ta liền không có n g b ứ c ta cũng là ta cũng là một ta cũng là hai ta cũng là 10.086. chúng ta chúng ta không có n g b ứ c là bình thường chúng ta sớm đã bị sợ chế à mẹ cho lấy bệnh ha ha ha ha chúng ta đoán chừng cũng có thể đi bệnh viện tâm thần Lục Vũ Phan nhanh chóng tràn vào đến Hân Tuyết Nhi phòng trực tiếp cũng bắt đầu t h ư ờ n g ngày xuất tu quái hình thức điên cuồng gửi đi lấy mưa đạn cảnh tượng như thế này không chỉ có Hân Tuyết Nhi n g b ứ c thường chú hơn Tuyết Nhi phòng trực tiếp đám dân mạng cũng n g b ứ c các n g ư ờ i đang nói gì đấy? Ta Tuyết Bảo nhiều đáng yêu, m a n mèn đát. cái gì m n g b ứ c không n g ậ b ứ c làm sao nhiều người như vậy? chẳng lẽ chúng ta Tuyết Bảo phát hỏa? nói cái gì đó? nhà ta Tuyết Bảo vốn là rất hot có được hay không? ta ý là càng phát hỏa, hắc hắc. hôm nay đến cùng thế nào? đột nhiên cảm giác là lạ đâu? h â n Tuyết Nhi phòng trực tiếp lao phấn mưa đạn, rất nhanh liền bao phủ tại điên cuồng trong màn đạn, phảng phất một viên nhỏ bé do mưa nhỏ vào đến trong biển rộng, không có kích thích một tơ một hào bờ nước. lục vũ phan thật sự là quá điên cuồng. bao nhiêu mưa đạn cũng không thể phát tiết trong lòng chia sẻ muốn đây chính là nhìn trực tiếp dân mạng tâm tính có lẽ mình nhìn cũng không có vui vẻ như vậy nhưng là một đám người cùng một chỗ thời điểm loại này chia sẻ cảm giác loại này cùng một chỗ thảo luận vui sướng loại này cùng chung trí hướng hữu nghị mới là đám dân mạng nhất hưởng thụ lúc này Thân Tuyết Nhi cuối cùng khởi động lại hoàn tất nhìn phòng trực tiếp mưa đạn tin tức rốt cuộc biết mình phòng trực tiếp đột nhiên bạo hỏa nguyên nhân Thân Tuyết Nhi quát tháo trực tiếp giới lâu như vậy hơn nữa còn có thể bắt lấy cơ hội bạo lưới l ử a lạc gió to sóng lớn gì chưa thấy qua mặc dù tại song trọng đả kích bên dưới đột nhiên đứng máy, nhưng là tại kịp phản ứng trong nay mắt liền hiểu mình muốn làm sự tình đã mình trong lúc lơ đắng đã cho mượn đến cái này dừng b ú t sở t h ế ả mẹ đ ô n g phong, vậy liền để lửa đang đốt vượng một điểm. Hân Tuyết Nhi hơi suy nghĩ một chút, quét một cái mình tóc, hiện ra một cái đáng yêu biểu lộ, mở miệng nói ra: các vị người nhà, ta tin tưởng đối với vừa rồi cái này xoáy ca cách làm, để ta cùng hiện trường người vây xem đều trong kiếp h sợ vô pháp tự kiềm chế. đã dạng này để cho chúng ta đến phỏng vấn một cái người vây xem thái độ. nghe xong Hân Tuyết Nhi nói, phòng trực tiếp đám dân mạng vô cùng vui vẻ. ngoa tào. còn có thể dạng này. lần đầu tiên nhìn thấy sở chế ạ mẹ cả song song đối với xung quanh người phỏng vấn. cái trực tiếp này ở giữa không n g ư n g công nha. ha ha ha ha, thân tuyết nhi thật bên trên não. rất muốn nhìn. có thể nha, cái này còn có thể phỏng vấn. thân tuyết nhi cũng bị sở chế ạ mẹ cho lấy bệnh. ha ha ha ha, ngưu b ứ c thật muốn biết người vây xem ý nghĩ. nhanh đi, nhanh đi. l i ê n phỏng vấn đại gia đại mụ. ha ha ha ha ha, nhìn xem còn có thể nói ra cái gì h ổ lang chi tử. còn có cái tia tiểu ca. nhất định phải phỏng vấn hắn. phấn, phấn. liền hướng ngươi đây g i t nộ. Tại dân mạng chờ đợi bên trong, Hân Tuyết Nhi chạy tới đại gia đại mụ ở giữa. Thúc Thúc g a z i các n g ư ờ i tốt, ta là một cái Interne sở trẻ a mẹ, có thể phỏng vấn một cái các n g ư ờ i đối với vừa rồi sự tình có ý kiến gì không a? Hân Tuyết Nhi nói, đánh thức còn tại m ộ n g bức bên trong đại gia đại mụ nhóm. Sở trẻ a mẹ, phỏng vấn, vừa có tiểu tử uống nước tiểu, cái này lại có tiểu nha đầu làm những này. Hôm nay là ngày gì? Đối với đại gia đại mụ nhóm đến nói, đây đều là mới mẹ t ừ nữ. g Tiểu nha đầu, cái gì Sở trẻ a mẹ nha? Phỏng vấn chúng ta có thể lên TV a, thấy thế nào nha? Đứng tại đây nhìn bị. liên quan tới cái gì nha tiểu tử còn uống nước tiểu nha chúng ta không nhận ra hắn không nhận ra đúng đúng cùng chúng ta không quan hệ chính hắn m u ố n uống nước tiểu ngăn đều ngăn không được nha cái kia nhanh nha nghe nói tiểu tử này t h ậ t hư có phải hay không có cái gì thiên phương mới uống nước tiểu nha ai thế đạo này ta làm sao nghe nói tiểu tử này là bị bạn gái bức tại uống nước tiểu đâu phải không ta ngược lại thật ra nghe nói tiểu tử này sinh hoạt không chiếm điểm giống như có chút gì vấn đề đâu ta cũng là như vậy nghe nói nghe nói tiểu tử này vẫn là cái cha nam đâu ư đâu còn giống như cùng tiểu tử này tốt như vậy giống còn cùng gia đình có quan hệ đâu? nghe được hân tuyết nhi nói, đại gia đại mụ nhóm mới đầu còn có chút hiếu kỳ, về sau có chút kinh ngạc. nhưng là theo càng ngày càng nhiều bác gái nhóm tham gia vào, trang diện liền bắt đầu không thể không chế. lần nữa nao nao đàm luận lên lục vũ chuyện này. p h ả n phất lục vũ đó là nhiều năm không thấy nhà hàng xóm thân thích tiểu hải, lục vũ sự tình xa gần nghe tiếng, mình vô cùng hiểu rõ. tranh nhau chen lớn nói lên, trang diện cực độ n h i ệ t hân tuyết nhi ngay cả chen vào nói cơ hội đều không có. theo đại gia đại mụ nhóm nói càng ngày càng hăng say, hân tuyết nhi đều kinh hãi. Tình u ố n g như thế nào, cái này sợ c h ạ a mẹ không phải vừa tới bệnh viện a. Vào bệnh viện thời điểm ta còn nhìn thấy, các ngươi làm sao lại quen thuộc như vậy? Thật hương, cha nam, cái này ở đâu nghe nói. Bất quá, cái này thế nhưng là làm ì n h nói còn có tình có thể nguyên. Tại ta không có ở thời điểm phát sinh rất nhiều việc ta không biết. Nhưng là, cái này bác gái, ngươi đều phải mau nói đến cái này sợ c h ạ a mẹ tổ trạch ở đâu. Ngươi xác định đây là ngươi biết cái này sợ c h ạ a mẹ là ai? Liên đây một hồi, sợ t r ạ a mẹ đều đem những này nói với các ngươi. Chương 43 đại ca, thu đ ô a. hình ảnh trở lại phòng trực tiếp, nhìn thấy Hân Tuyết Nhi đối với Đại Gia Đại Mụ n h ó m phỏng vấn, toàn bộ phòng trực tiếp dân mạng cũng bắt đầu là Lục Vũ bắt đầu mặc niệm đây cũng không phải là chọc cười không chọc cười vấn đề, mà là quá mẹ nó chọc cười. dân mạng cũng không nghĩ đến, Lục Vũ đều chạy trốn, Hân Tuyết Nhi vậy mà không có buông tha hắn. đám dân mạng đã biết Lục Vũ trực tiếp nội dung, cho nên liền đem cái này xem như giải trí toàn bộ công việc đến xem. mà tại hiện trường Đại Gia Đại Mụ n h ó m từ đầu tới đuôi cũng không biết, cố thử nước tiểu trang là h ồ n g trà đ á toàn đều coi là Lục Vũ uống là nước tiểu để đám dân mạng càng không nghĩ tới là người vây xem lại là dạng này ý nghĩ. Ha ha ha ha, đại gia đại mụ nhón quá đùa, thật sự là lời đồn há miệng, bắt bỏ tin đồn chạy chân gãy. Không nghĩ tới người vây xem là nghĩ như vậy. Ha ha ha, xem ra sở t r ạ y mẹ cho bọn hắn mang đến rung động quá lớn. Từng câu không đề cập tới hư, nhưng từng câu đều là hư. Bình thường ta nhìn đại gia đại mụ đều là một mặt nghiêm túc, không nghĩ tới hôm nay đại gia đại mụ nhóm nhiệt tâm như vậy. Ta đã bắt đầu đáng thương dẫn chương trình. Cuối cùng cảm nhận được đại gia đại mụ nhóm c ủ n g bố. Thân Tuyết Nhi cũng tốt đáng thương. Các ngươi nhìn bị bác gái n h ó chen, đều nhanh muốn mất đi biểu lộ có lý. Ha ha ha. Sở Trệ A Mẹ hiện tại nhãn hiệu cũng đã là Cha Nam, các ngươi nói về sau có thể hay không cải thành thận hư Cha Nam. Ha ha ha ha ha ha ha, không được, đừng nói nữa. Vạn nhất chính thức thật sửa lại, Sở Trệ A Mẹ không cần cùng ngươi liều mạng nha. Ha ha ha, chúng ta đây đều là trợ giúp Sở Trệ A Mẹ lập người thiết lập. Ngươi yên tâm, Sở Trệ A Mẹ nhanh khẳng định sẽ cảm tạ chúng ta 18 b m ố i tổ tông. h o t x e a p Cha Nam Sở Trệ A Mẹ kiểm tra thận hư, bị đại gia đại mụ nhóm bức điên uống nước tiểu. Ha ha ha ha ha, mặc dù sự tình không phải như vậy, nhưng là lo d p tốt nhất hợp lý nha. lâu bên trên, ngươi thật sự là một cái thường thường không có gì lạ b i ệ đặt tiểu thiên tài. sở trẻ hạ mẹ ngày mai nếu là nhìn thấy cái video này khẳng định phải m ộ n b ứ c nha. mình nếu đi, còn có người khác giúp đỡ trực tiếp. đơn giản, hân tuyết nhi thật là nhiệt tâm quần chúng đệ nhất nhân. theo đại gia đại m ụ không ngừng n g a đặt chia sẻ mình tâm đắc trải nghiệm. hân tuyết nhi phòng trực tiếp triệt để phát hỏa. mượn lục vũ trực tiếp đông phong. trực tiếp, một lần nữa trở lại mưa đại bảng hạng nhất. ngoại trừ đóng lại trực tiếp lục vũ xếp tại thứ hai, xếp hạng thứ ba sở trẻ ạ mẹ số liệu cùng â n tuyết nhi so, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. mặc dù đang đánh thưởng trên bảng chỉ là hơi có tiến bộ nhưng so ngày xưa trọn vẹn nhiều mấy vạn nguyên khen thưởng ngay tại ngắn ngủi này vài phút bên trong Hân Tuyết Nhi thấy được một tháng đều không gặp qua gia niên hoa cùng đại h ọ a tiễn đây đều là Lục Vũ Phan mang tới nhà chỉ là tiện tay mấy cái khen thưởng liền cho Hân Tuyết Nhi phòng trực tiếp mang theo chất n g n g cao đủ để thấy Lục Vũ Phan là cái cái dạng gì quần thể quan sát Lục Vũ trực tiếp ưa thích Lục Vũ trực tiếp đều đã là 30-40 tuổi thành gia lập nghiệp người trưởng thành lúc này bọn hắn không ngừng vì sinh hoạt bận rộn ngoại trừ gia đình đó là công tác mà Lục Vũ trực tiếp chân chính cho bọn hắn mang đến trên tinh thần b ư ô n g lòng cùng khoái hoạt, không cần gánh vác áp lực, không có đạo đức xiềng xích, hoàn toàn b ư ô n g lòng quan sát lục vũ trực tiếp liền tốt, chỉ vì khoái hoạt, không vì khác, mà theo cao hứng mà khen thưởng kim l ạ c h có lẽ đó là một gói thuốc lá tiền, một bình rượu tiền. đối với bọn hắn đến nói, hút thuốc uống rượu cũng là vì hiệu do ép vui vẻ, nhìn s ờ t r ẻ ạ mẹ trực tiếp toàn bộ công việc cũng là vì hiệu rõ ép vui vẻ, đều là một cái đạo lý a. thời gian phi tốc mà qua, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi như thế, trong c h ố c mắt đã nhanh đến chín điểm đây là bảng xếp hạng cùng mới thời gian. nếu như vượt qua 9 điểm còn muốn tiếp tục trực tiếp thì tương đương với tham dự ban ngày trực tiếp thứ hạng giống Hân Tuyết Nhi dạng này sợ c h ạ a mẹ cùng đại thần s ở c h ạ a mẹ là không so được cùng bọn hắn cùng một chỗ bài danh đừng nói mưa đạn bảng đệ nhất đoán chừng ngay cả 10 vị trí đầu trước 100 đều không chen vào được Hân Tuyết Nhi nhìn không ngừng tràn vào dân mạng cùng không ngừng lên cao khen thưởng Kim Lệ tại 8 điểm 59 phân kết thúc hôm nay trực tiếp lấy xét đánh không k ị p c h e thay trộm trung chi thế nhanh chóng rời đi đại gia đại mụ ở giữa mà thảo luận đến thời khắc mấu chốt đại gia đại mụ nhóm căn bản không có phát hiện phỏng vấn giả đã rời đi còn tại l u lo không ngừng lẫn nhau thảo luận đây đi ra bệnh viện, t h â n tuyết nhi ngước đầu nhìn lên đây mới s i n h mặt trời, giang hai cánh tay như nhặt được tân sinh. so với bệnh viện bồi xem bệnh công tác, vừa rồi phỏng vấn đơn giản đó là gặp c h ắ c trở, bồi xem bệnh thời điểm chỉ là n h ằ m vào một cái bác gái, hoặc là một cái gia đình, ngoại trừ vất vả, chân chạy, liền không có cái gì khác mệnh nhọc địa phương, mà vừa rồi ở mấy phút đồng hồ trước, một người một mình đối mặt mười mấy cái đại gia đại mụ, cảm giác này thật ở ổ vị, không không không không không không, thật ở não thành thị, không không không không không không. đây đều không đủ lấy hình dung Hân Tuyết Nhi cảm thụ, phán phất có vô số cái pháo ở bên t h a i vang lên, từng đạo kinh lôi ở bên t h a i nổ tung. Thường xuyên du tẩu tại bệnh viện Hân Tuyết Nhi, đối với Đại Gia Đại Mụ nhóm vẫn hơi hiểu biết, từng cái mặt mũi hiền lành, đặc biệt thân thiện, liền tính đang thảo luận một chút b ắ t quái, cũng đều số lượng vừa phải có độ, cho nên Hân Tuyết Nhi tại phát hiện mình mượn lục vũ hot lên trước tiên, liền quyết định đối với Đại Gia Đại Mụ nhóm đến một đoạn thân thiện phỏng vấn, tiếp tục c một đợt lục vũ nhiệt độ. Không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay Đại Gia Đại Mụ cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt đi qua lục vũ uống cốc thử nước tiểu bên trong không do chất l ò n g sự kiện này. Bình đạm hòa ái đại gia đại mụ nhóm mấy chục năm đều không có trải qua dạng này kích thích, toàn bộ đều mở rộng cửa lòng, mở ra máy hát, chia sẻ từ bản thân cảm thụ, chỉ để thả ra mình sức sống, p h ả n phất mình lại trẻ mấy chục tuổi, trên thân lại dùng không hết khí lực. Bất quá, kết quả trung quy là tốt. t h â n Tuyết Nhi nhìn mình trực tiếp số liệu, vui vẻ bật cười. Ngắn ngủ mười mấy phút, không chỉ có một lần nữa trở lại mưa đạn b à n g hầm nhất, hơn nữa còn so ngày xưa nhiều như vậy nhiều khen thưởng. Đây đều là năm bắt tới tay thật tiền tại n h a l i n đây mười mấy phút khen thưởng, so với chính mình một tháng tiền lương đều muốn nhiều. Hân Tuyết Nhi hồi tưởng lại mình thức đêm vất vả, ngày đêm đi n à o Vì trực tiếp hiệu quả, vì công ty hiệu quả và lợi ích. Nghe theo công ty an bài, liền vì nhiều kiếm một chút tiền thưởng. Mà vừa rồi cái kia trực tiếp xoáy ca, ta liền cọ cái nhiệt độ. Cứ như vậy phát hỏa lên. Mặc dù hắn trực tiếp nội dung, chân tâm xấu hổ. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Đề Hân Tuyết Nhi liền xấu hổ bắt đầu run rẩy. Bất quá, Hân Tuyết Nhi nhìn trực tiếp số liệu, lại quay đầu nhìn thoáng qua công tác một tháng bệnh viện, hung hăng nhẹ gật đầu. Âm Thầm quyết định, lật ra lục vũ thật sự là xoáy tỉa bóc hào, điểm một cái chú ý sau đó, mở ra lục vũ thư riêng. tiến l ặ n g biên tập lấy chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một hàng chữ đại ca thu đồ a c h ư ơ n g 44, cuối cùng đợi đến ngươi may mà ta không có từ bỏ hân tuyết nhi trực tiếp số liệu chỉ số lần tăng trưởng cũng đang trực tiếp giới n h ắ c lên một cái không nhỏ thủy triều lục vũ chỉ là một cái phát sóng bốn ngày sở chế a mẹ mà hân tuyết nhi thật là một cái thật lao dẫn chương trình mà một cái lao sở chế a mẹ bị một cái tân chủ truyền bá mang bay vấn đề này b ả n thân liền rất không thể tưởng tượng nổi hơn nữa còn không phải liên mạch t r ợ truyền bá loại này thông thường s á o lộ hân tuyết nhi chỉ là đơn giản cọ sát một cái nhiệt độ cái này sự kiện hỏa tốc bị các đại phòng làm việc biết rõ, nho a nho a nghiên cứu lên lục vũ trực tiếp nội tình. đối với bọn hắn đến nói, đây là một cái mới trực tiếp phương hướng nha. cái thế giới này bởi vì công nghiệp khoa kỹ quá phát đạt, đối với những này, khoa học kỹ thuật đỉnh cao tất cả mọi người nhóm đều quyền bay lên, mà giải trí ngành nghề lại phát triển chậm chạp, mà trực tiếp nghiệp càng là chỉ có đơn giản phân chia. cho chơi, ngoài trời, nhàn trị, ca hát trở dạng này thông thường hình thức, giống lục vũ dạng này trực tiếp nội dung, trực tiếp phương thức, đơn giản đó là xưa nay chưa từng có. cho nên lục vũ tăng h ấ n cũng phá vỡ trực tiếp nghiệp nhận biết. vẹn vẹn b n ngày. liên đã có 400 vật f a n hoàn toàn chen vào một đường s ờ c h ê ạ mẹ hàng ngũ đây là một cái cỡ nào khủng bố trị số phá vỡ chuyên nghiệp trực tiếp phân tích chuyên gia truyền thống lý niệm vô số cái phòng làm việc bắt đầu hợp thảo luận học tập quan sát lục vũ trực tiếp ghi hình đối với lục vũ thoại thuật, thuật biểu lộ trực tiếp hạng mục công việc bắt đầu từng cái phân tích phân tích sau vậy mà phát hiện đây mẹ nó lục vũ trực tiếp hoàn toàn không có x á o lộ bốn lần trực tiếp không chỉ có trực tiếp nội dung nổ nộ tung với lại trực tiếp hoàn toàn không có lo g ị có thể nói mà minh phòng làm việc hợp thảo luận căn cứ lục vũ trực tiếp nội dung bắt đầu sáng tạo cái mới, mỗi người đều nhớ mấy cái mới trực tiếp nội dung, suy tư sau phát hiện, vậy mà không có cái gì càng tốt hơn ý tưởng, không phải không đủ nổ tung, đó là cần diễn kịch. căn bản không có khả năng giống lục vũ trực tiếp thì như vậy tự nhiên. đây mẹ nó là một cái hoàn toàn mới trực tiếp lưu phải nha. khiêu chiến lưu, thế nhưng cái này khiêu chiến nội dung như vậy kỳ hoa, căn bản không phải người bình thường có thể nhớ đến nha. chơi ác lưu, đồng dạng chơi ác lưu đều là chơi ác người khác, đây mẹ nó, sở trẻ ạ mẹ chơi ác mình có thể vẫn được. chịu t ư n g lưu, cái này có thể có. chỉ là sở chế ạ mẹ trực tiếp thật sự là quá chịu tượng, căn bản lý giải không được nha, thật chẳng lẽ liền dùng tập tộc chính thức c h a nam lưu, không có đầu mối phòng làm việc nhóm nhau nhau mở ra lục vũ tập tộc tư riêng, từng đầu tin tức phát ra, vậy mà cùng hân tuyết nhi là đồng dạng nội dung, đại ca, thu đồ không, gây nên những này dậy s ó người khởi sướng, lục vũ đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết, lúc này lục vũ đưa điện thoại di động xa xa để ở một bên, căn bản vốn không dám nhìn phòng trực tiếp số liệu, một người đứng tại bên cửa sổ một mình chưa thương, ngước đầu nhìn lên đây giờ ngọ mặt trời, cô đơn mà t ê lương, mà. sự thật thật là như thế sao? Không, đương nhiên không phải. Thời gian trở lại lục vũ quan bế trực tiếp, kết thúc trực tiếp, lục vũ hỏa tốc thoát đi bệnh viện. mới vừa vào phòng, liền vọt vào phòng vệ sinh nôn m ử a lên. mặc dù tiểu ca nói hắn là nói đùa, nhưng là vẫn là rất buồn nôn. có tốt lục vũ không có ăn điểm tâm. đây nếu là ăn điểm tâm, không liền để vốn không giàu có gia đình, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đến sao? quét dọn xong chiến trường, cảm thụ được trong dạ dày khó chịu dẫn phát thân thể rất lạnh. lúc này mới đứng ở bên cửa sổ bên trên, cảm thụ một chút ánh nắng nhiệt độ. với lại lục vũ căn bản không có một t i a bị thương lúc này hắn đang tại trong đầu cùng hệ thống bắt đầu kịch liệt biện luận hệ thống cái nhiệm vụ này có phải hay không có chút cầu có phải hay không hẳn là cho chút bồi thường hệ thống hệ thống ngươi dạng này quá mức đây không chỉ có là đối với ta trên tinh thần đả kích càng là đối với thân thể ta bên trên trả tấn ngươi nhìn ta hiện tại nhiều hư hệ thống ngươi là rất hư ta nói là cái này a hệ thống ta muốn là bồi thường bồi thường hai ta hiện tại thế nhưng là một thể ta nếu là không được ngươi cũng tốt không được hệ thống, hệ thống, ngươi nhìn khó chơi hệ thống, lục vũ bất đắc dĩ, sờ lên mình chống c h ấ t bụng, đành phải đổi một cái mạch suy nghĩ. hệ thống, không, chủ nhân, ta còn tại ấm no biên giới bồi hồi, ngươi đều đã chạy thường thường tập trung. ngươi nói, ngươi cũng không cần ăn cơm. ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? bao nhiêu phân ta điểm có được hay không? hệ thống, l i ê n một điểm. ngươi cũng không thể nhìn ta chết đói a. hệ thống, một cái heo không ăn không uống có thể rất 20 i mươi m ngày, ngươi cũng có thể. ta, ngươi, heo, hệ thống. Đây là ngươi bố ta. Mấy ngày nay ta có thể suy nghĩ ra một cái ngươi thiếu sót, chỉ cần ta không nhận lấy ban thưởng, ngươi liền không thể bên dưới phát nhiệm vụ. Ta nói có đúng không? Hắc hắc hắc, nếu là không cho ta bồi thường, ta vẫn không rút thưởng. Nhìn ngươi còn thế nào tuyên bố nhiệm vụ? Lúc này Lục Vũ khẽ môi nứt lên mỉm cười, một bộ thắng lợi nắm chắc biểu lộ. Nhìn hệ thống tiếp tục t r ầ mặc, Lục Vũ tiếp tục trong đầu nói đến, vậy ta liền thật không nhận lấy ban thưởng đi. Thế nhưng là theo hệ thống tiếp tục c h mặc, Lục Vũ từ từ có một chút hoảng hốt. Kỳ thực Lục Vũ chỗ nào tra tấn ra hệ thống thiếu sót, đây hết thề đều là Lục Vũ đoán mò. chỉ là nương tựa theo hai đời kinh nghiệm, bất luận cái gì không có khả năng hoàn mỹ không một tí vết, đều sẽ có nhất định thiếu hụt. Bởi vì cùng hệ thống tiếp xúc so sánh, ít, với lại hệ thống vốn là thần bí như vậy, cho nên mới nói một cái lo d ị p bên trên thiếu sót đến lừa dối một cái hệ thống. Lục Vũ chờ thật lâu, hệ thống vẫn là không có phản ứng. chỉ là khả năng lần này thất bại, căn bản cũng không có chỗ sơ hở này. Lục Vũ lắc đầu, khả năng mình quá mức ngây thơ, hệ thống thần kỳ như vậy đồ vật, nơi nào sẽ có cái gì thiếu sót? Vừa muốn từ bỏ, hệ thống không tình cảm chút nào âm thanh tại Lục Vũ trong đầu vang lên. sẽ thấy chủ nhân thái độ tốt đẹp, nghiêm túc trực tiếp, cố ban thưởng sở trợ a mẹ một vạn nguyên trợ cấp kim, mời sở trợ ạ mẹ tiếp tục cố gắng, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng qua đi, hệ thống sẽ tự động thăng cấp. Nghe được hệ thống âm thanh, lục vũ sư sở. Tùy theo lục vũ bắt đầu công n h ỉ n g a tào, thật làm cho ta đoán đúng. Hệ thống thật có chỗ sơ hở này. Với lại phần thưởng một vạn nguyên, đó là cược một cái, liền thành công. Lúc này lục vũ trong đầu nhớ tới kiếp trước thích nhất một ca khúc, cũng vui vẻ h ứ đi ra. Cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Tất cả đến như vậy không dễ dàng. đây một vạn nguyên ta muốn gấp đôi chân quý ha ha ha ha ha ha, ha. chương 45 n đến từ tiểu đồ nướng hạnh phúc nghe điện thoại một vạn nguyên tới sổ thanh âm nhắc nhở lục vũ toàn thân thoải mái eo cũng không đau chân cũng không căng gân đây gọi một cái đẹp đây quả thực là thiên hàng hoành tài nha bất quá ngẫm lại mình mỗi lần trực tiếp khen thưởng l i c h lợi í t thì mấy vạn nhiều thì mấy trăm ngàn mình lại bị hệ thống một vạn nguyên ban thưởng kim thu mua thật mẹ hắn không có tiền đ ồ nhớ tới khen thưởng đúng hôm nay khen thưởng bao nhiêu ít lục vũ không khỏi hiếu kỳ cầm điện thoại di động lên vừa muốn mở ra t i m tộc trực tiếp hậu trường. Lục Vũ trong lúc nhất thời lại có chút do dự, nhớ tới hôm nay trực tiếp xấu hổ, mình lại bị một cái tiểu ca cho cả phá p h ò n g n g ấ m lại vẫn là thôi đi. Lục Vũ tuân theo không nhìn đó là không có phát sinh, không muốn đó là chưa làm qua tâm tính. Hoàn toàn quên hôm nay trực tiếp, vui vẻ hưởng thụ một vạn nguyên mang đến vui sướng đi. Dù sao hôm nay hệ thống cũng muốn đổi mới, cũng q u ấ t không được tưởng. h Vẫn là v u g lòng một ngày, chân chính cảm thụ một chút cái tinh cầu này c ủ a sống tốt đẹp a. Nói lên sinh hoạt, làm một cái địa đạo người địa cầu. Tiết nối nhất đó là ngày mùa hè đổ nướng, cái kia xì xì bốc lên dầu thịt dê nướng. béo g ầ y giao nhau đại thận, còn có lục vũ thích ă n nhất tê c â y sơn xiên, lại phối hợp một bình c ạ m c ạ p mát tiểu địa. cuộc sống này đơn giản đắc ý, thần tiên đều không đổi. nghĩ đến đây, lục vũ liếm liếm mình b ở môi, sau đó nhớ tới dùng cốc thử nước tiểu cùng hồng trà đá về sau, đầu không biết nghĩ như thế nào, cũng liếm liếm mình mở môi. trong dạ dày không khỏi một trận cuôn cuộn. h vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, ban đêm tại đi ăn đồ nướng Á đông hoa triều dương cư xá, một cái cự sa hoa biệt thự bên trong, côn đồ đang tại lau sạch lấy mình thích nhất xe gắn máy. nhất là một cái có được gần 5.000 bạn fan số một sở trẻ à mẹ, tùy tiện đập một cái video điểm tán lượng liền có mấy trăm vạn, chớ nói chi là trực tiếp, người khác trực tiếp dựa vào khen thưởng, mà quân đ ồ trực tiếp đó là muốn thu vé vào cửa, tùy tiện một trận trực tiếp, không tính khen thưởng, liền tiền vé vào cửa liền có thể thu nhập mấy trăm vạn, thuế trước. ô ô, buổi tối hôm nay muốn trực tiếp cái gì nội dung? một cái hơi mập, mang theo kính mắt, tóc hơi vàng, m ặ c học sinh đồ thể thao tiểu trợ lý đi tới, hiếu kỳ hỏi. tiểu quỷ, chúng ta hôm nay đi ăn đồ nướng nha. gần nhất nhìn video, từ thu được đồ nướng đặc biệt hot, nhìn ta chảy nước miếng đều chảy ra. mặc dù ă n không được tử thu được đồ nướng nhưng là lao thành khu bên cạnh ban đêm thành phố đồ nướng cũng rất h ò a t r ợ lý tiểu quý nghe xong muốn ăn đồ nướng cũng là hai mắt sáng lên thế nhưng là nghĩ đến lao thành khu hoàng cảnh ô ô chúng ta tại phụ cận tìm một cái tốt một chút cái ống thôi lao thành khu hoàng cảnh thật sự là có chút lời còn chưa dứt côn đồ liền ngắt lời nói lao thành khu hoàng cảnh thế nào càng là lao địa phương càng có đồ nướng cảm giác đặc biệt là có một cửa tiệm ta khi còn bé thường xuyên tại cái kia ăn mùi vị đó ă n mới gọi một cái địa đạo chúng ta liền không hóa trang mang cái mắt k i ế to yên tâm đi ăn xong ta liền trở lại, d ù cô nấu nói xong liền tiếp tục s ắ t mình xe yêu, đem trợ lý gạt tại một bên. thật đ ó i nha, lục vũ trong giấc mộng tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy đã h á t thiên, trong dạ dày đã không có trước đó khó chịu, chính là cơm khô thời cơ tốt. rời giường, đơn giản vọt lên một cái tắm, thuận tiện tú một phen b ở i vì luyện tập chó điên quyền, so trước đó còn muốn tráng kiện dáng người. lúc này mới hài lòng hướng phía ban đêm thành phố xuất phát đi đến ban đêm thành phố, tìm tới một nhà nóng nhất quầy đồ nướng, tại lao bản đều không có kịp phản ứng tình huống dưới điểm thịt dê nướng, xiên thịt bò, sườn xiên, đại hận tiểu tấm gân. cẩn thận quản, đại đùi gà, bụng nhỏ đùi, toàn diện điểm một lần, thuận tiện còn điểm hai nổ thật lạnh n g h dù sao xuyên việt đến cái thế giới này, lục vũ một mực tại ấm no biên giới bồi hồi, căn bản v ố n không bỏ được ăn xa xỉ như vậy đổ n ư ớ n g thoải mái, tại ăn một ngụm xì xì b ư ớ c lên dầu đại thận, lại uống một ngụm bia lục vũ, kìm lòng không được tán thưởng lên. bất quá, ngay tại lục vũ mới vừa hô xong, quay hàng nơi hẻo lánh bên trong lại đi theo lục vũ âm thanh, đồng thời phát ra một tiếng sợ hai t h ả phục. u, tiểu ộ i nội, nướng xong ăn a, bồi ca ca uống một ly thế nào? còn tại trực tiếp đâu? ngọn đèn nhỏ ánh sáng đánh rất chuyên nghiệp nha. Ngừng đầu để ta xem một chút giải tiểu gì. Có phải hay không cái nào đại chủ bá nha? Ngươi cái tiểu lưu manh bộ dáng người trẻ tuổi, không ngừng đối hai cái nữ sĩ treo chọc. Đây cũng là địa điểm vấn đề. Lục Vũ ăn cơm địa phương, là thuộc về thành thị Lao Thành Khu. Bình thường đến nơi này ăn cơm đều là phụ cận hộ gia đình. Nhìn hai cái nữ sĩ mở ra trực tiếp, ăn đồ nướng, mượn tự tình, liền bắt đầu treo chọc lên đang nói. Loại địa phương này, nơi nào đến đại chủ bá, đại chủ bá đều thu nhập một tháng mấy trăm ngàn. Loại này người sao có thể tới chốt như thế ăn cơm? Tiểu muội muội, uy tín hào bao nhiêu? để c a k a thêm một cái, thêm xong c a xin mời ngươi ăn đ ổ nướng thế nào? Không cần cái kia tiểu hoàng mau, liền muốn ngươi, ngươi thấy được không được? Mấy tên quân đổ thấy hai vị nữ sĩ trốn ở nơi hẻo lánh không nói gì, càng ngày càng quá phận, dẫn theo chai rượu liền ngồi vào hai vị nữ sĩ đối diện, mà xung quanh khách hàng nhìn thấy có tiểu quỷ náo sự, nho a nhau cầm đũi chắc đến xa một chút cái bàn, bày ra một bộ xem náo nhiệt tư thái. Dù sao người bình thường ai sẽ cùng con ma men đầu dạng? Vạn nhất thụ thương làm sao bây giờ? Vì mỹ nữ đứng ra, cũng đừng náo loạn. Con ma men đùa dỡn hai câu liền đi qua, vạn nhất mình bên trên. Con ma men tại cảm giác mất đi mặt mũi. Vậy nhưng thật muốn động thủ. Nếu là con ma men thật vào tay, báo động liền xong. Ô ô, làm sao bây giờ? Ta liền nói không đến đây ăn đi. Không sai, đây chính là đến lao thành khu ban đêm thành phố ăn đồ nướng côn đồ cùng nàng trợ lý. Tiểu tử, hôm nay đồ nướng ta mời, lại cho mấy vị một dương địa. ă n ngon uống ngon, cũng đừng đang quấy rầy cái khác khách hàng. Quay đồ nướng lão bản, nhìn thấy bên này náo sự, chạy chậm qua, nợ n ụ cười, hướng về phía mấy cái tiểu quỷ cười ha h ả Một dương địa, đồ nướng ngươi mời. Ngươi đặt mã khi lão tử xin c ơ đâu? Tiểu u ì nói xong, trực tiếp đứng dậy đem lão bản đạp đổ trên mặt đất. Lão Tử cùng mình muội muội nói mấy câu, có quan hệ gì tới ngươi? Thanh Thanh thật thật nướng ngươi xuyên. Chương 46, chó điên quyền bắt đầu thấy uy lực. Mấy cái con ma men, rõ ràng là lên đầu, hiểu lầm lão bản hảo ý. Coi là lão bản là tại đối với mình trả phúng. Tiểu q u ỳ không có việc gì, nhiều người nhìn như vậy đâu. Với lại chúng ta còn tại mở ra trực tiếp, bọn hắn không dám đối với chúng ta làm cái gì. Côn đồ cố giả bộ chân định, không ngừng a n ủ i đây tiểu trợ lý. Nhưng Tiểu Lưu m a n h tại rượu cồn tác dụng dưới, hiển nhiên đã mất trí. chỉ thấy vẫn đứng tại phía sau cùng Tiểu Lưu Minh, thừa dịp mọi người chú ý lao bản tình huống, lắc lư lắc lư đi tới côn đồ sau lưng, đưa tay liền hướng phía côn đồ s ử soạn. người làm gì? côn đồ dọa đến vội vàng tránh né, không ngừng hướng trợ lý bên kia tránh đi. ta đây là đang trực tiếp đâu, có mấy trăm vạn người xem, người chớ làm loạn. đây là xã hội pháp trị, người làm như vậy thế nhưng là q u á i rối, cảnh sát sẽ bắt người. trợ lý thấy thế, cố giả bộ trấn định đối Tiểu Lưu Minh hô. ai u? mấy trăm vạn người xem, không phải liền là dựa vào khiêu vũ mãi nghệ kiếm tiền a người bây giờ cho các ca ca nhảy một cái. các ca ca cũng cho người khen thưởng ha ha ha ha tiểu lưu manh nghe được trợ lý nói phát ra trêu tức tiếng cười hiển nhiên dạng này phản kháng hồ ly so dịu d à n g ngoan ngoãn c ử u non c à n g thêm để bọn hắn hưng phấn một bên khác lục vũ đang tại nhanh chóng ăn đồ nướng tại tiểu lưu manh bắt đầu đùa d ỡ n trước tiên lục vũ liền phát hiện dù sao tiểu lưu manh cái kia âm thanh u trực tiếp sửa đổi mình phải mái rất khó không hấp dẫn lục vũ chú ý nhưng là về sau phát sinh sự tình lại để lục vũ có chút kinh ngạc xuyên việt trước làm một cái thế kỷ 21 người nối nghiệp ưu tú thiếu tiên đội viên tại tốt đẹp giáo dục ra đời sống chưa từng có trải qua dạng này sự tình. Huống hồ sau khi xuyên việt, cái thế giới này chỉ an càng thêm hoàn thiện. Ngay cả trong tin tức đều không nhìn thấy dạng này nội dung. Không nghĩ tới hiện thực lại để lục vũ đụng phải. Lúc đầu, lục vũ là không muốn quản, dù sao mình chỉ là một người bình thường. Không đúng, h à n la luyện thành một thân chó điên q u y ề n người bình thường. Chỉ cần là mấy tên côn đồ đùa d ỡ n một chút miệng nghiện, lục vũ liền khi nhìn cái n á o nhiệt. Nhưng là bọn hắn vậy mà thật bắt đầu độc thủ. Đối diện hai cái nữ sĩ vẫn là lục vũ đồng hành. Đồng dạng là một cái ngoài trời sở c a mẹ, mặc dù khả năng không quá nổi danh. h i ể n nhiên lục vũ ngay cả một thiền mạch cũng không nhận ra, càng không khả năng quen biết côn đồ đây mẹ nó. thiên hạ sở chế a mẹ là một nhà, đây không phải khi dễ mình người nhà. À. lục vũ nhanh chóng ăn hai cái thận, nhìn còn thừa s ừ n xiên lộ ra tiết h ậ n biểu lộ đứng dậy hướng phía tiểu lưu manh phương hướng đi đến. hắc, dung gian ữ hai kia, hướng ta đến. lục vũ nhớ tới kiếp trước chủ unibu lời kịch, vô ý thức nói ra, ta mẹ nó, người là ai nha? nói chuyện với người nào đâu? tiểu lưu manh nghe được như vậy dừng bút nói đều mở b ư c ta một cái đại lao ra, hướng ngươi đi làm sao? đây người có bị bệnh không? ngươi. ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi, nói với các ngươi nói đâu? Lục Vũ hơi suy nghĩ một chút, nghiêm túc lần lượt điểm đầu người, từng cái trở lại nói. Hiển nhiên, tại dạng này trang cảnh dưới, Lục Vũ nghiêm túc liền thành trần trụi t r à o phúng. Ta thảo, tiểu tử này trăng m ú t đánh hắn. Tiểu Lưu Manh gào thét một tiếng, một người mang theo một cái chai rượu hướng phía Lục Vũ lao đến. Ta liền nói chỗ sung yếu ta tới đi, đây coi như là phòng vệ chính đáng đi. Luyện thành một thân chó điên q u ề n độc thuộc l ò n g Muôn Phái tâm pháp hình pháp Lục Vũ nói một mình một câu. Sau đó, gâu, vương vương, a đạt, a, gâu. một trận móc háng, xuyên tim, cắm mắt, không đến mấy chiêu liền đem đám côn đồ đánh quỳ xuống đất không dậy nổi. đây là lục vũ thu điểm tình hôn giới. dù sao tại học tập quyền pháp thời điểm giải đến, minh đại sư minh lấy một địch 1 ư ờ i phản sát một người trọng thương chín người, còn bị phán là phòng vệ chính đáng. mà mình một chút giao hấn một cái l i n tốt. dù sao những này tiểu lưu manh khả năng uống nhiều trước là người, uống nhiều sau mình cũng không chế không tốt mình. ta đi, cái này cũng thái quần rồi. một người đơn đấu một đám, còn như thế nhanh. bất quá động tác này có phải hay không có chút? nhìn ta dưới đúng q u n mắt lạnh, mới vừa rồi là không phải đ ậ háng. vậy cũng rất n h ư u bước nha các ngươi chú ý à vừa rồi có cái tiểu lưu manh ở phía sau đánh lén người này không quay đầu lại trực tiếp một cái liêu âm thối liền cho hắn đánh ngã đúng thế chính là cái này gọi tiếng thật sự là có chút ngượng ngùng nha vì cái gì ta vừa rồi nghe được tiếng cho s ủ a ta cũng nghe đến chẳng lẽ phụ cận có c ầ u giống như không phải tại sao ta cảm giác là cái này x o á i ca gọi ta cảm giác cũng là a bất kể nói thế nào đều cảm tạ cái này x o á i ca bảo hộ nữ thần của chúng ta an toàn tại côn đồ phòng trực tiếp nhìn thấy côn đồ bị đ a ổ i ỡ n đám dân mạng lập tức h o a n thần mỗi người đều muốn đánh điện thoại báo động, thế nhưng là căn bản muốn không biết côn đ ồ chân thật điểm. Con tốt, lục vũ xuất hiện kịp thời, thời khắc mấu chốt cứu bọn hắn n ữ thần. Mặc dù lục vũ xuất hiện thời gian quá xào rượu, ngay từ đầu còn bị đám dân mạng hoài nghi có phải hay không diễn kịch, thế nhưng là nhìn thấy lục vũ động tác đám dân mạng lại không hoài nghi, vì trực tiếp diễn kịch, chứng nát, mắt mù, đây mẹ nó nỗ lực cũng quá lớn. Ngươi nếu là dám như vậy diễn, ta liền cho rằng ngươi là thật. Tại dân mạng cảm tạ bên trong, côn đổ cùng tiểu trợ lý hai người nhìn thấy xuất thủ lục vũ cũng là mắt bối kỳ quang. t u y i rất đẹp, tốt l o mắt. mặc dù cái này xoáy ca động tác hơi có một chút b ị u ổ i nhưng là không thể che lại cứu mình sự thật nha. Với tư cách bị đùa i ỡ người trong cuộc, côn đồ cùng tiểu quỷ đơn giản bị cảm động không muốn không muốn. Lục Vũ vốn là giải xoáy khí, tại không có luyện thành chó điên quyền thời điểm, liền có tám khối cơ bụng. Tại học tập chó điên quyền về sau, Lục Vũ dáng người càng thêm thẳng tắp thoát cao, đường còn càng thêm hoàn mỹ. Với lại cái này xoáy ca cái kia vài tiếng chó sủa giống như nha. m ì n h thích nhất tiểu cậu cậu. Giữa lúc côn đồ hai người muốn tiến đến cảm tạ thời điểm, mấy cái cảnh sát chạy tới. Lục Vũ âm thầm cảm thán, quả nhiên. phim truyền hình bên trong diễn là thật cảnh sát luôn luôn sàn sàn tới chậm chương 47 tìm nhà ngươi thuộc đến đón ngươi đi là ai đang náo sự tình mấy cái cảnh sát đi đến quầy đồ nướng phía trước nhìn hiện trường ngã xuống đất tiểu lưu manh đầu g ó c có chút hỗn loạn đây c ù n g báo động nội dung không hợp n h à không phải mấy tên côn đồ đùa giỡn lừa xin à làm sao hiện tại mấy cái này tiểu lưu manh ngã xuống đất không dậy nổi chẳng lẽ hiện tại thật là có thấy việc nghĩa hăng hái làm là bọn hắn nhìn thấy cảnh sát đến côn đồ cùng trợ lý tiểu quỷ vội vàng chạy đến cảnh sát trước người đối với quay rối các nàng tiểu lưu manh bắt đầu xác nhận vậy bọn hắn làm sao trên mặt đất Tiểu đội trưởng bộ dáng cảnh sát sửa sang lại một cái trên bờ vai chấp pháp dụng cụ ghi chép bắt đầu đối với côn đồ hỏi thăm là cái kia soái ca thấy việc nghĩa hăng hái làm hỗ trợ chế phục đúng đúng đúng bọn hắn đều đối với chúng ta xuất thủ chúng ta đang trực tiếp đều có ghi chép trợ lý tiểu q u ỳ tại côn đồ nói xong chỉ vào lục vũ phương hướng cũng gấp bắt đầu bổ sung a là ngươi tiểu đội trưởng thuận theo trợ lý tiểu quy ngón tay phương hướng cũng chú ý tới lục vũ ai lục vũ tâm lý một trận thở dài tuy nói mình là lấy giúp người làm niềm vui là thấy việc nghĩa hăng hái làm. độc thuộc lòng hình pháp mình khẳng định là phòng vệ chính đáng nhưng là vào cục cảnh sát dù sao cũng là một kiện chuyện p h i ề n t h á i hai đời lục vũ đều chưa từng có dạng này tinh lịch cũng không biết làm cái ghi chép cần bao nhiêu thời gian nhưng là việc đã đến nước này cũng chỉ có thể kiên trì lên lục vũ nghĩ đến đây vội vàng bày ra một bộ hảo hài từ bộ dáng là ta cảnh sát thúc thúc gọi cái gì thúc thúc ngươi đều bao lớn tiểu tử có chút công phu nha chính ngươi một người đánh năm cái lục vũ nhẹ gật đầu không nói gì lục vũ biết rõ lúc này cũng không phải lanh g ồ m lanh miệng run cơ linh thời điểm có thể không nói lời nào liền không nói nói tham dự người chỉ mấy người các ngươi tiểu đội trưởng thấy lục vũ gật đầu hướng về phía mọi người hỏi một lần thấy không có người đáp lời tiểu đội trưởng phát phơ tay t ra hiệu thủ hạ đem nằm trên mặt đất người mang đi đi thôi ba người các ngươi cũng cùng chúng ta đi làm cái ghi chép đúng người còn tại trực tiếp đâu đem trực tiếp nốt tiểu đội trưởng thấy côn đồ điện thoại còn tại đèn sáng không kiên nhẫn cùng côn đồ nói ra lục vũ nghe được tiểu đội trưởng nói quay đầu nhìn thoáng qua côn đồ tâm lý t h ầ m nghĩ cái này s ợ trẻ a mẹ thật trách nhiệm đó là dài gầy không kém mấy còn có chút đen với lại quả nhiên vẫn là phải vào cục cảnh sát. xoáy ca, ngươi tên gì? côn đồ lúc này đã đóng trực tiếp, c h u ệ n để thả bản thân, hai mắt tỏa ánh sáng, chạy đến lục vũ bên cạnh hỏi. lục vũ quay đầu nhìn lại, bị côn đồ ánh mắt giật nảy mình. cô gái này sợ c h ế ạ à mẹ thế nào? mắt b ú c lục quang, một m ặ t h ư n g p vấn. đây mẹ nó muốn ăn thịt người nha. lục vũ đã sớm tu đến trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần t r ạ n g thái. một tiền mạch cũng chỉ là khách khí một chút. còn có thể ý cái này nữ mc, mặc dù không biết cái này nữ mc là ai, nhưng nhìn nhìn cô gái này sợ c h mẹ trực tiếp không hóa trang. khẳng định là dựa vào phần mềm mỹ nhan cũng quá không chuyên nghiệp quả thực là chúng ta nhan chị sợ chế hạ mẹ xỉ nhục lục vũ cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ta có thể đem uy tín cho ngươi côn đồ thấy lục vũ chừng to mắt không nói gì coi là lục vũ nhận ra mình dù sao côn đồ tự nhận là mình vẫn là rất nổi danh mình uy tín cũng không phải ai nhớ thêm liền thêm mà lục vũ lúc này lại sợ ngây người cái này nữ mc có bệnh ta vì cứu ngươi ngay cả sườn xin cũng chưa ăn đến ngươi liền cho ta người uy tín ta muốn người uy tín có cái cái dám dùng người uy tín có thể có sườn xin hương có thể có mát bia thoải mái. Lục Vũ bất đ ắ c dĩ hướng bên cạnh rời đi, rời cái này cái nữ MC hơi xa một chút. U, còn t h ẹ thùng. Côn Đồ nhìn thấy Lục Vũ bộ dáng, cảm thấy hết sức buồn cười, mở miệng đùa dần đến. Lục Vũ cảm giác cái này nữ MC thật có bệnh, lại đi bên cạnh rời đi. Con trò chuyện, mau vào đi thôi, làm xong ghi chép mau về nhà. Thời gian không dài, nhưng chạy tới cửa cảnh cục. Tiểu đội trưởng thấy Côn Đồ cười cười nói nói, hoàn toàn không có trước đó h o à n loạn, há mồm thúc giục nói. Côn Đồ thấy cảnh sát đã lên tiếng, mình cũng không tốt đang hỏi, bất qua âm thầm là Lục Vũ cảm thấy đáng t i ế p tâm lý không khỏi đích nói thầm cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được nha để ngươi thẹn thùng uy tín liền không có tăng thêm trước ghi chép ghi chép còn lại sự tình chờ từ sở cảnh sát đi ra lại nói cái này tiểu xuất ca người xoáy thiện tâm còn có chút thẹn thùng có thể hay không không cùng nữ h à i tử tiếp xúc qua vậy dạng này nói côn đồ không chỉ có k h ỏ e miệng nổi lên một tia mỉm cười nếu có thể cùng dạng này tiểu xuất ca có một đoạn tình cảm gút mắc cũng rất tốt nha bất quá lục vũ lúc này cuối cùng thở dài một hơi cuối cùng cùng cái này nữ mc tách ra không nghĩ tới chính mình là tùy ý xuất lần một tay làm sao lại cứu một người như vậy tướng dùng uy tín hào chống đỡ ta không ăn xong s ư ờ n x i ê n không có khả năng căn bản không có khả năng mấy người tiến vào cục cảnh sát phân biệt tiến vào khác biệt hỏi ý thất ngươi s ư x u ấ t cái nào m ô n p h á i lục vũ hỏi ý trong phòng hai cái xoáy khí cảnh sát tiểu tử nhìn côn đ ồ trực tiếp chiếu lại nín cười hỏi đến trong máy vi tính chính là lục vũ không ngừng chó sửa liên tục hai cái liêu âm t h i đánh ngã hai người hình ảnh ta có thể là chó điên h á i lục vũ một trận bất đắc dĩ chỉ như vậy một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm đã không dán đoạn hỏi thăm mấy cái giờ ngay từ đầu có tốt chỉ là hỏi thăm một cái chuyện đã xảy ra thế nhưng là từ khi thấy được trực tiếp chiếu lại video, cảnh sát liền đổi một nhóm lại một nhóm, giống như đối với lục vũ đánh ngã người động tác đặc biệt cảm thấy hứng thú. người là từ lâu học. a, cái này, tựa như là nghe được vấn đề này lục vũ có chút do dự. ta hắn meo nói là hệ thống khẳng định không được nha, hệ thống khẳng định là không thể để lộ, lại nói nói đúng là cũng không thể có người tin. vẫn là nói là cùng một cái đi ngang qua l á o r a r a đây càng vô nghĩa. hiện tại cảnh sát cũng không phải đồ đần, cái thế giới này giám sát kỹ thuật, tin tức kỹ thuật càng thêm phát đạt, dạng này hai đồ đần đ án. khẳng định là mộng bất quá cảnh sát làm sao có cái gì nan nôn chi ẩn cảnh sát thấy lục vũ ấp há ấp úng kiên nhẫn hỏi đến m ì n h sáng tạo liền nói là mình sáng tạo không có gì có thể mất mặt đông dạng người bình thường khẳng định không thể sáng chế dạng này chiêu thức tiểu tử ngươi rất tâm nha động tác là bị ở i một điểm nhưng là xác thực rất có hiệu quả cơ h ộ i có thể làm được một chiêu chế địch bất quá ra tay vẫn là nặng một chút cái này liêu âm thối nếu là tại chính một điểm đoán chừng bị đại người liền thành thái giám điện thoại một mực khởi động máy tùy thời bảo trì thông suốt chúng ta còn có việc tư tìm ngươi Lục v ũ nghe được cảnh sát nói, trong đầu trong ngáy mắt thanh tỉnh. m ì n h còn không có tìm tới lý do, cảnh sát thúc thúc liền giúp ta tìm xong. Nghe cảnh sát trong lời nói ý tứ, đối với chó điên quyền còn có chút thưởng thức. Đúng đúng đúng, cảnh sát thúc thúc ngươi nói đúng. Khẳng định bảo trì thông suốt. Lục v ũ nghe được đây, liền vội vàng gật đầu. Đều ngồi mấy cái giờ, cái mông đều đau, cục cảnh sát ghế quả nhiên không phải tốt như vậy ngồi. Chỉ cần có thể thả ta đi, ngươi nói là cái gì chính là cái gì, ngươi nói ta cùng cậu học đều được. Tìm nhà ngươi thuộc đến đón ngươi đi. Cảnh sát hỏi thăm cũng không x ê xích gì nhiều. chỉ là một cái đơn giản thấy việc nghĩa h ă n g hái làm cũng không có trọng thương người nếu không phải đối với lục vũ chiêu thức hơi có hiếu kỳ đã sớm có thể thả lục vũ rời đi người nhà chính ta đi không được a không được cảnh sát nói xong trả lại lục vũ điện thoại giấy chứng nhận xoay người rời đi ra hỏi ý thất thế nhưng là lúc này lục vũ lại đầu đau nhức người nhà ta có cái cái dám người nhà trương 48 n ữ nhân tâm tư người đừng đoán thủ kinh thị vọng sơn khu biệt thự một tiền m ạ c h ôm lấy đáng yêu tiểu thư gối ôm khoe miệng hiện ra ý cười ngủ được rất là thương n ộ từ khi buổi sáng xem hết lục vũ trực tiếp, mục thiền mạch vui vẻ cả ngày đây là quen biết lục vũ đến nay vui vẻ nhất, thư thích nhất một ngày. tâm tình thư sướng, ăn cơm cũng thơm, đi ngủ cũng an tâm. rong rã một ngày, mục thiền mạch một mực đang không ngừng xoát chạm đất v ũ video, mà lục vũ video cũng lặng yên xông lên hot xếp. bất quá lại không phải trực tiếp nội dung, mà là hân tuyết nhi cùng lục vũ liên kết. bất quá lần này mục thiền mạch nhưng không có tức giận, hoặc là nói không có ă n dấm. dù sao lục vũ trực tiếp toàn bộ hành trình đều đang không ngừng mộ n g bước sụp đổ bên trong, căn bản không có cùng hân tuyết nhi có một chút ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Loại này liên kết là hân tuyết nhi cọ sát một cái lục vũ nhiệt độ. Ai nhìn thấy mình tại ý nam nhân ưu tú sẽ không vui. Mặc dù mục thiền mạch không có nghĩ tới phương diện này, nhưng là dưới đ á y lòng ý thức cảm giác là giấu không được. Đinh đinh đinh. 3 giờ sáng, mục thiền mạch điện thoại đột nhiên vang lên lên. Ô, ai nha, hơn nửa đêm. Mục thiền mạch hít mắt, sơ đến điện thoại, sau đó đem điện thoại n h â n diện. Chờ mình, ngủ tiếp tới. Một bên khác, lục vũ xấu hổ cầm điện thoại. Kể từ khi biết để người nhà đến đón, lục vũ liền bắt đầu vắt ó c suy nghĩ suy nghĩ. Làm một cái xuyên việt giả, còn xuyên việt không mấy ngày. Lục Vũ đối với cái thế giới này lòng cảm mến còn tại một chút xíu tích lũy. Với lại ngay cả Lục Vũ cũng không biết, hắn một mực tại hạ ý thức chặt đứt tất cả bản thể trước đó liên hệ. Cho nên làm cảnh sát nói đến muốn người nhà đến đó t h ì Lục Vũ thật có chút đau đầu. Từ xuyên việt đến nay, ngoại trừ cư xá cậu, liền cùng một thiền mạch còn có qua một đoạn ngắn gọn ủy tín đối thoại, còn lại cơ hồ không tính là bằng hữu gì. Chẳng lẽ m u ố n gọi một thiền mạch đến đó ta? Nàng thế nhưng là đại minh tinh, trước đó còn đắc tội qua nàng. Chủ yếu là, hắn còn nhớ rõ ta không? Với lại hiện tại đều dạng sáng, đột ngột quay giày người ta cũng không tốt. sớm biết dạng này, liền mẹ nó không vui với giúp người. Vào cục cảnh sát còn cần người nhà đến đón. Đây mẹ nó phim truyền hình bên trong cũng không phải như vậy diễn nha. Vẫn là phải nhìn nhiều sách, thiếu nhìn dạy hư học sinh phim truyền hình. Thế nhưng, cái mông đau quá. Đây đều mấy cái giờ. Với lại ngoại trừ một thiền mạch, s á c thực không biết tìm ai tới đón ta nha. Nghĩ đến đây lục vũ mới trắng lên lá gan cho một thiền mạch bấm uy tín trò chuyện. Nhưng mà điện thoại còn không có tiếng vang vài tiếng, một thiền mạch liền đem điện thoại cho dập máy. Nếu không thử một lần nữa, lục vũ lại một lần nữa bấm điện thoại. Kết quả 3 giây đồng hồ về sau. điện thoại lại một lần nữa bị cú máy. Lục Vũ lần này càng thêm số hổ, cầm trong tay điện thoại p h á n g phất không chỗ sắp đặt. Ai có thể nghĩ tới mấy trăm vạn f a n đại chủ bá, thậm chí ngay cả một cái người nhà đều không liên lạc được. Đây mẹ nó, nếu không trực tiếp mở trực tiếp, liền gọi khiêu chiến, không có nhà t h c tiếp, có thể tại cục cảnh sát ngốc bao lâu, cảnh sát mới có thể cho hắn đuổi đi. Hoặc là liền gọi khiêu chiến, ủ lại cục cảnh sát t ă n cơm, bao lâu có thể đem sở cảnh sát tan chết. Nhưng là Lục Vũ đoan t r n g cái này có thể treo. Nghe nói ngay cả cảnh q u ể n một ngày bữa ăn đánh dấu đều có hơn 100 khối tiền. Đây so với chính mình bình thường ăn đều tốt. lại nói loại tình huống này cảnh sát nuôi cơm a lục vũ nghĩ đến đây còn bật cười bất quá tốt nhất vẫn là không cần phát sinh loại tình huống này ngay cả một cái người nhà đều không có người cảnh sát sẽ có hoài nghi đi nghĩ đến đây lục vũ tại lần một bấm một thiền mạch điện thoại quá tam ba bận lần này tại không c h u y ể n được lao tử liền không tìm tại cục cảnh sát ngồi vào ngõ n g u ờ n ai nha hơn nửa đêm uy tín trò chuyện vừa mới truyền ra điện thoại bên kia liền truyền ra một thiền mạch âm thanh đây phảng phất là lục vũ đã nghe qua tốt đẹp nhất thanh âm ta là lục vũ không có ý tứ quấy rầy ngài có thể tới sở cảnh sát tiếp ta một bên dưới a lục vũ nghe một thiền mạch nói xong lục vũ xấu hổ trở lại ân ai lục vũ sở cảnh sát đầu bên kia điện thoại một thiền mạch đống nhiên bừng tỉnh mơ mơ màng màng cái đầu nhỏ rất khó đem đây mấy chuyện liền cùng một chỗ đúng ta là lục vũ ta xảy ra chút tiểu tình huống bây giờ tại sở cảnh sát cần người nhà đến đón một cái ngài có thể tới tiếp ta ra ngoài a a thật là lục vũ a không có bị thương chớ một thiền mạch vô ý thức nói ra câu nói này Hoàn toàn không có để ý Lục Vũ vì cái gì ở cục cảnh sát có phải hay không phạm sai lầm gì chỉ để ý Lục Vũ có bị thương hay không. m ộ c Tiền Mạch nói xong nhìn một chút điện thoại trò chuyện lúc này mới xác định là Lục Vũ thông qua u y tín trò chuyện đ á n h tới không có thụ thương. Lục Vũ bình tĩnh hồi phục đến đem địa chỉ phát cho ta ta bây giờ đi qua tiếp người. m ộ c Tiền Mạch có nghe hay không thụ thương treo lấy t â m tạm thời để xuống bắt đầu vội vội vàng vàng đứng dậy mặc quần áo vào trang cũng không thay đổi lộn xộn tóc cũng quên đi quản lý một lòng chỉ muốn đi sở cảnh sát nhìn thấy Lục Vũ tình huống hoàn toàn không có một bộ nữ minh tinh bộ dáng. chỉ là một thiền mạch mình đều quên nàng chỉ cùng lục vũ gặp qua một lần nói chuyện với nhau không cao hơn 10 câu nói một thiền mạch nhanh chóng lái xe hướng phía lục vũ cung cấp vị trí dùng đi ba giờ sáng thủ kinh thị dị thường yên tĩnh trên đường đi phảng phất đều cùng một thiền mạch tâm tình đồng dạng vui sướng thông thuận người nhà đúng vừa rồi lục vũ nói cái từ này một thiền mạch lặp đi lặp lại nghĩ đến lục vũ nói cuối cùng để nàng nghĩ đến một cái bỏ sót chi tiết chẳng lẽ lục vũ đã đem ta xem như thân nhân a thật đáng ghét làm gì nói như vậy rõ ràng chẳng lẽ lục vũ thật ưa thích ta cho nên mới phát ta ảnh nói là hắn bạn gái. Thế nhưng ta còn không hiểu rõ lắm hắn nha. Hắn một chiếc điện thoại liền đem ta gọi đến sở cảnh sát, có phải hay không lộ ra ta không quá thận trọng, lại không có quan hệ thế nào, ta tại sao phải c u n hắn? Vậy ta còn có đi hay không đâu? Một thiền mạch chạy đến một nửa, chân phải chậm rãi nhanh phanh lại, giảm bớt tốc độ xe, nội tâm bắt đầu đung đưa trái phải. Tại phía xa sở cảnh sát lục vũ, lúc này còn tại xoắn xuýt muốn hay không cho một thiền mạch bồi thường một điểm đón xe phí để hắn không nghĩ tới là, một t i ề n mạch lúc này đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không đến đón hắn. Đông Hoa Triệu Dương cư xá. côn đồ ngồi phịch ở trên giường, không ngừng soát lấy hôm nay sự tình bình luận, mà tâm tư nhưng không có dừng lại trên điện thoại di động. trợ lý tiểu q u ỳ vừa thu thập xong y phục, từ mũ áo chiếc đi ra. lúc đầu tiểu quy ban đêm là không ở nơi này ở nhưng là đã trải qua ban đêm sự tình, côn đồ vẫn là bị kinh sợ, cưỡng ép đem tiểu q u ỷ lưu lại. tiểu q u ỳ ngươi nói, hôm nay cái kia soái ca có phải hay không đối với ta có ý tứ, ta nói muốn cho hắn uy tín hắn đều thẹn thùng. côn đồ nhìn tiểu quy dừng lại bận rộn, đem tiểu q u kêu đến hỏi. côn đồ, ngươi nghĩ nghe lời nói thật à? tiểu quy có chút k h n g n ú g nói ra. hiển nhiên. một mực đi theo côn đồ cùng l ụ c vũ sau lưng tiểu quỷ, thấy được sự tỉnh chân tướng cái gì lời nói thật côn đồ hiếu kỳ hỏi ta cảm giác cái kia soái ca rõ ràng đối với ngươi không có cái gì ý tứ từ đầu tới đuôi đều không có nhìn tới ngươi giống như đều không có nhận ra ngươi tiểu kỳ suy tư một chút nói lên với lại hắn tránh né ngươi tư thế rõ ràng không phải thẹn t h ủ n g càng giống là sợ hãi ngươi khi đó nhìn hắn ánh mắt cùng mẫu lang nhìn thấy dê giống như ai nhìn thấy ai đều sợ hãi tiểu u ỳ nói xong vội vàng hướng phía cổng chính đi. mà nghe được những lời này côn đồ cũng không có tức giận vén c h ă n lên liền hướng phía tiểu quỷ đ ổ i theo không có khả năng khẳng định là tỷ hôm nay không có t r a n g điểm hừ tỷ nếu là vẽ song trang không mê chết hắn côn đồ nói xong liền đuổi kịp tiểu quỷ hai người lập tức nháo thành nhất đoàn lập tức y phục bay loạn tiếng cười duyên một mạnh một lát sau hai người tê liệt ngã xuống trên mặt đất b à y ra ai nha côn đồ không lộn xộn không còn sớm nhanh ngủ đi đừng nghĩ tiểu xuất ca dù sao cũng không gặp được tiểu quỷ thở hổn hển đối với côn đồ nói ra thế nhưng hắn thật rất đẹp trai a côn đồ vểnh lên quẹt miệng nói ra, chẳng lẽ chúng ta đại mỹ nữ côn đồ động tâm? Không nghĩ tới, ngươi là i ư a thích anh hùng cứu mỹ nhân luận điệu. Tiểu quỳ che miệng cười đáp, nào có, ta càng ư a thích trò cười nam sinh, dạng này mới cùng ta càng đ ã Hôm nay công ty họp nói, có cái tân tấn vắng hồng, trực tiếp đặc biệt trò cười, để cho chúng ta phân tích phân tích, đi theo học một cái, tựa như là một cái mới trực tiếp phương hướng. Dù sao cũng ngủ không yên, nếu không chúng ta nhìn xem. Côn đồ nói lấy, lấy điện thoại di động ra, lục x o á t lên, c h ư ơ n g 49 ta c ư ớ i cùng trung xe đạp tặng ngươi nhà, giữa trưa sau ánh nắng. xuyên thấu qua màn cửa chiếu ở một thiện mạch cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, giống như cảm nhận được ánh nắng xuyên thấu qua trắng non mí mắt trói mắt. Một thiện mạch nhíu mày, mở mắt, cầm lấy đầu giường điện thoại, màn hình tự động giải tỏa. Nhìn trên điện thoại di động 100 khối tiền chuyển khoản. Một thiện mạch trong nháy mắt hồi tưởng lại đêm qua phát sinh sự tình, khí liền không đánh một chỗ đến. n g ư ờ i lai, like, đi qua một thiện mạch một giờ lặp đi lặp lại tâm lý đấu tranh, cuối cùng quyết định đi cục cảnh sát tiếp lục vũ đến sở cảnh sát, tất cả cũng rất thuận lợi. Hiểu được lục vũ là bởi vì thấy v i ệ c nghĩa h ă n g hái là mới vào sở cảnh sát, một t i ệ n mạch còn vì lục vũ anh d ũ n g cảm thấy vui vẻ. thế nhưng đem lục vũ tiếp sau khi ra ngoài một thiền mạch liền hối hận hai người phảng phất người xa lạ đ ồ n g dạng hoàn toàn không có câu thông đi ra sở cảnh sát lục vũ thật sâu đối một thiền mạch bái cũng biểu đạt đối với một thiền mạch cảm tạ sau đó cho một thiền mạch vòng vo 100 khối tiền xem như đi tới đi lui lộ phí xoay người rời đi đúng liền đi đem một thiền mạch mình chơi t r ọ i ném vào cục cảnh sát cổng nhưng là lục vũ đi vài bước lại nhanh chóng chạy trở về một t i ề n mạch khi đó còn tưởng rằng lục vũ là bởi vì tại cục cảnh sát nhận lấy đả kích hiện tại mới phản ứng được muốn theo chính mình nói chút gì tuyệt đối không nghĩ tới là lục vũ cái này xuất sinh hắn hắn meo vậy mà nói đã chế thế như vậy không tốt đón xe nếu không ngươi lui ta 50 đồng tiền ta cưới cùng chung xe đạp tặng ngươi nghe được câu này một tiền m ạ c h trong nháy mắt liền tức nổ tung lão nương nửa đêm đến đón ngươi liền vì 100 khối tiền người mắt mù a tiểu mới nhất vọt k i n tại cái kia ta hắn meo còn cần đánh xe đang nói lão nương là kém cái kia 100 khối tiền người a cho ngươi soát lễ vật cũng không biết bao nhiêu ít cái 100 lại còn muốn trở về 50 cưới xe đạp đưa ta một tiền m ạ c h nghĩ lại tới đây mình đều bị chọc giận quá mà cười lên. Quả nhiên, lục vũ não mạch kín không quá bình thường, mới có thể muốn ra như thế trực tiếp nội dung, mới có thể nói xuất dạng này nói. Kỳ thực, tình áo lại một tiện mạch cũng có chút hối hận, có thể hay không lục vũ thấy được mình xe thể thao, có chút tự ti, mới biểu hiện lãnh đạm như vậy đâu. Thế nhưng, lục vũ ngươi thật trách oan người ta, ta làm sao cũng là một cái một đường minh tinh, đây đã là ta rẻ nhất xe nhà. Cái kia lục vũ muốn trở về 50 đồng tiền, có phải hay không là lấy cớ đâu? Kỳ thực hắn đó là muốn cùng ta cùng một chỗ cưới cùng chung xe đâu. Ngắm lại dạng sáng, hai người cưới cùng chung xe đ ạ p đuổi theo mới lên mặt trời, có phải hay không cũng là một kiện lãng mạn sự tình. a a a a a, nguyên lai lục vũ như vậy lãng mạn. khi đó ta tại sao phải cự tuyệt n h a mà một thiền mạch trong miệng lãng mạn lục vũ, còn tại hô h ô ngủ cảm giác đi qua một đêm dày vò, lục vũ về đến nhà liền ngủ mất, hoàn toàn quên đi một thiền mạch, cuối cùng gào thét một dạng khẩu khí hô to, không cần, chẳng phải 50 đồng tiền a, cưới cùng chung xe đạp tặng ngươi thế nào a? màu lục bảo vệ môi trường, không ô nhiễm, móc chết. bất quá lục vũ cũng không có để ý, khả năng một t i ề n mạch đó là như vậy một cái tiết kiệm tiểu cô nương đâu. mặc dù một tiền m ạ c h là cái đại minh tinh, còn cùng mình đồng dạng tiết kiệm, cái này mới là thời đại mới hảo thiếu niên a. suy tư đến đây lục vũ trong n g c lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. k e n thanh thủy âm thanh tại lục vũ não còn suy nghĩ sâu xa lên, trong n h á y mắt đem lục vũ bình tĩnh. hệ thống đổi mới hoàn tất. lúc này lục vũ chờ lấy ánh mắt, chờ đợi hệ thống tiếp tục đăng trương mới nội dung đợi nửa ngày, hệ thống vậy mà không có tiếng. x o n g cái này không có. cầu hệ thống, vậy ngươi đánh thức ta làm gì? đổi mới xong liền đổi mới xong bị. ngươi nói với ta cái gì? không biết ngươi chủ nhân còn đang ngủ a. trả thù. Hệ thống ngươi đây nhất định là trần c h ụ i trả thù. Lục Vũ ở trong lòng không ngừng mắng hệ thống. Mấy phút đồng hồ sau, thấy hệ thống không có phản bác, Lục Vũ vừa lòng thỏa ý rời giường. Hệ thống trần mặc khẳng định đó là phụ. Minh Vương bá chi khí khiếp sợ hệ thống. Cầm điện thoại di động lên, Lục Vũ nhìn một chút thời gian. Ta đi. Vậy mà hơn một giờ. Đây một giấc vậy mà ngủ thời gian dài như vậy. Thói quen mở ra t i k tóc, còn không có ấn mở mình trực tiếp hậu trường. Lục Vũ liền thấy mình thân ảnh. Chỉ thấy t k tóc cái thứ nhất video ngắn đ ẩ đưa. Đó là Lục Vũ hôm qua thấy việc nghĩa hăng hái làm video c h n h s o hơn nữa là bị ương mẹ chính thức tiếp tục h à o phát ra mà video tiêu đề tình l ì n h lại là năm thanh niên tốt dụng đấu vô danh lưu manh cứu vớt chứ danh sở trệ a mẹ là thời đại mới học tập tấm gương lục vũ vô ý thức mở ra bình luận o wow, a cái này xoáy ca rất đẹp đó là chiêu thức có chút hèn mọn đây không phải liền là anh hùng cứu mỹ nhân a giống như dẫm lên t ấ t thải tường vân tề thiên đại thánh a ta cũng muốn được cứu vớt a a a ta bị cái này xoáy ca mê hoặc quá đẹp rồi đây là cái gì võ công chiêu thức ta là che hàng phái trưởng môn nhìn ngươi chiêu thức chiêu chiêu nhắm vào đúng quần chính là chúng ta phải đại địch có thể tới cửa thỉnh giáo không phải các ngươi chẳng lẽ không nhận ra cái này x o a y ca đây mẹ nó là toàn bộ internet đệ nhất cha nam nha ha ha ha đây không phải toàn bộ công việc sở chế a mẹ a ha ha ha chắc không được toàn bộ công việc sở chế á mẹ dám mỗi ngày như vậy toàn bộ công việc nguyên lai thần mang t u y ệ t kỹ nha ha ha ha cười không sống được sở chế á mẹ đây là con ta nhóm trộm tìm làm đại sự ban ngày bệnh viện uống nước tiểu ban đêm ban đêm đấu lưu manh cả người bị hại truyền bá ngươi có thể nha lục vũ t h t x o á i lục vũ t h t x o á i với lại cái này nữ mc là cô đồ các ngươi có biết không? là thật. hôm qua ta nhìn côn đồ trực tiếp. nguyên lai like cái kia x o á i ca cũng là sở t r ế ạ mẹ nha. ha ha ha ha, sở t r ế ạ mẹ cứu sở chế ạ mẹ, phim cũng không dám như vậy diễn. ta mau mau đến xem cái này sở t r ế ạ mẹ video. phía dưới bình luận càng ngày càng lật đề, hoàn toàn tràn đầy lục vũ fan phong cách. mà lục vũ cũng tại những này bình luận bên trong phát hiện, nguyên lai like hôm qua cứu thật là cái đại chủ bá nha. gọi côn đồ. nếu là đại chủ bá, sẽ không có bệnh nha. bất quá đều không trọng yếu. đối với lục vũ đến nói, nữ nhân chỉ là trong đời khách qua đường. Lục Vũ tắt video, mở ra mình hậu trường. n g o a t ạ o Lục Vũ lúc này thật kinh ngạc, chỉ thấy fan nhân số bên trên, thình lình đã đạt đến 1.000 vạn. 1.000 vạn. Đây là cái gì khủng bố tăng trưởng tốc độ. Lục Vũ coi như trực tiếp 4 n g à y hai ngày trước, Lục Vũ vẫn còn trang bức biểu thị, fan từ không đến 100 vạn cần mấy ngày. Chỉ bất quá qua hai ngày, liền muốn đổi tên là fan từ không đến 1.000 vạn cần mấy ngày. Lục Vũ mở ra hệ thống tin tức, vô số cái chấm đỏ tràn ngập đây màn hình. Ngẫu nhiên ấn mở mấy cái, Lục Vũ mới phát hiện, đều là bởi vì nhìn thấy ương mẹ chính thức đẩy đưa mà chú ý Lục Vũ. Quả nhiên, vẫn là ư ơ n g mẹ có thực lực. Lục Vũ nhanh chóng hoạt động lên màn hình. Tại trong lúc lơ đãng, côn đồ thư riêng t r ợ t lóe lên. Lục Vũ cũng không có nhìn thấy, mà côn đồ thư riêng bên trên t ì n h lình viết. Nguyên lai like ngươi gọi Lục Vũ nha, ngươi thật rất đẹp, có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm A. Trương 50, diễn kỹ tinh thông. Quan bế điện thoại, hệ thống nếu như đã đổi mới hoàn tất, ta chưa hết đến một đợt rút thưởng. đều nói ăn nước sẵn còn nóng ăn. Rút thưởng cũng muốn nhân lúc còn nóng ưu t Lần trước rút thưởng, Lục Vũ tắm rửa thay quần áo, t h p hương cầu phúc. Sau đó quất đến chó điên quyền. Loại này thần cấp kỹ năng. Hôm nay Lục Vũ vừa rồi xem xét khen thưởng đ í c lợi, mặc dù chỉ phát sóng không đến một giờ, khen thưởng cũng c h ừ n g 200 b vạn. Đây mẹ nó, là có bao nhiêu người thấy được mình dùng cốc thử nước tiểu uống hồng trà đ á là có bao nhiêu người thấy được mình không ngừng mộng b ứ c trạng thái. Cái thế giới này người đều rảnh rỗi như vậy à? Vừa sáng sớm lên liền nhìn trực tiếp, không nên cuốn lên đến, cố gắng công tác ga. Chỉ là Lục Vũ không nghĩ tới là, hắn trực tiếp đã trở thành xã s ú c n h ó m khoái h o ạ c nguồn suối. Nói một cách khác, đó là một ngày không nhìn liền toàn thân nữa. Lục Vũ tắm rửa thay quần áo, thắp hương cầu phúc hoàn tất. h ư n g phấn mở ra hệ thống rút thưởng hình ảnh. Thư không trung chuyển bản xuất hiện lần nữa. Theo Lục Vũ tâm lý mặc niệm g h rút thưởng, b à n quay bắt đầu nhanh chóng chuyển động, không đến một phút đồng hồ, đĩa quay liền ngừng lại. Đĩa quay kim đồng hồ chỉ hướng diễn k ý tinh thông bốn chữ lớn lên. Chúc mừng chủ nhân rút đến diễn k ý tinh thông. Diễn k ý tinh thông, sinh hoạt không dễ, toàn bộ nhờ diễn k ý Đem nhân vật diễn thành mình, đem mình diễn đến mất trí nhớ. Diễn k ý tinh thông, mặc dù không thể để cho ngươi ngàn người ngàn mặt, nhưng đủ để vượt qua giới văn nghệ 80% t i ể u thị tươi. Diễn k tinh thông, Lục Vũ cảm thấy kinh ngạc. Đầu tiên là thần cấp ca hát k ý xảo, cái này lại đến cái diễn kỹ tinh thông. Hệ thống ý là muốn cho ta chụp mộng giới văn nghệ a, chỉ bằng cho mượn hai cái này kỹ năng, hiện tại chẳng phải có thể đang diễn nghệ vòng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Chỉ bất quá, giới văn nghệ thủy quá sâu, sợ bàn tay mình cầm không được nha. Với lại lục vũ hiện tại cũng bắt đầu có chút không n ỡ hệ thống p h ầ n thưởng, đặc biệt là hàng l ò n g 18 t r ư ở n g võ đang tung vân thê dạng này võ hiệp kỹ năng. Đơn giản đó là võ hiệp mê mộng t ư n g nha. Bất quá cái này diễn kỹ tinh thông giới thiệu thế nhưng là có chút ý tứ, vượt qua 80% t i ể u thị tươi diễn kỹ, đây mẹ nó không phải liền là không có diễn kỹ a. Tiểu thị tươi diễn kỹ còn dùng đ ư ợ c qua. p h ạ m Lam một cái d u n g cảm tại nàng dâu trước mặt nói l á o trợ phù, diễn kỹ không đều so tiểu thị tươi được chứ? Xin chủ nhân tiếp thu. Trong n g á y mắt đại lượng tin tức tràn vào đến lục vũ trong đầu, vô số cái xuất hiện ở lục vũ trước mắt từng cái đảo qua. Cổ trang, nô tỉnh, cảnh phỉ, hàn thức đẹp thức, các loại khác biệt diễn kỹ hình thức, diễn kỹ phong cách cường ép quán thâu đến lục vũ trong đầu. Lục vũ trực tiếp hai mắt trừng trừng, đau đầu muốn nức, nhiều lần kém chút kêu thành tiếng, nhưng đều bị lục vũ cường đại ý chí nhịn được. Qua rất lâu, lục vũ buông xuống ôm đầu tay, chậm rãi mở mắt, cả người cũng khôi phục bình tĩnh. chỉ là trên mặt không ngừng chảy mồ hôi, chứng minh sự tỉnh thật phát sinh qua. Lục Vũ lắc lắc đầu, rót một chén nước, bắt đầu sửa soạn trong đầu tiếp thu tin tức. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Lục Vũ biểu lộ cũng dần dần đặc sắc lên, trên mặt không ngừng phát ra ý cười. Cái này diễn kỹ tinh thông có thể nha. Mặc dù không giống thần cấp ca hát kỹ sảo có thể làm cho Lục Vũ ca hát kỹ sảo đợi đến ngành người đỉnh, nhưng là cái này diễn kỹ tinh thông lại có thể để Lục Vũ tùy thời điều chỉnh mình trạng thái, đóng vai tốt các loại nhân vật, diễn dịch xuất khác biệt trạng thái. Ví dụ như tại bệnh viện uống dùng cốc thử nước tiểu trang hồng trà đ á Lục Vũ lúc ấy uống xong, mặt không biểu tình. chỉ là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, mà bây giờ lục vũ là có thể đem động tác này biểu hiện thật cùng uống nước tiểu đồng dạng, đem động tác biểu lộ tâm lý trạng thái biểu đạt rơi tới tận cùng, đây mẹ nó là lừa dối thần kĩ nha, hiện tại có thể diễn dịch các loại thân phận nha, l a o mình tại suy nghĩ gì, đường đi lệch không phải, bất quá kỹ năng này thật để lục vũ cảm thấy v ậ t siêu sở trị, hệ thống nói không sai, sinh hoạt không dễ, có một số việc có lẽ thật cần dựa vào diễn kỹ, cũng không phải nói lục vũ phải tùy thời đóng gói mình, để mình sống hư giả, chỉ nói là một số thời khắc thật cần dùng diễn kỹ đến tránh cho phiền phức. Ví dụ như trước mấy ngày, một cái a d i dùng đạo đức bắt cóc đến để Lục Vũ mua nó hoa quả. Lục Vũ cảm giác không có ý tứ, bỏ ra một bữa cơm tiền mua một điểm hoa quả. Kết quả về đến nhà xem xét, toàn đều ngăn cản. Nếu như lúc đương thời diễn kỹ tinh thông kỹ năng này, Lục Vũ hoàn toàn có thể diễn dịch suất đói bụng vài ngày, hoặc là gia đình khó khăn, giải quyết tốt đẹp. Kỹ năng tiếp thu hoàn tất. Lục Vũ vừa dự định quan bế rút thưởng bảng, tại hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng không có đi qua Lục Vũ hỏi thăm, rút thưởng bảng tự động nhảy chuyển, trực tiếp nhảy chuyển tới nhiệm vụ giao diện. Lục Vũ trực tiếp kinh ngạc. Hệ thống ngươi có thể nha, đây chính là ngươi đổi mới nội dung nha, cấm chế ban bố nhiệm vụ a. Chỉ thấy tại hệ thống nhiệm vụ bảng, một hàng chữ nhỏ dần dần hiện lên đi ra trực tiếp khiêu chiến, đi dưới biển v ấ t sinh nhật, qua hết cái gì đều không điểm, trực tiếp đi. Ta đi. Hệ thống cái nhiệm vụ này phát có trình độ, đây không phải liền là chơi miễn phí ý tứ a. Chơi miễn phí cái gì ta thích nhất, chắc không được lần này rút thưởng ban thưởng là diễn kỹ tinh thông, đây là sợ ta cười c h ậ n nha. Với lại, đây nếu là lục vũ trước đó, thật không có ý tứ đi chơi miễn phí. Nghĩ đến trước kia mỗi lần ăn cơm. Lục Vũ đều đặc biệt để ý nhân viên cửa hàng cùng khách hàng ánh mắt. Nếu là tại lớn một chút cái ống ăn cơm, mình điểm ít đi đều có chút không có ý tứ. Đã trải qua đây mấy lần trực tiếp, Lục Vũ tin tưởng, chính là không có diễn k ý tinh thông, mình đều có thể hoàn thành lần này thiêu chiến. Bất quá, vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, tất cả nhân viên đều vây quanh đã cho sinh nhật, sau đó lại cái gì cũng không điểm rời đi, Lục Vũ liền bắt đầu có chút lúng túng. Hạ, sóng to gió lớn đều trải qua, còn sợ cái này? Lục Vũ không khỏi cảm thán một câu, cầm điện thoại di động lên bắt đầu lục soát lên dưới biển v ấ t tình huống. Cái này dưới biển v ấ t cùng kiếp trước hại đi lão đồng dạng a. tiếp trước Hải đ i Lão vẫn là hơi có nghe thấy, mặc dù mình chưa từng đi, nhưng là Hải đ i là tuyên truyền video mình vẫn là nhìn qua để Lục Vũ ấn tượng khắc sâu nhất đó là tuyên truyền video phía dưới một đầu bình luận. Hải đ i là có bao nhiêu ăn ngon ta không dám nói, nhưng là phục vụ mang đến cảm giác thỏa mãn, tuyệt đối sẽ để ngươi quên mất đủ loại không thoải mái, để hẹn bọn mình tìm tới một điểm được coi trọng cảm giác. Từ khi nhìn thấy câu nói này, Lục Vũ liền đặc biệt nhớ ăn lần một Hải đ i Lão, chỉ là còn không có ăn được, mình liền xuyên qua đến cái thế giới này. Lục Vũ vừa mới bắt đầu lục soát, điện thoại liền một chút chấn động, một đầu uy tín trực tiếp xuất hiện tại điện thoại màn hình phía trên, là tiểu thư A. mệt mỏi quá nha. Lục Vũ hơi sững sờ. Một thiền mạch. Đây là đang nói với ta hôm qua tiếp ta đi ra rất mệt mỏi ý tứ a. Vẫn là hiện tại mới đi tốt. Lục Vũ nhìn một chút thời gian, đều nhanh 2 giờ chiều. Nhà ngươi xa như vậy a. Với lại đây cũng quá tiết kiệm đi. Cùng chung xe đạp đều không bỏ được g ớ i Lục Vũ hơi suy nghĩ một chút. Dù sao cũng là một thiền mạch hôm qua đem mình từ cục cảnh sát sách đi ra đêm qua đến bây giờ liền tính 10 giờ đi. g ó p cái cả. Cùng chung xe đạp 1 giờ 20 tiền. Sau đó, Lục Vũ lại cho một thiền mạch phát một cái 20 nguyên ồ n bao. Cũng phối hợp v t v lần sau vẫn là cưới cùng chung xe đạp đi, cưới xe không mệt. chương 51 h ã y đi lão ngày sinh nhật, cái gì đều không điểm trực tiếp đi. một bên khác, vọng sơn khu biệt thự, khi một tiền mạch nhìn thấy lục vũ hồi phục y tín nội dung về sau, trực tiếp mở bước. cái gì cưới cùng chung xe đạp, lão nương ga r a bên trong có mấy đài xe thể thao dùng cưới cùng chung xe đạp, lại nói, ngươi cho ta chuyển 20 khối tiền có ý tứ gì? là cho ta cưới cùng chung xe đạp tiền a, người ý tứ ta ngay cả cùng chung xe đạp tiền cũng không có, sẽ không thật là ý tứ này a. một tiền mạch vội vàng bấm một cái người bên trong. sợ mình bị lục vũ tức thẳng tiếp ngưng hơi thở. hiển nhiên, dù là chỉ là cùng lục vũ tiếp xúc lần hai, m ộ t thiền mạch cũng đã từ từ mò thấy lục vũ ý nghĩ. thật thần giao cách cảm, hoặc là nói, dần dần bị lục vũ sa điêu hóa. để một người trở nên bình thường rất khó, nhưng trở nên sa điêu cũng rất đơn giản. mục thiền mạch lúc đầu muốn đánh tự đoán trở về, thế nhưng, làm sao đoán thật là cái vấn đề. bình thường đoán đi, đây chẳng phải chứng minh ta xem hiểu lục vũ ý tư à, chẳng phải tương đương với cùng lục vũ đồng dạng sa đ i ề u đến sao? đây nhất định là không được. nhưng là, nếu là không đoán đâu, đây chẳng phải thừa nhận lục vũ nói đến sao? m ộ c Tiền Mạch không hiểu nhớ tới đêm qua nhìn thấy Lục Vũ thì hắn xoáy khí khuôn mặt cùng thể một huyết đều không lớn ắt được hoàn mỹ đường c u n g Chỉ là nếu như Lục Vũ hôm qua không nói lời nào là được rồi. Người lớn lên không tệ, nói đúng là lên nói đến không hiểu đ ấ u cũng không biết sửa lại đúng. Cứ như vậy rồi. m ộ c Tiền Mạch đột nhiên nghĩ đến một đoạn văn, tuyệt đối có thể đoán Lục Vũ á khẩu không trả lời được. l à Tiểu Trư à, nói ngươi lại không nghe, nghe lại không hiểu, hiểu lại không làm, làm ngươi còn làm sai, sai lại không nhận, nhận lại không thay đổi, sửa lại lại không phục, không phục lại không nói. Biên tập hoàn thành, điểm kích gửi đi. Thế nhưng. ta tại sao phải gửi đi câu nói này? Một tiền m ạ c h cũng bị mình không rời đầu làm có chút mơ hồ. Dù sao từ khi nhìn thấy lục vũ về sau, liền phát hiện mình liền có chút không quá bình thường. Lục vũ đang tại tra lấy hải đi l à kinh doanh hình thức, phát hiện cái thế giới này hải đi là xác thực cùng trước đó hải đi là có chút tương tự. Đột nhiên điện thoại lần nữa chấn động. Lục vũ ấn mở tin tức, thấy được một tiền m ạ c h phát đầu này uy tín. Lục vũ lập tức đầu lớn, tất cả đều là nghi hoặc đây là đang giáo du ta. Vẫn là có ý tứ gì? Cái gì nghe? Cái gì làm? Cái gì đổi? Cái gì loạn thất bất ao? Chẳng lẽ một tiền m ạ c h cũng mắc b q u ả nhiên, cổ nhân thật không lừa ta. Muốn cách giải xinh đẹp nữ nhân xa một chút. Trước kia còn tưởng rằng là xinh đẹp nữ nhân sẽ ảnh hưởng ta rút đau tốc độ. Bây giờ mới biết, xinh đẹp nữ nhân đầu gốc đều hơi c ó như vậy một chút vấn đề nha. m ụ m ụ từ nhỏ đã nói cho ta biết không thể cùng đồ đần chơi. Lại không hồi mỹ nữ tin tức. Bao quát cái này một thiền m ạ c h Lục Vũ âm thầm hạ quyết tâm, cắt hồi lục soát giao diện. Lục Vũ tiếp tục tra lấy hải đi lão tin tức. Bởi vì lần trước tại bệnh viện làm chuẩn bị cũng không đầy đủ, đưa đến mình mất đi người lớn như vậy. Lần này nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. lấy hoàn thành nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết, phát huy đầy đủ biểu diễn t i ê n phú, viên mãn hoàn thành ăn nhiều lấy thêm nhiệm vụ yêu cầu. thời gian nhanh chóng, tại lục vũ làm xong tràn đầy tam thiên tử hải v ấ t công lược sau, bụng cũng gùng ngủ, ngủ cục tiêu lên, mắt thấy thời cơ đã đến, lục vũ hít sâu, hoạt động một chút thân thể, sửa sang lại một cái y phụ, mở ra trực tiếp hậu trường, đem tiêu đề đổi thành mới nhất nhiệm vụ yêu cầu. khiêu chiến, đi hải đi lão ngày sinh nhật, qua hết cái gì đều không điểm, trực tiếp đi. sau đó, lục vũ liền ấ n mở trực tiếp cái nút, cùng lúc đó, vô số cái điện thoại vang lên trực tiếp bắt đầu nhắc nhở. trong nay mắt số lớn dân mạng tràn vào đến lục vũ phòng trực tiếp cuối cùng trực tiếp đây tương đương với đợi hai ngày nha c h ờ ngươi chờ ta hoa nhi đều cảm ơn sở trệ ạ mẹ khẳng định là phát hỏa hiện tại đều không đúng hạn theo điểm trực tiếp ha ha ha ha thói quen liền tốt sở trệ ạ mẹ cho tới bây giờ đều là tùy tâm trực tiếp a các ngươi còn không biết sở trệ ạ mẹ không có trực tiếp là tại cắm đầu làm đại sự cái gì ta bỏ qua cái gì a ta biết sở trệ ạ mẹ đêm qua anh hùng cứu mỹ nhân đều lên ư ơ n g mụ chính thức tài khoản thật giả sở trệ a mẹ còn biết công phu sở trẻ ạ mẹ phan còn có nhìn ư ơ n g mụ tài khoản, xem xét đó là giả phan, đó là cùng sở trẻ ạ mẹ đồng dạng sa diêu f a n cho tới bây giờ không nhìn như vậy nghiêm chỉnh tin tức. Ha ha ha ha, sở trẻ ạ mẹ anh hùng cứu mỹ nhân các người đều không quan tâm, liền quan hệ sở trẻ ạ mẹ sa diêu hay không, thật sự là một đám chân ái phan nha. Lại nói hôm nay sở trẻ ạ mẹ lại muốn trực tiếp cái gì, để cho chúng ta để thưởng thức một cái. Sau đó, phòng trực tiếp lập tức can tĩnh. Một lát sau, ha ah ah ha, ah. tốt xấu hổ. Sở trẻ ạ mẹ không có mặt a, việc này cũng có thể làm đi ra, không được. chỉ là muốn tưởng tượng mà này ta liền xấu hổ toàn thân khó chịu sợ c h ẻ ạ mẹ thực n h ư b ứ c nha đây là muốn chơi ta muốn làm mà một mực không dám làm sự tình nha người ta hại đi lập chỉ là như vậy tuyên truyền không nghĩ tới thật là có người không biết xấu hổ đi làm nha hai đi lão huynh đệ ngươi cũng quá thành thật thật cái gì đều không điểm nha đây thật có thể sao ta nếu là có to gan như vậy liền tốt ta ngón chân đã tại gấp đôi nhanh chủ ta là tại ư ơ n g mụ bên kia tới xin hỏi một chút ta có phải hay không hiện tại liền có thể cười thông qua hương mụ chính thức tài khoản tới fan trực tiếp liền mộng đây là ngày hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân x o á i ca đây là đã cứu chúng ta côn đồ c ụ c cương xoáy ca, đây là cái kia lấy đánh năm, hẹn mọn chiêu thức không ngừng xoáy ca. nếu là nói như vậy, cái kia đúng là hắn. một bên khác, côn đồ vừa lái lấy trực tiếp giới thiệu đ e m qua tình huống, một bên dùng một cái khác điện thoại chú ý lục vũ trực tiếp động thái đi qua một ngày nghỉ ngơi, côn đồ đã từ từ tỉnh táo lại. cũng không phải là bởi vì lục vũ cứu hắn chuyện này cần bình tĩnh, mà là bởi vì nhìn thấy lục vũ tất cả trực tiếp ghi hình. đây mẹ nó, thật là cái kia ta cho rằng ngượng ngùng x o á i khí tiểu nam sinh. nào có ngượng ngùng tiểu nam sinh trước mặt mọi người uống nước tiểu, cũng không đúng, hắn uống là hồng trà đ á nào có ngượng ngùng tiểu nam sinh trước mặt mọi người thổ lộ, không đồng ý liền đ ổ i nàng quê mật. Bất quá, lục vũ ca hát thật tem thay, thật mê người nha. Nào có ngượng ngùng tiểu nam sinh tìm đoán mệnh tiên sinh tính vẽ số, xem hết lục vũ tất cả trực tiếp chiếu lại, côn đồ thật là tăng quan hủy hết, hoàn toàn phá vỡ mình đối với cứu nàng cái này x o á i ca nhận biết, côn đồ với tư cách trực tiếp giới mới lão vẫn muốn không rõ, đến cùng là dạng gì tâm lý trạng thái mới có thể muốn ra dạng này ý tưởng. Dù là cũng là bởi vì trực tiếp, nhưng những này thao tác cũng có chút quá tao đi. Đơn giản đó là lão hồ ly cho tiểu hồ ly gõ cửa, tao đến nhà. Thế nhưng. khi côn đồ công trực tiếp hình ảnh, vùng trộm ấ n mở lục vũ phòng trực tiếp, vô ý thức nhìn thoáng qua trực tiếp tiêu để thời điểm, côn đồ trực tiếp đồng tử phóng đại, toàn thân ngăn không được run rẩy, ngón chân có rút nhanh, xấu hổ hận không thể vọt thẳng đến lục vũ bên người, hảo hảo mời lục vũ ăn bữa hại đi lão, đây là nghèo đến điên rồi a, có thể làm được dạng này sự tình đến, đây không trong nháy mắt liền được hại đi l p kéo vào sổ đen, lại nói, ta đều cho ngươi phát ăn cơm mời, ngươi nghi ă n ngươi tìm ta n h à ta còn xin khó lường ngươi đến sao, chương 52 tiểu tiên nữ đến ăn lẩu rồi, trở lại lục vũ bên này, lục vũ mở ra trực tiếp về sau. liên căn cứ từ mình tổng kết hải đi lão ngày sinh nhật công lược bắt đầu tìm cách mình gần nhất hải đi lão về phần đi nơi nào tìm hải đi lão thông qua lục vũ tổng kết đương nhiên là đi cỡ lớn cửa hàng bởi vì cỡ lớn cửa hàng cách hải đi lão cạnh tranh áp lực đại cho nên phục vụ càng thêm nghiêm túc cung cấp đái ngộ sẽ tốt hơn trọng yếu nhất là nếu như bị đánh đi ra trong thương trường nhiều người cũng tiện chạy trốn nha lục vũ đi rất lâu cuối cùng tại cỡ lớn trung tâm thương nghiệp thấy được h ạ i đi lão đại mại tử liền đ ó lục vũ thuận theo cửa hàng cổng n h ắ c nhở bắt đầu hướng phía h ạ i đi lão đi đến nhìn thấy lục vũ tìm được hôm nay mục tiêu phòng trực tiếp đám dân mạng đã bắt đầu nhịn cười không được lên. Hải đi lão, ngươi không được qua đây nha. Ta mới vừa ở Hải đi l à qua hết sinh nhật, đơn giản đó là cỡ lớn xã chết hiện trường. Ca còn không có hát xong, ta liền thổi xong tay đến. Cái kia sở trẻ ạ mẹ dạng này có phải hay không càng n h u bức ha ha ha. Cách Hải đi l à c à n g gần ta càng khẩn trương làm sao bây giờ. Cũng không phải ngươi đi, ngươi khẩn trương cái gì, ta đạo không khẩn trương. Ngay tại lúc này bờ môi có chút run rẩy. Không được, còn chưa bắt đầu ta liền đã chui vào dưới đáy bàn nhìn. s ợ ạ mẹ ý nghĩ này là thật là có chút quá ngu bức. Đau lòng một cái Hải đi lão nhân viên. đây thật là nhân loại có thể làm ra đến a ta cũng cảm giác ta rất sáng ưu ngày sinh nhật liền đi hải đi lão nhưng là qua hết sinh nhật cái gì không đều không điểm liền đi là thật là có chút ngưu bức p h ò n g trực tiếp thảo luận nhiệt huyết sôi trào lúc này lục vũ cũng căn cứ chỉ thị tiêu chí tìm được trong thương trường hải đi lão nhìn hải đi lão huyên khóc bằng hiệu lục vũ biểu thị rất hài lòng như vậy đại mặt tiền cửa hàng hẳn là sẽ không rất k e o kia ta lục vũ nhẹ gật đầu nhanh chân hướng phía hải đi lão đi đến vừa mới đi vào đại môn một cái g i i m viên t c đầu mang theo khẩu trang lộ ra cực kỳ ánh mắt tiểu tỷ tỷ liền đi tới t i ê n sinh Hoan nên đi vào hải đi lão, xin hỏi ngươi mấy vị. Lục Vũ đồng dạng mỉm cười ra hiệu, liền ta một vị. Nghe được Lục Vũ trả lời, Tiểu Tỷ Tỷ không có kinh ngạc, đưa tay ra hiệu Lục Vũ đi theo nàng đi, cũng tiếp tục hỏi. Tiên sinh, vậy ngươi cần một cái yên tĩnh một điểm vị trí vẫn là náo nhiệt một điểm vị trí. Lục Vũ đi theo Tiểu Tỷ Tỷ đằng sau, hơi suy nghĩ một chút, trả lời. Náo nhiệt một điểm a, tốt, mời đi theo ta. Tiểu Tỷ Tỷ nghe xong, lễ phép hồi phục một cái Lục Vũ, sau đó t ú i đầu cùng mình hai nghe đối thoại, an bài Lục Vũ vị trí. Mà Lục Vũ lúc này tâm lý không chỉ có không có cảm giác xấu hổ. Ngược lại càng thêm v n g phấn. Bởi vì đi qua đến chưa cố gắng, tự mình làm công lược là thật hữu dụng. Tại thế c h i ề u tra tìm hái đi là tư liệu thời điểm. Lục vũ không ngừng đọc qua cái lưới này hữu công lược, trong đó có một cái dân mạng công lược. Lục vũ tiếp thu nhiều nhất. Trong đó một đầu đó là, bởi vì một cái người ăn lẩu rất kỳ quái, khẳng định là có đặc thù nguyên nhân, cho nên khi một người tiến vào hái đi lão thời điểm, nhân viên sẽ chi kỷ hỏi thăm hy vọng ngồi vào yên tĩnh địa phương, vẫn là náo nhiệt địa phương. Lục vũ nhìn đến đây thời điểm, còn cảm giác rất kéo. Một cái tiệm lẩu có thể có như vậy cần thận. nhưng là cái này dân mạng công lược bên trong cái khác tin tức đối với lục vũ mục đích đến nói còn rất là hữu dụng cho nên lục vũ liền chọn thêm n ạ p mấy đầu vốn là ôm lấy thử nhìn một chút thái độ mà bây giờ cái này công lược thật hữu dụng vậy hôm nay có phải hay không liền có thể tiên sinh ngồi ở đây có thể sao tại lục vũ mừng thầm thời điểm khẩu trang tiểu tỷ tỷ đã mang theo lục vũ đi tới hắn vị trí lục vũ đại khái nhìn một chút bốn phía hoàn cảnh hài lòng nhẹ gật đầu có thể có thể lục vũ nói xong lân cận ngồi xuống thiên sinh ngài chờ một lát ta đi cấp ngươi cầm điện tử t h đơn khẩu trang tiểu tỷ tỷ n g đầu đáng yêu cùng Lục v ũ nói lấy, hai con mắt đều mê thành nguyệt nha hình. Nhìn khẩu trang tiểu tỷ tỷ đáng yêu biểu lộ, Lục v ũ lúc này lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Bất quá, nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ còn muốn hoàn thành, mình còn có mình kế hoạch. Lục v ũ kiên định mình quyết tâm. Nhìn khẩu trang tiểu tỷ tỷ sắp rời đi bóng lưng, Lục v ũ há miệng h é t lên. Cái kia, chờ một chút. Mà lúc này, từ Lục v ũ vào cửa, một mực hết sức chăm chú, nín thở ngưng thần dân mạng. Nghe thấy Lục v ũ tiếng la, lập tức s ố n g lại. Vô số mưa đạn điên cuồng ở trên màn ảnh ấ t cánh. Bắt đầu bắt đầu. Thật khẩn trương, thật kích động nha. Viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ c h ạ y mau, đó là cái quái thúc thúc. Cái này phục vụ viên tiểu tỷ tỷ ánh mắt thật là dễ nhìn. Sở Trệ ạ mẹ chết đi, có thể hay không thay cái phục vụ viên, b u ô n g tha cái tiểu tỷ tỷ này có được hay không? À à, à. Sở Trệ ạ mẹ muốn làm sao nói n h a Nếu là ta, ta cũng không biết làm sao há mồm. Giống như nhìn thấy Sở Trệ ạ mẹ nói xong tiểu tỷ tỷ biểu lộ, cái tiểu tỷ tỷ này thật đáng yêu n h a cười lên ánh mắt đều cong thành mặt trăng. Ta có thể nói ta đã yêu viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ A ta muốn soát một cái ra liên hoa, cầu cái này hãy đi lão vị trí. Cái này dân mạng có chút đi chế n h a ta nhớ được sở trẻ a mẹ lần đầu tiên trực tiếp, ngươi liền muốn xuất r a n i ê n hoa cầu một tiền m ạ h uy tí tín, làm sao vẫn là không cấp, một cái không có xuất đâu. chơi miễn phí đảng. hừ, chơi miễn phí đều là cùng sở trẻ a mẹ học, ta tại chơi miễn phí có thể có chủ truyền bá hôm nay chơi miễn phí. ha ha ha ha ha ha, nói cũng thế, ta cũng không cấp, người trong đồng đạo. ha ha ha ha, dân mạng sung sướng, cũng không thể ảnh hưởng lục vũ động tác kế tiếp. bị gọi lại khẩu trang tiểu tỷ tỷ vừa mới quay đầu, lục vũ liền một cái tay nâng quá đỉnh đầu, một cái khác tay bấm eo, háng i ọ n một cái, có chút c h u môi, dùng nữ nhân âm thanh nói ra. Tiểu tiên nữ đến n n lẩu, thấy cảnh này khẩu trang Tiểu tỷ tỷ đã rất lớn ánh mắt, lúc này trừng lớn hơn, kinh ngạc nhìn đây buồn nôn một màn. Sau đó, phớt một tiếng, che miệng bật cười đồng dạng đây đều là nữ sĩ làm động tác này muốn tiên nữ động, lần đầu tiên thấy có nam sĩ làm động tác này đến muốn tiên nữ động, nhưng là làm cho nảy ra h á i đi là cửa h à n g trưởng, khẩu trang Tiểu tỷ tỷ vẫn là biểu hiện ra phải có tố chất, tại nhịn không được cười một tiếng về sau, cố nén mình nụ cười, không được gật đầu, nhưng là nén cười miệng bên trong, thật sự là nói không nên lời, chỉ có thể dùng tay dựng lên một cái ok thủ thế. lúc này phòng trực tiếp đám dân mạng đã nhìn lây người ngoa tào ta thấy được cái gì nhanh cứu ta sáng ngủ ta ánh mắt quá cay ánh mắt đây là đang làm gì sở trệ ạ mẹ là mẹ nó điên rồi a đúng thế sở trệ ạ mẹ đây cũng quá mẹ c ũ n g hỏi rất nhiều dân mạng trên đầu đỉnh lấy dấu hỏi sở trệ ạ mẹ không phải muốn ngày sinh nhật a như vậy nương môn chít chít là muốn làm gì n h a lúc này hảo tâm dân mạng hồi đáp đây là cho nữ sĩ một cái phúc lợi làm động tác sau đó nói xuất tiểu tiên nữ đến n n l ầ u hải đi lão sẽ tặng một cái tiên nữ đồng nghe s o n g hảo tâm dân mạng giải thích, mộng bức đám dân mạng mới bừng tỉnh đại nộ. g Nhưng là một vấn đề khác lại đập vào m ặ t Ta mẹ nó, sở t r ệ ạ mẹ thật không biết xấu hổ. Sở t r ệ ạ mẹ là cái nam nhân nhà. Ha ha ha ha ha. Sở t r ệ ạ mẹ một mực không biết xấu hổ. Chương 53 a hải đi lão nhất toàn công lược. Lục Vũ thấy khẩu trang tiểu tỷ tỷ dựng lên một cái o okay k thủ thế, biết mình công lược hữu dụng, nội tâm càng thêm hư vấn. Nhưng là kế tiếp ám hiệu là cái gì tới? Lục Vũ xuất ra lít nha lít nhít tấm a 4 giấy, một đầu một đầu nhìn lên. Mà lúc này khẩu trang tiểu tỷ tỷ đã nín cười, mộng bức nhìn Lục Vũ. gặp qua cầm công lược đến Nan Hải đi lão nhưng là không có công lược viết như vậy nhiều n h a ấ y tìm đ ư ợ c Lục Vũ nhìn trong tay công lược, vui vẻ hô lên. Tiểu tỷ tỷ, nghe được Lục Vũ nói, cũng tò mò nhìn Lục Vũ, cũng muốn biết, Lục Vũ còn muốn nói gì nữa ám ngữ. chỉ thấy Lục Vũ trong nháy mắt biến ảo biểu lộ, biểu hiện ra ngu đồ xuất hải tử bộ dáng. cái kia, A j i ngài nhìn ta cái này tiểu bằng hữu đáng yêu à. a. A Di, hai ta giải không tranh lệch nhiều a. ngươi liền gọi A Di của ta. vì giả bộ n a t ngươi dẫn theo ta làm gì? A i của ta đại gia ngươi, ngươi mới là A j i cả nhà ngươi đều là aji tiểu tỷ tỷ tâm lý không được n ổ nước vào lấy đối mặt khách hàng tất cả vấn đề với tư cách cửa hàng trưởng nàng đều có thể thông dong ứng đối thế nhưng là một cái nữ nhân bị người đồng lứa gọi thành aji nàng thật rất tức giận nhưng là vì công tác khẩu trang tiểu tỷ tỷ vẫn là đè nén mình cảm xúc nhắm mắt lại chấn định một cái về sau lễ phép nhẹ gật đầu lại thành công nhìn thấy khẩu trang tiểu tỷ tỷ gật đầu lục vũ triệt để tin tưởng công lược nội dung túi đ ầ u tiếp tục tìm lên kỹ t h u cái này không tệ lục vũ thật sự là tự quá nhiều viết quá d à i đặc tiên sinh vậy ngài trước tìm được Ta đi cấp ngươi cầm tiền nữ b ổ n g cùng đồ chơi. Khẩu trang tiểu thư lời nói bên trong vẫn là mang theo ý cười, ôn nhu lại thông dong đủ để thấy hải đ ỷ là phục vụ viên tố chất là bao nhiêu cao. Tạ ơn. Lục Vũ lễ phép nói một câu, tiếp tục t ú i đầu tìm được. Thấy cảnh này dân mạng trực tiếp cười không xuống được. Đây đều là cái gì cùng cái gì n h a Ha ha ha, các ngươi nhìn thấy tiểu tỷ tỷ biểu lộ đến sao? k h ỏ e mắt mang theo sát ý n h a Vậy khẳng định n h a ta nếu như bị gọi là a z i ta cũng mang sát ý. Đây là nữ hải tử cấm địa hiểu không? Ha ha ha, ngươi tại đây nói có ích lợi gì? Chúng ta đã hiểu s ợ trẻ à mẹ không hiểu n h a Tốt đồng tình cô em gái này, m ộ i từ thật đáng thương, làm sao lại gặp được dẫn chương trình đâu? Bất quá, ta cực kỳ hiếu kỳ sợ chị a mẹ cái kia ba tấm trên giấy lít nha lít nhít viết cái gì? Ta cũng là người ta đi hải đi lão mang công lược, sợ chị hạ mẹ đi hải đi là trực tiếp mang theo một quyển sách nha. Quy cầu s ở chị a mẹ đây ba tấm giấy, có phải hay không có nó? Về sau so đi hải đi lão muốn làm cái gì thì làm cái đó nha. Cái kia ngược lại là không được, tối thiểu ngươi còn muốn so s ở chị ạ mẹ ra mặt d à y Chỉ chốc lát, khẩu trang tiểu tỷ tỷ liền cầm lấy tiên nữ b ổ n g cùng đồ chơi đi trở về. còn chi kỷ cầm một cái túi cho lục vũ sắp xếp gọn thiên sinh ngươi tiên nữ b ổ n g cùng đồ chơi xin hỏi hiện tại có thể gọi món ăn đến sao đang tại tại mình công lược bên trên phấn đấu lục vũ nghe được tiểu tỷ tỷ nói đến gọi món ăn trực tiếp dọa một cái cơ linh gọi món ăn không có khả năng đời này đều khó có khả năng gọi món ăn lục vũ ngẩng đầu ánh mắt quay tròn vòng vo vài vòng vừa vặn một cái phục vụ viên bưng hoa quả đi tới đây không phải công lược bên trên đầu thứ tư a lục vũ tay chỉ phục vụ viên trong tay hoa quả cương ép rời đi chủ đề cái kia hoa quả rất n nha thầu trang tiểu tỷ tỷ lúc này đã bắt đầu ở trong lòng nổi nước b ọ n nhưng là mình chức nghiệp tố dưỡng cùng xí nghiệp huấn luyện tiểu tỷ tỷ chỉ có thể nhẹ gật đầu trở lại bếp sau đi lấy một phần mâm đựng trái cây tiếp đó để phòng trực tiếp khiếp sợ một màn phát sinh lục vũ ngươi nhìn ta là tiểu b ằ n g hưu a tiểu tỷ tỷ đưa một phần trứng gà canh lục vũ nhà ta có lao nhân tiểu tỷ tỷ cầm một phần lễ vật trở về trong lúc đó lục vũ còn lấy tấn lôi chi thế đem trứng gà canh đã ăn xong lục vũ chân hư hết rồi nha tiểu tỷ tỷ lại đi b ắ t một đôi dép lê lục vũ ta thật cô độc nha Tiểu tỷ tỷ lại đi lấy một cái đại b p bê. Lục Vũ, ngươi nói đ ồ ăn và tan n g o n không? Tiểu tỷ tỷ cố nén tức giận, dùng miệng túi chứa một cái túi đồ ăn vặt. Lục Vũ, ngươi nhìn ta trang có phải hay không bỏ ra? Tiểu tỷ tỷ c h a o m à y đưa cho Lục Vũ một cái bàn t r a n g điểm. Lục Vũ, thỏ thỏ đáng yêu như thế, tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Tiểu tỷ tỷ lúc này đã hai mắt trừng trừng, phản phất muốn t o á t ra hỏa đến. Nhưng là vẫn là đưa cho Lục Vũ một cái mông bên trên là tiểu hồng tâm cơn thỏ món điểm tâm ngọt. Nhìn thấy đây dân mạng đều mở b ứ c Ngọt tào, hai đi lảo l à như vậy ăn, đây đều là cái gì ẩn tàng phúc lợi? sở trẻ ạ mẹ như b ứ c nha, làm sao biết như vậy nhiều? Ta đã tìm sách nhỏ nhớ kỹ, hôm nào ta cũng dẫn ta nàng dâu cùng hài tử thử một chút. Ngươi làm sao không mình thử? Ta không có sở trẻ ạ mẹ như vậy không biết xấu hổ. Ha ha ha ha ha ha ha! Bất quá h à i đi là phục vụ thật tốt, cái tiểu tỷ tỷ này mặc dù nhìn lên đến có chút tức giận, thế nhưng là hay là tại làm chủ truyền bá phục vụ đây đâu? Đúng thế, nếu là mẹ ta như vậy sai sử ta, ta đều thấy nôn nóng. Ta lãnh đạo liền sai sử ta lần ba, ta liền cho hắn một cái một cái tát. Nói như vậy lên, tiểu tỷ tỷ thật tốt, nếu là cưới như vậy một cái tiểu tỷ tỷ. thế nhưng là cả một đời phúc khí, h ha h a h a ta nàng dâu trước đó chính là như vậy, hiện tại ta q u ỷ gối sầu riêng thượng k h á n trực tiếp, ha ha ha, ta cũng vậy, ta là ván ra đồ, vậy các ngươi làm sao cười vui vẻ như vậy? đây là yêu, các ngươi không hiểu, đám dân mạng bị lục vũ kinh người thao tác sợ ngây người, không ngừng thảo luận lục vũ những này ám hiệu. thế nhưng, chúng ta là không phải thảo luận l à đề, hôm nay sở trệ a mẹ không phải đến làm cái này, với lại đều không phải là tới dùng cơm nhà. nhìn thấy cái này dân mạng mưa đạn, thật đang thảo luận dân mạng mới phản ứng lại, trong n g á y mắt liền cười không sống được. ha ha ha ha, đúng thế. Sở Trệ A Mẹ ra mặt thật dày nha, không chỉ có không ăn c ơ m còn một trận c ầ m Đây đợt hại đi là có thể thua thiệt lớn. Không được, một mực bị Sở Trệ A Mẹ thao tác trấn trụ, đều quên lúng túng. Bị ngươi một nhắc nhở như vậy, ta xấu hổ đầu ngón chân đều chủ gãy xương. A ha ha ha, ta không dám nhìn tiếp. Sở Trệ A Mẹ tốt như b ứ c tốt mẹ nó xấu hổ nha, thế nhưng là còn muốn nhìn làm sao bây giờ? A ha a, Sở Trệ A Mẹ là làm sao làm được thong dong như vậy nha. Tốt diễn kỹ nha, thật không biết xấu hổ nha. Nếu là ta, ta muốn cái thứ nhất lễ vật lại không được. Toàn trường i ê n tĩnh, không được cầm ở mỹ. đầu này mưa đạn tại tất cả trong màn đạn dị thường đột xuất nhìn thấy đầu này mưa đạn tất cả dân mạng đều dừng một chút sau đó trên màn hình cái này dân mạng tiếp theo đầu mưa đạn phát đi lên hiện tại biểu diễn m ớ i chính thức bắt đầu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chương 54 ư cùng tất cả phiền não nói b ị b ị lục vũ nhìn cái mông mang hồng tâm cơn t h ỏ nhỏ không khỏi cảm thán nói cái này con t h ỏ thật đáng yêu nha các ngươi thật có sang ý cái kia lục vũ ngữ khí hơi có do dự tựa như là đang xoắn x u t sự tình gì xin hỏi làm muốn Tiểu tỷ tỷ chọn món ăn còn chưa nói ra miệng, Lục Vũ liền đ o ạ n chưa nói. Cái kia, ta hôm nay ngày sinh nhật. Lúc đầu Lục Vũ còn có chút không có ý tứ, thế nhưng là cái tiểu tỷ tỷ này lập tức liền muốn để chọn món ăn nha. Căn bản không có khả năng để nàng đem chọn món ăn hai chưa đi ra. Đây cũng không phải là ta không muốn chọn món ăn, là ngươi không có nói với ta nha. Lục Vũ cưỡng ép ha nổi mình. Nghe được Lục Vũ nói, lúc đầu tại kiềm nén l ử a giận tiểu tỷ tỷ lập tức vui vẻ. Hai đĩ lão ngày sinh nhật sẽ có rất nhiều nhân viên vây quanh cùng một chỗ hát sinh nhật ca, còn có tiểu b à i bại cùng búp bê. Lúc bình thường. ngày sinh nhật người đều sẽ không có ý tứ, tại không có hát xong bài thời điểm, liền tranh thủ thời gian tuổi xong ngọn đến, đã ăn xong bánh g à t ổ có rất ít sáng n lưu khách hàng chủ động nói ra. dù sao, cái tiểu tỷ tỷ này là chưa bao giờ gặp, khá lắm, còn có chủ động đưa tới cửa. thứ ngươi tiến đến đã dạy v à o ta như vậy nhiều lần, cuối cùng cho ta trả thù cơ hội. ngươi xem ta như thế nào cho ngươi hảo hảo an bài một chút, để ngươi biết cái gì là xa chết. tiểu tỷ tỷ mừng thầm trong lòng, ánh mắt đã cong thành n n h á Minh Bạch t i ê n Sinh, ta đi cấp ngươi nhiều gọi mấy người. lúc này nàng hoàn toàn quên đi lục vũ là tới dùng cơm khách hàng tâm lý chỉ nhớ rõ muốn đem vừa rồi lục vũ gọi a di s ự t ì n h trả thù lại phong trực tiếp dân mạng nhìn thấy tiểu tỷ tỷ c á i biểu tình này cùng nữ khí đại khái cũng đoán được tiểu tỷ tỷ ý nghĩ nếu như cùng tiểu tỷ tỷ đối thoại khách hàng không phải s ợ trẻ a mẹ có lẽ đám dân mạng hiện tại hẳn là đáng thương cái này khách hàng nhưng là hắn là lục vũ nha hắn là có thể sử dụng cốc thử nước tiểu uống nước tiểu lục vũ nha hắn là chúng ta cha nam thân hương chịu tượng không biết xấu hổ sở trẻ a mẹ lục vũ nha lúc này dân mạng đã bắt đầu là tiểu tỷ tỷ mặc niệm chỉ là hy vọng cái này đáng yêu viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ có thể chịu đựng, không nên bị sở trệ a mẹ làm h à i nghi nhân sinh. cái kia, đây là thứ mấy cái người bị hại. cái thứ 5 a, hẳn là, không đúng, hẳn là cái thứ tư. hôm qua trực tiếp sở trệ a mẹ mới là người bị hại. ha ha ha ha, ngươi đừng đ ề cập hôm qua, ngươi nhắc lên ta liền muốn luôn. không để cập tới không đ ề cập tới, bất quá thật đau lòng v i ê n thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ, người đẹp thiện tâm, sao có thể gặp phải sở trệ a mẹ đâu? tiểu tỷ tỷ chạy mau nha. ngươi không biết ngươi đối diện cái đồ chơi này, căn bản không phải người, ngươi là đ ấ u không lại hắn nha. a ah a ah a ah. cầu định vị, ta phải đi cho tiểu tỷ tỷ một điểm tâm lý an ủi. Ta sẽ không nói cho ngươi, đây là thủ kinh thị, giang nam khu mới, gây ạ bún tại trung tâm hải đi lão. Ta đi thật giả, ta lập tức liền đi. Một, hai, chờ ta một chút, ta cũng đi. lâu bên trên ngươi đừng kéo, ngươi định vị biểu hiện, ngươi tại phi châu, tại sao điều dân mạng xả đạn bên trong, toàn bộ hải đi lão nhớ tới quen thuộc tiếng âm nhạc. Hôm nay ngươi sinh nhật, đưa lên ta chúc phúc. đặc biệt thời gian, có sán lạn nụ cười, chúng ta tới gặp nhau, mang theo tràn đầy yêu mến, chúc phúc ngươi may mắn thường bổ bạn. chỉ thấy tiểu tỷ tỷ mang theo toàn bộ nhân viên, đẩy bánh sinh nhật cùng mì trường thọ chậm rãi từ chỗ ngặt đi tới. Tại đi tới quá trình bên trong, tiểu tỷ tỷ còn không ngừng ra hiệu đi ngang qua khách nhân, cùng nhau gia nhập tiến đến nhà. Cái này tuổi trẻ xoáy ca ngày sinh nhật, nhiều người n á n nhiệt. đương nhiên cái này tuổi trẻ h a i chữ, tiểu tỷ tỷ nói đặc biệt nặng. Khách hàng thấy thế đều bị đáng yêu tiểu tỷ tỷ kéo theo lên, nhao nhao quay đầu nhìn lên lục vũ đến, nhìn thấy lục vũ s á c thực như thế tuổi trẻ x o á i khí, từng cái mặt lộ vẻ nụ cười, đứng dậy đi theo tiết tấu vô tay, gia nhập vào vui sướng bầu không khí bên trong đến. Nếu như đổi lại người khác. dạng này cỡ lớn xã chết hiện trường khẳng định sẽ cảm thấy không có ý tứ cả người đều sẽ xấu hổ lên nhưng mà hôm nay nhân vật chính x á c thực lục vũ mặc dù trên mặt bàn chống g i ố n g lục vũ cũng có chút xấu hổ nhưng là lục vũ thế nhưng là trải qua 4 lần nhiệm vụ t ô i luyện tăng thêm diễn kỹ tinh thông kỹ năng lúc này lục vũ hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng cũng đi theo đến cùng một chỗ vỗ tay hát lên m à nhìn thấy lục vũ trạng thái tiểu tỷ tỷ trực tiếp liền một bước cái này khách hàng tình huống như thế nào như vậy sáng lưu a sáng lưu cũng hình dung không được nữa a không biết xấu hổ hình dung hắn đều có chút từ không diễn ý đi đây mẹ nó là không có mặt đi, đi theo vỗ tay khách nhân cũng m t bước, chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm? Không phải cái này tiểu suất ca ngày sinh nhật, là người khác ngày sinh nhật. Những khách nhân nhìn c h u n g quanh, muốn tìm qua sinh nhật khách hàng. thế nhưng là, không đúng rồi. liên hẳn là hắn nha, không chỉ có tất cả khách hàng đều nhìn về hắn, với lại phục vụ viên cũng đang từ từ đi hướng hắn nha. vậy hắn làm sao lại cùng người không việc gì đồng dạng, trưởng trống so với ai khác đều vui vẻ, ca hát so phục vụ viên âm thanh còn đại. những khách chú ý từng cái mở to hai mắt nhìn, nhìn u n g quanh, mờ b ư c giống như cùng bài hát này khúc máy móc vỗ tay. toàn bộ trang diện tràn ngập này quỷ dị bầu không khí, mà thông qua trực tiếp nhìn thấy đây đám dân mạng đơn giản cười quên hết tất cả. sở trẻ ạ mẹ nưu b ứ c nha, thật sáng nưu nha, thực lực này đều có thể đi hại đi lão làm chủ q u á n thật hâm mộ sáng nưu một ngày. ha ha ha, các ngươi nhìn, tất cả khách hàng đều bị sở trẻ a mẹ cả sẽ không, sở trẻ ạ mẹ sao có thể như vậy tự nhiên, cùng ngày sinh nhật không phải hắn đầu dạng, đây mẹ nó, sở trẻ a mẹ làm sao có dũng khí đứng lên đến đi theo hát, không xấu hổ à? ta đều muốn không được, sở t r mẹ đơn giản quá nưu b ứ c ta đều xấu hổ không dám nhìn, đây cũng quá xa chết. sở t r ệ ạ mẹ mặt là tu luyện thế nào? Ha ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy hải đi lão ngày sinh nhật cho phục vụ viên cảm một b ứ c cho viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ mặc niệm một phút đồng hồ. Quen thuộc sở t r ệ ạ mẹ trở về rồi. Ha ha ha ha, xem ra người bị hại không chỉ có là viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ, tất cả khách hàng đều thành người bị hại. c h ơ i ạ, không khí cũng quá tốt, ta ngày sinh nhật cũng muốn tại hải đi lão qua. Yêu thương khoai tây, ngươi cũng cùng sở t r ệ ạ mẹ đồng dạng cho ta ca hát. Ha ha ha ha ha, cầu yêu thương khoai tây trong nội tâm tích. Sở trẻ ạ mẹ thật giống như ta bạn trai cũ. lúc kia hắn cũng là như vậy cho ta qua sinh nhật. t ố t như vậy nha. Vậy ngươi vì cái gì chia tay? Quá x ã châu rồi. Ta thật sự là không chịu nổi. Ha ha ha ha ha. s á n g lưu nhân sĩ b ị hay. s ở chế á mẹ toàn bộ hành trình diễn dịch, chỉ cần ngươi không xấu hổ, xấu hổ đó là người khác. Tại dân mạng sung sướng trong hải dương, một đầu mưa đạn l ạ g yên thổi qua, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ta nhìn thấy lao công ta cùng nữ nhân khác tại An Hải đi Lào. Trương 55, cảm ơn ngươi, người xa lạ. Theo nhân viên phục vụ đi đến Lục Vũ trước bàn, những khách chú ý cuối cùng xác định là cho cái này tiểu suất ca ngày sinh nhật. Chỉ là cái này tiểu suất ca có chút. Những khách chú ý còn không có tìm tới phù hợp từ để hình dung lúc này Lục Vũ, từng cái liền lại há to miệng, p h ả n phát thấy được một cái sinh vật ngoài hành tinh. Lúc này vừa v ậ n âm nhạc bỏ vào cao trào. Đối với tất cả phiền não nói bi bi, đối với tất cả khoái hoạt nói hì hì. v ừ a hát đến nơi này, Lục Vũ liền đoạt lấy nhân viên phục vụ trong tay viết hái đ lão ghệ ạ b n tạ cửa hàng chúc n g ư i sinh nhật vui vẻ bảng hiệu đem khẩu trang tiểu tỷ tỷ vây vào giữa, đối tiểu tỷ tỷ liền theo hát lên. Thân ái, thân ái sinh nhật vui vẻ, mỗi một ngày đều là sắc. Nhìn hạnh phúc hoa nhi vì ngươi nở rộ, nghe mỹ diệu âm nhạc vì ngươi lớn tiếng khen hay. Thân ái, thấy cảnh này tất cả khách hàng, bao quát phục vụ viên đều mộng. Nhưng làm ộ t lát sau, khách hàng liền dẫn đầu phản ứng lại, bắt đầu đi theo ngồi cùng bàn người nhà chia sẻ từ bạn thân p h ò n g đoán. Chắc không được cái này tiểu suất ca thông dong như vậy đâu. Nguyên lai like là cho bạn gái ngày sinh nhật đến. Nguyên lai like là dạng này nha, tuổi trẻ thật tốt. Một đôi lão p h u thê lộ ra di mẫu một dạng nụ cười, nhìn lục vũ đối tiểu tỷ tỷ h á lẫn nhau kéo tay, cảm thụ đây lẫn nhau ôn nhu. Hôm nay nhân vật chính là cái tiểu tỷ tỷ này nha. Ha ha ha, thật là lãng mạn. Đúng thế đúng thế, ta lại tin tưởng yêu. Cái này mới là chân ái a. Ừ, ta Lý Sinh đẹp thực danh hâm mộ. Một bàn cao trung sinh bộ dáng tuổi trẻ nữ học sinh, tiếng hoan hô ủng hộ, nhìn ca hát lục vũ, c ả m khái lên các nàng hướng tới ái tình. l a o công, ta cũng muốn. Ngươi xem người ta nhiều lắm m ạ ngươi n cũng không biết cho ta kinh hỉ. Hôm nay có thể cùng ngươi đi ra ăn cơm còn chưa đủ kinh hỉ nha. Đủ kinh hỉ, đủ kinh hỉ. l a o công ngươi tốt nhất rồi. Một người mặc màu x á m v ả ngắn, màu đen đai đeo áo. trước lồi sau lõm, núi non núi non trùng điệp mỹ nữ chăm chú ôm lấy bên người nam nhân, không ngừng làm nũng. Ma phong trực tiếp đám dân mạng, lúc này là thật cây đây người dạy. n g o a tảo, sở trệ a mẹ h ư u bứt nha, còn có thể như vậy thao tác. 666666. không biết thật đúng là coi là sở chế a mẹ là đang cấp cái tiểu tỷ tỷ này ngày sinh nhật kỳ thực. phúc ha ha ha ha, đây mẹ nó, ai có thể nghĩ tới sở trệ a mẹ h ư u b ứ c như vậy? cái này là đơn giản sáng ưu nha, sở h ế a mẹ thật hắn mèo cơ c h í nha, đồng dạng không biết xấu hổ gọi sáng ưu, có văn hóa không biết xấu hổ. là để cho người khác sáng ưu. Sợ c h ạ ạ mẹ một chiêu này, có phải hay không gọi h ọ a thủy đông dẫn? Đây xem xét đó là học qua cao khải cường tam thập lục kế. Cao khải cường đó là tôn tử binh pháp. Hai người chờ quay giầy ở mỹ, cái gì tôn tử binh pháp, tam thập lục kế, trọng điểm là đây cũng không phải là h ọ a thủy đông dẫn nhà, nhiều nhất tính cái ám đ ộ trần thương. Thuyền còn một tên, không nói võ đức chuột đuối nước. Ha ha ha ha ha ha. Không được, chết cười ta. Sợ c h ạ ạ mẹ liền đủ cho cười, các ngươi cũng đừng đùa ta. Viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ lúc này phải có nhiều xấu hổ n h a Ngươi nhìn hắn biểu lộ. Ha ha ha ha. Tha thứ ta không tử tế cười. Ta tin tưởng lúc này tiểu tỷ tỷ dậy đã để nàng c h o ạ ộ n g Ôn lai đau lòng tiểu tỷ tỷ một giây đồng hồ. Tha thứ ta chỉ có thể đình chỉ một giây đồng hồ cười. Tiểu tỷ tỷ chờ ta 10 phút đồng hồ. Ta tới cứu ngươi. Ta đã ở trên đường. Ta cũng vậy. Xe taxi đều đã siêu tốc xông qua hai cái đèn đỏ. Lúc này lục vũ cùng phòng trực tiếp đám dân mạng cũng không đồng dạng, không có biểu hiện ra một điểm đau lòng tiểu tỷ tỷ bộ dáng. Bởi vì hôm nay đ ù ổ i dẫn hệ thống một thành, lục vũ sợ hai đơn giản ngày sinh nhật làm không được hệ thống nhiệm vụ. Tại ca khúc hát xong sau đó, lục vũ nhìn vẻ mặt kinh ngạc các phục vụ viên. cánh tay nâng lên, lập tức hô to, lại đến một lần, sau đó đang phục vụ viên ngọng bức ánh mắt bên trong, lục vũ lại lần nữa ngẩng đầu lên. hôm nay ngươi sinh nhật, đưa lên ta chúc phúc. lúc này, ngoại trừ tiểu tỷ tỷ, tất cả phục vụ viên cũng ngọng bức đi theo lục vũ hát lên, mà tiểu tỷ tỷ cũng tại trong tiếng ca, từ từ tỉnh táo lại. ta đi, không đúng rồi, không phải là cho cái này khách nhân ngày sinh nhật ta, đều nhìn ta làm gì, đây mẹ nó là cho ta ngày sinh nhật tư thế n h a nghĩ đến đây tiểu tỷ tỷ đỏ bừng mặt, t h ậ không thể tranh thủ thời gian chạy về đến bếp sau lại không đi ra. thế nhưng tiểu tỷ tỷ tâm lý lại có gan khác vui vẻ trùng hợp hôm nay đúng là nàng sinh nhật chỉ là lâu dài bên ngoài làm công nàng với ai đều không có nói qua phụ mẫu ly hôn bởi vì nàng là cái nữ hải phụ mẫu cũng không nguyện ý muốn nàng năm nay vừa đầy 20 nàng cũng sớm đã bỏ học làm việc tại hải đi là công tác 2 năm nàng gần nhất mới bằng vào đây mình cố gắng trở thành tiệm này cửa hàng trưởng mà nàng cũng tốt nhiều năm chưa từng có ngày sinh nhật không có cảm thụ qua r a ấm áp nhìn lục vũ hát bài hát này ra sức cơ b ả n hiệu bên người quen thuộc đám đồng nghiệp nhìn nàng đưa lên sinh nhật chúc phúc Tiểu tỷ tỷ nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh, nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt cũng biến thành nu hòa lên, từ từ bắt đầu hưởng thụ lên loại cảm giác này. Không rõ ràng cho lắm dân mạng, nhưng không biết Tiểu tỷ tỷ ý nghĩ. Nhìn thấy Tiểu tỷ tỷ trong hốc mắt trong suốt nước mắt, Lục Vũ phòng trực tiếp sói con n ó m trong n g á y mắt phát ra từng đợt sói chu. Sợ trẻ ạ mẹ, ngươi đều đem Tiểu tỷ tỷ khi dễ khóc, ngươi cái này xuất sinh, cha nam, vô s ỉ a, thật đau lòng, Tiểu tỷ tỷ thật đáng thương, không hiểu cảm giác được lòng chua xót, Tiểu tỷ tỷ công tác nhiều vất vả, còn để sợ t r mẹ cho làm khóc. Đây không phải liền là chúng ta tiểu nhân vật Bia Sợ trệ a mẹ, nhanh cho tiểu tỷ tỷ xin lỗi. Nếu không liền hủy theo dõi. Vốn cộng đồng, tìm s ở trệ a mẹ báo thủ. Bung ra tiểu tỷ tỷ, để cho ta tới. Vợ kịch hay đau, tiểu tỷ tỷ bộ dáng thật đáng thương. Ngươi xem một chút s ở trệ a mẹ, ánh mắt bên trong đều tràn ngập đầy khẩn cầu. Ta đau đâu? Ta phải đi vậy ta 18 m é t đại đau, đi tìm s ở trệ a mẹ báo thủ. Nhanh đến các minh đệ, thêm chút sức nha. Đi cứu vớt tiểu tỷ tỷ nha. Lần thứ hai tiếng ca từ từ kết thúc. Tiểu tỷ tỷ cũng tại ấm áp cảm xúc bên trong. Thanh Tỉnh lại ôn nu nhìn Lục Vũ, đưa tay s ở một cái k h ỏ e mắt mệt mỏi tích. Thấy cảnh này dân mạng càng thêm tức giận, hủy theo dõi, Chửi mắng, báo cáo. Mà lúc này Lục Vũ vốn còn muốn lại đến một lần, nhưng là trông thấy Tiểu Tỷ tỷ i ọ t nước mắt, cũng cảm thấy tự mình làm có phải hay không có chút quá mức. Vừa muốn mở miệng nói xin lỗi, Tiểu Tỷ tỷ lại tháo xuống khẩu trang, bánh bao mặt, mắt to, miệng nhỏ, thanh tú đáng yêu dung nhan hiện lộ ra. Thâm Tình nhìn Lục Vũ, cắn môi một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, cảm ơn ngươi, người xa lạ. c h ư ơ n g 56 người ta đang đánh nhau, ngươi vậy mà đi trộm bắt bọn hắn đấy nổi. Tiểu tỷ tỷ nói tạ ơn, ta đi, tình huống như thế nào? Loạn loạn, đầu đã đứng máy, mặc kệ. Dù sao chúng ta là hiểu lầm dẫn chương trình, tiểu tỷ tỷ không phải ủy khuất, là cảm động nha. Ta 60 m em ở đại đao đều đã chặt một nửa, kém chút đều thu không trở lại. Nguyên lai là đồng minh nha. Đúng thế, bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu là có cái nam nhân bỏ công như vậy cho ta ca hát, ta cũng biết cảm động à. Vậy người này là sợ chết à mẹ đâu? Ta sợ ta sẽ lung tung chết, ha ha ha ha ha. Tiểu tỷ tỷ tạ ơn, lập tức để lục vũ sẽ không. Nhìn tiểu tỷ tỷ thẹn thùng biểu lộ. Lục Vũ nhất thời lại không biết nói cái gì đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Mặc màu x á m váy ngắn nữ nhân đột nhiên bị người từ phía sau lưng đẩy một cái. Bên người nam nhân vội vàng đỡ lấy váy ngắn nữ nhân, quay người vừa muốn hám miệng, khi nhìn thấy sau lưng nữ nhân kia về sau, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, hai tay nhẹ b u n g lại đem váy ngắn nữ nhân ném tới trên mặt đất. Ai nha? Lão công ngươi làm sao n ư i lòng tay? Ngã trên mặt đất váy ngắn nữ nhân còn nằm trên mặt đất đi theo nam nhân p h ầ n nàn, mà nam nhân lại chân tay luống cuống đối về sau nữ nhân nói ra. Lão bà, sao ngươi lại tới đây? Đây một tiếng lão bà. trực tiếp hấp dẫn còn tại chú ý lục vũ đ á n g người từng cái hiếu kỳ hướng phía quan hệ rối loạn ba người nhìn lại đi nha nói với ta ở công ty hợp nguyên lai like là tại đây b ồ ổ i tiếp tiểu yêu tinh ăn cơm đâu người công ty tại hải đi lão nha nếu không phải ta đang nhìn trực tiếp ta cũng không biết người con ta còn tìm nữ nhân khác còn tìm một cái như vậy cái đồ chơi xem xét đó là t o ạ thai l i ê n đây áo phẩm liền hình tượng này như thế có lao nương tốt về sau nữ nhân nói lấy hết mình bộ ngực kinh thường nhìn váy ngắn nữ nhân mà nằm trên mặt đất váy ngắn nữ nhân nhìn bị vợ cả nằm đến ngay từ đầu còn có chút không c ó ý tứ, thế nhưng là nghe được nữ nhân nói mình dáng người không tốt, còn giống ta h a i lập tức liền nằm không được, một cái bậy dậy, đứng lên đến, không nói gì, hướng thẳng đến về sau trên đầu nữ nhân t ú đi. Toàn trường khách nhân đều kinh hãi, nữ nhân này có thể mẹ nó mang giày cao gót nha, cái này leo l ư ợ n g nhao nhao cảm thán, chắc không được nam nhân phải đổi tâm. Toàn trường khách nhân đều đang nhìn náo nhiệt, mà viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ với tư cách cửa hàng trưởng, lúc này có chút ngồi không yên, phản ứng đầu tiên muốn đi quá khứ c ă n n g ă n thế nhưng lục vũ ngay tại bên người nha, mới vừa ở cục cảnh sát thả ra lục vũ. lúc này cũng không giống như lại một lần nữa trở lại cục cảnh sát với lại đây xem xét đó là vợ cả bắt tiểu tam đối với lục vũ đến nói ba người này đánh một trầu cũng rất tốt đều dài hơn điểm trí nhớ ba người đều có vấn đề nam nhân xuất quỹ liền không đúng tiểu tam biết nam nhân kết hôn còn đi lên tiếp cũng không đúng mà vợ cả mình đến thì càng không đúng hẳn là tìm mấy cái tráng hắn nhà mình đến nhiều nguy hiểm lục vũ lúc này đột nhiên có chút hoảng hốt vừa rồi cái này vợ cả nói cái gì tới l à n h ì n trực tiếp tìm đến không phải là ta trực tiếp đi ta đi nghĩ đến đây lục vũ vừa hay nhìn thấy muốn xông lên trước căn ngăn viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ, lục vũ trợ tay liền đem viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ dẹp đi sau lưng, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. minh liên hướng về gãi nhau trung tâm chạy tới, viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ lập tức liền cảm động, cảm giác được cái gì gọi nam nhân anh hùng khí khái, đây mười phần lực lượng, đây tràn đầy cảm giác các toàn, đây bạo dạn tinh thần trọng nghĩa đây không mười phần nam thần a. thế nhưng khi nhìn thấy, lục vũ vụng trộm tại đang tại xô đẩy ba người bên cạnh đi ngang qua thì viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ lộ ra nghi hoặc biểu lộ, làm sao còn đi vòng qua, không nên đi căn ngăn a. sau đó. liên thấy lục vũ lấy tấn lôi không vội bị thai mà đi trộm t r ô n g chi thế cầm lấy nóng h ổ i đáy nồi cùng mâm đựng trái cây liền chạy trở về động tác này đơn giản so phục vụ còn chuyên nghiệp phục vụ viên cũng không thể đồng thời cầm lấy hai tên này đặc biệt là cái kia còn tại nóng h ổ i bên trong đáy nồi viên thuốc đầu nhỏ tỷ t ỉ một b ứ c phòng trực tiếp bên trong dân mạng cũng một b ứ c mà phòng trực tiếp dân mạng vốn là biết lục vũ hôm nay không phải tới dùng cơm một phía này đáy nồi toàn đều kinh hãi người ta đang đánh nhau ngươi không đi can ngăn còn chưa tính nhìn xem náo nhiệt là có thể mẹ nó ngươi còn muốn trộm người ta đáy nồi đây là người làm sự tình mặc dù lục vũ trước đó một mực tại toàn bộ công việc thế nhưng là vậy cũng là tại dân mạng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nhà nhưng sở chế ạ mẹ lần này cần là trộn người ta đấy nổi nói chỉ là có chút không có phẩm đám dân mạng lập tức trong mắt nổi lên thất vọng t h â n sắc bình thường nhìn lục vũ trực tiếp thì vui vẻ trạng thái cũng không còn x ó t lại chút gì nhân tâm đều như thế vô số tốt cũng chống cự không nổi một cái không tốt hình ảnh trở lại lục vũ bên này thấy lục vũ đã trở lại bên người tiểu tỷ tỷ liền vội vàng hỏi người đây là mà lục vũ bình tĩnh đem nổi lẩu đáy nổi cất kỹ trong tay lại tiếp tục bưng mâm đ ư ợ n g trái cây vừa ăn hoa quả. vui vẻ nhìn n á o nhiệt, miệng bên trong ngay lấy dưa hấu hàm hàm hồ hồ giải thích nói, cái nào, c ă n ngăn a, hẳn là nam nhân làm sự tình, rất nguy hiểm, ngươi đi ta không yên lòng. ngươi nhìn, mấy cái kia nam phục vụ viên đều đi, một hồi liền có thể kéo ra. ta nói không phải cái này. tiểu tỷ tỷ nghe xong lục vũ nói, mặc dù có chút cảm động, nhưng vẫn là chỉ vào đáy nổi trả lời, a, ngươi nói cái này đáy nổi nha. lục vũ nói đến đây, phun ra liên tiếp hạt dưa hấu, sau đó nói tiếp, thật treo lên đến, ra tay không có nặng nhẹ, cái đồ chơi này ở bên cạnh quá nguy hiểm. Thật muốn sơ ý một chút đem nóng hổi đ á y nổi tung t o é đến trên thân, nhẹ thì bỏng, nặng thì hủy dung. Bất kể là có cố ý hay không, đều làm ọ i người không nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại cãi nhau ở Mỹ, đến cục cảnh sát đó là một trận giáo dục sự tình. Nếu là hủy khuôn mặt, cái kia chính là trách nhiệm hình sự. căn cứ hình pháp thứ 234 đầu, cố ý tổn thương người thân thể người, chô 3 năm phía dưới tủ có thời hạn. Nếu là nghiêm trọng điểm nói, sẽ phán 3 năm trở lên 10 năm phía dưới tủ có thời hạn. l ờ i như vậy đối với người nào đều không tốt. Với lại các ngươi tiệm lẩu đều có có trách nhiệm. đọc thuộc lòng chó điên quyền trong môn phái công tâm pháp hình pháp lục vũ lúc này thể hiện ra cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng các ngươi h à i đi lão dưa hấu vẫn rất ngon đến một khối không lục vũ nói xong đem mâm đựng trái cây hướng tiểu tỷ tỷ cái kia đẩy một cái lúc này tiểu tỷ tỷ mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like cái này xoáy ca là ý tứ này nha tốt chuyên nghiệp thật là sùng bái nha nhìn trang diện đã từ từ khống chế lại không hiểu cảm giác an toàn s ô n g lên đầu cầm lấy một khối dưa hấu đi theo lục vũ cùng một chỗ ăn lên trang diện cực độ hài hòa hai người phảng phất ngoài thân người cùng còn tại xé rách mấy người tạo thành cực tươi sáng so sánh nguyên lai like là dạng này. ta coi là sở c h ệ ạ mẹ là muốn ăn vụng bọn hắn đấy nổi đâu. ta cũng vậy, vừa rồi ta vẫn rất thất vọng. đúng thế. bất quá sở c h ệ ạ mẹ cân nhắc xong toàn diện. cực giỏi nha. nghe được lục vũ cùng tiểu tỷ tỷ giải thích, phòng trực tiếp đám dân mạng cũng từ từ phản ứng lại. nghĩ đến trước đó đối với sở c h ệ ạ mẹ hiểu lầm, cùng sở c h ệ ạ mẹ mưu tính sâu xa vừa so sánh, mình ý nghĩ vẫn là quá lão. thật xin lỗi. thực danh cho sở chế ạ mẹ xin lỗi. xin lỗi một, ta vừa rồi cũng coi là sở chế ạ mẹ muốn ăn bọn hắn đấy nổi. xin lỗi h a vẫn là sở chế ạ mẹ có kiến thức. xin lỗi ba, nhìn giải trí trực tiếp. ta lại có một loại nhìn phổ pháp trực tiếp cảm giác. Xin lỗi 4, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà s ầ u ă n dưa còn chúng c u n n g ắ t đầu. Xin lỗi 10.086. t h ế nhưng, sở chế hạ mẹ hay là tại ă n vụng bọn hắn mâm đ ư ợ g trái cây nhà. Ha ha ha ha ha ha. Trương 57, nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân, mâm đ ư ợ g trái cây, mì trường thọ, tiểu bánh gà tổ, chưa từng ăn quan g h i ệ n lục vũ, đang nhìn náo nhiệt trong lúc đó, lại vụng trộm đi bắt một chuyến miễn phí tiểu đồ ăn vặt. Cuối cùng tại cảnh sát đến thời điểm, lục vũ đập sắp xếp bụng ăn no rồi. Không chỉ có là lục vũ, bên cạnh viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ cũng ăn no rồi. với lại ăn gọi là một cái thoải mái. với tư cách cửa hàng trưởng nàng, chưa từng có trong lúc làm việc ở giữa ăn xong. nói cách khác, tại hẳn là cơm nước xong xuôi thời điểm, nàng cho tới bây giờ đều là đói bụng đang làm việc. chỉ có hôm nay, không chỉ có bị cái này lạ lẫm xoáy ca to đ ậ m lấy qua một cái sinh nhật, còn tại bình thường giờ cơm ăn no rồi. thật là một cái vui sướng lại phong phú một ngày nha. cái này sinh nhật thật vui vẻ. phong trực tiếp dân mạng cũng bị một màn này làm cho tức cười. đây quả thực là hai cái đáng yêu tên dở hơi a. với lại làm sao từ hai người bóng lưng đến xem, hai người càng ngày càng xứng đâu. đặc biệt là cố gắng ăn cái gì bộ dáng. còn lại khách hàng đều theo tiếng c a i vã cùng một chỗ cảm thán nếu không phải là lấy điện thoại di động ra không ngừng chụp ảnh chỉ có hai cái này tên dở hơi đang không ngừng ăn hoàn toàn là một bộ tại giảm chiếu phim xem phim bộ dáng đ ồ n g dạng côn đồ từ lục vũ bắt đầu trực tiếp vẫn tại chú ý lục vũ bởi vì mình tài khoản thật sự là quá nổi danh cho nên một mực không dám tùy ý bình luận tùy ý tặng quà thế nhưng là nhìn thấy đám dân mạng một mực chia sẻ lấy mình niềm vui thú côn đồ lần đầu tiên cảm nhận được mưa đạn tác dụng cũng lần đầu tiên biết vì cái gì mỗi lần trực tiếp trong màn đạn đều có nhiều người như vậy đang t á n g ấ u bởi vì khoái hoạt là cần chia sẻ nha Mà dù cô nấu lại cùng tất cả dân mạng k h á c biệt, mặc dù nhìn Lục Vũ x a đ i ê u muốn lấy vật, Côn Đồ rất vui vẻ. Nhưng khi Côn Đồ nhìn thấy Lục Vũ tại dơ bảng hiệu ca hát thời điểm, Côn Đồ nhìn một chút liền rơi lệ. Nàng đã rất lâu chưa bao giờ gặp dạng này một cái đơn giản khoái hoạt, nguyện ý vì mình vui vẻ cùng phục vụ viên cùng một chỗ hát sinh nhật ca Nam Hải. Nàng còn nhớ rõ lần trước ngày sinh nhật, chính là mình vụng trộm đi h ả i đi lão qua. Bên cạnh để đó cũng là cùng Lục Vũ bên cạnh đồng dạng u bê. Thổi sinh nhật ngọn đến thời điểm, phục vụ viên đã đi, chính nàng thổi sinh nhật ngọn đến. Với lại, lần đầu tiên thổi còn không có thổi tắt. Nhìn ngọn lửa lại lần nữa đốt lên. côn đồ lập tức thì càng khó chịu. khi đó côn đồ âm thầm phát thể, lại không nghĩ tới sinh nhật. thế nhưng khi thấy lục vũ hôm nay trực tiếp về sau, côn đồ lại đối sinh nhật có chờ đợi. đơn thuần ánh nắng đại nam hải, dạng này mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ a. nếu là có cái lục vũ dạng người này, đó là lục vũ là được. có thể ở bên người buổi tiếp ngày sinh nhật, thật là tốt bao nhiêu nha. nhìn đằng sau nháo kịch, cùng lục vũ các loại hành vi, côn đồ phát hiện, lục vũ cái này lại nam hải, ngoại trừ da mặt dày bên ngoài, vậy mà toàn thân đều là ưu điểm. đó là quá chiêu tiểu cô nam thích, ngươi nhìn cái này viên thuốc đầu nhỏ tỉ tỉ. liên ngắn ngủi này mười mấy phút, nhìn lục vũ ánh mắt liền không đồng dạng. ngươi phải biết rõ, trước đó lục vũ còn gọi cái tiểu tỷ tỷ này a di nha, đây là điểm nữ nhân tử vi nha. ngắn ngủi vài phút, lục vũ cái gì cũng không làm, liền h ư n g tiểu tỷ tỷ ánh mắt đều mang yêu thương. đây là cỡ nào thực lực, nếu là về sau cùng lục vũ ở cùng một chỗ, khẳng định phải cho hắn trên cổ buộc cái dây thừng, mỗi ngày giữ ở bên người. đi đến cái nào dắt đến đâu. nghĩ đến đây con đủ, mặt lập tức liền đỏ lên. ai nha, mình tại nghĩ gì thế? làm sao cảm giác là lạ, nhưng là lại có chút kích thích đâu. ai u, lại là ngươi. Hôm nay lại anh hùng cứu mỹ nhân, đám chìm trong mình trong ảo tưởng cô đồ, đột nhiên tại lục vũ phòng trực tiếp nghe được quen thuộc âm thanh, hình ảnh bên trong lục vũ ôm bụng nhìn thấy hôm qua mang theo mình ghi khẩu c ù n g cụ cảnh c sát tiểu đội trưởng, lập tức đứng thẳng người, câu nệ cùng đại đội trưởng chào hỏi, cảnh sát thúc thúc, hôm nay ta nhưng không có, toàn bộ hành trình ta đều đang nhìn não như đâu, h ắ c h ắ c nghe được lục vũ nói, tiểu đội trưởng lập tức cho cười, nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nói ra, đi nha, lần nào xuất cảnh đều có thể gặp phải ngươi, ngươi là cô nàng nha, dứt khoát đi cho chúng ta cục cảnh sát làm cái cố vấn đi. không có việc gì chúng ta còn có thể luận bàn một cái nghe nói như thế lục vũ đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng tiểu đội trưởng thấy lục vũ lắc đầu cũng không có tiếp tục truy vấn thời gian còn rất dài cứ dựa theo mấy ngày nay thấy lục vũ tần suất tổng còn có thể nhìn thấy liền cũng đi theo cười lắc đầu cùng lục vũ lên tiếng chào hỏi mang theo đánh nhau ba người hồi sợ cảnh sát quen thuộc cảnh sát trong nháy mắt liền khơi gợi lên c ô n đ ồ hồi ức tay nhỏ trong nháy mắt liền không khống chế nổi mở ra tặng quà giao diện 10 cái gian i ê n hoa phóng lên tận trời c đại thảo luận lục vũ hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân thực ệ n cho đám dân mạng trực tiếp liền sợ ngây người Mặc dù lục vũ phòng trực tiếp từ trước đến nay là lễ vật không ngừng, nhưng là mười cái gian i ê n hoa cùng một chỗ đưa, ngoại trừ trước đó tiểu phú bà, đây là cái thứ hai nha. n g o a tào, lại đến một cái phú bà, đây rõ ràng không phải trước đó cái kia. Sở trệ ạ mẹ đây là tiểu bạch kiểm mệnh nha, chúng đích phạm phú bà. Tốt như vậy a, ta cũng m u ố n cái này mệnh. Ai? Các ngươi nhìn, đây tựa như là côn đồ. Lúc này, phòng trực tiếp mắt sắc dân mạng nhận ra côn đồ ảnh chân dung chính là nàng cưới xe g ắ n m á y ảnh. n g a tào, thật sự là nha. Côn đồ cũng là chúng ta sa điều Sở trệ ạ mẹ phan đến sao? Ha ha ha, không thể ha. Đây chính là xe máy nữ thần n h a Đây có cái gì không thể? Cũng đừng quên, hôm qua sở t r ạ á mẹ thế nhưng là cứu côn đồ đâu. Nhìn dân mạng đã nhận ra mình, với lại dân mạng nói cũng đúng, hôm qua lục vũ còn cứu mình. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hôm nay liền khi cảm ơn. Nghĩ đến đây, côn đồ trực tiếp ngón tay không ngừng liên kích, 40 n gian niên hoa t ử thiên mà lên. Gia niên hoa lễ vật đặc hiệu đang trực tiếp kéo dài không thôi. Mà d ù côn đồ trực tiếp lấy nghiền ép chi thế, đ a n g đỉnh bảng nhất. Nhìn trực tiếp vung ra 40 gian niên hoa liên kích, thành công đăng đỉnh bảng nhất côn đồ. đám dân mạng trực tiếp dung động đến, ta đi, côn đồ, ta cũng muốn cứu côn đồ, côn đồ ta nữ thần, ngươi còn thiếu tiểu lang cậu a, ta cũng được, côn đồ, ta cũng có thể đánh năm, không ta khả năng năm đánh một, ngươi nhìn ta được sao? n g o a tạo, đây chính là gian i ê n hoa nha, cũng không phải tiểu tâm tâm, còn có thể như vậy liên kích, thế nhưng đám dân mạng còn không có cảm thán xong, lại có 60 gian i ê n hoa trực kích trời cao, là tiểu trừ a, cái này ai đi trong nháy mắt đăng đỉnh bằng nhất, đem côn đồ dẫm tại dưới chân, p h ò n g trực tiếp lập tức một mảnh quỷ khóc sói đảo, n g o a tạo, đến. đến, là tiểu phú bà, ha ha ha, thật đến, chân trước vừa nói xong, cái này đến, chẳng lẽ là đang cùng sở trệ hạ mẹ tranh thủ tình cảm đã đến rồi sao? Ta đi k h ắ c phòng trực tiếp đều là thần hào đại chiến, sở trệ hạ mẹ phòng trực tiếp là phú bà đại chiến nhà, là tiểu chứ a, đến cùng là ai, tuyệt không nổi danh, côn đồ thế nhưng là đại vong hồng, có thể sợ nàng, có lẽ là dân mạng suối dục, cũng có lẽ là côn đồ lòng hào thắng tắc q u ái, hôm nay đó là nhớ làm một lần bằng nhất, nhất định phải làm cho lục vũ nhớ kỹ mình, tay nhỏ lắc một cái, trực tiếp i ậ n đưa 50 cái gia niên hoa, c h ư ơ n g 58 Người xa lạ quan tâm nhất làm cho người cảm động. Phong trực tiếp bầu không khí, theo một tiền mạch cùng côn đồ giao thủ, càng phát ra kích thích lên, bầu không khí cũng theo đó mà đến kéo đến cao trào. Phong trực tiếp bên ngoài, Lục Vũ thấy cảnh sát đã rời đi, n á o kịch đã kết thúc, mà mình sinh nhật cũng đã qua hết, trở lại bên bàn cầm chắc mình lễ vật, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Thiên sinh, xin chờ một chút. h i ể n nhiên, viên thuốc đầu nhỏ tỷ tỷ cũng không định buông tha Lục Vũ, nhìn thấy Lục Vũ trong mắt đều tỏa sáng, chỉ thấy Tiểu tỷ tỷ nhanh chóng chạy hướng cổng, tại cửa ra vào ảnh trên máy đánh chữ lấy ra vừa rồi ngày sinh ảnh. Dung Tinh Mỹ khung hình sắp xếp bọn, trở lại Lục Vũ bên người. Cái kia, Thiên Sinh có thể cùng ngài thương lượng một cái sự tình a? Cái này ảnh hẳn là hãy đi lão đưa cho ngài quả sinh nhật một trong. Thế nhưng là, nói đến đây, Tiểu Tỷ Tỷ khuôn mặt nhỏ đều đã đỏ đến cái lỗ t h a i Kẹn thùng túi đầu. Hôm nay ta cũng ngày sinh nhật, lần đầu tiên có nhiều người như vậy vây quanh ta. Cái này ảnh đối với ta ý nghĩa rất lớn, cho nên có thể đem ảnh đưa cho ta a? Tiểu Tỷ Tỷ nói xong, vùi đầu sâu hơn. Lục Vũ nghe xong Tiểu Tỷ Tỷ nói, còn tưởng rằng Tiểu Tỷ Tỷ là để ta tiếp tục gọi món ăn đâu. lần này đều không có n g h ĩ k ỹ lấy cái gì lý do chối từ dù sao mình công lực đã dùng không sai b ị lắm không nghĩ tới là chuyện này thật đúng là xạo hôm nay vừa vặn gặp phải cái tiểu tỷ tỷ này ngày sinh nhật đương nhiên có thể nha lục vũ nói xong không có ý tứ gãi gãi đầu chỉ là không biết ngươi hôm nay ngày sinh nhật không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật nói đến đây lục vũ đột nhiên trong mắt sáng lên xuất ra hải đi lão đưa tiên nữ đồng thay đổi một bộ như gió xuân ấm áp một dạng nụ cười phối hợp với trầm thấp tiếng nói tinh xảo diễn kỹ phái lên công dụng cái này tặng cho ngươi a mặc dù là các ngươi hải đi lão đồ vật nhưng là tiên nữ b ổ n g đưa tiểu tiên nữ vẫn là rất xứng đôi. Lục v ũ nói xong, không đợi tiểu tỷ tỷ kịp phản ứng, trực tiếp đem tiên nữ b ổ n g nhét vào tiểu tỷ tỷ trong tay. Sau đó, Lục v ũ quăng một cái tóc, làm một cái tự nhận là rất đẹp trai quanh người, hướng phía Hải Đi l ậ p c ổ n g đi đến. Lúc này phòng trực tiếp nhào bột mì bên trong. Tiểu tỷ tỷ không bỏ được ngẩng đầu, trong mắt hiện ra trong suốt nước mắt. Lục v ũ ôn nu để nàng trong lúc nhất thời đầu góc chống r ố n g Cái này xoáy ca âm thanh đột nhiên hào hào nghe, thật ôn nu. Tiểu tiên nữ là nói ta, còn đưa ta lễ vật, mặc dù là ta Hải Đi Lão đồ vật, ta Hải Đi Lão đồ vật. Nghĩ đến đây. Tiểu tỷ tỷ lập tức kịp phản ứng, cái này soái ca còn không có chọn món ăn đâu nha. t i ê n sinh, ngài còn không có chọn món ăn đâu. Tiểu tỷ tỷ hướng phía Lục Vũ p h ư ơ n g hướng nói một câu, đem k h u n g hình cùng tiên nữ bồng ôm vào trong l ự c hướng phía cổng đội theo. Thấy cảnh này dân mạng đều bị Lục Vũ tao thao tác cho kiếm công ra. Ta đi, còn có thể rằng này, s ờ chế a mẹ cái này rời đi. Chắc không được Tiểu tỷ tỷ cùng s ờ chế a mẹ nói tạ ơn. Nguyên lai like hôm nay cũng là Tiểu tỷ tỷ sinh nhật nha. Còn có thể dùng Hải đi lão đồ vật, đưa Hải đi lão nhân viên, không chi phí câu đáp m i tử, trọng điểm là m ọ i tử còn thật cảm động. xem không hiểu, xem không hiểu. sở trẻ hạ mẹ lão cha nam không thể nghi ngờ. không phải 30 năm trở lên cha nam cũng không thể nghĩ đến đây thao tác. ta hắn meo dùng một tháng tiền lương cho nữ thần mua cái bao. nữ thần mắt cũng không nhìn thẳng ta một chút. đây mẹ nó. miễn phí tiểu lễ vật lại để tiểu tỷ tỷ cảm động. đây thao tác. sách nhỏ đâu? nhanh đi lại. ha ha ha, cuối cùng tiểu tỷ tỷ mới phản ứng được sở trẻ hạ mẹ không có chút bữa ăn. ha ha ha, chân thần. ha ha ha ha ha ha ha, n g ư ờ i nhắc lên ta phỏng đoán lên sở trẻ h mẹ hôm nay không chỉ ngày sinh nhật nha, còn không có chọn món ăn liền đi. chủ yếu là còn cầm đi một đống lễ vật ha ha ha ha quá ngưu bức đúng a còn thuận tay ngâm một cái m ụ tử đây mẹ nó thần nha quen thuộc cảm giác trở về cái này mới là sờ c h ệ a mẹ a trong lúc nói cười hải đi là toàn viên một b ứ c sờ c h ệ a mẹ một mình đứng tại một trăm tầng túi nhìn đào nha đào chúng ta ngây ngốc cười sờ c h ệ a mẹ ta tồn tại ý nghĩa đó là giúp người tái tạo tam quan phong trực tiếp thảo luận lục vũ hoàn toàn không biết lúc này lục vũ chạy tới h ạ i đi l a o cổng trong đầu vang lên nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở Chúc mừng chủ nhân, vượt mức hoàn thành lần này trực tiếp nhiệm vụ, rút thưởng cơ hội đã cấp cho đến hệ thống hậu trường. Nghe được đạo thanh âm này, Lục Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhiệm vụ lần này nhìn đơn giản, với lại kinh hỉ không ngừng, ngoài ý muốn nhiều lần suất. Cuối cùng là Lục Vũ công lực làm ra tính quyết định tác dụng, cũng không biết đây có hay không thuộc về tại t r u i hệ thống thiếu sót. Chung quy là hoàn thành nhiệm vụ, không dễ dàng am ộ t trận thao tác mãnh liệt như hổ, thắng lợi trở về khoái h o ạ t đi. Lúc này, Lục Vũ cũng nghe đến Tiểu Tỷ Tỷ gọi tiếng, không dám quay đầu, n g không dừng v hướng phía cửa hàng Đại môn chạy tới. Thấy Lục Vũ bên này triệt để rời đi, hãy đi lão. phòng trực tiếp sa điều đám dân mạng lực chú ý lại trở lại phòng trực tiếp bên trong nhìn thoáng qua lễ vật giao diện từng cái sa điều dân mạng kinh l ô n g tơ đứng thẳng ngoa tào đây tình huống như thế nào ai có thể để giải thích một cái cứ như vậy ngắn ngủi vài phút phòng trực tiếp khen thưởng đã đến kinh người trị số cứ như vậy một hồi công phu côn đ ồ cùng đây là tiểu h ư a thay p h i ê n đăng đỉnh b ằ n g nhất ai cũng không có khiêm n ợ u ai trọng điểm là không chỉ là hai người kia khen thưởng phòng trực tiếp bên trong đột nhiên toát ra rất nhiều đại thần theo sát lấy hai người khen thưởng lên đó là phòng trực tiếp lao p h n nhóm đều bị một màn này chấn trụ. Lục Vũ phòng trực tiếp khen thưởng một mực ở bên ngoài sở trệ a mẹ dưới là dê đầu đàn vị trí, nhưng cũng tại hợp lý phạm vi bên trong, chỉ là hôm nay đã vượt qua lão p h ấ n nhóm tưởng tượng. Đây đều là những người nào? Làm sao đột nhiên đến như vậy nhiều đại thần? Đây mẹ nó, các ngươi nhìn cái này t à i khoản tại sở trệ a mẹ phòng trực tiếp đẳng cấp từ không cấp đi thẳng đến cấp 8. Đây mẹ nó cho sở trệ a mẹ t h ư ở n g bao nhiêu tiền? Đó là những này vẫn là truyền thuyết bên trong chơi miễn phí đẳng a. Không chỉ có là cái này, thật nhiều tiểu hào đang điên cuồng khen thưởng. Chẳng lẽ sở trệ mẹ tìm b ạ n trải? Ha ha ha ha, cút đi a. l i n sở che a mẹ hình dáng này có thể tìm bản trải có thể có ý tưởng này đó là sở che a mẹ số liệu này đã rất ngu bức còn cần tìm bản trải chứng minh mình càng ngu bức p h ò n g trực tiếp bên trong một mảnh quỷ khóc sói gạo vô số nghi vấn xuất hiện tại những này lao fan trên đầu đó là lục vũ fan não mạch kín tại thanh kỳ cũng không nghĩ ra những này không cấp tiểu hảo vì cái gì đột nhiên bắt đầu khen thưởng tất cả đám dân mạng đều cảm thấy lục vũ p h ò n g trực tiếp quá quái gì không chỉ có sở c h a mẹ làm sự tình ngoài dự liệu mỗi ngày đều là chịu tượng biểu diễn ngay cả đám fan hâm mộ làm sự tình đều để người khó có thể lý giải được chẳng lẽ bệnh tâm thần thật có thể truyền nhiễm đây là một ngày ngắn gọn mưa đạn giải thích đám dân mạng nghi hoặc người xa lạ quan tâm nhất làm cho người cảm động cảm ơn n g ư ơ i sở trợ à mẹ trương 59 c có thể cùng công viên đại gia tranh cao thấp một hồi đ ỉ n h cấp thư pháp trở lại trong nhà lục vũ lúc này mới nhớ tới đến chính mình còn tại trực tiếp nhìn thấy phòng trực tiếp đám dân mạng còn tại điên cuồng thảo luận về sau lục vũ trong lòng cũng có một tia khác cảm r á c đây chẳng lẽ đó là bị chú ý khái cảm không không không không không lục vũ điên cuồng lắc đầu tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ này trực tiếp chủ yếu chính là vì hoàn thành nhiệm vụ bị chú ý là chuyện tốt Nhưng là nhà ai bị chú ý là bởi vì những sự tình này quá mẹ nó lung túng. Ta là trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, rất chân thành, rất cố gắng. Có thể ngàn vạn không thể bị những này x a điều dân mạng cho lấy bệnh. Nghĩ đến đây lục vũ, ấn mở lễ vật hậu trường. Nhìn thấy kim ngạch trong ngay mắt, liền ngay cả đi qua mấy lần sóng to gió lớn lục vũ cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chữ số. Mình không có nhìn lầm, mà 7 chữ số tự dẫn đầu số lượng lại là 6. Lần này trực tiếp toàn bộ khen thưởng thêm lên khoảng chừng hơn 600 vạn. Đây là kinh khủng bậc nào số lượng? n g ư ờ i phải biết rõ, phổ thông xã xúc đó là tại thủ kinh dạng này đại đô thành phố, mỗi tháng tiền lương cũng liền tại một vạn đến 5 vạn giữa đây t r ọ n vẹn 600 vạn, đuổi kịp phổ thông xã xúc mấy chục năm tiền lương. Trọng yếu là, lục vũ trực tiếp thời gian cùng trực tiếp hình thức, không giống rất nhiều đại thần sở chế a mẹ, một trận trực tiếp 8, 9 tiếng, trực tiếp đi lên liền ngay cả m ạ c h t ơ c ờ điên cuồng cùng fan ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, dùng chuyên nghiệp thoại thuật để mọi người trong nhà thủ hộ mình, đến hấp dẫn fan khen thưởng. m ì n h bình thường trực tiếp, cũng liền trực tiếp cái 2 đến 3 giờ thời gian, nhanh một chút một giờ liền kết thúc. Với lại mình toàn bộ hành trình không cùng fan ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, căn bản vốn không dùng chuyên nghiệp thoại thuật hấp dẫn fan khen thưởng. Dù sao khen thưởng tiền đều bị hệ thống cho tịch thu, nhiều hơn thiếu thiếu đều vào không được mình túi. Mang theo cảm ơn tâm, Lục Vũ ấn mở khen thưởng bảng xếp hạng, bảng nhất, bảng hai rõ ràng là là tiểu thư A cùng côn đồ hai cái này, h là tiểu thư A. Cái này ai đi tựa như là một tiền bạc nha. Côn đồ, đó là hôm qua người đại chủ kia truyền bá a, có tiền như vậy. Bất quá, n g ấ m lại cũng thế, ngang cấp đại chủ bá đều ở h à o t r ạ h mở ra xe thể thao, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. đi cờ tờ v ừ có thể điểm m 0 ờ i cái công chúa chỉ có mình còn tại phòng cho thuê nghĩ đến đây lục vũ sờ lên mình tại hải đi là ăn có chút hở ra bụng hạ cái dạng gì sinh hoạt không phải sinh hoạt người nên biết đủ giả thường n h à ga không có hệ thống mình còn đang vì một ngày ba bữa sầu một đâu gấp làm gì mở ra hệ thống hậu trường một khối giao diện ảo lại một lần nữa xuất hiện tại lục vũ trước mắt ai nhìn thấy giao diện ảo thời điểm lục vũ phát ra một tiếng kinh hô nguyên lai like đổi mới nội dung ở chỗ này đây chỉ thấy hệ thống bảng không còn là đơn giản chỉ có nhiệm vụ cùng rút thưởng hai cái bản hối Lục Vũ thân thể các hạng thuộc tính, theo thứ tự xuất hiện trên bảng tính danh, Lục Vũ, tuổi tác, 23 nhiệm vụ hoàn thành, 5 lần trực tiếp độ dài, 20 giờ tính gộp lại thu hoạch được khen thưởng, 1.231 vạn thu hoạch được danh vọng, 600 vạn kỹ năng, thần cấp K H kỹ xảo, chó điên quyền, diễn k ý tinh thông cái khác, chờ đợi mở ra chú mới tăng danh vọng hệ thống, danh vọng càng cao, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, danh vọng là TikTok fan c h ý đ ế m A, hệ thống tựa hồ biết Lục Vũ ý nghĩ, máy móc một d g âm thanh lần nữa tại Lục Vũ trong đầu vang lên, danh vọng chị không phải fan c h ý đ ế n là chủ nhân cho cái thế giới này mang đến cải biến. ảnh hưởng đến mỗi người đều xem như một cái danh vọng, cho thế giới mang đến cải biến. Những lời này là có ý tứ gì? Lục v ũ trong đầu tiếp tục hỏi. Thế nhưng lúc này hệ thống lại không âm thanh. Hệ thống nói tất cả nói, Lục v ũ đều có thể xem hiểu, chỉ có câu nói này có chút ý tứ. Cái gì gọi là cho thế giới mang đến cải biến? Câu nói này rất ý vị sâu xa nha. Liên hệ thống này nhiệm vụ, chẳng lẽ là muốn đem cái thế giới này khác xa điêu? Vẫn là có khác ý đồ gì? Lục v ũ rơi vào trầm tư. bất quá một lát sau, Lục v ũ liền được mình cho ư ờ i Trên thực tế chính mình là một cái tiểu chủ chuyên bá. cân nhắc như vậy nhiều làm chi lục vũ tiếp tục xem h ư ớ i bảng tại rút thưởng nhấn tay cầm bên cạnh nhiều xuất hiện một cái danh vọng thương khố nhấn tay cầm chỉ là nhấn tay cầm vẫn làm à u xám đây chính là danh vọng chị không đủ còn chưa mở ra ý tứ à lục vũ lần nữa nhìn mình danh vọng 500 vạn danh vọng đều không đủ mở ra vậy cái này danh vọng thương khố thế nhưng là có chút đồ vật không biết có thể cho mình mang đến bao lớn kinh hỉ sau đó đó là đến chờ mong đã lâu rút thưởng câu lục vũ đến là muốn nhìn xem hơn 600 vạn hệ thống có thể rút ra ban thưởng gì trong đầu mặc niệm rút thưởng thư không bên trong đĩa quay xuất hiện lần nữa nhanh chóng chuyển động, không đến một phút đồng hồ, đĩa quay liền ngừng lại, đĩa quay kim đồng hồ chỉ hướng đỉnh cấp thư pháp 4 chữ lớn bên trên. Lục Vũ nhìn thấy bốn chữ này, trong đầu toát ra liên tiếp d ấ u hỏi, cái này trị 600 b vạn. Bất quá khi Lục Vũ nhìn thấy giới thiệu thì, Lục Vũ trong lòng đối với câu nói này cải biến một cái trọng âm, cái này trị 600 b vạn. Đỉnh cấp thư pháp, lấy Vương Hi chi thư pháp làm căn cơ có thể, dung hợp nhan thực thanh, tô thức chờ 10 vị mọi người thư pháp, Kim Thiệ Lệ, Thảo, Gai, Đi các thể, Tinh Niên Thể Thế, Tâm Mô Tay t r ù y Rộng h á i c h ú n g Giải, chuẩn bị tinh c h ứ thể, g i tại một lò. chỉ bằng vào này hạng kỹ năng ngươi liền có thể tại công viên đại gia bên trong đỏ sức một chỗ cắm rủi cái này ban thưởng có thể nha cũng chỉ nhìn giới này thiệu cũng cảm giác đáng giá trong giới thiệu nhân vật tùy tiện lấy ra một cái đều là nguyên lai like thế giới tên thư pháp đại gia đem bọn hắn thư pháp hỏa vào một thể thật là có bao nhiêu n g ư ỡ b ứ c thế nhưng hiện tại tất cả mọi người là điện thoại thêm máy tính k ý cái hợp đồng đều dùng sự tình điện tử ký trương kỹ năng này phải dùng ở nơi nào đâu sẽ không thật phải đi cùng công viên dùng cây lao nhà luyện chữ lao đại gia tranh cao thấp một hồi đi xin chủ nhân tiếp thu hệ thống giọng nói vừa dứt Vô số tự thiếp xuất hiện tại lục vũ trong đầu, lan đình tự, nhanh t u y ế t thì t ỉ n h thiếp, ma cô đ ị a tranh chốn ngồi thiếp, tâm kinh thiếp, mấy chục loại to to nhỏ nhỏ tự thiếp theo thứ tự sắp xếp, mà lục vũ trong đầu cũng giống như xuất hiện một cái tiểu lục vũ. Tại từng chữ thiếp trước theo thứ tự học tập, dần dần miêu tả. Một lát sau, lục vũ kinh hỉ mở to mắt, buông lỏng một cái mình song thủ. Lục tung tìm được một chi bút lông đây là nguyên chủ đã từng đi ăn cơm rã ngoại đồ nướng, không có mua đến bàn trải, dứt khoát mua mấy cây bút lông đối phó một cái. Khi đó nguyên chủ còn nhổ nước bọt bút lông d ụ c lồng, liền còn lại xuống tới, đây chẳng phải phát huy được tác dụng đến sao? Lục Vũ thuần thục cầm lấy bút lông dính một cái trên mặt bàn t r ê n nước, ngay tại trên mặt bàn viết lên tự đến. Không bao giờ biết dùng bút lông Lục Vũ, lúc này lại cảm giác mình cùng bút lông hòa thành một thể, h ì n h dựng thẳng, phít, mại, nhất bút nhất h o a đều bao hàm cổ đại vật vị. Một đoạn từ ngữ viết xong, Lục Vũ hương phấn thu hồi bút lông, gió nhẹ đem trên mặt bàn nước động chậm rãi thổi khô, chỉ để lại một câu s e n câu. Tại siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp đại trong hoa viên hoa nha đảo nha đảo loại siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp đại lờ chồng mở siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp đại hòa. Chương 60 i a b i ngày thứ hai. Lục Vũ ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, không có tin tức cùng hệ thống quấy d y Lục Vũ ngủ được vô cùng t i n n g ọ t Một mực đắm chìm trong bánh gạo tổ cùng đồ ă n vật trong ngậu đẹp vô pháp tự kiểm chế. Mở ra điện thoại, nhìn thoáng qua fan nhân số, còn lại 1.000 vạn trên dưới bồi hồi. Cũng không thể yêu cầu xa vời nhiều lắm, liền cái này fan tăng trưởng tốc độ đã vượt xa một bộ phận lớn vong hồng đi. Xem ra không có ương n ụ tuyên truyền, mình fan tăng trưởng đếm lại trở lại bình thường phạm vi bên trong, vẫn là chính thức là vương đạo nha. Liên tục lần hai tắm rửa thay quần áo, thắp hương cầu phúc, hệ thống ban bố nhiệm vụ đều siêu cấp t ị thiên. Cho nên. Lục Vũ cũng không có ý định dày vò, phó thác cho trời a. Kỳ thực Lục Vũ đối với nhiệm vụ lần này vẫn rất chờ mong, bởi vì mỗi lần hệ thống rút thưởng đều cùng lần sau nhiệm vụ có quan hệ. Thần cấp ca hát kỹ xảo muốn đi ca hát thổ lộ, chó điên quyền là cùng tiểu cầu uống nước tiểu có quan hệ các mạ lần này rút đến ban thưởng, thế nhưng là đỉnh cấp thư pháp. Mặc kệ từ sử dụng phương thức đến lịch sử bối cảnh đều không có cái gì có thể đen nhà, liền xem như hài âm nịnh, cũng tìm không thấy bất kỳ có thể ban bố h ị c h thiên nhiệm vụ điểm. Lục Vũ lần nữa mở ra hệ thống bảng điểm xuống nhiệm vụ cái nút, khiêu chiến đến đại học phòng tự học. cho bên trên tự học sinh viên rằng Abig toàn bộ hành trình không thể nhảy disco, không thể cười. Abig là cái gì tới? Lục Vũ nhìn bảng, cao mày nhớ lại kiếp trước ký ức. cái tên này treo ở bên miệng, đó là nhớ không nổi đến đâu. thế nhưng là nhìn thấy cái tên này, vì cái gì cái mông muốn không hiểu đi theo vặn kéo đâu. rứt k h o á t Lục Vũ không có k h ắ c chế thân thể q u n tính, vặn kéo lên. một lát sau, ngoa t ạ o đây mẹ nó không phải kiếp trước nhảy disco thần c h a ta. từ khi hồi tưởng lại đến, đây đầu nhảy disco thần khúc ngay tại Lục Vũ trong đầu không ngừng tuần hoàn phát ra, Lục Vũ còn vô ý thức hát đi ra. h i a, a. ngươi là ta bà bối nhớ ngươi tư vị ẩn ẩn quấy phá bà bối bà bối chúng ta cạn một chén đây là người yêu nhất ta bích cạn ly lục vũ nhìn trong gương đi theo ca khúc mình không hiểu thấu vặn vẹo cái mông kém chút buồn nôn phun ra đây mẹ nó cái gì cầu thí n h i ệ m vụ mặc dù cái tinh cầu này không có cái này thần khúc nhưng là âm nhạc thuộc tính là tương đồng n h a cùng sinh viên giảng cái này ta mẹ nó là điên rồi sao đang nói đây cùng thư pháp có mẹ nó quan hệ Lục Vũ liên tục phun ra vài câu thu tụ, c mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng nhớ lại cái này thần khúc về sau. Lục Vũ y nguyên bị chấn bên ngoài xốp giòn trong mềm, hệ thống nhiệm vụ thật mẹ nó càng ngày càng thiểu năng trí tuệ. Tại liên tục mấy lần hít sâu về sau, Lục Vũ mới tại Abic tẩy n á o bên trong tỉnh táo lại. Abic, Abic, có lẽ ta có thể dạng này. Có nhất định mạch suy nghĩ Lục Vũ cuối cùng mở ra trực tiếp phần mềm, sửa chữa lên lần này trực tiếp tiêu đề. Cho bên trên tự học sinh viên dạ n g a b i Sửa chữa xong, Lục Vũ mở ra trực tiếp, với phát sóng trong nháy mắt, p h ò n g trực tiếp trong nháy mắt tràn vào một triệu người, tốc độ nhanh chóng. để còn tại mặc quần áo lục vũ đều bất ngờ. Ta đi, đây là chúng ta hẳn là nhìn a. Đây là truyền thuyết bên trong tám khối cơ bụng a. Sẽ không một hồi liền muốn mở trả tiền trực tiếp đi. Liệu chạy nước miếng. Giống như s ợ một chút, nguyên lai sở trệ a mẹ dáng người tốt như vậy n h a Liên vóc người này, không đi làm người mẫu v ư n g công n h a Điên cuồng liếm màn hình, yêu yêu. Ta vốn cho rằng ta thích là sở trệ a mẹ tài hoa, không nghĩ tới ta thích lại là sở trệ a mẹ nhục thể. đã d ì n sót 51 t ấ m tới trước được trước. n g a tào, đây đều có thể phát hiện cơ hội buôn bán, như bức n h a t ỉ muội. Ta muốn. Thêm ta hệ chặn, ta cho một trăm, ta cho một vạn, chỉ có ta có thể nhìn, không cho phép phát cho người khác. Phụ trương, phụ trương, sở trệ ạ mẹ cuối cùng nghĩ không ra tốt trực tiếp nội dung, bắt đầu dựa vào mua thịt. Nhìn thấy đầu này mưa đạn, đám chìm trong lục vũ t r á n g kiện dáng người bên trong dân mạng mới dần dần tỉnh táo lại. Mau nhìn xem hôm nay trực tiếp nội dung là cái gì, chẳng lẽ cùng sở trệ ạ mẹ dáng người có quan hệ? Sa b ị mị, mị, thế nhưng là nhìn thấy tiêu đề thời điểm, đám fan hâm mộ đều có cùng một cái nghi vấn. Abis là cái gì? Là bộ kệ a? Vậy cái này không có ý nghĩa. nghe danh t ự cũng cảm giác không có ý nghĩa, chẳng lẽ sở chê à mẹ hết thời, đi cho sinh viên giảng bài, lao tử đời này không nguyện ý nhất đi học, hủy theo dõi hủy theo dõi, đều mẹ nó công tác đã nhiều năm như vậy, nhìn cái trực tiếp còn phải xem đi học, hủy theo dõi, báo cáo, nhị liên kích đi lên, ta liền nói sở chê à mẹ hết thời đi, đi học thứ độ gì, còn không bằng đi mua thì đâu, hạ, một người mới, mấy ngày liền có một nghìn ạ n fan, đoán c h ừ n g cái này cũng sẽ c h ấ m dứt, loại này t r i u tượng trực tiếp không phải mỗi ngày đều có thể nhớ, đó là, đoán t r ừ n g cũng muốn bắt đầu truyền hình, 1 0 0 0 ạ n fan đủ bán hàng được. đúng thế, chẳng lẽ hôm nay sở trẻ a mẹ giảng bài là muốn về sau mua khóa, cái này có khả năng nha. Nếu không không người bị hại giảng qua đài cái gì khóa, tàn tản. thật vất vả có cái đưa thích thiểu năng trí tuệ sở trẻ a mẹ cũng thay đổi. thật nhâm chán. cái thế giới này chính là như vậy. cũng là vì kiếm tiền, ai coi là sở trẻ á mẹ phát sóng có thể vui vẻ một hồi đâu. kết quả, không nói tiếp tục công việc, duy nhất hoái hoạt đã mất đi. nhìn thấy những ngày mưa đạn, lúc đầu một chút lao phấn còn muốn vì sở trẻ mẹ giải thích vài câu, nhưng khi nhìn một chút tiêu đề, lao phấn nhóm c m m ặ cái này tiêu đ ề thực sự tìm không ra bất kỳ t r ủ tượng, thiểu năng trí tuệ đồ vật, dù là sa diêu một chút cũng đi nha. Sa diêu không có cũng được, ngươi gần sát một điểm mình thuộc tính. Ngươi cặn bã một điểm. Ngươi khác cặn bã chúng ta c h ẳ n ghét, ngươi cặn bã chúng ta rất là ưa thích nha. Chỉ là, ai? Lúc này lục vũ đã mặc quần áo tử tế, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị hướng phía đại học thành xuất phát. Mà đi cái nào trường học? Rõ ràng khẳng định muốn đi hối lộ qua canh cổng đại gia cái kia đại học nha. Ngươi cho rằng ta lục vũ cái kia mấy bao thuốc tốt cầm nha? Khẳng định phải lần nữa hợp lý lợi dụng lên. Tại trên đường. Lục Vũ nhìn thoáng qua phòng trực tiếp, phòng trực tiếp nhân số làm sao lại thừa 50 i v à n người, không tăng phản hàng. Cái kia 50 vạn dân mạng nhìn cái tiêu đề liền đi. Bất quá Lục Vũ nhưng không có cái gì thất lạc cùng thất vọng cảm giác. Hiện tại mình đều đã có một vạn nguyên kết sụ tiền tiết kiệm, trong túi có tiền, cái gì đều không lo. Nghĩ đến đây, miệng bên trong hử phát a b í c điệu hát dân gian, quét một cú cùng c h ù n g xe đạp. Sở Trệ A Mẹ hử là cái gì âm nhạc n h a làm sao chưa từng nghe qua đâu. Ta duyệt nữ, không, d u y ê n phiến, không, duyệt ca vô số, thật chưa từng nghe qua Sở Trệ A Mẹ hử l à điệu. chẳng lẽ sở trệ a mẹ còn biết sáng tác bài hát không thể a nâng cao còn có chút vui sướng chỉ là có chút l à g đâu làm sao cảm giác ta cũng vậy rất cái này luận điệu thân thể liền không tự chủ được động lên đâu hạ đoán chừng đó là thuận miệng gừ không biết là cái gì x á o lộ đâu ai u đây còn có tiểu án ti fan đâu ta coi là tiểu án ti fan đều đi nữa nha ngươi làm sao còn ở đây nhân số 1. ha ha ha thật đi các ngươi tại sao còn chưa đi đâu đã gia nhập sở trệ a mẹ x a điêu đại gia tộc nào có dễ dàng như vậy rời đi mặc dù sở trẻ ạ mẹ bình thường nhưng là cùng sa diêu dân mạng trò chuyện sẽ thiên vẫn là rất tốt ngoại trừ đây cái kia còn có địa phương có thể tề t i ể u như vậy nhiều sa diêu ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. chương h ư ơ n g 61, đây là cao thủ a big bài hát này lục vũ là nhớ tới đến nhưng là đi đại học tìm phòng tự học lục vũ lại phạm vào khó phòng tự học bên trong đồng dạng đều là không cùng ban cấp khác biệt niên g h cấp học sinh tùy tiện ngồi đại học lại không giống cao trung làm sao còn có thể có một cái lớp học học sinh cùng tiến lên tự học nếu là tùy tiện tìm phòng tự học liền lên h ó a cũng không tốt kiếm cớ nha Cái kia không tới tập trung chuẩn bị đuổi đi ra tiết tấu. Nếu không đi tìm môn vệ đại gia hỏi một chút. Mười phút đồng hồ. Đại gia còn nhớ rõ ta không? Lục Vũ mở ra trực tiếp, đi đến đại học cảnh vệ gác cửa thất. Ai nha, đây không phải tiểu cha nam a. Lại đến thổ lộ. Môn vệ đại gia một tay cầm ly giữ ấm, một tay cầm ra đi o, nằm tại ghế nằm bên trên, hai con mắt hiếp lại nhìn về phía Lục Vũ. Ta, không phải đại gia, ngươi trí nhớ này tốt như vậy đâu. Nghe được đại gia nói, Lục Vũ không khỏi có chút xấu hổ. Ta đây mở ra trực tiếp đâu? Nói cái gì cha nam không cha nam, nhiều thẹn thùng. nhớ kỹ ngươi còn dùng trí nhớ tốt nhìn l ạ i môn trường 30 năm lần đầu tiên gặp phải ngươi như vậy cả bã nhớ không nhớ kỹ cũng khó khăn đại gia uống một hấp nước trà thành hơi tự tại tại trên ghế xích đu trước sau bày b i ể n nghe được đại gia trêu chọc phong trực tiếp đám dân mạng tại trầm thấp bầu không khí bên trong hòa h o a n đi ra nhịn không được k h ỏ e môi nết lên ý cười đại gia vẫn là rất đùa có tiết mục này hiệu quả cũng không tệ nha xem ra sở trẻ hạ mẹ cha nam hình tượng đã thâm nhập lòng người nha ngươi nhìn đại gia một bộ phong khinh v â n đ ạ m biểu lộ hoàn toàn không thèm để ý chút nào đây không phải cũng rất sung sướng à sở hạ mẹ đó là điểm xuất phát quá cao thường ngày chút vui vẻ cũng rất tốt. Đại gia nói xong, lục vũ ngược lại là không có cái gì kinh ngạc. dù sao hệ thống an bài nhiệm vụ, nhưng phạm là bất kỳ một cái nào kinh lịch giả đều là một đoạn sâu tận xương t ủ y ký ức nha. Đại gia, hắc hắc, vẫn là thân ngươi cường thể tráng thân thể tốt, tài tư mẫn tiệp không thấy giả. không đợi lục vũ định nói xong, môn vệ đại gia không kiên nhẫn k h o á t tay háo có việc nói sự tình, nói nhảm nói ít. không có việc gì nói, theo giúp ta tại đây tọa hội, vẫn là thật thích người, lớn lên không tệ, còn có sức sống, cùng ta tuổi trẻ thời điểm rất giống. nhớ năm đó ta tuổi trẻ nào sẽ, so ngươi còn muốn soái. ta còn dùng theo đuổi con gái thổ lộ, vậy cũng là người khác cùng ta thổ lộ. Đại gia nói đến đây, một tay dựng lên một cái kiếm chỉ, đi theo ra đi ô bên trong kinh kịch tiết đấu, trên không trung không ngừng cơ. Ai? Nếu không phải ngươi đại nương mặt dạy mày dặn truy ta, một mực cho ta tặng lễ, ta có thể đồng ý. Có thể vì nàng từ bỏ toàn bộ d i ư n g dậm. Nhìn đại gia không đến một mét 7 thân cao, lục vũ nội tâm hơi d ù n g chẳng lẽ ta giả cũng chỉ có cao như vậy? Trọng điểm là, ta đây có thể còn trực tiếp đâu? Lần trước trực tiếp để một cái dân mạng bắt được tiểu tam. Đây mẹ nó. Mặc dù đại nương có thể sẽ không nhìn trực tiếp, ngươi xác định ngươi hải tử sẽ không nhìn. Mặc dù ngươi câu nói này có chút ám chỉ ý tứ, nhưng đây nếu là vạn nhất bị ngươi hải tử thấy được, cùng đại nương học được một cái, đại gia, ngươi còn có thể về nhà đi ngủ à? Về sau cái này cảnh vệ t h ấ t đó là nhà của ngươi đi. Nghĩ đến đây, lục vũ vội vàng đánh gãy trong hương phấn đại gia. Đại gia, đại gia, ngươi trước chờ một cái, ta chính là có chút việc hỏi ngươi. Ân, chưa nói xong liền được đánh gãy, đại gia bất mãn nhìn lục vũ. Hôm nay ta đến đó là nhớ trưng cầu ý kiến một cái, chúng ta đại học có cái gì phòng t ự học? đó là có một cái lớp học cùng tiến lên tự học loại kia. Sinh viên ai bên trên tự học. Đại gia ngươi đang ngâm nghĩ a Ngươi nhìn ngươi đều tại đây hơn 30 năm, còn có thể có ngươi không biết? Đi ra ngoài rẽ trái, nơi đó có tiểu điếm một con đường. Ngươi tùy tiện tìm khách sạn, đoán chừng bên trong đều là có đôi có cặp đi bên trên tự học. Nghe nói như thế, Lục Vũ không còn gì để nói. Làm sao còn c á o kỉnh? Đánh gậy ngươi nói chuyện thật là vì tốt cho ngươi. Với lại đại gia ngươi đều tuổi tác, còn quan tâm việc này được chứ? Xem ra chỉ có thể tác dụng đòn sát thủ. Lục Vũ từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, nhét vào đại gia kiếm chỉ giữa. Đại gia. Ngươi nhìn, bây giờ có thể nhớ tới đến điểm a. Đại gia đem kiếm chỉ hơi mở ra, lại t r ừ lại một gói thuốc lá khoảng cách. Lục Vũ xem hết, lập tức ngầm hiểu, lại lấy ra một gói thuốc lá thả đi lên, vừa vận để Đại gia kiếm chỉ c ầ p lấy. q u ả nhiên, gương càng già càng t a y đây nhận hối lộ kỹ xảo, người bình thường đều học không được. Lục Vũ làm xong, Đại gia thuần thục đem hai bao thuốc giấu vào bên trong túi túi, lúc này mới chậm rãi há miệng. Ai? Đừng nói, ta còn thực sự nghĩ tới. Đây liên tiếp động tác, cũng như lọt vào trong xương ngủ nói chuyện, trong nháy mắt sợ n g â y người dân mạng. Ta đi, học được học được. Đại gia nguyên lai like là ý tứ này. đây mẹ nó đại gia đây thuần thục động tác trước kia ít nhất là phó t i n h cấp ha ha ha sở chế á mẹ cũng được hoàn toàn minh bạch đại gia ý tứ ta thật coi là đại gia thật đ ă n g kể chuyện cũ đâu cao thủ so chiêu từng câu đều có hàng nghĩa nha vốn là muốn dùng laptop nhớ chọc cười tài liệu không nghĩ tới hôm nay nhớ một đoạn quan trường cụ c trong cụ c đây mẹ nó sở trẻ ạ mẹ thật thần kỳ ta trước kia nếu là có sở trẻ ạ mẹ đây một nửa năng lực phân tích ta hiện tại cũng không trở thành làm lẹ l i rồi sự thật chứng minh đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi phòng trực tiếp dân mạng Điên cuồng phân tích đây vừa rồi hai người trong lúc nói chuyện với nhau mỗi câu nói hàng nghĩa mà phòng bảo vệ hai người lúc này cuối cùng nghiêm túc lên cái này trường học đi thật là có người nói dạng này cùng tiến lên tự học ngươi biết lớp dự bị a lục vũ nhẹ gật đầu biết là được cái này trường học thiết lập mấy cái lớp dự bị liền cùng học lại đồng dạng không có thi lên đại học sớm chiêu thì đến đi học phương thức cùng cao trung không sai biệt lắm ngay tại dự tính lâu cái giờ này đoán chừng đều tại thượng tự học đại gia nói xong nhắm mắt lại tại trên ghế xích đu lắc lư lên phảng p h t đang ám chỉ lục vũ hai gói thuốc chỉ có thể nói như vậy nhiều tại có vấn đề. mình nhìn làm à, thấy cảnh này, lục vũ không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. đây l ạ i r a thu ta hai gói thuốc, làm sao ngươi cũng nói cho ta biết dự tính ôm vào cái nào nha. bất quá trường học cứ như vậy lớn, tìm xem làm sao cũng có thể tìm tới. lục vũ cùng đại gia cáo biệt, đi ra phòng bảo vệ. thủ kinh đại học thanh bắc, hàn t â n h à m chán nhìn ngoài cửa sổ, đây tiết hóa là văn học g i á m thưởng, t h ở n h ỏ sinh trưởng ở văn học thế gia hắn, lão sư giảng nội dung, hắn đều đã thuộc đầu, mà xem như một cái lão sư trong mắt học sinh tốt, mình lại không thể trộm tìm ở phía dưới làm tiểu đ ộ c tác. thế nhưng. rất muốn nhìn lục vũ thật xoay cái này sợ chế ạ mẹ trực tiếp nha. từ khi nhìn thấy lục vũ trực tiếp, hàng tề lần đầu tiên biết, nguyên lai người còn có thể sống làm càn như vậy. đây cùng gia giáo cực nghiêm, đâu ra đấy làm việc hắn tạo thành tươi sáng so sánh. thật âm mộ sợ chế ạ mẹ làm sự tình nha. chẳng lẽ đây chính là tự do hương vị a. đúng lúc này, hàng tề nhìn thấy ngoài cửa sổ phi điểu ở trên trời không ngừng bay lượn, tay p h ả n phất không thể khống chế lấy điện thoại di động ra, ấn mở lục vũ trực tiếp. có lẽ tại trên lớp nhìn lục vũ trực tiếp, đó là bước về phía tự do bước đầu tiên. chương 62 cuộc sống đại học thật tốt nha. đồng học chào ngươi, xin hỏi một chút dự tính lâu đi như thế nào? Dự tính lâu nha, thuận theo con đường này đi thẳng, cái thứ nhất đầu đường rẽ trái, hạ cái đầu đường lại rẽ trái, đi đến đầu, rẽ trái đã đến. Tạ ơn, không cần cảm ơn. Nữ đồng học tiếp tục t ú i đầu chơi lấy điện thoại, lục vũ dọc theo nữ đồng học chỉ phương hướng, hướng phía dự tính lâu đi đến. Sau 10 phút, lục vũ nhìn quen thuộc hoàn cảnh cùng quen thuộc nữ đồng học, tiếp mắt có chút tức giận hỏi: đồng học, gặp phải cái đầu đường rẽ trái, gặp phải cái đầu đường rẽ trái, gặp phải cái đầu đường rẽ trái, tựa như là cái vòng a, ngươi là đang đùa ta a? nữ đồng học ngẩng đầu liếc qua Lục Vũ, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, khinh thường nói ra: Tại dự tính dưới lầu hỏi dự tính lâu, ta cho là ngươi đang đùa ta đây. Ta. Lục Vũ ngẩng đầu nhìn một chút dự tính lâu ba chữ to, trong lòng bất đắc dĩ. Ai, cái này cũng không thể chỉ trách cái này nữ đồng học. Ai bảo mình cái này sáng ngời có thần mắt to có chút để lọt thần đâu? Bất quá, còn may là tìm được. Lục Vũ lần nữa nhìn thoáng qua nữ đồng học, ngoài miệng đích t h ầ m thì đều nói cái này trường học sinh viên người đẹp t ệ tâm, hôm nay xem như thấy được. Nói xong, cũng không bay đầu lại hướng phía dự tính lâu đi đến. Một màn này. bị phòng trực tiếp phan ruột nhóm nhìn rõ ràng, nghe nữ đồng học nói xong, đám dân mạng coi là cái này trường học đường xá so sánh phức tạp, khả năng chỗ kia có ngó cụt, cho nên mới dạng này h ọ a vòng đi. không nghĩ tới, phúc, ai nói trực tiếp không cho cười, liền sở trẻ a mẹ cái này khờ dạng, trực tiếp thường ngày liền đủ cho cười. cái này nữ đồng học nói xong, ta liền biết là cái vòng, không nghĩ tới sở trẻ a mẹ thật đúng là nghe lời đi theo. ha ha ha, vô nữ g chết rồi, nếu không phải hiểu rõ sở trẻ a mẹ, ta đều cho là hắn là cố ý. đây mẹ nó, t i ế mục hiệu quả trực tiếp mắt điểm. Người đẹp thiện tâm họa trọng điểm, nghiêm túc nổ nước bọt trí mạng nhất, ha ha ha ha. Sơ c h ệ ạ mẹ một lần nữa định nghĩa người đẹp thiện tâm cái từ này. Tại thủ kinh khánh Bắc Đại học chính đang đi học Hàn Tề, thấy cảnh này cũng đi theo cười ra tiếng. Tiên tĩnh phòng học bị đây đột nhiên tiếng cười phá vỡ bình tĩnh, còn lại học sinh đều một mặt khiếp sợ nhìn Hàn Tề đây tiết k hóa thế nhưng là học viện nghiêm khắc nhất giáo sư Trần Kiến Quốc giáo sư khóa. Đám đồng học đi học ngay cả thở mạnh cũng không dám, mà xem như Trần giáo sư ái đồ Hàn Tề hôm nay là làm sao vậy? Còn cười ra tiếng. Hàn Tề thế nào? Trần Kiến Quốc giáo sư cương t r i ề u nhìn Hàn Tề, mặc dù mình bình thường nghiêm khắc. nhưng đều là n h ằ m vào những cái kia đi học không chăm chú đồng học, giống Hàn Tề dạng này phẩm học kiêm yêu học sinh, Trần Giáo Sư vẫn là rất bao dung. Lúc này Hàn Tề tại đồng học nhìn chăm chú bên dưới đỏ bừng cả khuôn mặt, nhẫn nhịn nửa ngày một câu cũng nói không nên lời. Trần Giáo Sư cũng nhìn qua Hàn Tề, nhìn ra hắn cuốn bách, khoát tay áo, không nói gì thêm, ra hiệu đám đồng học tiếp tục nghe giảng bài. Mà Hàn Tề ánh mắt trên điện thoại di động cùng Trần Giáo Sư giữa không ngừng rú tẩu, trong lúc nhất thời cũng không biết còn muốn tiếp tục hay không nhìn lục vũ trực tiếp. vô luận bỏ ra cái giá gì, tự do đều là đáng giá tranh thủ. Trần Giáo Sư tại trên bảng đen viết xuống câu nói này. Đây chính là bản này lấy làm ý nghĩa chính. Trần giáo sư nói xong, tiếp tục quay đầu dùng phấn viết tại trên bảng đen trôi chảy viết văn tự. Nhưng câu nói này, tựa như tiếng trung tiếng vọng tại Hàn Tề trong đầu. Tự do, tự do. Sau đó Hàn Tề lựa chọn nhìn về phía điện thoại. Đây mẹ nó không phải liền là tự do à? Hình ảnh trở lại Lục Vũ đi vào lầu dạy học Lục Vũ, lập tức cảm thấy cùng ngoài trời không giống nhau mát mẻ. Cùng bên ngoài nóng bức so sánh, đây quả thực là nghỉ mát tháng điệu nha. Vẫn là đến trường tốt lắm. Mỗi ngày vô ưu vô lự. Nghĩ đến mình tại gia ngay cả điều hòa không khí đều không bỏ được mở. Lục Vũ âm thầm bên dưới đây quyết tâm. về sau nơi này muốn thường đến nhà liên tục đi mấy cái phòng học lục vũ đều lắc đầu đi ra tại ngoài cửa sổ nhìn đám đồng học nghiêm túc học tập bộ dáng lục vũ thật sự là không đành lòng u á i dày bọn hắn thế nhưng là nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành nha nghĩ đến đây lục vũ k h ỏ e miệng tà mị cười một tiếng vậy chỉ có thể dựa vào sở trưởng tuyệt chiêu tiểu minh điểm tướng rút đến ai ai suối quậy a tại lục vũ một trận tác pháp bên trong cái thứ ba phòng học thành hôm nay suối quậy bàn cấp liền nó lục vũ nói xong giúp đỡ một cái hôm nay cố ý chuẩn bị mắt kiến gặp vàng sửa sang lại một cái thiên hướng thành t h phạt lỗ ước bước về phía sư phụ của mình bước đầu tiên phụ trương phụ trương tiểu binh điểm tướng tái xuất giang hồ để cho chúng ta nhìn xem hôm nay ai là chúng ta kẻ x u i x ẹ o mặc dù không biết sở trệ a mẹ nói a bích là cái gì nhưng lấy sở trệ a mẹ nước tiểu tính khẳng định không phải nghiêm chỉnh độ chơi đừng đề cập nước tiểu ta buồn nôn ha ha ha ha xem xét đó là lão phấn thật mong đợi sở trệ a mẹ làm lão sư cái giả gì có thể hay không rất đẹp trai nha vậy khẳng định nha sở trệ a mẹ liền tính không cho cười ta cũng là sở trệ a mẹ nhan chị phấn đây chính là không có mỹ nhan không có kính l ọ c tướng mạo nha lâu bên trên làm sao ngươi biết lời kia coi như lớn có một lần ta tại sở t r ệ a mẹ phòng trực tiếp bên trong nhìn thấy mình cùng hiện thực dài đồng dạng xấu gào khóc gào khóc gào khóc ha ha ha ha không được sở trợ a mẹ trực tiếp không có chọn cười ta để cho các ngươi chọn cười ta từ lục vũ phát sóng đến bây giờ cũng đi qua gần một giờ theo t ị k t o c chính thức đẩy đ ư a phòng trực tiếp cũng có 2 triệu người quan sát cái này cùng mua đồ đồng dạng mặc dù hôm nay lục vũ tiêu đề không có ngày xưa nổ tung nhưng lại abis cái tinh cầu này chưa từng xuất hiện qua từ ngữ bởi vì dân mạng lòng hiếu kỳ cũng hấp dẫn số lớn dân mạng quan sát mới tiến tới dân mạng nhìn thấy đầy màn hình ha ha ha ha cùng lục vũ bình đạm trực tiếp nội dung trong đầu tràn đầy dấu hỏi những người này đều đang cười cái gì chẳng lẽ hiện tại dân mạng nhỏ chút đều thấp như vậy nhưng là ức chế không nổi lòng hiếu kỳ vẫn là để bọn hắn tiếp tục xem xuống dưới chỉ thấy trong tấm hình lục vũ đã một mặt nghiêm túc đi vào phòng học tại các học sinh nghi hoặc ánh mắt bên trong lục vũ mở miệng ta là mới tới văn học l i o sư ta họ lục mọi người gọi ta lục l i o sư là được rồi hôm nay cố ý cho mọi người thêm một đường văn học khóa nói lại đám đồng học thành tích gia tăng một cái đám đồng học văn học giám thưởng năng lực, đây chính là lục vũ kế hoạch. đem ca từ cùng từ khúc tách ra giảng. dù sao cái này cũng phù hợp hệ thống yêu cầu, còn lại dựa vào học sinh mình kết hợp đi. nghe xong lục vũ tự giới thiệu, đám đồng học lập tức thảo luận lên. a, đây tiết khóa không phải tự học a lớp trưởng, tình huống như thế nào? là chúng ta lão sư a, ta làm sao chưa thấy qua? cái gì văn học giám thưởng, chúng ta thời khóa biểu có cái này khóa a. a ngữ ban còn cần câu trên học khóa. lão sư ngươi có phải hay không đi nhầm ban cấp? nghe đám đồng học nghị luận, lục vũ mồ hôi lạnh đều xông ra. vận khí đen đuổi như vậy a cái này chuyên nghiệp chẳng lẽ không có văn học hóa đây mẹ nó t h i ể u b i n h điểm tướng mất đi tác dụng chương 63, nghe hiểu vô tay chính là không có mới cần hảo hảo đánh giá chẳng lẽ về sau các ngươi không nhìn văn chương công tác về sau không nhìn văn kiện tối thiểu nhất tiểu thuyết cũng nên xem đi như vậy cơ sở tri thức chẳng lẽ không cần học tập một cái a lên đại học chính là muốn toàn phương diện thu lấy tri thức v ớ y vùng tại tri thức trong hải dương t h ư như ta đây lớp vạn nhất về sau tại các ngươi nhảy đi cổ không đúng nhìn mỹ nữ không đúng Tại thơ đọc diễn cảm thời điểm dùng tới đâu, tưởng tượng một chút. đang làm việc trên cương vị, lãnh đạo cho ngươi đi tham gia cái văn học loại hình thơ đọc diễn cảm, ngươi sẽ không, hiện học được cùng à? Không kịp. đang tưởng tượng một cái, nếu như về sau có hải tử, cần phụ huynh tham gia thân t ử hoạt động, ngươi hoàn toàn có thể dùng ta hôm nay dạy ngươi thơ đọc diễn cảm, để tất cả phụ huynh hai mắt tỏa sáng, ngươi hải tử cũng biết vô cùng có mặt mũi. Từ đó cưới bạch phú mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh p h ò n g Nghe hiểu vô tay. Lục vũ biểu diễn xong đoạn này kích tình diễn thuyết, tay phải hướng lên dương lên, đầu cũng cùng hướng lên dương đi, đã n o tiểu, lại trương dương. chỉ là ánh mắt dư quan còn tại nhìn về phía học sinh. Vạn nhất cái lớp này học sinh không có cái gì phản ứng, c ù n g nhìn đ ồ đần giống như nhìn mình. Cái kia mẹ nó cũng quá lung túng, có thể trước tiên liền muốn chạy chỗ nhà. Cũng may các học sinh trạng thái hoàn toàn bị lục vũ hấp dẫn, từng cái khiếp sợ nhìn lục vũ, trong đầu hoàn toàn bị lục vũ nói cho tẩy não. Không hiểu cảm giác cái này lục lão sư, nói rất nhiều không tác dụng đồ vật, nhưng là nghe lên tốt như vậy có đạo lý bộ dáng. Không biết là người bạn học nào bắt đầu vỗ tay. Trong chốc lát toàn bộ ban cấp vang lên kích động vỗ tay. Lục vũ khẩu khí này cũng cuối cùng nới l ò n g Một màn này đồng thời cũng bị phòng trực tiếp đám dân mạng thấy được điên cuồng thảo luận mưa đạn trong nháy mắt còn thừa không có mấy. t r ư ớ c một giây, còn tại đánh chữ kéo cái i á m dân mạng, đây một giây liền không hiểu thấu đi theo vỗ tay lên. Theo Lục Vũ đưa tay chậm rãi rơi xuống, ra hiệu vỗ tay dừng lại đám dân mạng cũng cuối cùng cầm lại tay mình t r ư ờ n g công quyền. n g a Tạo, vừa rồi ta đã trải qua cái gì? Cảm giác tay đã không thuộc về mình, liền muốn đi theo vỗ tay. Ta cũng là. Làm sao cảm giác sở trẻ a mẹ nói nói tốt có sức cuốn hút? Đây mẹ nói đó là s ợ trẻ mẹ nói thơ đọc diễn cảm lực lượng a. sở trẻ á mẹ đoạn văn này không hiểu cảm giác tốt có sức mạnh đặc biệt câu kia nghe hiểu vô tay đúng thế đúng thế nghe xong câu nói kia tay liền không nghe sai khiến ha ha ha còn tốt không đi rất muốn nghe sở trẻ á mẹ giảng bài nguyên lai thơ đọc diễn cảm hữu dụng như vậy cho nha ta cũng vậy nguyên lai a bích là bài thơ nha ta đã xuất ra sách nhỏ bắt đầu đi chép đến trường đều không có nghiêm túc như vậy qua bất quá các ngươi nghe hiểu cái gì tại lít nha lít nhít trong màn đạn câu nói này cũng không có bao nhiêu để người chú ý nhưng nhìn thấy cái này mưa đạn g ư ờ i lập tức liền một b ứ c đúng thế ta vừa rồi nghe hiểu cái gì Theo Lục Vũ mở miệng lần nữa, mưa đạn tại lần một chống giống đám dân mạng phảng phất cũng cùng hiện trường học sinh đồng dạng nghiêm túc nghe Lục Vũ sau đó phải nói cái gì chỉ nghe Lục Vũ nói tiếp hiện tại các ngươi còn cảm thấy đây lớp có cần phải như vậy các học sinh kỳ kỳ hô to có cần phải bây giờ muốn không muốn học văn học giám thưởng có muốn học hay không thơ đọc diễn cảm các học sinh muốn học nhìn các học sinh từng cái hưng phấn biểu lộ Lục Vũ thấy tốt thì lấy thừa dịp đám đồng học còn tại mộng bức bên trong chưa kịp phản ứng nhanh lên đem hôm nay nhiệm vụ hoàn thành tốt tiếp xuống ta liền cho mọi người mang đến hiện đại thơ phân loại bên trong một loại. s ố n g đồ đẽo, toàn bộ đều b ộ t tiếng. Lục v ũ nói xong, nhìn các học sinh ngậm bước biểu lộ, cầm lấy phấn viết, tại trên bảng đen viết lên. k h ì a a ngươi là ta bảo bối, nhớ ngươi tư vị ẩn ẩn q u á y phá. Bảo bối bảo bối chúng ta cạn một chén, đây là người yêu nhất a bích. Cạn ly. A bích đây là cái nào một cái nước hoa phối hợp ban đêm đẹp để ta thành công lâm vào tâm động không khí. Thật dài chân một thước tám vòng eo. Giờ phút này ta chỉ muốn hôn môi ngươi miệng. Lấy ra a ngươi mù m ạ k h ì a a ngươi là ta bảo bối, nhớ ngươi tư vị ẩn ẩn quấy phá. Bảo bối bảo bối chúng ta cạn một chén, đây là người yêu nhất a bích. Cả ly. Theo Lục Vũ trong tay phấn viết một chút xíu rút ngắn, toàn bộ ca từ cũng xuất hiện tại trên bảng đen. Chỉ thấy trên bảng đen đoạn chữ viết này, bút họa hoành nhẹ d ự g thẳng nặng, bút lực hùng cường tròn ò n dày, khí thế trang nghiêm hùng hậu. Mà lúc này Lục Vũ cũng rốt cuộc biết hệ thống ban thưởng có chỗ lợi gì. Liên mẹ nó lại trên bảng đen viết chữ nha. Thế nhưng ta nếu là không tìm được mang theo bảng đen phòng học đâu? Hệ thống ban thưởng có phải hay không liền vô dụng? Ý nghĩ này tại Lục Vũ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có quá nhiều gây nên Lục Vũ chú ý thủ kinh đại học Thanh Bắc. n h ư Bức đang đại nhìn Lục Vũ trực tiếp hàn thể, đột nhiên hô lên. Lục Vũ cái kia đoạn diễn thuyết, Hàn Tề không có cái gì phản ứng. Mặc dù hắn hiện tại hướng tới tự do, nhưng là lý trí vẫn tồn tại hắn trong đầu. Lục Vũ tiếp xuống cái kia đoạn nói bậy, cái gì sụp đổ thứ thơ, Hàn Tề cũng chỉ là ở trong lòng vui vẻ một cái. Biết Lục Vũ là đang trực tiếp, như vậy nói m ỏ vẫn là thật có ý tứ. Thế nhưng là nhìn thấy Lục Vũ trên bảng đen tự, Hàn Tề cuối cùng nhịn không được kinh ngạc lên. Thân ở văn học thế gia hắn, gia gia đó là nổi danh thư pháp đại gia. Từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất các loại tự thiếp. Nhưng mà, Lục Vũ tại trên bảng đen viết xuống tự, loại này tiểu chữ, Hàn tử trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiểu chữ đồng dạng còn chưa tính, thế nhưng tiểu chữ này thật quá tốt rồi. Hùng hậu t h ẳ n g t ắ p khoáng đạt hùng tráng khỏe khoắn, chỉ là nhìn tự liền cho người ta một loại bảng bạc chi thế. Nếu như nói lục vũ là dùng bút lông viết ra còn chưa tính, vẫn là dùng phấn viết viết. Lúc này mới vô ý thức tiêu lên. Hàn Tề, ngươi đang làm gì? Hàn Tề gọi tiếng t r i ệ t để chọc giận, còn tại đi học Trần giáo sư. Đều đã tha thứ ngươi lần một, làm sao còn gọi xuất sinh? Trần giáo sư bước nhanh đi hướng Hàn Tề, một bước ba cái cầu thang, hoàn toàn nhìn không ra đã hơn 60 tuổi. đây đủ để nhìn ra trần giáo sư đến cỡ nào tức giận đi đến hàn tề bên cạnh nhìn hàn tề bàn đọc sách bên trong điện thoại trần giáo sư càng thêm tức giận một thanh liền đem điện thoại bàn đọc sách bên trong điện thoại đem ra tốt lắm ta liền nói ngươi hôm nay trạng thái không đúng luôn luôn t ú i đầu nguyên lai like tại đây nhìn điện thoại nha ta một tuần liền cho các ngươi bên trên đây một bài giảng có một nửa nguyên nhân cũng là vì ngươi ngươi còn không chăm chú hàn tề ngươi ngươi thật sự là tức chết ta rồi trần giáo sư nói xong liền muốn đem trong tay điện thoại vứt giống ngoài cửa sổ trần giáo sư đừng vứt lúc này Hàn Tề tại lục vũ tiểu t h ữ trong lúc khiếp sợ cũng không có ngày xưa nhu nhược đứng lên đến n g a n tại Lão sư cùng trong cửa sổ ở giữa bắt lấy Trần giáo sư tay vội vàng nói Trần giáo sư ngươi nghe ta giải thích chương 64, n g ư ơ i mẹ hắn thật đúng là một thiên tài giải thích ngươi còn có cái gì có thể giải thích Trần giáo sư lông mày đứng thẳng d â u d i a bay loạn mắt thấy liền đã đạt đến tức giận đỉnh phong nếu là cầm một cái trượng tám sám m u đều có thể cùng trương phi phân cao thấp Trần giáo sư Trần gia gia ngươi nhìn một chút điện thoại ngươi liền nhìn một chút Hàng Tề cũng không sợ đám đồng học biết hắn cùng Trần giáo sư quan hệ. Một tiếng Trần Gia Gia hô lên, đừng gọi ta Trần Gia Gia. Nghe được Trần Gia Gia sư hô, Trần giáo sư cũng có chút h ỏ a hóa lại. Trần Gia Gia, nếu như ngươi nhìn một chút điện thoại, ngươi còn tức giận nói, ngươi liền đi ra ra của ta cái kia cáo trạng, ngươi để ra ra của ta chửng trị ta được thôi. Trần giáo sư nghe xong, Hàng Tề đã đem hắn ra ra rời đi ra, đoán chừng trên điện thoại di động xác thực có cái gì trọng yếu đồ vật. Hắn cùng h à n Tề ra a đã quen biết hơn 40 n ă m đối với Lão Đầu này tính cách thế nhưng là rõ ràng. Mỗi lần h à n Tề tinh nghịch, Lão Đầu này h ậ n không thể đem h à n Tề đánh cái gần chết. nghĩ đến đây, trần giáo sư ngăn chặn mình hòa khí, từ trương phi hình thái chuyển hóa thành ra cát lượng hình thái, chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua hàn tề, đưa điện thoại di động cầm tới trước mắt, â n chỉ một cái liếc mắt, trần giáo sư liền được trong điện thoại di động trên bảng đèn tự hấp dẫn lấy, cái chữ này là vừa viết lên, trần giáo sư hướng hàn tề hỏi đi, phải, trần giáo sư, là cái này sờ che a mẹ vừa viết lên, với lại dùng vẫn là p h â n viết, trần giáo sư h ử lệnh một tiếng, ta đây có thể không biết, con mắt ta lại không ngủ, điện thoại tịch thu, trần giáo sư câu nói này nói xong, liền đối toàn lớp nói ra. tan học. Sau đó, cầm h a n tê điện thoại chạy vội hướng văn phòng phương hướng. Lúc này Trần giáo sư đã không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu lên lục vũ tiểu chữ. Một giây đều nhìn không được. Thủ kinh đại học phát sinh sự tình chỉ là phòng trực tiếp bên trong một cái ảnh thu nhỏ. Quan sát lục vũ trực tiếp rất nhiều văn thể công tác giả cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mặc dù bọn hắn đối với tiểu chữ không có Trần giáo sư vào sâu như vậy hiểu rõ. Tốt, đặc biệt tốt, thật mẹ nó tốt. Bọn hắn vẫn là phân thành. Với lại so với người bình thường cảm thụ càng thêm m ã n liệt. Nếu như không nhìn là chữ gì nói, chỉ nhìn tiểu chữ, tuyệt đối không tầm thường. thậm chí đã đem lục vũ đoạn này trực tiếp tiến hành dàn s ó t thông qua khoa ký thủ đoạn giảng trên bảng đen tự từ đầu chí cuối lấy ra chuẩn bị hình thành tự tiếp bắt đầu tuyên truyền một loại mới tiểu chữ đây là trần c h ủ i cơ hội buôn bán nha chỉ là tự tiếp nội dung không trọng yếu tại cái chữ này thể diễn trước đó là viết một cái c ấ t tự đều sẽ có người luyện liên quan tới trên bảng đen tiểu chữ phóng ba đã tại trên mạng nhất lên một trận dậy sóng tất cả người khởi sướng lúc này nhìn vẻ mặt n g ộ n g bức học sinh bắt đầu hôm nay giảng bài lục vũ hạ giọng thông qua ca hát kỹ xảo cải biến mình âm vực hắn dọn một cái bắt đầu đọc c m lên thi thi thi ngươi là ta bảo bối câu nói này đọc xong lục vũ liền bắt đầu giảng giải câu nói này phía trước ba cái hắc âm điệu dần dần để cao ngươi là hai chữ mang một điểm âm điệu bên trên t r u y ề n âm trọng âm nhất định phải rơi vào bảo bối hai chữ lên đến đám đồng học nếm thử cùng chúng ta đọc một lần đám đồng học cùng tiêu lên học lục vũ phát âm nữ điệu cùng một chỗ đọc lên đúng rất tốt đặc biệt là lớp trưởng đọc tiêu chuẩn nhất chúng ta muốn bao nhiêu hướng lớp trưởng học tập nghe lục vũ khẽ ngợi tại đám đồng học hâm mộ ánh mắt bên trong lớp trưởng đ n h chỉ s ố lưng học ra sức hơn tức giận chúng ta tới học câu tiếp theo. câu này nhớ ngươi tư vị ẩn ẩn quay phá liền rất có thuyết pháp. nhớ ngươi hai chữ này nhất định phải mang cái xoay tròn âm, cái chữ này tròn âm, ẩn ẩn hai chữ m u ố n kéo dài âm. ta tới cấp cho đám đồng học biểu thị một lần. nhớ ngươi tư vị. lục vũ biểu thị đến một nửa, đột nhiên mở miệng. bởi vì đây mẹ nó hát ra đến. lục vũ mở miệng thì mình hoàn toàn không có ý thức, tự nhiên mà vậy liền hát đi ra. ta sát. nhìn đám đồng học nhăn lại lông mày, lục vũ trong lòng thầm tiêu không tốt. lúc này sắp liền muốn bại lộ n h a bài hát này từ không hát ra đến quá khó khăn. đặc biệt là dạng này thần khúc. Hoà hiểu rõ thời điểm phố lớn ngõ nhỏ không chỗ không thả, đương nhiên còn có một ít người t ì m tộc cất giữ bên trong. Lục lão sư, lớp trưởng phá vỡ lúc này yên tĩnh, ngươi biểu thị có vấn đề. Lục vũ, đương nhiên có vấn đề. Đây đồ đần đều biết tốt ta, còn cần đến tại cái tiếng nói này lại có thể khoe khoang ngươi đây. Đi đi, ta đi được rồi. Ngươi biểu thị cùng ngươi dạng không đúng, không đợi Lục vũ ở trong lòng n ổ nước b à o s o n g lớp trưởng nói tiếp đi. Dựa theo lão sư giảng giải, câu nói này hẳn là đọc như vậy. Nhớ ngươi, tư vị, ta ẩn ẩn quấy phá. Lục Vũ nhìn lớp trưởng tại c á i kia ra sức hạ giọng đọc chậm, trực tiếp cây đ a y nơi dại. Chúng ta cũng không biết làm sao viên hồi đến, ngươi liền cho ta viên hồi đến. Học tập nghiêm túc như vậy a, lại nói, ta thế nhưng là có được thần cấp ngó dọ người, ngươi không nghe ra đến ta vừa rồi tại ca hát. Ngươi đây là đang vũ nục ta vẫn là đang vũ nục hệ thống. Nếu như đều không phải là, vậy cũng chỉ có thể là ca vấn đề. Đúng chính là như vậy. Lớp trưởng đọc xong, hướng về phía Lục Vũ n g ọ n ngát cười. Sau đó đ ẩ y cõi lòng chờ mong mở miệng dò hỏi. Lục lão sư, ngươi cảm thấy ta đọc thế nào? Lục Vũ, nếu như không phải đang đi học. Lục Vũ thật rất muốn cùng hắn nói, ngươi mẹ hắn thật là một cái thiên tài. Chỉ bất quá, Lục Vũ nên đón lớp trưởng chờ mong ánh mắt, cùng ban cấp đồng học kích động bộ dáng. Lục Vũ đè nén xuống đã đến miệng bên cạnh nổ nước bọt, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra. Lớp trưởng, ngươi rất không tệ, với lại ngươi rất có thiên phú. Nhanh ngồi xuống, đừng mệt mỏi, cái lớp này liền cần có ngươi dạng này lớp trưởng. Đến, chúng ta học câu tiếp theo. Nghe được Lục Vũ khích lệ, lớp trưởng lập tức liền thở dài một hơi, sau đó có lộ ra điểm điểm mỉm cười, khôi phục đáng yêu ấ m thanh. Sau đó mở miệng nói ra. Ta ơn Lục lão sư. nhìn lục vũ gật đầu lớp trưởng lúc này mới ngẩng đầu lên quét một vòng đồng học ngồi xuống cuối cùng ngồi xuống lục vũ cũng thở ra một cái đi nếu như mình không có bị suy việt liền ngươi giá tao bao dạng đoán c h ừ n g hệ thống khẳng định c h o n g ư ơ i phòng trực tiếp ban cấp đồng học tại học tập đầy trong đầu đều là lục vũ thơ đọc diễn cảm không có phát hiện lục vũ câu nói này không đúng nhưng là phòng trực tiếp đám dân mạng thế nhưng là nghe rõ ràng mặc dù sở trẻ ạ mẹ lần này trực tiếp để bọn hắn nhìn như lọt vào trong sương mù mắt sắc l ã o phấn lại phát hiện vấn đề vừa rồi sở trẻ mẹ biểu lộ có vấn đề đúng đối với Ta cũng phát hiện, chỉ có sở t r ệ ả mẹ muốn thả đại chiêu thời điểm mới có cái biểu tình này. Chẳng lẽ cái này phấn v i ế t tự còn không phải phóng đại chiêu, làm sao còn có người tại phát mưa đạn? Ta xem trọng nhiều dân mạng đều đi vẽ sở t r ệ ả mẹ tiểu chữ, vậy sao ngươi không có đi vẽ tiểu chữ? À, lúc đầu muốn đi đến, vẽ nhìn đằng trước một chút vòng bằng hữu, đã bán hàng online đang bán. Ta thuận tay liền mua một cái. n g o t tào, nhanh như vậy à? Đề cử cho ta, ta cũng mua một bản. Không phải, các ngươi không có phát hiện, vừa rồi sở trễ mẹ hát một câu tiêu luận điệu, cùng sở trễ mẹ trên đường hử luận điệu rất giống à? A, chẳng lẽ chương 65, ta hiểu. Lão sư, câu này thật dài chân một t h ứ c tám vòng eo. Giờ phút này ta chỉ muốn hôn môi ngươi miệng. Câu thơ này có phải hay không? Có chút quá rõ ràng. Một cái nữ đồng học cắn môi, một mặt thẹn thùng, mặt đã đỏ như cái đi khỉ. Lúc này, thẹn thùng ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Lục Vũ, có chút r ơ lên tay nhỏ, nhỏ giọng hỏi hướng Lục Vũ. Sát thực, câu này ca từ đối với đám này giản dị sinh viên đến nói, sát thực có chút rõ ràng, ngươi nhìn cho tiểu cô nương này xấu hổ. Lục Vũ ngồi xuống nhặt lên mới vừa rơi xuống phấn viết, vừa muốn đứng dậy chân an một chút nàng, kết quả. nửa người trên mặt rộng rãi đồng phục nữ đồng học, nửa người dưới vậy mà m ặ c vớ đen. Dựa vào lục vũ đời trước đối với vớ đen nhạt nhẽo nghiên cứu, đây còn giống như là ba lì thế gia. Còn có, bên cạnh người nam kia đồng học tay tại làm gì đâu? Đây mẹ nó, nếu không phải đang đi học, hai người có phải hay không liền muốn lập tức chạy về phía đại gia nói lựa đ i ế m một con đường? Liên ngữ dạng này còn nói với ta thẹn thùng, còn nói với ta rõ ràng, đây mẹ nó, nên thẹn thùng là ta đi. Lục vũ đứng dậy, đem phấn viết phóng tới trên mặt bàn, điều chỉnh một cái nhìn thấy một màn kia khiếp sợ biểu lộ, mang theo mỉm cười đối cái kia nữ đồng học nói ra. không, đây không lộ xương, đây là tuế đệ, b ồ n tiếng, thơ đặc s á c là xã hội tiến bộ cầu thang, là rất nhiều nhân loại sinh sôi tất yếu quá trình, đặc biệt là ngươi, nhất định phải học tốt tuế đệ thơ, ngày sau khẳng định có dùng. Lục Vũ kiên định nói ra. tốt, đi qua ta vừa rồi dạy học, các ngươi có phải hay không đều học xong? phía dưới dạng này ta làm cái đầu, mọi người cùng nhau đọc chậm một lần có được hay không? đám đồng học tốt, thi, thi, thi, lên. tại Lục Vũ cao dưới thanh âm, đám đồng học bắt đầu chiếu vào bài thơ này cùng t h lên đọc chậm, cảm xúc sung mãn, khí thế cao. Hoàn toàn đó là một bài hiện đại thơ bộ dáng. Làm người hai đời, Lục Vũ đều không có hoàn chỉnh đọc chậm qua một ca khúc t ử Nhớ k ý tiếp trước còn tại lên đại học thời điểm, nam nam nữ nữ, huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ tại cờ tờ vở bao ban đêm, hát đến sau nửa đêm, thực sự hát bất động, liền có cái sa đ i ê u đưa ra muốn đọc chậm ca t ử Ai đọc không hết liền phải phạt rượu một ly. Kết quả, không ai có thể đọc xong còn không hừ ra điều đây. Nguyên lai ca từ đọc chậm là cái hiệu quả này. Đây không thì có kiếm tiền nói a. Lần sau tại không có tiền ăn cơm, liền đem tiếp trước ca từ toàn đều viết xuống đến, làm thành thi tập. tế đệ thi tập, c ắ n quân thi tập, manh giao động thi tập. ta đi. đây không phát đến sao? không đợi lục vũ ý dâm đến lái hảo xe mua biệt thự thời điểm đám đồng học cũng đã đem abic đọc diễn cảm hoàn thành. không ra lục vũ dự kiến đám đồng học vừa dứt lời. hệ thống âm thanh ngay tại lục vũ trong đầu nhớ tới. chúc mừng chủ nhân, hoàn thành lần này nhiệm vụ, rút thưởng hệ thống sau đó mở ra. nghe được nhiệm vụ hoàn thành, lục vũ vậy mà cảm giác được có chút nhảm c h á n cái nhiệm vụ này có phải hay không quá đơn giản một điểm? vậy mà không có xuất cái gì khó khăn c h ắ c trở. thế nhưng, dựa theo hệ thống nước tiểu tính, không nên nha. cái nhiệm vụ này nhẹ nhàng như vậy a làm sao còn có chút toàn thân khó chịu đâu chẳng lẽ ta cũng bị dân mạng x a điêu hóa không đúng lục vũ phát hiện hệ thống vấn đề nó mới vừa nói sau đó mở ra đây là ý gì tại đám đồng học hài lòng ánh mắt bên trong lục vũ bước nhanh đi ra phòng học đi đến dự tính cửa lầu chỉ đ ư ờ n g nữ đồng học chính ở chỗ này túi đầu chơi lấy điện thoại lục vũ vô ý thức trốn xa một điểm đi qua nhiều lần nghiệm chứng đẹp mắt nữ nhân đều gặp nguy hiểm i ờ i đi có mấy chục mét về sau lục vũ đem ánh mắt đánh ngã phòng trực tiếp bên trong â n n h à m chán như vậy trực tiếp còn muốn hơn 300 vạn u a n sát các ngươi đang nhìn cái gì? lục vũ đem mình nghi vấn hỏi lên dù sao từ t ự mình làm nhiệm vụ độ khó bên trên cùng đối với trực tiếp nội dung lục vũ đều có một cái rõ ràng nhận biết nghe được lục vũ nghi vấn phòng trực tiếp đám dân mạng cuối cùng đang nghiên cứu abit đến cùng là cái gì vấn đề này tỉnh nộ lại ha ha ha sở t r ệ ạ mẹ ngươi cũng biết hôm nay mình trực tiếp n h à m chán n h a n h à m chán ngươi còn truyền bá minh nổ nước bọt trí mạng nhất ha ha ha ha sở t r ệ ạ mẹ đã mở phá thế tục trực tiếp đó là đổ mình nhất nhạt sở trẻ hạ mẹ hôm nay rõ ràng không đủ sa điều không đủ chịu tượng nhìn chúng ta đều muốn ngủ thiết đi để ta cảm nhận được đến trường thời điểm không khí. Thật n h ằ m chán, thật n h ằ m chán. Bọn hắn đều đang nghiên cứu Abic, chỉ có ta tại nghiêm túc nhìn sở trệ a mẹ. Ta cũng tại, chúng ta mới là sở c h ệ a mẹ r a điều phấn. Bởi vì lục vũ trên cơ bản không cùng fan câu thông, hôm nay cuối cùng bắt đầu cùng fan nói chuyện, fan còn có chút không thể h ứ n g Từ khi lục vũ nói chuyện bắt đầu, mưa đạn đều thiếu một hơn phân nữa. Điều này cũng làm cho lục vũ tại trong màn đạn rút ra đến mấu chốt tin tức. Thơ nhũ cao mày, các n g ư ờ i đang nghiên cứu Abic. Chẳng lẽ lục vũ không có dám nói tiếp, lại nói coi như lộ tẩy, mọi người cảm giác n h à m chán. là trực tiếp nội dung vấn đề. Nhưng là nếu là biết hôm nay, nhưng thật ra là cùng sinh viên giảng một cái n h ả y đi c o thần khúc. Ta mẹ nó liền làm độc như vậy hại xã hội đóa hoa sự tình. Ta còn có thể l à người. hại có gì có thể nghiên cứu, không phải liền là cái toé đệ thơ a. Mọi người nhìn xem liền tốt. Cái kia cảm tạ mọi người quan sát, cùng đưa lễ vật. Cái kia, ta chưa hết tắt l ờ i dễ ả m Ta cái kia đi trước về nhà. Cái kia, cái kia. b y i b a e đi mọi người. Nói xong câu đó, Lục Vũ trực tiếp đóng lại phòng trực tiếp, không có một chút do dự. Hô, Lục Vũ gọi ra một ngụm cho khí, còn tốt quan được nhanh. cho chuyện tiếp một hồi, chỉ định lộ tẩy. p h ò n g trực tiếp khẳng định có nữ nhân, vẫn là mỹ nữ. Lần sau cùng dân mạng nói chuyện phím thời điểm cần phải chú ý một chút. Có đối với mình có cái càng sâu nhận biết. Lục Vũ vui vẻ hướng phía trong nhà đi đến đen màn hình phòng trực tiếp, đám dân mạng cũng không hề rời đi. Nhìn vừa rồi sở trẻ ạ mẹ đột nhiên tắt lịt dễ ảm, trong đầu tràn đầy dấu hỏi. Vừa rồi sở t r ệ ạ mẹ có phải hay không hốt hoảng? Đúng thế. Sở t r ệ ạ mẹ uống nước tiểu, phốc. uống hồng trà đã đều không hoảng loạn, hiện tại hoảng loạn cái gì? Sở trẻ mẹ nói là đến đâu hoảng loạn? Abig. Đúng, đó là Abig. sờ trệ á mẹ mới vừa nói mình trực tiếp n h à m chán đều đặc biệt thản nhiên ra mặt này dày quả thực là sờ trệ á mẹ m ẫ m mực ngươi lạc đề a sờ trệ á mẹ ra mặt dày cũng không phải một ngày hai ngày huynh đệ ngươi cũng lạc đề mới vừa nói đạo a bích đúng đúng đúng a bích trong này nhất định là có chuyện sẽ là cái gì t h ơ đâu t u é đệ t h ơ có thể có vấn đề gì đâu các ngươi mới phản ứng được a ta đều phát mấy đầu đều bao phủ tại các ngươi trong màn đạn ta là học c âm nhạc học soạn mau nói nha dấu chấm cầu chết đi cái kia, đừng có gấp, một hàng chữ nhiều lắm các ngươi không thích xem. ngươi còn nhớ rõ sở chế a mẹ vừa mở trực tiếp hử hử điệu hát dân gian a. ngươi đem cái kia cùng cái này t o á đệ thơ kết hợp với nhau, phát hiện a. ngoa tào, v ừ a v ậ n hiện tại có thể nhìn chiếu lại, ta đi xem một chút. còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu, ta hiểu nha. sở chế a mẹ đây là cùng chúng ta chơi ai quy đâu. sau 10 phút, mọi người mau tới căn cứ điệu thảo luận. căn cứ điệu là cái nào? dương b ú t đương nhiên là sở chế mẹ phòng trực tiếp nha. ta liền hỏi thăm vấn đề, ngươi khen ta làm gì?